thẳng thắn nhìn xuống thanh vân càng là nhịn không được dâng lên một cỗ bội phục v ẻ chỉ sợ đây mới là vị này được xưng là bạo quân diện mục thật sự quân vọng tự đại trước đến giờ đều là bản tính nhưng người ta hoàn toàn chính xác có thực lực này nếu không phải với lúc chính gặp thần tiên sắc kiếp đại thương thật là có thực lực này quét ngang thiên hạ chư hầu về phần vị này đại vương có thể hay không lập xuống ngút trời công lao thành tựu i tam hoàng như vậy chính quả thanh vân cười ha ha k hít mắt lộ ra một cỗ rừng dưng hung quang tiếng cởi nói cái kêu nhân vương biết được nhân gian đế vương không được trường sinh không thể không giả không được tu tiên đây là quy luật của thiên địa cự đối mặt quốc sư thanh vân như thế đe dọa dáng t ư ơ i cười đế tân lần này ít có chiến thắng sợ h ã i trong lòng chậm dại đứng dậy đồng dạng đối trọi gây gắt tiếng cười nói cái kia quốc sư đã từng lời nói thiên địa sát kiếp thiên cơ hỗn loạn thần tiên sát kiếp cũng là cơ duyên vì sao không phải ta nhân tộc không phải cô cơ duyên nhân vương ha ha buồn cười bất quá là đại thương cường đại còn lại chư hầu e ngại ôn thuần tạm thời cậu chủ thiên cơ hỗn loạn sợ thiên đ ị a tiên thần không cho phép nhân tộc lại ra một vị nhân hoàng đây quốc sư thanh vân mở miệng lần nữa híp mắt nói ra trong đó hữu hiểm thiên cơ hỗn loạn hoàn toàn chính xác ngươi có thể đục nước béo、cỏ. nhưng tương tự ngươi mượn cơ hội này thiên địa vô số tiên thần còn có vạn tộc chẳng lẽ đều biết trơ mắt nhìn nhân tộc lại ra một vị nhân hoàng sao t r ầ m rãi đứng vậy đế tân t r ầ m rãi mở ra t r ò n g mắt màu đen tiên lặng ngắm nhìn quốc sư sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia xanh t h ẳ m ngoài điện r ừ n g rưng vươn cánh tay phải chỉ vào trời xanh thiên đ ị a tiên thần nhiều lắm nhân tộc ngước nhìn sùng bái tiên thần tiên thần vì tư lợi mà che chở nhân tộc cái này vốn là theo như nhu cầu công bằng sự tình nhưng tiên thần quá mức tham lam nhân tộc đã chán ghét nhiều như vậy tiên thần vô tận tìm lấy nhân tộc khí vẫn bắt đầu sao động toàn thân càng là tràn ngập một cố vô hình áp lực b á khí ẩm ẩm đế tân chậm dại đứng ở vương tọa phía trước giang hai cánh tay kiên định nhìn qua trời xanh bình tĩnh nói nhân tộc đã chán ghét những thứ này tham lam thần vì sao ta nhân tộc không thể trở thành những thứ này thần nhân tộc nước g nhìn sùng bái kính bái ta nhân tộc chi thần ta nhân tộc nên có tiên thần một tay chậm dãi cầm một bên thanh đồng ngọn đèn lửa một tay cầm lên vương trên bàn đến từ cổ phát ra thú phía trên toàn bộ ghi chép hắn thành là nhân vương sau cái gọi là tiên thần bên trong một chút tàn bạo cử chỉ thương trụ vương đế tân lộ ra ba khí dáng tươi cười, chậm vậy liền để tiên thần đến thảo phạt cô đi. ha ha côn vọng tự đại dáng tươi c ư ờ i quanh q u ầ n tại bầu trời đung đưa trong cung điện thanh vân càng là nhịn không được kinh tán không thẹn nhân tộc sau cùng nhân vương à. tam hoàng chính là thiên định sau cùng vị này nhân vương vậy mà vọng tưởng thành t i ể u nhân hoàng vị trí càng là nghĩ thành vị nhân tộc kính ngưỡng thần cái này không có trời trợ giúp chỉ có thể chính mình tranh thủ t r ờ i chưa hề quy định nhân tộc không thể xuất hiện vị thứ tư nhân hoàng nhưng tương tự không có đồng ý phượng gãy tây kỳ cũng là thiên ý chỉ sợ sẽ là vị này nhân vương sinh ra không nên có tâm tư lúc này mới có chu thay thương thiên ý đây cũng là thánh nhân vì sao tại sát kiếp mở ra trước liền biết được b í c h du cung càng là dán đóng chặt cửa động tĩnh tụng hoàng đình ba lựa quấn đạp thân tây thổ bên trên đài phong thần có tên người dán lời nói đương thời nhân tộc cộng chủ nhân vương có ý tranh nhân hoàng như vậy tây kỳ chính là trời ban xuống cho đại thương k ế t nạn nhưng vị này nhân vương biết được t i ê n ý không cho phép nhưng cũng biết bây giờ nằm ở sát kiếp bên trong thiên cơ hỗn loạn cầu chính là cái này một chút hy vọng sống hoàn toàn chính xác quần vọng mà lại vị này nhân vương thủ đoạn cũng là dị thường t ê lợi tàn nhẫn quần vọng tự ngạo đế tân trên mặt lộ ra không sợt hết thẻ dáng tươi cười quốc sư cố nhưng có phần thắng. đây là một trận cùng tiên thần đánh một trận khiêu chiến mà lại thanh vân trong lòng âm t h ầ m n u ố t nước bọn trong nguyên tắc hoàn toàn chính xác đều như trụ vương như vậy tính toán bước lật trời xuống chư hầu có thể nói là phải có lý do chính đáng nhưng cuối cùng thua tứ đại chư hầu ba đường đều là r i á p r ư i kỳ thực cho đại thương hơi dành tay quét ngang ba đường dễ như t r ở bàn tay tây kỷ phiền toái lớn nhất chính là cái này thiên mệnh người phong thần lại có xiển giáo toàn lực tương trợ càng có nguyên thủy thái thanh cùng tây vương nhị thánh tứ thánh liên thủ bằng không thật là có khả năng bị vị này nhân vương tranh thủ đến cuối cùng này một chút hy vọng sống đại vương giỏi tính toán Cái này co lại thiên hạ ván cờ cũng ván lại thiên này là hạ đối e m thiên tiên thần đều tính điệu đều đi đ vào.、Đối、mặt quốc sư thanh vân trêu chọc lập tức đế tân cười ha ha quả nhiên quốc sư là gan so bất luận kẻ nào đều mơ lớn dù cho là thái sư cô cũng chỉ dám lấy phụ tá nhân hoàng lợi dụ mê hoặc chỉ có quốc sư nói tới chỗ này lúc đế tân nhẹ nhàng lắc đầu cô nhìn không thấu nhìn không thấu quốc sư đến cùng muốn cái gì ngã bài đế tân triệt để n g ạ bài đồng thời cũng muốn biết hắn đại thương quốc sư ngày thường không tham không tranh rốt cuộc muốn chính là cái gì giờ khác này quốc sư thanh vân chân nhân đồng dạng khỏe miệng chậm rãi câu lên cười hai người đứng ở đại điện này phía trước nhìn xanh thẳm bầu trời hào hào lộ ra tràn ngập dã t â m mắt đen bản tôn muốn là tiên đạo một đường c u n g đại vương đồng dạng dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đọ sức cái này một chút hy vọng sống hai người nhìn nhau hào hào lộ ra dáng tới cười đế tân trong lòng rộng mở lòng mang cơi h á hả nguyên lai quốc sư giống như hắn đều là một cái to gan lớn mật người một cái gan lớn đến dám tính toán thi hai người đều tại sát k i ế p bên trong đỏ sức cái này một chút hy vọng sống trụ vương bảy năm tháng tám bắc bá hầu sùng hầu hổ t r i n h phạt bắc hải tạo phản viên phúc thông bảy mươi hai đường chư hầu lại thảm bại bất đắc di hướng chiều ca trụ vương phát cầu cứu c ấ p báo tháng chín trụ vương làm cho thái sư văn trọng tự mình dẫn ba trăm ngàn đại thương tinh nhuệ hổ làng chi sư trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng phía bắc hải mà đi trụ vương tám năm hạ tháng b ố thiên hạ tứ đại chư hầu xuất l ĩ n h tám trăm chấn triều cận tải thương tứ trấn chư hầu chính là đông bá hầu khương h o à n sở nam bá hầu ngạc sùng vũ tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu s ư n g bắc bá hầu sùng hầu hồ t i ê n hạ c h lúc này thái sư văn trọng không tại đô thành chủ vương sủng dùng phí trọng vữ hồn người trong thiên hạ đều biết hai người cầm giữ triều chính thiện quyền tác uy nó ngày nguyên đan g cắt sáng sớm đại thương t ạ o triều thiết lập tụ hai ban văn võ chúng quan bái trúc xong hoàng m ô n quan khởi bẩm bệ hạ năm nay chính là chầu mừng tuổi thiên hạ chư hầu đều là tại ngõ môn bên ngoài triều trúc chờ đợi ngọc gâm xử lý đế tân hỏi thăm thủ tướng thương dung thương dung cung kính tiếng văn nói đại vương dừng có thể chuyển tư chấn thủ lĩnh thần thấy mặt vua hái hỏi dân phong phong tục địa phương thuần bàn dội canh đua quốc quản lý bang an còn lại chư hầu đều tại đ nói, nói hoành a đao lập mã ngồi tại trên vương vị đế tân tản ra một cỗ khí tức ngột ngạt tứ đại chư hầu bên trong đông bá hầu khương hoàn sở ỵ vào chính mình chính là trụ vương lao trượng nhân rõ ràng có chút không coi ai ra gì quả thực là ngạo mạn vô cùng bác bá hầu sùng hầu hầu nhất là xấu hổ chính mình chỉ hạ hai trăm c i n h tấn chư hầu ngược bảy mươi hai đường kết quả chính mình còn bị đánh bại sớm đã thành một chuyện cười bây giờ ba ba nhìn qua thương vương hoàn toàn chính là tìm được dựa vào nam bá hầu ngạc sùng vũ túi đầu không nói một bộ tất cung tất kính bộ dáng tây bá hầu cơ xương lại một bộ nụ cười hoái nhìn qua đế tân trong thần sắc tràn ngập dịu dàng ngoan ngoãn khanh chờ cùng cô truyền du k h e n h ó a đánh tuy lê dân c h ấ n nhiếp hoa phục uy viễn thả nhĩ có nhiều cần cũ đều là khanh chờ công lao mà thôi cô tâm hỉ duyệt đế tân vừa mới nói xong đông bá hầu khương hoàn sở ỉ vào nhà mình lữ nhi là hiện nay hoàng hậu cùng vọng trực tiếp đứng dậy cười to nói chúng thần hà tre thánh nhân quan cư tổng trấn chúng thần t ử nhận phụ trách ngày đêm n â m lớp thường sợ không thể phụ tải có cô thánh tâm dù có khuyển m ã nhỏ phiền bất quá thần tử thuộc bổn phận sự tình còn không đủ bào suối nhai tại một phần và thai làm sao phiền thánh tâm có lòng nhớ tới chúng thần cảm kích không cùng đế tân cười tứ đ ạ i chư hầu bên trong c h ỉ có tây bá hầu cơ sương nhìn thấy đại thương vị này vương đôi mắt lóe lên một tia không vui ha ha h i ể n khánh điện mở tiệc rượu đế tân cười to xuống liền trực tiếp phất tay h áo ra hiệu mở tiệc rượu khao thưởng chư hầu thiên hạ chư hầu triều bái tưởng tượng mấy năm trước hắn còn là người kế vị lúc hắn phụ vương đế ất triệu thiên hạ chư hầu hết kết quả tứ đại chư hầu một cái không đến tám trăm t i ể u chư hầu cũng có hơn phân nửa đều làm ệ n h chính mình trưởng t ừ đến đây mà bây giờ chư hầu cận đại thương cái kia dám không tuân theo tứ đại chư hầu cái kia không được nhu thuật đến về phần tám trăm t i ể u chư hầu chớ nói c h i là hôm nay thiên hạ chư hầu đều hoảng sợ đại thương hiện hách binh uy càng là sợ bởi vậy bị người ta tìm được cớ vừa vạn phát binh lập uy ai dám sợ cái này lông mày tứ đại chư hầu bên trong trừ bỏ đông bá hầu khương hoàn sợ không biết đại họa lâm đầu bên ngoài còn lại đều âm thầm kinh hãi cuối cùng đối phó đi qua nhanh xong việc bọn hắn vẫn là trở về coi là mình lãnh địa đi một đường đi đến cái này đ ạ i thương quá khủng bố một năm s o một năm lợi hại các nơi chạm g á c tổng binh dưới trương cái k i a sát khí tận trời hồ l à n g chi sĩ nhìn bọn hắn là trận mắt mất mồm may mắn lần này đến chiều ca văn thái sư mang đi ba trăm ngàn tinh nhuệ lại quân áp lực này mới nhỏ một chút làm đế tân đi tới biệt điện thay đổi quần áo lúc phí trọng v ư u hồn hai người cười ha hả đi tới đến hướng về phía đế tân chính là xương bái đế tân tùy ý để đứng dậy phí trọng v u hồn bất quá hắn dùng để che giấu hai mắt người tồn tại tham lam lại như thế nào lại không có để hai người tham gia quốc chính. ngược lại hai người tham đ ổ vật đều là chính mình t ậ n lực lộ ra đi chủ hoạch kiến lập cung điện tiền tài còn có hai người cũng là dựa vào bản sự thu lấy bách quan lễ vật chúng ta b à i kiến đại vương tùy ý khoát tay để bọn hắn đứng dậy tư thế phí trọng v ư u hồn hai người cũng sớm đã quen thuộc cười tươi như hoa trước khanh tấu cô muốn làm cho thiên hạ tứ c h ấ n đại chư hầu tiến vào mỹ nữ cô muốn ban chỉ lại bị thương dùng dán g rừng nay tứ c h ấ n chư hầu ở đây sáng mai triệu nhập ở trước mặt ban hành chờ bốn người về nước để tuyển chọn tiến vào hiến lại miễn sứ thần qua lại nhị khanh định như thế nào đế tân một bộ tùy ý hỏi tham bộ dáng Kính kính p vì chọn người này rõ ràng khéo đưa đầy không được lúc này lại bày ra một bộ trung thần bộ d i á n g quyết i ê n dân ý tứ rất đơn giản Chính trước lần là đế ạ i tân nghe nói như thế về sau mang theo ẩn ý ngắm nhìn một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng phí trọng khỏe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười quả nhiên như hắn sở liệu tô hộ đắc tội phí trọng vui hồn hai người đối phương tuyệt đối sẽ ra ngắn g chân hết thảy đều như hắn kế hoạch triển khai phía dưới phí trọng vui hồn hai người nhìn nhau hào hào lộ ra dáng tươi cười lần này hắn liền cho ký châu hầu tô hộ một bài học để trời chư hầu biết hai người bọn họ là đắc tội không nổi có thể hai người lại không nhìn thấy bọn hàn vương đế tân lúc này đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ trêu thức toàn bộ đều tại hắn trưởng khống ở trong long đức điện Tí、châu hầu tô hộ cúi đầu một bộ cẩn thận từng ly từng tý chỉ lo phạm sai lầm tư thế bước vào bên trong đại điện bãi kiến đại vương n ô n hành cử chỉ không có chút nào phạm sai lầm theo đế tân một câu đứng dậy làm tô hộ ngẩng đầu trong chốc lát hắn nhìn thấy trên đại điện ví trọng v ư u hồn hai cái nịnh thần lúc này chính cười lạnh nhìn qua hắn lập tức trong lòng của hắn mắt lạnh không được lại ngẩng đầu nhìn lên đế tân cười tươi như hoa ha h a câu nghe khanh có một nữ đức tính phong rong trong cử chỉ độ cô muốn tuyển tùy tùng hậu cung khanh vì nước thích ăn nó thi lộc chịu nó hiền vị vĩnh trấn ký châu ngồi hường an khang trưng một trăm bốn mươi hai hoàng phi hổ có vấn đề khanh nói cái gì không giành đại thể từ xưa đến nay người nào không muốn nữ làm cửa nhà huống hồ nữ làm hậu phi quý địch t h i ế n tử khanh là hoàng thân quốc thích sắp dịch hiểm linh ai quá này khanh mẫu mếch hoặc làm từ các thẩm đế tân một bộ cùng vọng dáng tươi cười nhìn qua tô hộ ký châu hầu tô hộ tính cách hắn thế nhưng là đã sớm nắm rất chuẩn tính cách lô mãng không biết tiến thối quả nhiên tiếp xuống như ước nguyện của hắn chỉ gặp tô hộ vẻ mặt vẻ giận giữ chừng mắt phí trọng vư u hồn hai người cái này hỏa bạo tính tình nháy mắt nổi lên trực tiếp chắp tay q u á to thần văn nhân quân tu đức chuyên cần chính sự thì vạn dân mỹ phục bốn biển cùng theo thiên lộc v ư n h trung ngày xưa có hạ mất chính dâm hoang tựu sắc duy ta tổ tông không nhĩ thanh sắc không thực hàn tài đức mậu quan công mậu tưởng khát g i n g các nhân mới có thể cắt đang có hạng rõ tin ngàn tỷ dân bang chính là nó hưng vĩnh bảo thi nay đại vương không bắt t r ư ớ c tổ tông mà hiệu kia hạ vương là lấy thất bại đạo vậy huấn hồ nhân quân thích sắc nhất định phá vỡ xã tắc khanh đại phu thích sắc nhất định tuyệt diệt tồng miếu sĩ thứ dân thích sắc nhất định làm tổn thương hắn thân lại quân vi thần đánh dấu dẫn đầu quân không hướng đạo hạ thần đem biến hóa mà bằng so sánh gian chuyện thiên hạ còn nhận nói ư thần sợ thương gia hơn sáu trăm n ă m cơ nghiệp nhất định tự đại vương hôn l o ạ n rồi tô hộ cái này tính tình vừa lên đầu quả nhiên là cái gì cũng dám nói à liền phí trọng v u hồn đều bị tô hộ cái này ăn người bộ g á n g giật này mình mà đế tân phẫn nộ vỗ một cái vương tọa đứng dậy phẫn nộ quát quân mạnh triệu không trở giá quân ban chết không dám cãi t h ú n g hộ tuyển ngươi một nữ làm hậu phi h ư dám lấy tráng nói ngang ngược chỉ mặt g â y c h o cung lấy vong quốc quân sánh được chấm vua lệ ai quá này lấy theo tùy tùng quan lấy ra ngọ môn đưa pháp t i khám hỏi chính pháp nổi giận đế tân lúc này liền muốn hạ lệnh chém tô hộ đồng thời ngoài điện c à n g là xông vào hai tên người mặc áo giáp tướng sĩ tiến lên liền muốn đuổi bắt ký châu hầu tô hộ giờ khác này phi trọng cùng vưu hồn cũng là hoảng bọn hắn vốn là nghĩ đến cầm tô hộ một nữ tốt uy hiếp dưới đối phương khiến cho đối phương biết bọn hắn tại đại thương địa vị cứ như vậy chư hầu mới sẽ không khinh thường hai người bọn họ. có thể cái k i a từng muốn trong nháy mắt liền bạo phạm đại vương việc này muốn truyền đi bởi vì bọn hắn hai người chém một vị hầu ra phí trọng v ư u hồn nghĩ tới hậu quả này sau lập tức nhịn không được mồ hôi lạnh chạy r ò n g đừng nhìn ngày bình thường bọn hắn tham lam vô đ ộ bọn hắn hiện tại hai người còn không có lá gan này dám hại chết một vị chư hầu phí trọng v ư u hồn hai người một mặt trắng xanh đầy đầu mồ hôi lạnh vội vàng hướng về phía đế tân mở miệng nói đại vương tô hộ nga ngự trị vốn nên khám hỏi nhưng b ậ hạ bởi vì tuyển tùy tùng nó nữ cho nên đắc tội dùng thiên hạ nghe thấy đạo đại vương nhẹ hiền nặng x tự nhiên đem nàng này tiến cống cung đình lấy tùy tùng đại vương thứ bách tính biết bậy hạ khoan nhân rộng lượng nạp r á n cho lưu mà bảo hộ người có công là nhất cử lưỡng tiện ý nguyện đại vương chuẩn thần thi hành nghe nói như thế sau đế tân vẻ mặt vẻ giận dữ lúc này mới rút đi không ít vung tay áo ở giữa hai vị đã bắt lấy ký châu hầu tô hộ hai vị cấm vệ quân liền ôm quyền túi đầu liền lui xuống mà tô hộ đã sớm bị hù mặt không có chút máu hoảng sợ không thôi cái này đế tân quả thật dám đối chư hầu độc thủ tô hộ như thế gan lớn hay là bởi vì hôm nay thiên hạ chư hầu đều là tại triều ca người đế tân sao dám vô lệ liền kém một chút theo khanh chỗ tấu tức hàng xá làm cho kia con quốc không được lâu bó chiều ca đế tân hừ lạnh một tiếng về sau trực tiếp hất lên ống tay háo rời đi đại điện giờ k h ắ c này phí trọng vui hồn hai người cũng là giống như từ trong nước mò ra tới thật dài một hơi hình như có sống sót sau t hai nạn cảm giác lần này hai người bọn họ quả nhiên là sợ ký châu hầu đại vương của bọn họ nói động thủ liền muốn động thủ a cái này muốn thật động thủ không nói cái khác chiều ca tám trăm chư hầu thấy thế nào toàn d i ế t rồi không thể nào a thả rồi thiên hạ này chư hầu còn không nào kiên kỵ đại thương giờ khác này phí trọng v u hồn run d ẩ y lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên c h á n lại nhìn tô hộ cái k i a m ộ t bộ dọa sợ bộ dáng sau hai người cũng n h ị n không được run d ẩ y một chút vội vàng phất tay áo rời đi tựa hồ lại nhìn ôn thần hôm nay ký châu hầu như chết tại nơi này tin tức t r u y ề n ra về sau không cần suy nghĩ nhiều thiên hạ tám trăm chư hầu còn có tứ đại chư hầu đều là biết bức thoái vị tối thiểu nhất thỉnh cầu chém giết hai người bọn họ là chạy không được thậm chí không cần chư hầu độc thủ đại thương cả triều văn võ cũng biết thỉnh cầu trụ vương độc thủ bọn hắn là đ i thần là tham quan là hồ đồ nhưng không đốc lớn nhỏ cái vẫn là ước lượng rõ ràng thậm chí đi ra đại điện bị gió mát như thế thổi hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới c o n người bên trong hiện ra một cỗ thần sắc sợ hãi đại vương của bọn họ đây là muốn cho bọn hắn mượn tay uy hiếp chư hầu à nghĩ đến chuyện kinh khủng sau hai người bọn họ cũng cũng không dám nữa tiếp tục nghĩ tô hộ sắc mặt tái nhuận thất tha thất thểu đi ra h o à n g c u n g trở lại dịch chạm đ ỉ n h lúc bọn g i a tướng từng cái trên mặt nụ cười nói vương thượng triệu hầu ra tiến vào triều có gì thương nghị Đông nhiên. nhìn xem chúng tướng quân từng cái mặt lộ vẻ vui mừng nhưng rơi vào trong mắt hắn lại cực kỳ trâm trọng lập tức l ử a g i ậ n n g ú t trời nghĩ hắn cũng là chư hầu một phương dù không đến tứ đại chư hầu thực lực như vậy hùng hậu nhưng ở tám trăm chư hầu bên trong thực lực tuyệt đối là chước ba nghĩ hắn tọa c h ấ n kỳ châu cầm binh mấy trăm ngàn vậy mà hôm nay suýt nữa bị cái này đại thương vương cho c h é m giết lập tức một cỗ l ử a g i ậ n vô hình bay lên tô hộ g i ậ n d ữ hét nhớ năm đó đế ớt cũng không từng dám như thế đợi ta đều cần lấy lối đãi ngươi bất quá từ nhỏ vô đạo hôn quân không suy nghĩ tổ tông nước nghiệp sùng tín g è m pha thần định nọt vưu hồn lấy sắc mê hoặc quân tâm, muốn chuyên chiều chính. ta i ể u u sắc hoặc mê â tự â m m u nghĩ nếu không đem nàng này tiến cống hôn quân nhất định hưng hỏi tội tri sư nếu muốn đưa nàng này tiến cung về sau hôn quân thất đức dùng người trong thiên hạ chế nhạo ta không công đoàn chư tướng tất có thượng sách dạy ta giờ khác này tô hộ vẻ mặt vẻ giận dữ chư tướng nghe nói bước nhỏ là giận mình sau đó chính là giận tí mặt ả o hào ô m quyền q u á t o hầu ra mặt tướng trước khi đến cũng nhìn qua cái này cái gọi là đại thương cũng liền biên quan tổng bình còn có chút bản sự cái này chiều ca căn bản không có bao nhiêu tinh nguyện không tệ hầu ra bây giờ thái sư văn trọng xuất binh bắc hải hán thương vương quá mức vô lễ đúng đấy chiều ca c h ố n g rỗng hán thương vương liền dám như thế quần vọng cái này nếu là thái sư văn trọng lánh binh trở về chẳng phải là trực tiếp dám đối hầu ra đạo thủ nói cho cùng vẫn là ký châu chư tướng không kiến thức thậm chí một mực còn sống ở tiên đế đế ất thời đại kia đại thương tuy có hy vọng nhưng còn chưa đủ lấy tùy ý bắt bọn hắn c h ứ hầu ta nghe quân bất chính thì thần ném ngoại quốc nay chủ thượng nhẹ hiền nặng sắc mắt thấy mê muội không bằng phản gia triều ca tự thủ một quốc gia trên có thể lấy bảo đảm quốc gia dưới có thể bảo đảm một nhà vê anh không biết là ai một câu nói như vậy nhất thời làm tô hộ chừng lớn mắt đồng thời trong lòng cũng có một cố giã tâm điên c u ồ n g t r ô i r a đ ú n g à nhờ vào đó trực tiếp phản gia triều ca tự thủ ký châu bàn thổ thậm chí thậm chí hướng xuống hắn tô hộ không có cả nghĩ nhưng cũng thấy lấy đế tân như thế quần vọng tự đại sớm muộn phải đắc tội còn lại chư hầu chưa chắc không thể s á t kiếp phía dưới thiên cơ h ỗ n loạn s á t khí che thần tô hộ ngay tại dưới cơn thịnh nộ vừa nghe lời ấy xuống cảm giác tính lên lại không tư duy trực tiếp quát to đại t r ư ở n g phu không thể làm không rõ sự tình dứt lời sau tô hộ vậy mà v ọ thẳng động mang theo ra tướng một đường đi tới ngõ môn trên tường thấm mực tàu bút lông dòng bay phượng múa trực tiếp tại trên tường thành viết xuống một nhóm thơ tên kia mở miệng võ tướng càng là khỏe miệng chậm rãi câu lên đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ đặc ý mà tô hộ lúc này một đôi con ngươi càng là tràn ngập tơ máu quân xấu th Ký Châu trong ô không Tô Hộ, vĩnh viễn không hướng thương.、Tô、hộ để thơ, chủ nhà viễn đường tơ, để đem a ca, chạy quốc mà đi. Nhưng mà vừa ra chiều ca, một cô gió lạnh qua, chiều chạy quốc chiều cô Nhưng lạnh hôi lạnh không đi. gió vội xuống. bốn ngừng mà mà một mồ trở r tức t lập chốc lát mồ hôi lạnh thấm ư ớt quần áo bốn phía gia tướng thấy thế sau quan tâm nói hầu ra hầu ra bị giật mình tỉnh lại tô hộ ánh mắt có chút bối rối nhìn qua bốn phía gia tướng không khỏi lo lắng t h ú c ngựa quá to nhanh nhanh trở về k ý châu giờ khác này trong lòng của hắn hối hận muốn chết vừa rồi lại bị lựa giận che hai mắt vậy mà làm ra cái này như thế còn vọng sự tình đồng thời hắn lo lắng hốt hoảng ánh mắt nhìn qua sau l ư n g chư tướng có to cương liệt cương liệt đây hầu ra cương liệt ra khỏi thành lúc liền không thấy tung tích đột nhiên ở giữa nghe nói như thế sau tô hộ biệt quất đỏ bừng cả khuôn mặt phẫn hận hét lớn cương liệt thất phu giờ khác này hắn có ngốc cũng kịp phản ứng cái này cương liệt tuyệt đối là cái khác chư hầu âm thầm an bài tới thám tử vậy mà cổ động hắn làm ra như thế sự tình nhưng việc đã đến nước này nước đ ổ khó hốt đế tân là vương hắn cũng là chư hầu một phương a mặc dù kém chút nhưng bọn hắn chẳng qua là thừa nhận ngươi là cậu chủ đại thương là không có tư cách trực tiếp chen tay vào bọn hắn bọn hắn chỉ hạ quân chính、Đi. tính cách táo bạo tô hộ lần này cuối cùng nếm thử đến chính mình t ì khí thiệt thòi lớn đồng thời trong lòng của hắn cũng có một tiêu may mắn hy vọng lần này có thể lừa dối q u a quan bên trong đại điện ngọ môn nội thần phụ phục tấu viết thần tại ngọ môn thấy trên tường tô hộ để có thơ phản m ộ ư ơ i sáu chữ không dám ẩn nấp tính x i n t h á n h tải đế tân nghe nói cái này sau trực tiếp mắng to tặc tử vô lễ như thế cô thể trên trời đức yêu sinh không giết cho tặc xá lệnh về nước kia phản làm thơ ngọ môn nhục lớn triều đình tội tại không tha chuyên ân phá bại triều điền lỗ hùng mấy người thống lĩnh n ụ c sư cô cần thân trinh nhất định diệt nó nước làm giá quan theo truyền lỗ hùng trờ kiến giá chưa qua một giây lỗ hùng trờ triều kiến đế tân trực tiếp phẫn nộ quát tô hộ phản thương để thơ ngọ môn cái gì nhục triều cường tình đặc biệt đáng hận pháp luật kỷ cương khó chứa khanh trờ thống đội ngũ hai mươi ngàn làm tiên phong cô tự mình dẫn luật sư lấy âm thanh tội lỗi nhìn thấy giận tím mặt đại vương thân là trong triều đình đại tướng lỗ hùng đội vàng ùy một gối xuống mà nói tô hộ đắc tội tại đại vương sao làm phiền ngự giá thân trinh huống hồ tứ đại trấn chư hầu đều tại đô thành chưa về nước đại vương có thể điểm một hai đường chinh phạt lấy cầm tô hộ sáng tỏ chính tội lỗi từ không mất thảo phạt ai. làm gì thánh giá xa sự tình nó đất ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đế tân híp mắt đánh giá lỗ hùng khỏe miệng chậm rãi câu lên cũng là khẽ di một tiếng dò hỏi bốn hầu bên trong người nào có thể t r i n h phạt lỗ hùng đối với đại thương có thể nói là trung thành tuyệt đối âm thầm suy nghĩ nghĩ đến lại phát hiện chỗ không đúng bọn hắn đại vương nam trinh b ắ t chiến chưa từng có như thế lô m a n g qua tô hậu ngược lại lại có chút lỗ mãng nâng lên trong chốc lát hắn nhìn thấy nhà mình đại vương khỏe m i ệ n g một màn kia dáng tươi cười nháy mắt hắn toắt ra một tầng mồ hôi lạnh lỗ hùng vội vàng túi lầu xuống trong lòng càng là âm thầm chấn huy hiếp. Không, chỉ sợ không chỉ như sợ trong h nhìn ế xem chư hầu phản ứng, đồng thời ă n lòng, hán、đại、vương muốn mời bước lên hỗn g đều đại hầu là l một mời chư bước ạ t r o n chốc lát nghĩ thông suốt hết thể sau lỗ hùng liền ô m quyền những mày âm thầm suy tư một phen thận trọng nói hầu hổ dù c h ấ n bắc địa ân tin chưa phu tại người sợ chuyến này không thể d ố i triều đình ý đức không bằng tây bá cơ sương nhân nghĩa là nghe bậy hạ như giả lấy t i ế t v i ệ t từ không nhọc mất thạch có thể cầm tố hộ lây chính tội lỗi đế tân nghe xong khỏe miệng dáng tươi cười càng là không che giấu được cười gật đầu đều trượt tấu đặc chỉ làm cho hai hầu nắm tiếp viện đến chuyên chinh phạt sứ mệnh cầm chỉ đến h i ể n khánh điện tuyên độc h i ể n khánh điện câu nghe quan đi phân chia duy nghiêm sự tình làm cho đạo không h a y cho nên quân mệnh triệu không trở giá quân ban chết không dám trở lại mệnh chính là cho nên long tô n ti sù mặc cho dùng vậy từ không ngờ tô hộ quân đội vô lễ lập điện ngang ngược quân kỷ cương đã mất bị xá về nước không nghĩ ăn năn hối lỗi c h i ế p dám làm t h ơ n g ngọ môn an tâm p h ả n chủ tội tại không tha ban thưởng ngươi cơ xương chờ tiếc việt tùy cơ ứng biến hướng chừng nó ngang ngược mẫu đến buông thả tội có du về cho nên từ chiếu bày ra ngơi hướng khâm ứ tạ ơn trong điện chư hầu ngay tại ăn uống tiệt rượu lập tức cái này một phong vương lệnh làm cho chư hầu hào hào lộ ra vẻ khiếp sợ giờ mới hiểu được liền tại bọn hắn dự tiệc khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì bác bá hầu sùng hầu hầu nghe được tin tức này sau lại có chút thất lạc nghe nói ký châu giàu có nhưng mà bực này cơ hội tốt nhưng không có rơi xuống trong tay hắn đông bá hầu khương hoàn sở lại to mày âm thầm rơi vào trầm tư đế tân rốt cuộc muốn làm gì tô i hộ là kẻ ngu hay sao dám căn đảm khiêu khích đại thương kéo đạm đây nam bá hầu ngạ sùng vũ một bộ túi đầu nhìn không ra sâu cạn bộ dáng nhưng làm sao lại không phải là tâm loạn như ma đại thương vị này thiếu niên vương tự hồ cũng không cam lòng y tây bá hầu cơ sương một bộ trung thành tuyệt đối ráng vẻ trực tiếp ngẩng đầu l ỡ n ngực đón lấy vương lệnh trực tiếp hướng về phía đám người chắp tay nói cơ sương tạm về tây kỳ lanh binh nối tiếp tiến vào nói xong cái này tây bá hầu cơ sương liền một bộ lo lắng bộ dáng không biết tựa hồ đối với đại thương có nhiều trung tâm đâu mà nam bá hầu ngạc sùng vũ thấy thế sau càng là trong lòng thầm mắng tốt ngơi cái rào hoạt lão quỷ bây giờ cái này chiều ca rõ ràng đã là nơi thị phi nơi đ â y không nên ở lâu vẫn là về chính mình địa bàn mới an ổn theo ký châu hầu tô hộ làm ra như vậy một kiện d o n h động việc lớn tứ đại chư hầu cũng vội vàng dùng cái này sự tỉnh táo từ đồng thời còn lại tám trăm chư hầu cũng vội vàng bắt đầu cáo tử chỉ để lại tràn đầy chư hầu cấm lễ cựu gian điện bên trong đế tân mặt lộ dáng tươi cười trong lòng bàn tay càng là vớt vớt một cái ngọc trâu khoe miệng chậm rãi câu lên rếu rêu nói để cô đoán xem tô hộ phản thương thiên hạ chư hầu chỉ sợ đều đang xem kịch trận chiến đầu tiên tô hộ nếu có thể ngăn trở lớn như vậy thương u y vọng giảm nhiều sau đó là không chính là còn lại chư hầu âm thầm liên thủ Quốc sư Cơ c sương ha ỉ cần ha n sự có đại vương giỏi tính toán một hòn đá ném hai chim cơ sương như t h ú n g kế chỉ sợ chính là nhằm vào tây kỳ nhưng cơ sương không chúng kế ký châu hầu thế nào cũng là số một số hai hầu ra giết gà dọa khỉ ha ha quốc sư nói rượu giết gà dọa khỉ hình dung rượu a đế tân cười to vỗ tay nhưng mà quốc sư thanh vân chân nhân lại h í p mắt tiếng cười nói nhưng nếu là cơ sương không đánh mà thắng cầm xuống kỳ châu càng là lấy kết vây minh do làm cho tô hộ dân ra tiểu nữ phong hồi lộ c h u y ệ n nghe nói lời này sau đế tân nụ cười trên mặt cứng ngắc sau đó càng là âm trầm xuống như quả thật như thế ngược lại thành toàn tây kỳ cơ sương nhân nghĩa danh tiếng mà tô hộ người ta đều đã nhận lầm tại trong mắt người thiên hạ chính là một vị bị bạo quân bức bách dân ra nữ nhi mới có thể bảo mệnh hầu ra thiên hạ này chư hầu thấy thế nào bởi vì tô hộ con gái dựng lên chỉ có thể bởi vì tô hộ con gái mà kết ha, ha quốc sư nói không sai là cô tính sai một nước cờ khi một hơi thật sâu mắt đen bên trong hiện ra một cỗ băng lãnh chỉ gặp đế tân ngưng tiếng nói xem ra cô cần lại điều động một nhánh đại quân lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h công ký châu mới là trấn quốc võ thành vương hoàng phi hồ sao nhưng mà quốc sư như vậy ngữ khí làm cho đế tân cũng là mắt bốc sắp bén g ắ t gao nhìn chằm chằm thần s ắ p thản nhiên quốc sư gàn tương chữ một quốc sư ngươi là tại hoài nghi cô huynh đệ sinh tử trấn quốc võ thành vương hoàng phi hồ sao chương một trăm bốn mươi ba trộm lông châu đế tân trong mắt băng lãnh không có chút nào làm bộ nếu nói thái sư văn trọng cùng quốc sư thanh vân chân nhân là hắn thụ nghiệp thân sư lời nói hoàng phi hổ bắt đầu từ nhỏ đến lớn cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ sinh tử quốc sư thanh vân chân nhân cũng là thần sắc rừng rừng thậm chí có chút ngoạn vị nhìn qua đế tân chắc hẳn đại vương đã biết sắc k i ế p đóng chặt cửa động tinh tụng hoàng đình ba mươi hai quyển thân ném tây thổ trên phong thần bảng danh nhân sâu kín một câu quanh quẩn ở trong đại điện đế tân khỏe miệng càng là lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười quốc sư đây chính là cô thiên kiếp sao cùng các ngươi tiên nhân đồng dạng tu luyện cần độ kiếp cái này tây thổ chính là trời xanh cho cô thiên kiếp đúng không? đại thương bên trong t i ệ t giáo môn nhân nhiều như vậy tại đây cái tiên thần yêu ma hỗn loạn thế giới thân là nhân vương đế tân làm sao có thể không biết những chuyện này nhất là t i ệ t giáo việc này lại không cần giấu g i ế m người nào lời này nếu là truyền không đến đế tân trong t hai như vậy quả nhiên là hưởng là cái này nhân vương hai chữ tây thổ không phải liền là ám chỉ tây kỳ sao c h ắ c không được đế tân đã bắt đầu bắt đầu nhằm vào tây bá hầu cơ sương trong lòng sớm có đoán thanh vân nghe xong càng là âm thầm gật đầu quả nhiên cái này đế tân đã sớm biết đây hết thầy cái tia đại vương ngươi là phiêu miểu nhân hoàng chính quả vì trường sinh bất lão vì cao cao tại thượng vì thành vì nhân tộc t i ê n thần người tự tiêu thương đánh cược một lần lợi ích động nhân tâm cái kia trên phong thần bảng danh nhân phải t r ă n g cũng động nhân tâm từng chữ nói ra âm thanh quanh quẩn tại bầu trời đùng đưa bên trong đại điện q u ố c sư thanh vân chân nhân nói xong câu đó liền vừa làm vái chào khỏe miệng toát ra một cỗ dáng tươi cười sau thân ả n h hóa thành gợn sóng khói xanh biến mất tại bên trong đại điện chống r i ô n g yên tĩnh bên trong đại điện ngồi ngay ngắn ở trên vương vị đế tân nhũ mày trong lòng bàn tay ngọc thạch cũng đình chỉ thưởng thức cho đến mặt trời lặn phía tây trời chiều chiếu xuống đại địa hợp thời mới truyền đến một tiếng sâu kín thở dài d Cô nhưng thế, ư mà tối r o n g t n là tăm h h ế t bên trong đại điện chỉ có đế tân cái kêu bá đạo thân ảnh ngồi một mình ở trên vương vị trong lòng bàn tay ý nguyên thói quen thưởng thức ngọc thạch nhưng mà hai đầu lông mạnh nhiều hơn một phần cô độc mà nằm ở triều ca quốc sư trong phụ thanh vân lại híp mắt hắn nhìn thấy đế tân truyền gia đạo này vương lệnh tham dò sao hy vọng suy đoán của hắn là sai bằng không cái này vương thật là liền thành người cô đơn phong thần bảng bên trong hoàng phi hổ làm phản có chút không đúng thậm chí rất khả nghi trong nguyên tắc miêu tả như vậy hoàng phi hổ nghe nói tin g i ữ im lặng trầm n g âm trước hết nhất chính là tứ đại gia tướng hoàng minh trực tiếp giống to một đoạn văn muốn tạo phản mà tốt hoàng phi hổ lại do dự chẳng lẽ là một phụ nhân lại còn quốc gân lý lẽ đem này phản tung tin ra k ó rửa sạch trắng hoàng minh nhà ta thê tử đã chết tại trích tinh lâu có liên quan gì tới ngươi các ngươi miệng nói phản chữ hoàng thị một môn bảy thế trung lương thưởng quốc cân hơn hai trăm n ă m chẳng lẽ là một nữ nhân tạo phản ngươi nhờ vào đó thừa cơ muốn phản triều ca mà cầu theo cướp ngươi không nghĩ vàng mang t ơ i eo quan cư thần võ tận trung báo quốc mà sẽ thành lòng lang dạ thú không dứt lục lâm diện b ạ o vốn có thai từng tiếng hét lớn phía dưới có thể thấy được lúc ấy hoàng phi hổ mặc dù phẫn nộ đau lòng nhưng chúng quân cái này tư tưởng vẫn phải có nhưng giới trướng ra tướng lại rất quỷ dị một ngụ chính là cắn muốn tạo phản nhất là bốn đại tướng trong quân chu kỳ trí kích hoàng phi hổ làm hắn hạ quyết tâm sau tại ngọ môn cùng hoàng phi hổ hoàng minh cùng một chỗ khiêu chiến chủ vương giết ra triều ca là cái gì làm cho bốn đại tướng quân như thế khăng khăng muốn phản thậm chí hoàng phi hổ còn cảm giác mình không thể là một giới phụ nhân có thể kết quả cuối cùng lại hạ xuống quyết định mà cái này quyết định dụ hoặc chỉ sợ Thành vân hiếp lại mắt, trong vương cung đế tân càng là tại mở tối tự thần hiếp Hoàng Phi Hổ.、Cô、huynh đệ, phong càng là vân vương cung lại đế lầm mở bầm, Cô đệ, dụ trong thiên hạ chư hầu đều cần triệu bái vương cũng chỉ có cái này một vị mà lại thương vương cơ hồ không có thế nào động một đường vương lệnh tứ đại chư hầu một trong tây kỳ tây bá hầu cơ sương ngoan ngoan lĩnh mệnh c h ô n g nói càng là tự mình dẫn một trăm năm mươi tây kỳ đại quân chủng, chủng điệp điệp mà tới chỉ cái này một động tác thiên hạ chư hầu đều trần kinh bây giờ thương vương quả nhiên là hung y ngũ trời một đường vương lệnh tứ đại chư hầu không ai dám không tuân theo Kể trần ừ đó thiên hạ 800 tiểu hạ u lại cái có mấy cái dám h thể nói là làm cho thương vương đế tân danh danh chấn thiên hạ, hiện thương thượng nghiêm ả y này, bây uy nót. động lần nói vương tân tiếng lần nữa hạ, càng Trấn có Cử đế đại địa lộ giờ là làm là vô vị. ra quốc võ thành vương hoàng phi hổ càng là tự mình dẫn năm mươi đại quân trùng trùng điệp điệp từ triều ca xuất phát thẳng đến ký châu mà đi bên ngoài hiệp trợ tây kỳ bình định nhưng trên thực tế tại thiên hạ chư hầu trong mắt cũng là giám thị giờ khác này thiên hạ chư hầu chú ý đã không còn là ký châu hầu tô hộ xong chuyện mà là một đường vương lệnh liền có thể điều động tứ đại chư hầu bởi vậy có thể thấy được đại thương vô thượng uy nghiêm lúc này đám người có ngốc cũng hiểu được cái này ký châu hầu tô hộ bất quá một quân cờ một cái đại thương dùng để giết gà dọa k h i thăm dò thiên hạ chư hầu quân cờ hành quân trên đường đại thương tinh nhuệ cắm trại lúc nghỉ ngơi võ thành vương hoàng phi hổ trong xoáy trướng lại nên đón một vị khách không ngợi mà đến Khỏe chậm miệng rãi nói lên xong câu câu đúng ó có sau sắc, Thanh kia xưa ra qua. quốc đâu thân thầm trong tốt một Thành toàn mắt treo tước. biết Thành thể từng nhìn xem Hoàng Phi Hổ cái kia yên lặng sắc, không khỏi nghĩ chấn hoàn chính hắn khỏe Không nghe Vân yên lặng lòng Vương bằng này, càng này Vương vị võ võ xem xác à, là cái lời lộ đ đây là tử thụ nâng ta đến hỏi t h a m xuống đã từng lộc thành áp lương thực quan phó tướng hoàng phi hổ thanh vân dường dưng một câu trực tiếp cho thấy hết thạy thậm chí dùng đế tân đã từng danh tự cùng hoàng phi hổ trước kia đồng sinh cộng tử lúc trực a n câu nói đầu tiên lúc võ thành vương sắc mặt thản nhiên không có chút nào lộn xộn có thể nghe xong mặt một câu về sau lập tức đôi mắt bên trong lóe qua một đường bối rối cuối cùng cưỡng chế chính mình chấn định lại k h i một hơi thật sâu hoàng phi hổ hướng về phía quốc sư chắp tay nói quốc sư lời này phi hổ hoàn toàn chính xác nghe qua không biết đại vương để quốc sư đến hỏi thăm phi hổ chuyện gì thanh vân cười quả nhiên có người đã sớm bắt đầu tiếp xúc vị này thương triệu đại tướng tại đại thương vị này thân phận của võ thành vương tuyệt đối là hết sức quan trọng đại vương để ta hỏi thăm trấn quốc võ thành vương trưởng tử hoàng thiên hoa vừa nghe lời này sau hoàng phi hổ l nhìn xem quốc sư cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt hắn không khỏi khoe miệng lộ ra nụ cười khổ sở lắc đầu không nghĩ tới vậy mà đều bị quốc sư nhìn ở trong mắt không tệ con ta hoàng thiên hoa ba tuổi lúc bị một đạo nhân mang đi tu hành mà đi hoàng phi hổ đôi mắt bên trong lộ ra một c ố bất mãn trực tiếp trầm giọng nói quốc sư ta hoàng gia thế hệ chịu đại thương quốc dân thật vất vả có một quân có t i n d u y ê n chẳng lẽ cái này cũng không được sao nhìn xem hoàng phi hổ phản ứng thanh vân không khỏi hiểu rõ khẽ cười một tiếng xem g a vị này trấn quốc võ thành vương còn không biết trúng kế của người khác cái này người của xiền giáo đã sớm bắt đầu bố trí không biết võ thành vương đối với thân ném tây thổ trên phong thần bảng danh nhân như thế nào đối đãi nghe nói lời này sau hoàng phi h ổ trực tiếp h ừ lệnh một tiếng hướng về phía triều ca phương hướng chính là liền ô quyền ta hoàng gia thế hệ bị quốc dân quốc sư không cần tham dọn ta lại nói phong thần bảng nói tới chỗ này lúc hoàng phi h ổ càng là lộ ra nụ cười c h ế n h ạ o chẳng lẽ cái này trên bảng có tên người còn đến phiên chúng ta một kẻ phạm nhân giờ khác này thanh vân nhữ mày nhìn xem võ thành vương cái kêu bất mãn ánh mắt không giống làm bộ kể từ đó nghĩ tới đây sau hắn âm thầm kinh hãi cái này xiển giáo chỉ sợ sớm đã bắt đầu từng bước một thiết lập và cục ha, ha. võ thành vương chỉ sợ có chỗ không biết núi thanh phong động tử dương thanh hư đạo đức trần quân chính là i ể n giáo thánh nhân môn hạ thân truyền đệ tử nghe nói lời này sau võ thành vương đệ nén bất mãn trong lòng trực tiếp ôm quyền sắc mặt khó coi nói cái này không nhọc quốc sư nhọc lòng xem ra chính mình vừa rồi t h a m d ọ a là đắc tội vị này võ thành vương thanh vân một hồi lắc đầu tùy ý dáng tơi ư c ư ờ i phía dưới phía sau lại làm cho hoàng phi h ổ sắc mặt đại biến võ thành vương không biết là trận này s á c kiếp chính là xển giáo thập nhị kim tiên gây nên mà lại trận này chính là thiên địa xác kiếp càng là nhân xiển tiết tam giáo xác kiếp ngươi nói t i ệ t giáo bây giờ cùng đại thương khí vận thiên ti vạn lũ liên lụy không rõ như vậy còn lại hai giáo đâu hoàng phi hổ không phải người ngu trong chốc lát liền nghe rõ qua câu nói này h à n g nghĩa nháy mắt sắc mặt đại biến hắn vốn cho rằng nhà mình ra một vị có thể đi tiên đạo càng là bái tại thánh nhân muốn hạ cái này thế nhưng là chuyện tốt to lớn kết quả câu nói này cũng là điểm danh hết thảy thiên địa sắc tiếp nhân tộc vương triều chạy không khỏi cái kia đại thương đại biểu chính là t i ệ t giáo nhân giáo cùng xiền giáo đại biểu là cái gì hắn không biết nhưng có một chút hắn rõ ràng biết chính hắn là đại thương võ thành vương cái này chẳng phải là để hắn ngày sau cùng con trai mình tr Lại không quốc không, không không tính toán không phải ngươi hoàng phi hổ mà là ân thương trấn quốc võ thành vương quốc sư trêu tức giáng tươi cười phía dưới hoàng phi hổ càng là mặt mày xanh lét hoàn toàn chính xác đây là tính toán hắn trấn quốc võ thành vương ký vận càng là tính toán đại thương ký vận hắn mặc dù không hiểu nhưng cũng biết một điểm đồng dạng như hắn hoàng phi hổ liền một bình thường tiểu tướng chỉ sợ còn chưa tới phiên tính toàn hắn k h i một hơi thật sâu hoàng phi hổ lần nữa hồi phục sắc mặt t i ế t lặng cung k í n h hướng về phía quốc sư ô n quyền nói đà tạ quốc sư nếu không phải quốc sư nói cho hắn đây hết thảy chỉ sợ hắn vẫn chưa hay biết gì mà thanh vân cũng là cười lắc đầu cái này xiển giáo thập nhị kim tiên chỉ sợ là kinh lịch nhân hoàng lúc bị tinh kế như thế cả đám đều rất được đạo này à ký châu chuyến đi sau ngươi liền phụ trách g á c tại ký châu hầu một nhà lớn nhỏ cùng nhau trở về triều ca đến lúc đó chính ngươi đi cựu gian điện hắn đang ch hoàng phi hổ trầm m ặ t xuống một đôi t r ò n g mắt bên trong càng là hiện ra h ổ thẹn hắn là vương của hắn cũng là tướng quân của hắn càng là đã từng đại ca của hắn đồng sinh cộng tử đúng q u ê n nói cho ngươi tựa hồ cái này thánh nhân môn hạ bố trí không ít ngươi cái này ra tướng đều bị thu mua Vâng võ thân nhân cây anh. Giờ khác này hoàng toàn tản ngất hung quang trong chốc lát hiện lộ không thể nghi ngờ, hai con ngươi càng tàn nhẫn. An cây táo rào cây sung. Giờ này, hắn giận, ra hai ra khác phi hổ khí phàm khí chốc thể trời, mát sát sát lát táo cỗ cỗ là rào đạo một một lộ lộ Kết quả chính mặc ì gì? n người khác thu mua, hắn há có thể không giận. Nổi giận khí thế đến nhanh đi cũng nhanh, như như tắn Hoàng trong liền tỉnh táo lại, giờ khác này tại không vừa rồi bưng chấn quốc thành vương cung kính đứng dậy, liền ôm quyền thành cần nói, đại vương h cho khác thu há thể khí thế hồi Phi Hổ chốc khác môi mua, một mát ôm đi gió đi, lại, giờ tại rồi giá đại có quốc táo bị lát vừa dậy, đỡ, là võ ý gì? Mặc dù phẫn nộ nhưng thân phận của hắn chính là đại thương trấn quốc võ thành vương mà không phải một giới mãn phu bởi vậy tỉnh táo lại hoàng phi h ổ bây giờ chuyện thứ nhất phải làm không phải giết người cho hạ giận ngược lại là tôn nhà mình vương y tứ án binh bất động khẽ cười một tiếng sau quốc sư thanh v â n hóa thành một cơn gió mát biến mất tại trong x o á y trướng nhìn xem bị một hồi gió mát nhấc lên mảnh lều hoàng phi hổ liền ô quyền cung kính nói đa tạ quốc sư một hồi gió nhẹ trong đêm tối biến mất đồng thời x o á y trướng một bên có một tòa doanh trướng trong trướng cũng là một đầu t h ầ n yêu chính là c h ấ n quốc võ thành vương hoàng phi hổ toa kỵ ngũ thải t h ầ n yêu một tiếng bỏ bốn ỏ bỏ bốn ỏ tiếng kêu vang lên ngũ thải t h ầ n yêu t r ừ n g mắt một đôi c h u n g đồng lớn nhỏ mắt trâu một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua bên trên đầu của hắn vậy mà thiếu một nhỏ túm lông trâu nếu không phải sau đó nhà mình chủ nhân võ thành vương đến đây chấn ăn nó. nó đều kém chút táo bạo phát cuồng phải biết nó thế nhưng là linh thù à mặc dù bây giờ còn không cách nào miệng nói tiếng người nhưng tuyệt đối là linh thú hơn nữa còn là huyết thống tặc cao loại kia lại bị người trộm lông châu p h ủ kỳ châu một gian sạch sẽ lộ ra một cỗ mùi thơm ngoài phòng một vị mây đen mái tóc mặt hạnh má đ ả o lông mày như xuân sơn cạn đ ạ m mắt như làn thu thủy huyền c h u y ể n ngực cao e o nhỏ nhắn m ô n g đầy chân đẹp hơn hẳn hải đường tí nhật nước mắt như mưa thiếu nữ lúc này sắc mặt bỏ bừng trong hốc mắt hô hào nước mắt quỳ gối tại ngoài cửa hôn trướng vi phụ nói thế nào không muốn xuất đầu lộ diện ngươi không biết hiểm ác bây giờ cái kia phí trọng. vui hồn vậy mà đưa ngươi mỹ mạo truyền cho thương vương hôm nay thiên hạ đều biết ta ký châu hầu tô hộ có nhất tuyệt sắc thiên hương nữ nhi tay cầm thức tô hộ là ba ba đánh vào nhà mình trên người nữ nhi đôi mắt bên trong càng là lộ ra hừng hực l ử a giận nhịn không được mắng to hồng nhan h ỏ a thủy hồng nhan h ỏ a thủy a cũng bởi vì ngươi ký châu bách tính không biết phải chết bao nhiêu tô hộ phẫn nộ phía dưới cũng là đem cuối cùng đầu nguồn trách tội tại nhà mình trên người nữ nhi bằng không thế nào bị này thai vã bất ngờ Lần này trước â lúc này lá gan của hắn lực lượng vẫn là ở chỗ đại thương không dám tùy tiện đối một đường chư hầu đặc thù nhất là hắn tại chư hầu bên trong thực lực còn không yếu kết quả không nghĩ tới hắn quá thấp cốc đế tân đàm phách càng đánh giá thấp hơn chư hầu chư hầu không phải là không có bất mãn nhưng càng nhiều hơn chính là xem kịch hắn ngược lại muốn xem xem đại thương đến cùng biết làm thế nào như quả thật diệt đi một đường chư hầu chỉ sợ đến lúc đó chính là thiên hạ chư hầu người người cảm thấy bất an g phong động từ dương. Mây mù lượn lờ bên trong, núi đá bên trong ngược trong cũng sừng người. mang sáng nhung hoàng hông Núi thanh lượn bên núi bên thân ảnh, làm thân ảnh ảnh nước Trên đỉnh nước như nón trên thân xuyên xuyên chân cuốn nhẹ bén phấn lót ra lộn、giày. bên tú rãi dài mài tôi kim dưới đôi cái từ toát một một một thép trụ, một một lót một tích chậm châu ra qua ra đạp đá đầu đầu bộ buộc dày, Mây mù làm cẩm lờ là l bạc rác, ở vị n ha ha. sơn tuyển ảnh ngược phía dưới một vị hùng tráng như ma yêu vương bộ dáng nên ngang nhìn qua động tử dương lần này hắn mượn nhờ hoàng phi hậu ngũ thải thần như lông châu che giấu khí tức mà vị này thanh hư đạo đức trần quân rõ ràng chính là bắt cóc người ta tiểu nhi cái này nhân quả phía dưới hắn cũng phải tìm kiếm cái này tặc đạo làm sao có thể tính tới hắn nên ngang đi tới động phủ trước cửa ngưu ma vương trực tiếp dắt thô dọn g hướng về phía sơn môn hét lớn thanh h ư tặc đạo cho nhà ngưu ơ i ư ra ra lan ra đến tiếng giống vang r ộ i sơn thần sợ bên trong động tử dương càng là một hồi v ù v ù lúc này trong động phủ rõ ràng chỉ có hai cái đồng tử lúc này hào hào mặt lộ vẻ kinh hoàng nửa ngày sau đó sơn môn từ từ mở ra lộ ra hai cái đạo đồng cái đầu nhỏ lúc này hai cặp tròn rắc rắc, rắc mắt to nhìn thấy ngoài cửa cái này một bộ yêu vương bộ dáng sau lập tức giật mình ngươi là nơi nào đến yêu vương thì ta ra láo ra chuyện gì thấy là hai đạo đồng thân ảnh về sau n hưu ma vương khỏe miệng chậm rãi câu lên lộ ra khát máu dáng tươi cởi nhìn qua hai hài đồng xem ra là thanh hư lao đạo không ở nhà không nghĩ tới hôm nay vậy mà tốt như vậy v ậ n lúc đầu hắn chính là muốn mượn cái thân phận này tới thăm dò xuống xiển giáo môn nhân có lẽ có thể khiêu khích xuống hưu bồn vương chính là t i ệ t giáo môn hạ đại lực như ma vương là vậy mau mau để thanh hư lao đạo ra tới một bộ ngang ngược không nói đạo lý bộ dáng như ma vương hoàn toàn đem yêu vương khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ càng là chừng mắt như trông đồng mắt to lập tức bị hủ bạch vân đồng tử mặt chấp nhận người đến không phải thiện nhân đối phương đây là tới trả thù a bạch vân đồng tử phô trương thanh thế nghiêm nghị quát o lão gia nhà ta đi tìm thái ớt chân nhân luận đạo lập tức liền trở lại ngươi ở ngoài cửa chờ lâu biết ta bạch vân đồng tử điểm ấy quỷ tâm tư làm sao có thể chạy ra kinh nghiệm lao đạo ánh mắt của hắn lập tức cải trang thành ngưu ma vương bộ g á n g xuống lập tức c à n rỡ cười h a h a tiểu tử ngươi là có hay không chính là hoàng thiên hóa thanh h ư lao đạo biết bao biết xấu hổ vậy mà tự tiện bắt cóc trưởng tử của võ thành vương hoàng phi hổ cái kêu hoàng phi hổ đã bẩm báo bích du cung ta phục mệnh đến đây nhìn xem xiển giáo môn nhân phải chăng đều là như vậy không muốn thể diện cái gì một bên môi hồng răng trắng đạo đồng bộ d á n g tiểu đạo đồng lập tức trừng lớn mắt khiếp sợ không thôi bật thốt lên ta chính là hoàng thiên hóa cha ta là ai sư đệ chớ có đi ra động phủ bạch vân đồng tử kinh hô giới có thể đã tới không kịp theo hoàng thiên hóa bước ra động phủ trong chốc lát bốn phía cấm chế gợn s o n g phía dưới đối diện ngưu ma vương càng là lộ ra khát máu dáng tươi cười ấu niên hoàng thiên hóa một đôi trong mắt tràn ngập sợ hãi cực lớn hùng tráng thân ảnh đứng tại trước người khẩn trương hắn hai chân bắt đầu run rẩy mà n ư u ma vương niết miệng cười một tiếng tại con nhỏ trong mắt của hắn cũng là khát máu vô cùng kinh khủng tráng pháp lực tầng tầng lớp lớp vỗ một cái phía dưới lập tức mắt khẽ đảo đã bất tỉnh ngay tại như ma vương đem hoàng thiên hóa sách trong tay lúc động phủ đột nhiên phanh một cái nhắm lại nhìn xem động phủ đóng lại cấm chế lần nữa hiện ra sau như ma vương cũng là lộ ra âm nhu nụ cười như ý nhẹ nhàng đem hoàng thiên hóa đặt ở một bên trên tảng đá lớn v ờ môi mặc niệm chú ngữ trong khoảnh khắc to lớn thân ả n h hóa thành một đường lưu quang độn vào đã hôn mê hoàng thiên hóa trong cơ thể ngay sau đó đã hôn mê hoàng thiên hóa vậy mà quỷ dị bắt đầu đứng lên một đôi mắt rõ ràng nhắm lại chầm ra hướng phía động phủ cửa lớn đi tới động phủ ba triệu b một chút gợn sóng lấp loe phía dưới xuyên qua kết giới trong chốc lát hoàng thiên hóa thân thể sủi ngã xuống đất một đường ánh sáng lấp lánh từ miệng mũi lần nữa dần hiện ra đến hóa thành như ma vương bộ dáng thanh hư đạo đức thiên tôn ở xa vạn dặm x a động c ả n không đột nhiên có cảm ứng ngay sau đó khỏe miệng chậm rãi lộ ra dáng tươi cười cái này bướng m ì n h đ ồ đệ vậy mà thừa dịp hắn không t ạ i động phủ vụng trộm ra tới quả nhiên là ngang bướng nhưng mà thanh hư đạo đức thiên tôn sau một khắc sắc mặt liền biến lập tức kinh sợ xuống vội vàng hóa thành một vệ ánh sáng vàng hướng phía nhà mình động phủ mà đi động tử dương làm xuyên qua kết gi Tốt vội t c giáo môn nhân, vàng đậu phủ, chạy ông ông. a thành một chậm con ruồi rãi b cái cái là là có có. về trong động phủ bạch vân đồng t ử vội vàng đem thanh hư đạo đức thiên tôn lưu lại nhang thơm nhóm lửa càng là lo lắng nói thầm nói lao ra mau trở lại à ngoài động đến một yêu ma cô đông cô đông k hà ẩ n trương xuống b ạ hà nhà Đồng tử ngươi lao ra trở bên nước t về, về không trở lại châu già không biết nhưng châu già biết ngươi nhất định là không may ai là ai đột nhiên trong động phủ vang lên vừa rồi cái tiêu ngưu ma âm thanh về sau bạch vân đồng tử lập tức kinh hoàng giống to nhìn qua bốn phía chỉ có yên tĩnh tiếng nước chảy ha ha đường tìm tiểu đạo đồng ngưu da ra, ra tại bên trong bụng của ngươi đây cùng vọng âm thanh vang lên về sau bạch vân đồng tử kinh sợ phía dưới chỉ cảm thấy chính mình trong bụng còn đau trong bụng thanh vân một bộ n h ư ma vương cách cắt mặc lúc này một đôi mắt to như chuông đồng nhìn qua cái này ở bụng bên trong tiên khí vờn quanh lập tức lộ ra dáng tươi cười xem ra cái này tiểu đạo đồng quả nhiên là nghe lời mỗi ngày chỉ biết phun ra dáng tươi cười cái này phân bụng bên trong chỉ có cái tia sơ tuyển vậy mà không có một tia thanh hôi ai nha ai nha bụng của ta n g ư ơ i cái này đáng chết yêu m à ngươi chờ đợi ta ra lão gia trở về tuyệt đối t h a không được ngươi bạch vân đồng tử đau chính là mồ hôi đầm địa sắc mặt tái nhật y nguyên nhịn không được uy hiếp mà trong bụng ngưu ma vương càng là không ngừng náo đẳng lập tức đau hắn là trái phải lăn lộn quả nhiên là đau chết vậy đừng nhìn mây trắng vẫn là đồng tử bộ dáng nhưng tuổi ít nhất cũng có mấy trăm năm vẫn còn biết uy hiếp người ha ha châu giả không biết nhà ngươi lão gia trở về trước ngươi tuyệt đối phải ruột xuyên bụng nát ai nhá ai nha ngưu gia gia ngưu gia ngươi trả thù tìm ta ra lão gia là được tội gì làm khó dễ ta một đồng từ đây thanh hư lão tặc quả nhiên là không muốn thể diện vậy mà dám can đảm tính toán ta t h ể giáo rõ ràng họa là các ngươi xông ra đến ô ô ngưu gia gia ngươi nói những thứ này ta liền một đồng từ cái gì cũng không biết ta vậy thì tốt ngươi đem thanh hư lão tặc trong động p h ủ pháp bảo hết thẻ cho c h â u già lấy ra ô ô ngưu gia gia ta không biết a i nha ai nha ta cầm ta cầm lão gia bảo bối đều ở nơi này bị l à m ầm ĩ xuống bạch vân đồng từ đầu đầy trắng xanh mồ hôi ôm bụng thất tha thất thể trực tiếp đi đến một tòa cung điện bên trong bạch vân đồng tử quặn đau khó nhịn run dậy chỉ vào bồ đoàn bên trên mấy món bảo vật trực tiếp yêu ớt nói n g u gia ra, ra bảo vật đều ở nơi này chưng mở miệng của ngươi tạp sát một đường ánh sáng lấp lánh loay qua lộ ra n g u ma vương thân ảnh về sau lập tức bạch vân đồng tử mặt lộ hung tướng nhưng mà nên đón hắn thì là một cái hôn tích ôn phanh một cái liền tầng tầng lớp lớp nện ở cái hốp lập tức nhục thể thần hồn run lên mất đi chỉ cảm thấy đã bất tỉnh hiện ra chân thân n g u ma vương cười lạnh một tiếng phi một n g ụ n liền điệu tử ngươi còn nghĩ cùng n g u gia ra, ra chơi kém xa quay đầu chỉ gặp bộ đoàn bên trên sắp đặt một dài hình bản án bản án bên trên cung kính trưng bày một loạt bảo vật trên vách tường một cái xiển chữ hiện ra vô tận đạo ẩn thấy cảnh này sau như ma vương lập tức giật mình chừng lớn mắt một cán trường thương màu tím lập lòe hồ quang một đôi truy bạc lập lòe linh quang còn có một cái cái đinh bảo vật một cái hoa lam một thanh trường kiếm còn có một thanh phớn dài cùng một thanh t r ó i mắt cây quạt một bên còn có hai viên tràn ngập linh khí trứng bát lang lượng ngân truy ngũ hỏa thất cầm phiến hôn nguyên toàn tâm đinh lang hoa phi địa thường mặc g a bảo kiếm bảy kiện linh bảo đều là xuất từ nguyên thủy thiên tôn ban thường xuống quả thực là uy lực vô tận. mặt khác hai viên tràn ngập linh khí chứng rất rõ ràng là linh thú ha ha thanh hư tạc đạo ngươi trộm người ta hài đồng hôm nay ngư ra ra liền lấy ngươi chấn động bảo vật phất tay bảy kiện linh bảo toàn bộ tới tay mặt khác hai viên c h ứ n g linh thú chứng cũng không bỏ qua sau đó chính là trong động một hồi v ỡ vét lại túi đầu nhìn xem bạch vân đồng tử lập tức như ma vương lộ ra nụ cười dữ tợn trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cán hôn thiết côn đòn do b i ế n lớn trực tiếp tại đây động tiên trong đạo tràng đánh đập ầm ầm ầm khắp nơi đều là bức tường đổ tan hoang cuối cùng càng là một đường yêu phong nổi lên trực tiếp quét đi bạch vân đạo đồng còn có ngoài động phủ hoàng thiên ho yêu phong vừa đi một vệ ánh sáng vàng loại qua thanh hư đạo đức chân quân trở lại trong động phủ chừng lớn mắt chỉ gặp lộ ra một cái khe hở động phủ c ử a lớn càng là bốc lên c u ộ n c u ộ n khói đặc tay run rẩy từ từ mở ra động phủ trong chốc lát thanh hư đạo đức thiên tôn lập tức chừng lớn mắt chỉ gặp chính mình không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết bố trí động phủ lửa lớn rừng rực thiêu đốt phía dưới khắp nơi đều là ngói vỡ tường đổ lập tức khí đỏ bừng cả khuôn mặt t a m hoa ngụ khi đều tức thiếu chút nữa xuất hiện ai ai dám như thế phạm lão đạo đạo đ phủ phân nộ xuống thanh hư đạo đ ứ c thiên tôn trực tiếp nghiệm động chú n g ữ trong khoảnh khắc huyền quang tính xuất hiện bên trong xuất hiện trong động phủ phát sinh từng màn nhất là cái kia ngưu ma vương cùng vọng bộ dáng càng là khí lỗ hai hắn miệng m ũ i càng là toát ra một hồi tăng mội chân hỏa t i ệ t giáo ngưu ma vương lao đạo cùng người không xong nổi giận gầm lên một tiếng thanh hư đạo nhân trực tiếp vung lên ống tay áo trong khoảnh khắc thu trong động phủ lửa lớn chỉ để lại cái kia tàn tạ động phủ giờ khác này hắn vẻ mặt bi thương mặc dù thiên cơ hỗn loạn nhưng ngươi muốn nhìn tính là gì ngươi có thể coi là đại thế không có cách nhưng tiểu nhân vẫn là có thể hiện tại chỉ bất quá sát tiếp vừa mới mở màn nói trắng ra kỳ thực còn chưa chân chính bắt đầu b ằ n ngón tay tính được về sau lập tức thanh hư đạo đức thiên tôn vẻ mặt n g ẹ n đỏ ngửa mặt lên trời gào thét nói ngũ thải thần y ê u hoàng phi hổ quả nhiên là người bẩm báo t i ệ t giáo hắn có thể tính toán chính là cái này như m à vương cùng ngũ thải thần y ê u quan hệ không cạn mà ngũ thải thần y ê u thế nhưng là tọa kỵ của hoàng phi hổ a đây không phải là nói rõ hết thảy hoàng phi hổ đoán chừng là bất mãn chính mình tự tiện cướp bóc con của hắn kết, kết quả người của t i ệ t giáo không biết thế nào tìm đến hắn phẫn nộ xuống thanh hư đạo đức thiên tôn thai mũi cẳng là bước lên từng trận tam hội chân hỏa Nghiến răng nghiến lúc ợ i x này g khi h đông hải mình b trên mặt nước một tuần hải dạ xoa ngay tại nhanh trong ơi lập tức như ma vương lộ ra chính mình cái kia thần uy bộ dáng Có trên h hết khác thân chút ể tới toàn chật lần lần này coi ự c chỉ tiếp thở t hồn hến chỉ vào r đông hải cái kia tuần hải dạ xoa phẫn nộ quát, cho hải hải nộ ngưu ra ra lăn ra đến. Trên đông quát, hải, tuần hải dạ xoa ra ra ra dạ bị như thế giận giữ giống ngầm đầu nhìn lên chỉ gặp một mưu đầu nhân thân yêu vương nổi giận đùng đùng mà đến trong chốc lát bị hù đầu hắn co rụt lại vừa mới chuẩn bị liền muốn vọng hải bên trong s u ý lúc đối phương câu nói tiếp theo bị hù hắn vội vàng ra tới châu giả chính là thiệt giáo môn nhân cho láo tử lăn ra đến đông hải long cung tuần hải dạ xoa bãi kiến thiệt giáo thượng tiên nổi lên mặt nước tuần hải dạ xoa cẩn thận từng ly từng tý yết kiến nhưng mà đối phương cái tia ho khan hư nhược bộ dáng không chỉ có không có cho hắn một tia cảm giác an toàn ngược lại làm hắn càng thêm lo lắng cái này đông hải ai không biết là t i ệ t giáo địa bàn đừng nói t h ụ thương liền xem như t i ệ t giáo một cái tiểu đạo đồng bọn hắn đông hải cũng không dám gây khu khu không thấy được nhà ngưng nhu gia r a thụ thương sao hôm nay nhu r a r a liền cho ngươi một cái cơ duyên to lớn n h u ma vương giả trang ra một bộ hư nhược bộ dáng mà tuần hải dạ xoa vừa nghe đạo lời này sau lập tức mặt đều chợn nhìn ngươi đem cái túi này đưa đi kim ngao đạo bích du cùng yên tâm. đ ế nhưng lúc đó t i o ma vương không cao hứng hử lạnh một tiếng đồ hai nhát nhưng tuần hải dạ xoa thấy thế vội vàng lấy ra bên hông kẻ lệnh trực tiếp hướng về phía ở trong nước thổi lên rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiếng vang nhưng ở trong nước lại truyền bá một cỗ tiếng kèn chỉ chốc lát nước biển lăn lông l ố c xuống một thân khoác trên vai thủy tinh sáng loáng c h ê n lớn giáp tay cầm một cán phương tiên hoa kích dưới hông càng là có một đầu linh thú bức thủy thú quả thực là uy vũ bất phàm bố mưa chính thần xuất hiện trên mặt biển tuần hải dạ xoa thấy thế sau vội vàng chạy chậm đi qua nhỏ giọng bẩm báo sau đó cái này bố mưa chính thần cung kính cung kính đi tới trước mặt hắn ôm quyền chính là c h ậ m giọng nói bố mưa chính thần đông hải lòng cung ngao bính bái kiến tiệt giáo thượng tiên ngao bính trong chốc lát nhu ma vương lộ ra dáng tươi、cười. không nghĩ tới hôm nay vậy mà tốt như vậy vợ nhìn thấy mưu ma vương nụ cười ngao bính cũng là âm thầm tiêu khổ thế nào liền gặp được tiết giáo muôn nhân hắn cũng là p h ụ trốn ở long cung không ra đi cũng không được à hắn phụ vương thật vất vả cho hắn cầu một cái thiên đình thần trước có thể ra tới đi lúc này mới bao lâu liền gặp tiết giáo thượng tiên hắn nhưng đắc tội không nổi c h ư một trăm bốn mươi lăm tiết giáo b ầ n đạo cùng các ngươi không xong đông hải long vương ngao quẳng là gì của ngươi biết rõ còn cố hỏi nhưng mưu ma vương lúc này giả vợ như một bộ thương thế không nhẹ bộ dáng thở hồn hề nói Đối diện n ha ha tiểu tử đường loại ánh mắt này nhìn qua châu giả châu giả cùng cái kia lung tung ký danh đệ tử nhưng khác biệt thợ hồng hộc như ma vương trực tiếp hất lên trên lưng bao tải vội vàng xuống ngao bính sắc mặt tái nhận tiếp được không rõ liền lấy lúc chỉ gặp đối phương nết miệng lộ ra dáng tươi cười tiểu tử tính là ngươi hảo vận đem cái này bao tải mang đến kim ngao đảo bích du cung trực tiếp đi tìm kim linh thánh mẫu là được nói cho nàng xiển giáo môn nhân tính toán đã sớm bắt đầu ta chính là đại lực như ma vương l i ê n nói sư đệ vô năng nhưng cũng thường nghe nói sư tỷ muốn phải tìm đồ đệ cái này trong ba o bố vừa vặn có một đồng chính là nhân gian ân thương vương triều võ thành vương con trai thiên phú dị bầm lật tay ở giữa một phong thư bay thẳng vào ngao bính trong lòng bàn tay như ma vương n é t miệng cười một tiếng trực tiếp ngựa mặt lên trời hào phóng cười to nói nói cho sư tỷ liền nói sư đệ cho hắn tìm một đồ đệ tốt th chỉ gặp như ma vương quay đầu cười lạnh nói con lươn nhỏ đợi chút nữa người của xiển giáo có thể thành truy sắp tới còn không mau đi đúng rồi việc này làm thỏa đáng ta tiệt giáo sẽ không bạc đãi ngươi trong lúc nói cười chỉ gặp như ma vương nửa mặt lên trời gào thét một tiếng nháy mắt hóa thành một tôn cao vạn trượng váy vật trực tiếp nhanh chân hướng phía trên mặt biển đi tới trong lòng bàn tay một cán hôn thiết côn vung vậy càng là giống giận nói xiển giáo tật đạo đến a châu giả liền nơi này ẩm ẩm thái tử người đi mau nơi xa đất dung núi chuyển núi lở đất mòn khí thế lập tức bị hụ tuần hải dạ xoa kinh hoàng không thôi một bên ngao bính càng làm mộng bước xuống lúc này mới tỉnh táo lại vội vàng vừa nhìn trong ba bố một cái nhân tộc tiểu hài ngay tại ngủ mê mệnh còn có sáng long lanh v ả i kiện bà bối trong chốc lát ngao bính khiếp sợ không thôi biết mình bày ra xong chuyện vẫn là việc lớn có thể quay đầu nhìn qua nơi xa cái kia ế như là ma thần như núi cao n h ư ma vương hắn càng là biết nguy hiểm cùng đại cơ duyên đồng thời đến rồi bảo vật không ít hắn long cung còn lại bảo vật sao đừng nói cái này coi như tất cả đều là tiên thiên linh bảo hắn cũng không dám tham a cái này thế nhưng là trực tiếp liên lụy đến xiển giáo cùng tiệt giáo a hai vị thánh nhân môn hạ giáo phái đồng thời hắn cũng biết đối với hắn mà nói đại cơ duyên nhớ tới cha mình cái tia nơm nớp lo sợ thời gian nhớ tới vì cầu một cái hậu trường bọn hắn long tộc trên trời k h ẩ n cầu bộ g á n g ngao bính lập tức cắn răng một cái làm cái này một phiếu thành ngày sau tiệt giáo chỉ sợ cũng không dám nữa đối bọn hắn long cung muốn làm gì thì làm kim linh thánh mẫu cái này thế nhưng là tiệt giáo thánh nhân thân truyền đệ tự a ngươi nhanh chóng về long cung bẩm báo phụ vương ta h ư ớ ngay về p h í tuần hải dạ xoa trực tiếp một phân phó về sau, phân ngao bính n hải phó dạ xoa lúc về à cả tại vào trong, biển rộng, tại trong đông xuyên hải Kim tại cấp tốc tỉ, tỉ. qua.、Kim、ngao đạo. Sư tỉ, sư tỉ. Ngay tại trong bích du cung nhắm mắt ngộ đạo kim linh thánh mẫu bị bừng tỉnh nghe được ngoài cửa ngay tại kêu gọi âm thanh trong tay long hổ như ý tùy ý vung lên lập tức cửa lớn rộng mở thùy hòa đồng tử thế nhưng là lao sư gọi ta trông thấy chính là nhà mình lao sư tùy thân đồng tử ngay tại kêu gọi nàng lập tức kim linh thánh mâu trực tiếp đứng dậy đi ra đậu p h ụ nó sấm rền do c u ố n tính cách không hổ là tại thiệt giáo gần với đa bảo nữ tiên đứng đầu nhìn xem c ở i mở tính cách sư tỷ thủy hỏa đồng tử lắc đầu giải thích nói sư tỷ kim ngao đảo ngoài có một con rồng nói muốn gặp mặt sư tỷ nói là hắn chính là dân thiệt giáo môn nhân ngưu ma vương mệnh đến khẽ di một tiếng kim linh thánh mâu c h o mày lắc đầu nói ta chưa từng nghe qua ngưu ma vương danh tiếng a không phải là sư tôn đệ tử mới thu ha ha sư tỷ ngươi cũng đừng đoán đến chúng ta kim ngao đảo nghe qua lão gia giảng đạo đâu chỉ vào tiên nhiều đi làm sao có thể đều nhận biết cũng thế đã chỉ mặt g kim tên u ố nao gặp t c á đảo bên bờ trên bờ cát tay cầm long hổ như ý kim linh thánh mẫu trực tiếp vung lên lập tức ở trong biển du động nao bính liền xuất hiện tại trên kim nao đảo dẫm đạp tại bãi cát mềm mại bên trên nao bính lập tức lộ ra mừng như điên thân sắc phải biết cái này thế nhưng là thánh nhân đạo chàng a hắn vậy mà đạp lên đến liền hắn phụ vương cũng không từng đạp lên qua kim nao g đảo a ngươi chính là người nào vì sao tìm ta tính cách trực sáng kim linh thánh mẫu sớm đã là uy tín lâu năm đại la kim tiên nhưng không có mảy may ngạo khí ngược lại cởi mở dáng tươi c ư ờ i nhìn qua đối phương mà ngao binh tại đây cởi mở dáng tươi c ư ờ i xuống cũng không dám có chút đại ý vội vàng đem phần lưng bao tải nhẹ nhàng bông xuống càng là lấy ra cái k i a phong thư cung kính hồi bẩm nói đông hải long c u n g ngao binh bái kiến kim linh thánh mẫu tiểu long tuần hành đông hải lúc đó có một tiệc giáo thượng tiên ngưu ma vương để tiểu long mang tốt đồ tới cửa nói là thánh mẫu nhất thời làm kim linh thánh mẫu xem trọng đối phương lên mắt chỉ gặp ngao bính cung kính túi đầu hắn cũng không dám tham thánh nhân môn hạ linh bảo bằng không thuần túy là c h à n sống thưa mở ra sau khi cũng là một đường linh quang lấp lóe trong mắt thanh văn hóa thành ngưu ma vương lấy nghe qua t i ệ t giáo môn nhân giảng đạo làm lý do nói ông thầm phát hiện xiển giáo tính toán Ông thầm cướp bóc gân thương võ thành vương trương tử xiển giáo thập nhị kim tiên cơ hồ chính là dùng những thứ này đồ đệ dùng để cản s á t k i ế p hơn nữa còn kế hoạch tính toán tiết giáo đột nhiên ở giữa làm hết thể hiện lên ở trong đầu kim linh thánh mẫu lập tức giận tí mặt tốt một cái xiển giá xiền giáo lần này bố trí nhìn như hố nhân tộc cùng bọn hắn không chút nào muốn làm võ thành vương hoàng phi h ổ nhưng trên thực tế chính là tại hố đại thương khí vận mà thiệt giáo thế nhưng là cùng ân thương có thiên ti vạn lũ quan hệ a như thế bị hủi như thế thấp kém thủ đoạn nhất thời làm đây là tính cách ngay thẳng thậm chí tính tình nóng này kim linh thánh mẫu giận vô sỉ làm bậy thánh nhân muôn hạ quả thực là ác độc lại vừa nhìn ngủ mê mệ tấu niên hoàng thiên hóa cái kia tràn ngập linh khí bộ dáng một bên còn có ngao binh cái kia kinh hồn bạt vía bộ dáng kim linh thánh mẫu hít một hơi thật sâu cấm chế cố lửa giận này、Tốt. tên đồ nhi này ta th muốn xem nhìn hắn người của xiển giáo lấy cái gì c à n t h a i nạn thánh mẫu tiết giáo thượng tiên tử hầu ngay tại đông hải bên bờ đang cùng người nào đó chém giết ngao bính cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nổi giận thánh mẫu nói câu nói này lập tức kim linh thánh mẫu giận mà xin h cười t u t ta ngược lại muốn xem xem hắn xiển giáo m ô n nhân không có nhiều muốn ra mặt、Bạch. kim linh thánh mẫu hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh ngay tại lúc đó trên đông hải ngưu ma vương một bộ thở hồng h n g âm thầm càng là dọn nói thầm cái này ngao bính cũng không biết thành công không có hắn không chút nào ngăn cản xuống tản ra khí thế lập tức nơi xa một đồng thời còn có trên đông hải không cũng có một vệ t ánh sáng vàng trong chốc lát n h u ma vương ngửa mặt lên trời lộ ra phẫn nộ tiếng giống xiển giáo thanh hư tạc đạo người ăn cắp nhân tộc đồng tử hưởng là thánh nhân môn đồ vê anh cực lớn tự bạo v ă n g lên cái tiết như là thần ma to lớn thân ảnh biến mất tự bạo s a u sóng khí lập tức càng quét bốn phía đồng thời một tiếng này gầm thét càng l à quanh quẩn tại đông hải bốn phía toàn bộ sinh linh trong hai ánh sáng vàng tiêu tán lộ ra thanh hư đạo đức thiên tôn p ẫ n nộ thân ảnh lúc này đâu còn có một tia tung tích không đúng ánh sáng vàng xuất hiện tại trên bờ cát thanh hư đạo đức tiên tôn nhìn xem hôn mê tại trên bờ cát mây trắng đồng nhi lập tức khí hai m ũ i bước lên chân hỏa đáng chết đáng chết trong ngày thường x u y n giáo x u y n giáo thập nhị kim tiên bên trong thanh hư đạo đức tiên tôn tính tình xem như tốt nhưng hôm nay quả nhiên là bị tức nổ động p h ủ bị người phá hủy chấn động bảo vật bị cướp cướp không còn không nói thậm chí ngay cả đồ đệ đều bị người cướp đi đây quả thực là đánh mặt ta x u y n giáo thanh hư đạo đức trần quân đúng lúc này hư lạnh một tiếng vang lên một vệ ánh sáng vàng l o a qua tại trên bờ cát xuất hiện tiệt giáo kim linh thánh mẫu thân ảnh toàn t i ệ t giáo kim linh thánh mẫu nhìn xem tản r a đại là kim tiên khí thế kim linh thánh mẫu thanh hư đạo đức thiên tôn lập tức trừng lớn mắt đáng chết cầm khí thế để người thật h è n hạ ừ tốt một cái xiền giáo cao nhân không nghĩ tới vậy mà lại làm ẩu lại sự tình cái gì thanh hư đạo đức thiên tôn thiên tôn trừng lớn mắt sau đó tựa hồ minh lộ tới lập tức lộ ra tức h ổn hển bộ g á n g tốt nguyên lai là các ngươi c h á c không được b ầ n đạo nói dưới gầm trời này thế nào có người lá gan như thế lớn nguyên lai thật là các ngươi t i ệ t giáo à vận đạo rõ ràng giờ khác này thanh hư đạo đức thiên tôn h a i mũi bốc lên t ă n mội chân hỏa h khí hỏa công tâm trực tiếp b ắ n g to không phân khoát trên vai lông mang sừng ư ờ i ở b ứ c sinh chứng biến h ó a đời làm càn giờ khác này kim linh thánh mẫu cũng là giận song phương có thể nói là tuổi khô liền hỏa không phải nói đều là nổi giận đùng đùng mà tới thanh hư đạo đức thiên tôn coi là đây hết thể đều là tiệt giáo môn nhân làm sự tình mà kim linh thánh mẫu lại vì x ỉ n giáo thủ đoạn hèn hạ mà tức giận bởi vì cái gọi là hai cái ngay tại nổi nóng tướng người thấy vốn là không hợp nhau hai giáo môn nhân sao lại dễ dàng như thế liền thôi ầm ầm ầm trên đông hải t r ố n g rông lên một hồi tiếng oanh m i n h ngay sau đó kim linh thánh mẫu cẳng là tay cầm long h ổ như ý trực tiếp nện ở thanh hư đạo đức thiên tôn trên đùi lập tức t h ê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại đông hải trên không thái ớt kim tiên cùng đại la kim t i ê n đấu đây không phải là nói đùa nếu là đại la cảnh trở xuống trên lệch một cái tu vi cảnh giới dựa vào nghịch tiên linh bảo có khả năng chuyển có thể chỉ cần đến đại la cảnh vậy sẽ là một tầng khác trừ phi ngươi thái ớt kim tiên cảnh giới đối mặt chính là bị chế phục ở đại la hoặc là chỉ còn lại một hơi lại hoặc là ngươi có tiên thiên trí bảo bằng không căn bản không thể nào thanh hư tầng ngươi xiển giáo quả nhiên là không biết xấu hổ thượng cổ nhân hoàng thời kỳ chính mình phạm vào sát k i ế p bây giờ gây nên thiên địa này sát k i ế p không biết hối cải không nói vậy mà vô s ỉ lợi dụng đồ đệ cả k i ế p quả thực là không muốn thể diện trong khoảnh khắc liền c h ấ n áp phong trong lồng ngực ngũ khí thanh hư đạo đức thiên tôn chật vật ngã xuống tại trên đông hải cao cao tại thượng kim linh thánh mẫu vẻ mặt phẫn nộ trơ chẽn đại hống liền ngươi bực này cũng xứng cùng ta mấy người tiệt giáo thân truyền nội danh quả thực chính là xỉ đục hôm nay xem ở nhị sư bá trên mặt ta liền thả ngươi một con đường sống nhưng hoàng thiên hóa ngươi cũng được nghĩ từ nay về sau chính là ta kim linh thánh mẫu đồ hư lệnh một tiếng sau kim linh thánh mẫu trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh bay xa trên bờ các thê thảm đau đớn kêu dên thanh hư đạo đức thiên tôn v ẹ mặt biệt k h u t ta tiết giáo b ầ n đạo cùng các ngươi không xong bị nói chỗ đau lúc hắn thẹn quá hóa giận có thể hắn cũng biệt k h u t ta lần này ra ngoài tìm thái ớt đám người chính là muốn nhìn một chút phải chăng có những biện pháp khác vượt qua sắc tiếp kết quả trước người chân vừa tới chân sau nhà liền bị trộm ai biết thu cái đồ đệ còn có thể đem chính mình cho rơi vào đi có thể hết lần này tới lần khác bây giờ hắn là có khổ khói chứng mắt, mắt to nhìn xem một hồi v ngay đạo Đỗ đạo đức Nhi Thanh thiên tôn thiên tôn lập tức bi phẫn n hư bi A. tức ô lập d dẫn, lần này hắn nhưng là chân chính thương là tâm b â giờ công giã tại ả n hắn mới phát giác. động phủ mình bị nện thương tâm. Pháp bảo không còn thương tâm. Nhi không còn g giác, càng phát phủ phát thương Khắc mới tâm, tâm, tâm. khắc, châu Đỗ đ bị bảo láo lỗ mũi o Ngay t ạ thanh hư đạo đức chân quân bi t h ô n g lúc đột nhiên một tiếng âm hiểm cười chuyển đến xoay đầu lại hắn chỉ thấy đầu kia c h â u g i à nụ cười dữ tợn ngay sau đó cái kia so cánh tay còn lớn hơn hôn thiết q u â n liền đập xuống phanh một cái đầu đều bị nện ra một cái thật sâu con giấu nguyên thần rung động xuống trực tiếp hôn medi nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay kim cương c h ạ c biến thành hôn t i ế t côn như ma vương niết miệng cười ha ha châu giả cái này cây gậy có thể hay không phản phẩm sau khi tỉnh lại ngươi liền biết đau đầu m u ố n nước tư vị nhìn xem bạch vân đạo đồng cùng thanh hư đạo đức thiên tôn như ma vương cười bây giờ thiên cơ hỗn loạn ai cũng đừng nghĩ tính ra hà n đến vừa vặn m ư ợ n cơ hội này trước giờ h o á c loạn xuống xiển thiệt hai giáo để thiệt giáo môn nhân sớm một chút nhận thức đến xiển giáo âm hiểm đến lúc đó không biết có bao nhiêu phẫn nộ chi sĩ xuống núi không biết đến lúc đó không biết có bao nhiêu phẫn nộ chi sĩ xuống núi đông hải trên bờ c ắ t thanh hư đạo đức chân quân cùng bạch vân đồng tử thân ảnh biến mất núi thanh phong động t ừ dương không biết trôi qua bao lâu bạch vân đồng tử đau đầu muốn nứt xuống tỉnh lại mở mắt ra trong chốc lát hắn hoảng sợ ngắm nhìn một phía phát hiện động phủ đã là tàn mái hiên nhà bức tường đ ổ lại quay đầu hắn nhìn thấy ngày nhớ đêm mong lão gia chỉ gặp thanh hư đạo đức chân quân lúc này một bộ sắc mặt khó coi bộ dáng ô ô lão gia đồng nhi coi là rốt cuộc không nhìn thấy ngươi ngoài động đến một mưu đầu nhân thân yêu vương hắn mạnh mẽ xông tới động phủ càng là cướp bóc trong động lao g a chấn động bảo vật còn có sư minh đều bị, đều bị. Ồ, bạch vân đồng tử mặc dù mấy trăm năm nhưng đến cùng còn chưa thấy qua hung tàn như vậy một mặt lập tức hốt hoảng khóc giống lên h ừ một phế vật chỉ làng ư u yêu cũng dám như thế làm cản ngươi chỉ biết khóc phế vật vô dụng trong tưởng tượng an ủi cũng không xuất hiện lao da của hắn lúc này phẫn nộ nhìn hắn c h ầ m c h ầ m chính là một hồi quát lớn sau đó càng là chỉ và hỗn loạn động phủ quát o cho bần đạo chỉnh lý tốt động phủ bằng không liền trục xuất đi trong chốc lát bạch vân đồng tử sắc mặt trắng bệnh một mảnh vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu như g ã t ỏ lao da đồng nhi biết sai ngươi không muốn đuổi đồng nhi đi không ngừng dập đầu đã thất kinh bạch vân đồng tử cũng không trông thấy hắn lao ra thanh hư đạo đức chân quân đôi mắt bên trong một màn kia t r e o tức ý cười được rồi thu thập một chút đậu phủ còn lại cũng ngươi cũng đừng quản thật tốt tu luyện chờ mấy ngày nữa bần đạo thu ngươi làm thân truyền đệ tử nếu không ngày sau c h u y ể n đi bần đạo đ ộ n g phủ lại bị một mưu yêu cho nện chẳng phải là di cười tâm giới thân truyền đệ tử bạch vân đồng tử t r ừ n g lớn mắt giờ khác này trong lòng bồi dối nháy mắt biến mất không còn chút tung tích nhà mình lao ra vừa rồi răn dậy càng là quên hết đi đây coi là cái gì chỉ cần có thể trở thành thân truyền đệ tử đừng lao ra trong hốc mắt hiện ra lệ quang bạch vân đồng tử kích động nhìn qua nhà mình lao ra mà thanh hư đạo đức chân quân trực tiếp phất tay h áo chỉ vào trong động phủ một cái sơn động nơi này không cần động đầu kiêng lưu yêu đã bị bần đạo bắt giữ bây giờ nhốt tại nơi này ngày sau bần đạo muốn thật tốt dạy dỗ phía dưới ngươi không cần thiết tiến vào miễn thả chạy này yêu nghe nói như thế sau bạch vân đồng tử thuấn thân tràn ngập nhiệt tình một đôi t r ò n g mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a bị phong ấn lại sơn động càng là kiên định gật đầu nói lao ra ngươi yên tâm đồng nhi tuyệt đối không tới gần trong h ậ t tốt, thật tốt xem ọ n g độc ạ b n o Trong à làm i khi liền ngươi xử lý sự tình, sau tình, trở về liền thu về đồ.、Trong、chốc lát thanh hư đạo đức chân quân nhà mình bấm ngón tay thi triển địa hành thuật biến mất tại trong độc phủ bạch vân đồng tử kích động nhìn qua một mảnh hỗn độn độc phủ lúc này lại là tốt đẹp như vậy cái này như yêu quả nhiên là quý nhân của hắn a vậy mà có thể để cho hắn thành là thân truyền đệ tử của lao gia kích động xuống bạch vân đồng tử lại không nghĩ tới nhà mình sư tôn lúc đi vì sao không phải ánh sáng vàng mà là dùng địa hành thuật bạch vân đồng tử hưng phấn trong động phủ công việc l ù đ bù lên mà tòa kia bị phong ấn trong động phủ cũng có một vị thanh hư đạo đức trần quân thân ảnh như thế cũng là có chút chật v ậ n bị trói gô cai chán càng là rán lá bửa thần hồn bị c h ấ n ngũ khí bị phong lúc này một bộ nhắm mắt hôn mê trạng thái căn bản không biết nhà mình đạo tràng đều bị người cho mạo danh thay thế thậm chí hư nhược hắn đều bị người ta rút một tia bản nguyên Trước 146, Khương Tử Khương Nương không để yên cho người. cho không Nha. yên Núi Lao L Cô để đi tại núi côn lôn dây núi ở giữa một cái hạt trắng tại sóng biếc bên trong cung kính túi đầu miệng phun tiếng người một bộ đạo bảo thanh hư đạo đức trần quân ngạo n g h ệ nhanh chân hướng phía trước không có chút nào đem núi côn lôn sinh linh để ở trong mắt núi côn lôn ngọc hư cung mới là thánh nhân đạo tràng xung quanh núi côn lôn sinh linh phần lớn đều là là nghe một điểm hoặc là nhiễm một tia thánh nhân khí tức lúc này mới sinh ra linh trí xiền giáo môn nhân cơ hồ đều là ở trong dãy núi mở ra một cái đạo phủ chỉ có thánh nhân giảng đạo lúc mới hào, hào đổi tới ngọc hư cung công báo cùng tử nha hai vị sư đệ ở đâu mặc dù không biết vị này thanh hư chân nhân tính cách nhưng núi côn lôn sinh linh lại có cái kia không biết xiển giáo thập nhị kim tiên khí thức vừa mới đi ngang qua hạt trắng nghe nói sau hưng phấn gấp giọng túi đầu trả lời hồi bẩm thanh hư sư huynh thân công báo sư huynh nửa tháng trước đã ra ngoài tử nha sư huynh tại phía đông ba trăm dặm thác nước tu luyện nghe nói như thế sau thanh hư đạo đức trần quân ngạo nghễ gật đầu một cái núi côn lôn dưới thác nước một vị dâu bạc trắng lao ông ngồi ngay ngắn ở một khối bóng loang trứng đá bên trên mày dâu hạo nhiên khuôn mặt lại cực kỳ cừng rắn giống như trung niên cương nghị thân xác bay chạy xuống tiếng thác nước giống như cổng sư gấm hét khiến người đinh thái như góc từ thác nước bên trong tràn ra đến bọn nước nhỏ mảnh như bụi mù tràn ngập tại trong không khí thành mịt mở hơi nước cho khe núi rừng cây phụ thêm một tầng thật mỏng lộ mỏng trong nông lung lộ ra ba phần tiên khí ngồi ngay ngắn ở t h á p nước xuống khương tử nha lại thần s ắ c thản nhiên tựa hồ cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì chuyên tâm nhìn xem ngọc trong tay giản tựa hồ khi nhìn đến điểm đặc sắc càng là mặt mày hớn hở nhìn thấy chỗ không h i ể u lúc lông mày n í u chặt t ử nha sư đệ xa xa nhìn lại khương tử nha lâu dài học đạo nơi thanh hư đạo đức chân quân nhịn không được c à n khái t r á c không được người này có thể đảm đường phong thần chức trách lớn càng là đối mặt đủ loại gian khổ đều gặp nguy lập tức trên mặt lộ ra cung kính dáng t ư ơ i cười trực tiếp vút lên trời cao nhảy lên trăm mét mà đến thần sắc thản nhiên chấn định chắp tay thi lê nói bái kiến thanh hư sư h u n h không lên tiếng không thi cho dù tại xiển giáo môn nhân bên trong cơ hồ xem như tu vi thấp nhất thương tử nha cũng chưa từng có tự ti h qua bộ kia chấn định tự nhiên thần sắc không thể không khiến người thở dài tốt một cái tiên phong đạo cốt chân t i ê n người đối mặt như thế phong thái người thanh hư đạo đức chân quân nhẹ nhàng cười một tiếng đôi mắt chỗ sâu lóe qua một vòng áy náy sau nói thẳng tử nha sư lệ ta bên ngoài gặp công báo sư lệ thân công báo muốn nói đồng thời bái sư hai người Thân công báo tại tiên lộ một đường cũng là viễn siêu hắn mấy lần mà ở núi côn luôn lại không lấy vui đều là bởi vì tự thân lai lịch khương tử nha nghe nói sau thần sắp thản nhiên cười gật đầu đoán chừng lại là chính mình người sư đệ này lại học được đến cái gì pháp thuật mới chuẩn bị tìm hắn khoe khoang dù sao năm đó bái sư người sư huynh này d a n h xưng nhưng đ i ề u thân công báo một mực canh cánh trong lòng hoặc là nói thân công báo canh cánh trong lòng cũng không phải là người sư huynh này xưng hảo mà là tâm đồng thời bái sư hai người tại núi côn lôn bên trong địa vị cũng là hoàn toàn khác biệt trong hai người tu vi tiến triển thần tốc thân công báo lại một mực chịu đủ đồng môn ánh mắt khác thường lúc này mới có cái này bước so sánh thâm thanh hư sư m i n h thân công báo sư đệ tranh cường h á o thắng mà thôi vô sự đối mặt liên tiếp đối với hắn khiêu khích so sánh thân công báo khương tử nha trong lòng cũng là khe khẽ thở dài trên mặt nhưng không có mảy may ghen ghét cùng bất mãn mà thanh hư đạo đức chân quân cũng là nhẹ nhàng chỗ sâu chỉ một cái lập tức một đường huyền diệu phương pháp chuyển vào khương tử nha trong nguyên thần lần này khác biệt vận đạo tính tới có lẽ là tử nha ngơi một kiếp pháp này học sau không thể hướng người ngoài lộ ra Càng nộ thương r o n nguyên g t ầ n huyền h diệu p pháp,、khương、tử nha thần sắc có chút ngạc nhiên, có thể tùy theo tình. Bất quá. Tử nhiên, nghĩ chỉ chính mình nghĩ pháp khiêu khích không phải Khương Nha ngạc cũng đến người này này đến án, cũng sắc sợ sư sự có có cái cái đó gì, gì quái vào đệ dựa kỳ quá. âm thầm kinh ngạc cái này phi đầu thuật tuy không không quá mức tác dụng lớn nhưng là ngạc nhiên t ử n h a sư đệ ngươi liền lấy pháp này triển khai phép thuật này sư minh nhìn qua là đủ thanh hư đạo đức chân quân tiện tay ở giữa lại lấy ra mấy k h ỏ a tại bên trong động tử dương thu nạp bổ đủ tinh khí pháp lực đang dược mà khương tử nha thấy thế s a hơi n h ú n mày trong lòng càng là khe khẽ thở dài Chính có chào các mình không nhiều vinh nghĩ người này người đón liền âm sư sư đệ đều là bị trong h cho hắn một cái đẹp mắt. Cơ hội không có bao nhiêu hoài nghi, Khương、tử、Nha tiếp nhận ầ m một mắt. cái Cơ có dược bao đan Tử tiếp t đẹp sau ự lực c phục mặc cái chú tiếp mắt thuật thời bắt Thù hai viên, nhắm mắt mặc nghiệm cái này phi pháp p nhắm chuyển. dụng Dương. này ngữ, đồng thời pháp lực bắt đầu nguyên đầu đầu Trong chốc lát khương tử nha mở mắt ra tay cầm hướng về phía cổ chính là một vòng lập tức một vệ ánh sáng vàng loay qua thủ cấp vậy mà chậm rãi bay đi sư minh cái này phi đầu thuật lần đầu nghe thấy ngạc nhiên thực sự không quá mức tác dụng lớn nhưng mà thanh hư đạo đức chân quân cũng là dừng dưng cười một tiếng trực tiếp lần nữa từ trong ngực lấy ra một hồ lô đan dược đặt ở một bên tử nha thân công báo phi lô c h i thuật có thể bay trăm dặm ngươi nhanh chóng thi triển một chút nhìn xem đạo mạo trang nghiêm sư huynh vậy mà như thế lòng dạ hẹp hòi khương tử nha thầm than một tiếng cảm thụ được toàn thân tinh khí s ó i mòn nhưng vị sư huynh này để cho một hồ lô đan dược rõ ràng chính là muốn để hắn hố thân công báo người sư đệ này bất đắc gì hắn không tiện nói gì đành phải vận khí pháp thuật đầu lâu tại núi côn lôn bên trong bay cướp một mình lưu lại một đường thi thể không đầu lúc này đi xa khương tử nha lại chưa từng nhìn thấy nhà mình thanh hư sư huynh một màn kia âm nhu nụ c ư ờ i như ý chỉ gặp thanh hư đạo đức chân quân trực tiếp dôi ra tay phải hóa thành hình móng trực tiếp tại chỗ cổ một hút lập tức một đường tinh khí thần hấp thụ ra mặc nghiệm chú ngữ phía dưới đạo này tinh khí thần bị bám vào tại một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng người bù nhìn trên thân sau đó càng là vút lên trời cao vé bửa một vòng ánh sáng xanh loại qua nháy mắt người bù nhìn vậy mà chậm rãi có một tia sinh khí làm xong đây hết hệ thanh hư đạo đức chân quân lộ ra dáng tươi cười tính xong rồi sau đó càng là quay đầu thật sâu ngắm nhìn cái kia đang ở trong sương mù nông lung ngọc hư c u n g khoe mắt nở một nụ cười một vệ ánh sáng vàng loại qua tại chỗ chỉ để lại một bộ không đầu thân thể sừng sững sừng sững không động đầy đủ sau nửa canh giờ khương tử nha đầu lâu lúc này mới bay trở về lúc đầu lâu tiếp xúc cổ trong chốc lát một vòng ánh sáng vàng loại qua lập tức thân thể lảo đảo xuống khương tử nha càng là sắc mặt trắng bệch vẻ mặt mồ hôi lạnh lảo đảo ngã nhào trên đất suy yếu thở hổn hển khương tử nha run rẩy kéo ra nhà mình sư huynh lưu lại cho mình hồ lô mở ra sau khi nháy mắt khương tử n trong hồ lô vậy mà là tràn đầy tiên tuyên thủy đ ặ t ở miệng liền tràn đầy chính là ba n g ụ a lớn lập tức toàn thân suy yếu tổn thất tinh khí thần c à n g là đang bay nhanh khôi phục lại cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi khương tử nha cẩn thận từng ly từng tí đem đậy lại hồ lô ai công báo sư đệ như vậy làm sao lại không phải là nghĩ tại côn lôn dung thân đây người khác đều nói thân công báo không hợp nhau nhưng khương tử nha lại biết không phải hắn người sư đệ này không nghĩ dung nhập cái quần thể này mà là cái quần thể này một mực bài xích hắn lúc này mới dẫn đến thân là xiển giáo đệ tử thân công báo vậy mà lâu dài không tại núi cô lôn lâu dài du tam sơn ngũ nhạc kết giao không phải tán tiên chính là tiệt giáo m ô n nhân tựa hồ bên ngoài mới thật sự là nhà nhìn xem hồ lô khương tử nha bên trong đôi mắt càng là lóe qua một tia bất đắc dĩ thân là xiển giáo thập nhị kim tiên các sư huynh vẹn vẹn vì bài s í c h chính mình người sư đệ này vậy mà không tiếc cái giá như thế này bởi vậy có thể thấy được hắn người sư đệ này thân công báo là đến cỡ nào không lấy vui từ đầu đến cuối khương tử nha cũng không hoài nghi tới nửa phần dù sao thân công báo không lấy vui cũng nhiều ít năm cũng không ít bị các sư huynh đệ tùy ý quá lớn. hắn thậm chí đều cảm giác vị này thanh hư đạo đức chân quân sư huynh quá mức lòng dạ hài h ỏ i trong lòng càng là âm thầm quyết định chờ sư đệ đến tìm hắn lấy phi lô chi thuật khiêu khích lúc hắn quyết định liền để cho mình người sư đệ này thắng một lần cao h ứ n g một cái tùy theo phi lô chi thuật bị khương tử nha ném xót lần nữa ngồi ngay ngắn ở thác nước xuống phun ra nuốt vào thiên địa linh khí khôi phục nguyên khí cái này phi lô chi thuật nói trắng ra chính là lấy pháp thuật tính tạm thời phong bế thủ dương tinh khí sói mòn còn có thân thể nhưng cái này phong khẳng định vẫn là có một tia lỗ thủng tinh khí sẽ từ từ sói mòn bởi vậy không thể dài lâu quan trọng hơn chính là, Cái tay phi lô cầm phong ấn khương tử nha một sợi tinh khí thần người bù nhìn cất đặt tại cai chán chỉ gặp thanh hư đạo đức chân quân bờ môi nhúc ních mặc niệm chú ngữ lập tức lắc mình biến hóa vậy mà hóa thành vừa rồi núi côn lôn khương tử nha bộ dáng mở mắt ra khương tử nha trên dưới giò xét xuống chính mình hiện tại hắn toàn thân tử trong ra ngoài đều là khương tử nha khí t ứ c dù cho là xiển giáo thập nhị kim tiên đến cũng phân biệt không rõ ràng giữa thiên địa trừ thánh nhân phải nói chuẩn thánh phía dưới không người có thể nhìn thấu hắn trừ phi có đại la viên mãn cảnh người tu luyện có khắc chế biến hóa c h i đạo thần thông thậm chí bình thường chuẩn thánh đơn giản ở giữa cũng nhìn không thấu trừ phi t ậ n lực phía dưới phong thần trong nguyên tắc liền có dương tiện ỵ vào biến hóa huyền công biến thành thất thủ tướng quân dư hóa đi lừa gạt tiệt giáo dư nguyên cái này hóa huyết thần đao đa dược dựa theo nguyên tắc đến xem dư hóa chiến lược không phải rất cao nhưng cũng là làm cho xiền giáo một trong thập nhị kim tiên cụ lưu tôn xuất thủ cuối cùng đủ loại pháp bảo còn không thương hại người này cuối cùng vẫn là lục g dư hóa chiến lược vậy mà hơi thắng kim tiên không địch lại thái ớt kim tiên viên mãn cảnh cụ lưu tôn có thể suy đoán tại thái ớt kim tiên cảnh giới chỉ có thể nói nhược điểm nhưng coi như thế cảnh giới vậy mà không cách nào nhìn thấu biến hóa huyền công bởi vậy có thể thấy được biến hóa này huyền công năng lực vẫn là rất mạnh vậy mà có thể làm thái ớt kim tiên hàng ngũ đều không thể nhìn thấu húng chi thanh vân càng là còn lấy thay mận đ ổ i đ ả o phương pháp mượn đối phương bản nguyên khí tức kiểm hộ có thể nói thêm nhất lớp bảo hiểm còn ha ha đạo hữu có lý khi mắt tiên phong đạo cốt bộ dáng lẩm bẩm hướng về phía nước suối cười một tiếng nhưng đột nhiên lại nhìn xem tự thân có chú công à y h n Tử Nha yên l ặ đức linh bảo phía dưới càng là không tính được tới nhân quả tuy không đả thần tiên thần diệu nhưng hắn cái này cũng quả thực là cứng rắn vô cùng một thân âm dương trắng nuốt đạo bào gia thần tại tăng thêm trong lòng bàn tay một thanh này đả thần tiên khương tử nha nhìn xem hình tượng của mình lập tức lộ ra nụ cười hài lòng lần này hắn thật hy vọng ngày sau khương tử nha rời núi sau sẽ có phản ứng gì chính mình phải chăng cũng học cái kia tây du ký đến cái thật giả khương tử nha ân châu dịch trạng ký châu hầu tô hộ đầu hàng đại thương hoàng phi hổ tùy tiện năm mươi ngàn đại quân trực tiếp đem ký châu hầu mấy trăm năm tích lũy toàn bộ vơ vét không còn gì không nói một trăm nghìn ký châu đại quân tức thì bị trực tiếp h ợ p nhất tây bá hầu cơ sương biệt khuất vừa bất đắc dĩ hắn thật vất vả khuyên bảo đối phương đầu hàng phía trước còn đánh qua mấy trận tổn thất này hoàng phi hổ vậy mà lông cũng không cho một cái Ký Châu hầu tô hộ càng hầu Hộ Tô là bây i thôi, đại hai tại, lại hiến ệ mệnh. t khuất tứ trong một tồn kết không kém nghĩ hắn hầu chư hầu, nhưng chư hầu quả đường đường bên cũng nữ ra, ra mặc dù so số số ép ở bị bà b là giờ đại thương trấn quốc võ thành vương tự mình dẫn đại quân tọa trấn ký châu không tệ tô hộ biệt quốc ta bây giờ hắn chỉ có thể mang theo thêm nữ tiến về trước triều ca tịnh h tội tưởng tượng lần trước tại triều ca lúc hăng hái trực tiếp ngọ môn đề thơ bây giờ trong nháy mắt liền rơi vào tình trạng như thế tô hộ đem đắc kỷ an trí ở phía sau nội thất bên trong có năm mươi tên tùy tùng trái phải hầu hạ đem ba nhân mã đều tại dịch trạm bên ngoài quay chung quanh năm trăm gia tướng tại quán dịch trạm cửa đầu đ ồ n c h r á t tô hộ ngay tại sảnh ngồi đốt n ế n thầm nghĩ mới dịch thừa nói nơi này có yêu quái đây là hoàng hoa đi công c á n chỗ người ở tập hợp chỗ đâu có việc này tuy nhiên không thể không đề phòng lập tức lấy ra một cái đ ô i b a o roi đặt ở án bàn bên cạnh loại bỏ đèn mở ra chơi binh thư tất đi các chỉ nghe ân châu trong thành tuất chống ban đầu gõ đã là một canh thời gian tô hộ cuối cùng là không yên lòng chính là tay cầm roi sắt bước nhẹ hậu đường tại trái phải trong phòng điểm xem một phen thấy các tùy tùng cũng tiểu thư vắng lặng ăn nghỉ mới yên tâm lại nhìn binh thư không ngờ lại là canh hai chưa qua một giây đem dao canh ba có thể s á t tắc quái đ ô n g nhiên một trận gió tiếng vang xuyên qua người r a thịt đem đèn thổi tắt mà phụ minh sao thấy không phải làm hổ khiếu há lại dòng n g âm tích lâm liệt gió lạnh đập vào mặt thanh lanh lanh ác khí xâm người trận này quái phong phía dưới ân châu dịch chạm bốn phía binh lính tức thì bị thổi đến g i ậ n cả tóc g ã y từng cái âm thầm kinh h ã i tuần nhìn bốn phía lại cái gì cũng không phát hiện p h o n g khách riêng trong phòng đắt kỷ lông mày níu chặt cỗ này quái phong xuống trực tiếp làm hắn dùng mình chậm rãi mở ra run dậy đôi mắt đẹp k h n h khách trong phòng nổi lên một hồi kiệu mị tiếng cười tại đắt kỷ sợ bên ngoài vậy mà không có nửa điểm âm thanh truyền ra trong bóng tối một đường chín đầu hỗn loạn cái đôi cái bóng đ ô n g đưa đạo hữu xin dừng bước đúng lúc này đột nhiên một đường vang r ộ i cởi mở tiếng cười đánh gãy cái này trong màn đêm bầu không khí sợ hãi hồ ảnh lấp lóe hóa thành một cái chín đuôi bạch hồ lúc này mở to một đôi câu người lại giữ t ậ n con ngươi chỉ gặp tay cầm đà thần tiên người mặc gâm dương đạo bảo khương tử nha chậm dại xuất hiện trong phòng đ ắ t kỷ chẳng biết lúc nào sớm đã bị cái này một cô âm trầm quái phong cho thổi sắc mặt trắng xanh đã bất tỉnh ngươi là người phương nào vậy mà dám can đảm chen tay vào ta sự tình kh cực lớn chín vị bạch hồ lực lượng mười phần quất lên bây giờ nàng thế nhưng là có chỗ dựa người làm sao lại sợ chỉ là một đạo nhân nhìn xem cựu vĩ hồ d i ế u võ dương oai khiêu khích mười phần hiện lộ ra trên người mình nhân hoàng khí tức lập tức khương tử nha cười nhưng trong lòng thầm nghĩ tốt một cái giảo hoạt cựu vĩ hồ bần đạo chính là núi côn lôn ngọc hư c u n g thánh nhân môn hạ khương tử nha là vậy trong chốc lát vừa mới còn d i ế u võ dương oai cựu vĩ hồ lập tức lông đều nổ diễu võ dương a i cái đôi đều mềm tội nghiệp nói nguyên lai là thánh nhân môn hạ đạo trưởng cáo nhỏ cũng là dân hoa hoàng cùng thánh nhân lệnh t i cung thánh nhân lệnh. ý tứ cơ hồ chính là lại nói ngươi mặc dù là đệ tử của thánh nhân nàng l à không sánh bằng nhưng hắn cũng là thay thánh nhân làm việc nhìn xem cái này đầu giảo hoạt cựu vĩ hồ thương tử nha lộ ra dáng tươi cười hiền lành chắp tay lại thì ra là thế như hôm nay sát kiếp đã tới và đạo thấy đạo hữu một thân tu vi rất là đáng tiếc không đành lòng sát kiếp bên trong hóa thành cho tàn chuyên tới để nhắc nhở ngươi một chút cựu vĩ hồ cái kia một vụn g thu thủy hồ ly trong mắt lóe lên một đường kinh nghiệt nhưng là nhu thuận gật đầu ẩm ngoài ngươi ta dự liệu không hẳn là ra hồ đoán trước đối phương nụ cười hiền hòa phía dưới đột nhiên tay cầm cây kia roi thần liền đánh tới hắn hồ ly trên đầu lập tức nguyên thần rung động mắt nổi đong đóm t ứ chi càng là bất lực khương tử nha thấy thế sau trong lòng càng là cười lạnh một tiếng cái đồ chơi này hậu thế hầu tử đều có thể bị nệ n choáng đừng nói ngươi cái này nho nhỏ cựu vĩ hồ yêu hồ bần đạo lòng tốt với ngươi ngươi vậy mà không nghe mê mội cựu vĩ hồ ngộng nàng lúc nào không có nghe a nàng không nói gì có được hay không yêu hồ tử tiêu cung bao nhiêu đệ tử của đạo tổ thượng cổ sát kép lại vẫn l ạ bao nhiêu ngươi chỉ là một đầu cựu vĩ yêu hồ bất quá huyền tiên cảnh vậy mà như thế cùng vọng đi chiều ca chớ có tùy ý đả thương người tính mệnh nếu không ngọc hư xiển giáo môn hạ định chém ngươi không đúng thà. công á cáo o nhỏ nhỏ h biết sai, k dám. Cửu vĩ hồ tha đối p ư phương ơ n mẹn mẹn liền đánh hắn nguyên thần run hiện tại toàn g một mềm tại thân bất roi đối phương cái i lực, đều yếu dậy, k hiền lành như thế nhiên cho hồ không tha không phải nhỏ hại tính mệnh, thật thân tươi cười lại nói lấy như thế ác độc lời nói, quả nhiên là làm cho hồ ly không biết dáng trưởng tha mạng, không phải cáo nhỏ muốn hại nàng này tính mệnh, quả thật nàng này trên lấy là làm ly làm ác cáo độc đạo quả quả sao. Ô xem gia vị này tại h i ê n viên mộ phần học được cũng không ít vậy mà biết tượng của những thứ này bản g môn tà đạo điểm nhẹ chỉ một cái trong hôn mê đ ắ t kỷ bị rút lấy một tia bản nguyên mặt tái nhợt càng thêm suy yếu mấy phần tại cựu vĩ hồ ngạc nhiên đôi mắt phía dưới chỉ gặp cái này khương tử nha lần nữa hơi điểm nhẹ nàng lập tức cựu vĩ hồ lắc mình biến hóa hóa thành cùng hôn mê trên mặt đất đ ắ t kỷ không khác nhau chút nào người nhưng mà sau một khắc hắn l ê y người chỉ gặp khương tử、nha、nụ h a n cười hiền hòa phía dưới phất tay một cái người bù nhìn xuất hiện trực tiếp là cớn tại nguyên thần của hắn bên trên toàn thân pháp lực vậy mà trực tiếp bị giam cầm đối phương trực tiếp rút ra hắn một tia nguyên thần bản nguyên đã muốn thay mận đổi đạo như vậy liền thật tốt làm dù sao đắc kỷ bản thân thế nhưng là tay c h ó i gà không chặt nhìn qua pháp lực bị phong cựu vĩ hồ đắc kỷ khương tử nha khẽ cười một tiếng vung tay h áo ở giữa một hồi ánh sáng vàng loại qua trong phòng chỉ để lại vẻ mặt n mộng bước sau tràn ngập hận ý cựu vĩ hồ đắc kỷ khương tử nha lao nương không để yên cho ngươi Trưng Nhếp Lý một ngày này một vị tiên phong đạo cốt dâu bạc trắng lông mày trắng tay cầm roi thần đạo nhân cười nhìn qua tòa phủ đ ệ này chỉ gặp trong lý phủ hai đạo linh quang lấp lóe không có chút nào ngăn cản lộ ra cái kia ngọc thanh tiên quang khương tử nha thấy cảnh này sau trên mặt y nguyên cười có thể bên trong đôi mắt lại lộ ra sắp bén tốt ngươi cái lý tính rõ ràng đã từng đáp ứng tốt đối đãi ngươi hưởng thụ niềm vui gia đình sau lại đến thu đồ không nghĩ tới ngươi vậy mà sớm đã đem hai con đưa vào i ỉ n giáo muôn hạc ừ có nhiều thứ cũng không phải dễ dàng như vậy cầm trong phủ lệ đại ca vẫn là n à y nhân gian thời gian tốt đi theo sư phó tại núi cựu cung động bạch hạc bên trong tu tiên học đạo b u ồ n khổ vô cùng trở lại người ta bất quá ngắn ngủi nửa tháng sau khi cái này m ộ t cha học cũng là nhanh quả thật có tổng bình con trai sáu bảy phân thiếu ra tư thế lúc này lười biếng nằm trên ghế ngồi khi mắt hưởng thụ lấy nhân gian mỹ thực rượu ngon càng là hưởng thụ lấy nhân gian giàu sang thân thụ hai tên non nớt nha hoàn túi đầu nhu hòa an nhất sau lưng cái kia một đôi chân hai bên trái phải đều có một tên nha hoàn hầu hạ mở ra ngậm miệng ở giữa còn có hai vị nha hoàn tự tay đút nếu không biết mộc cha tại núi cựu cung động bạch hạc bên trong tu tiên học đạo, chỉ sợ còn tưởng rằng là coi là thế gia thiếu gia đồng thời còn trẻ khoe khoang tâm tính không để lại dấu vết nhìn qua trước người sau người tổng cộng hầu hạ hán một người liền có sáu tên tuổi trẻ tiểu nha hoàn ánh mắt hâm mộ lập tức lòng hư vinh bạo d ạ m ai nói không phải núi ngũ long động vần tiêu tu luyện thời gian đại ca ta cũng là b u ồ n khổ vô cùng bất quá nhân gian giàu sang hưởng thụ xuống là được không cần thiết chậm trễ tu đạo làm lão đại kim t r a mặc dù cũng h í p mắt hưởng thụ lấy nhân gian giàu sang như vậy thoải mái nhưng càng nhiều hơn chính là bước lỏng trong ánh mắt nhiều ba phần lý trí tỉnh táo hh đại ca nhị đệ không phải liền là nói một chút sao lần này sư phó liền để chúng ta xuống núi nửa năm cùng người nhà đoàn tụ phía dưới chúng ta thân là tổng bình con trai lúc đầu từ nhỏ đã nên là cơm ngon áo đẹp thưởng thụ xuống phụ ngô ân huệ lại không sai rất rõ ràng mộc cha vẫn tương đối tham luyến này nhân gian giàu sang dù sao còn trẻ nhất là lại là cái kia lòng hư vinh một bên kim cha mặc dù lớn tuổi nhưng ở trong phụ đệ cơ hồ đều là cùng tuổi nha hoàn trước mặt ánh mắt chỗ sâu cũng có một màn kia hư vinh kim cha cùng mộc cha hai anh em hoan thanh tiếu ngự a ở giữa lại không phát hiện lúc này đang có một đôi mắt đen trong bóng tối nhìn chăm chú lên bọn hắn mắt đen bên trong kim cha cùng m ộ t cha đỉnh đầu hiện ra một cỗ s ắ c khí chỉ có ít đến thương cả một m màn kia linh quang nhìn hắc cám người càng là âm thầm lắc đầu quả nhiên văn thủ phổ h i ề n hai người không có dạy bảo hai người bản lĩnh thật sự à cũng không thể nói không có dạy bảo bản lĩnh thật sự dù sao tiên đạo khó cầu ngược lại cái này võ đạo cũng là phương pháp tốt thành một màn kia linh quang rất rõ ràng chính là thô tuyến ngọc thanh phương pháp hoặc là nói hai người tu luyện so sánh thô t i ệ n ngay tại kim cha cùng m ộ t cha hai huynh đệ hưởng l ạ c lúc đột nhiên trong lòng một hồi r u n động hai người tựa hồ cảm nhận được đồng môn ngọc thanh tiên pháp tung tích lập tức hai người mở mắt ra đưa tay ngăn lại phục vụ Tiểu đại ca tựa hồ vừa rồi có một tia đồng môn khí tức không sai là ngọc thanh tiên pháp khí tức hai người nhìn chăm chú liếc mắt vội vàng đứng dậy chỉ lo là nhà mình sư tôn đến nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này sau đó hai người cùng cung kính kính một bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí đi ra cửa phòng lại phát hiện cái gì cũng không có hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới một cha bên g mộc cha cũng nhìn thấy tựa hồ trong đó một đường chính là phụ thân của bọn hắn lý tĩnh lập tức kinh ngạc phía dưới cùng nhà mình đại ca nhìn nhau hai người vậy mà rón rén đi tới cách nhau một bức tường vắng vẻ trong định viện chỉ gặp lý tĩnh một bộ thấp kém dáng điệu xiềm lịnh lập tức nhìn kim cha cùng một cha hai người chừng lớn mắt không thể tin được đây chính là bọn họ trong lòng cái k i a đ ỉ n h thiên lập địa phụ thân ta khương tử nha chính là xiển giáo đệ tử lời hai càng là thiên mệnh chú định người phong thần lý tổng binh ngươi cứ yên tâm đi đừng nhìn bần đạo tu vi không cao nhưng thiên mệnh tại ta là lý t ĩ n h có thể nào không biết đây không phải là hai cái tiểu nhi mới trở về sao tại tướng ngăn xuyên thấu qua mảnh ngói khe hở hai cặp đôi mắt tràn ngập c h ầ n kinh bọn hắn tựa h ồ nghe đến một chút kinh khủng bí mật khương tử nha sư thúc bọn hắn mặc dù không có gặp qua nhưng tuyệt đối nghe qua chỉ gặp tiên phong đạo cốt tay cầm đả thần tiên khương tử nha một bộ nụ cười hiền hòa hướng khiến người nghe càng là dù n g mình lý t ĩ n h ngươi yên tâm thiên địa s á t kiếp dù đến nhưng ngươi đã đem nhị tử đưa cho chúng ta xỉn giáo tuyệt đối bảo đảm ngươi trên phong thần b ả n g tên ai nha như thế liền đa tạ tiến trưởng tựa hồ cái này lý t ĩ n h nghe được cái này trên bảng có tên sau kích động nhịn không được một hồi run dậy à mà khương tử nha cảm thụ được tường ngăn hai đạo khí tức về sau lập tức khoe miệng chậm rãi câu lên nhưng là thăm thảm thở giải khí ai đáng tiếc ta khương tử nha lại bởi vì là thiên mệnh người phong thần một thế này vậy mà không cách nào đi tiên đạo tu luyện bây giờ nhanh bốn mươi năm lại còn không phải một đạo đồng như thế trực tiếp đem chính mình tu vi bạo lộ ra về sau làm cho tường ngăn sau kim cha cùng một cha càng là c h ầ n kinh cái này hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn nghe qua đồng dạng vị này khương tử nha sư thuốc tu hành n g ũ r ố t đồng thời cũng làm cho hai người càng thêm cẩn thận lắng nghe tiên trưởng ngươi thế nhưng là thiên mệnh người phong thần a đến lúc đó trên bảng như vậy nhẹ nhẹ m ộ t viết ha ha l ị n h mật lý tính hoàn toàn đem định b ỡ hai chữ khắc vào trên mặt sau đó có chút do dự cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi tiên trưởng ta cái kia hai đưa cho xiển giáo chúng tiên trưởng cái này c à n tiếp nhưng có một tia truyền cơ nghe nói như thế sau khương tử nha mặc dù trên mặt vẫn là dáng tươi cởi trải rộng nhưng hai con ngươi lại lộ ra tàn nhẫn sắc bén trực tiếp hử lạnh một tiếng lý tĩnh n g ư ơ i quá tham lam sắc kiếp trước mắt là n g ư ơ i dùng chính mình hai đứa con trai thay ta cái kia phổ hiển văn t h ủ hai vị sư huynh cản kiếp dùng lúc này mới đổi lấy ngươi trên bảng có tên hiện tại hẳn là muốn đổi ý không được nghiêm nghị chất vấn phía dưới lập tức bị h ù lý tĩnh sắc mặt tái nhật lắc đầu liên tục khoát tay trong hốc mắt càng là hiện ra lệ quang cầu khẩn nói tiên trưởng kim cha cùng một cha là con của ta à thân quốc nhục lúc trước ta quả thật không biết cản kiếp vậy mà là muốn ta thay thế hai vị tiên trưởng đi chịu c h t a nghe nói như thế sau khương tử nha lập tất giận không cao hứng hung hăng chừng mắt nhìn lý tĩnh cái gì gọi là không công chịu chết ta xiển giáo chính là thiên hạ thánh nhân giáo phái ngươi chỉ là hai con nuôi có thể vì ta người của xiển giáo càng kiếp chính là bọn hắn phúc khí vậy nghe nói như thế sau lý tĩnh sắc mặt tái nhận trong hốc mắt hiện ra lệ quang nhìn khương tử nha hơi không kiên nhẫn lất đầu được rồi ngươi ngược lại suy nghĩ thật kỹ bọn hắn tuy là ta xiển giáo hai vị sư m i n h càng kiếp mà chết nhưng tương tự b ẩ n đạo không phải cho bọn hắn lên phong thần bảng cơ hội đến đến lúc đó trên bảng có tên đồng thọ cùng trời đất hà không đ ẹ ư tiên đạo một đường bao nhiêu gian nan ngươi cũng biết chỉ cần lên cái này phong thần、bảng. mặc dù ngày sau chịu thiên đình ngọc đế thúc đẩy nhưng lại rốt cuộc không cần kinh lịch tầng kia tầng lối tiếp không cần tam thai đồng thọ cùng trời đất không chút nào làm bộ mà lại còn có người cái kia chưa xuất thế con thứ ba yên tâm đi v ầ n đạo thương ngươi lý gia trung thành đáng quý đến lúc đó định bảo đảm thân thể ngươi thành thánh cái này thế nhưng là đại cơ duyên chỉ có một cái danh lạch chính ngươi nắm chắc em ngươi như thực tế không bỏ ba đứa con bên trong chính ngươi chọn một cái khương tử nha hơi không kiên nhẫn trực tiếp là bài tu tiên cầu là cái gì không phải liền là trường tồn cùng thế gian sao có thể trong đó kiếp nạn đếm đều đếm không đến lên phong thần bảng một bước đúng chỗ mặc dù là cầm tự do đổi phía dưới nhưng giá trị tuyệt đối a nghe nói như thế sau lý tính sắc mặt tái nhận khoe miệng lẩm bẩm nói ta lý tính ba đứa con chỉ có thể có một cái n ụ c thân thành thần cơ hội kim cha cùng một cha lòng bàn tay m u bàn tay đều là thì ta thật khó cho tuyển cái này chưa xuất thế con thứ ba không đề cập tới cũng được xoắn suýt phía dưới nhìn khương tử nha không cao hứng âm thanh lạnh lùng nói yên tâm ngươi nếu là thật khó cho tuyển n à y sau t r ở bần đạo đi phong thần kết lúc ngươi cái tia dưới gối ba đứa con từng cái đều là bần đạo dưới trướng tiên phóng vị tia vận may có thể còn sống xuất tính cái tia như thế lanh huyết một câu nhất thời làm lý tính sắc mặt tái n h ợ n ánh mắt có chút run dày cuối cùng không đành lòng hung hăng gỗ lùi hung hăng hất đầu trực tiếp ngưng tiếng nói ba đứa con thật khó cho tuyển tuyển kim cha lời nói m ộ t cha cũng chưa xuất thế con thứ ba tất nhiên bất mãn như tuyển m ộ t cha cũng giống như thế như thế đồng dạng nói tới chỗ này lúc lý tính sắc mặt khó coi nói không bằng để ta tới làm cái này ác nhân n g à y sau ba đứa con lên phong thần bảng nếu là thỏa mãn đồng thọ cùng trời đất thì ta một nhà toàn ra sung sướng như ba đứa con bất mãn ta lý tính lớn không được bỏ mình vào cái kia phong thần bảng một nhà lớn nhỏ toàn bộ lên phong thần bảng như thế ta một nhà lớn nhỏ cũng lại đều đầ Người anh. kinh thiên bí văn xuống để tường ngăn bên ngoài kim cha cùng một cha s ắ c mặt trắng bệnh con ngươi càng là run dậy sư phụ của bọn hắn vậy mà là muốn lợi dụng bọn hắn tới trực tiếp mà lại bọn hắn còn muốn bỏ mình hai người c h ấ n kinh sau khi càng là gắt gào che lấy r i ê n g phần mình miệng rất sợ phát ra một k i a âm thanh kinh động đối phương tường ngăn bên trong khương tử nha thản nhiên cười một tiếng vớt dâu tiếng cười nói lý tổng binh yên tâm ta xiển giáo thánh nhân đã nói cho bần đạo ngày sau ta khương tử nha làm phụ tá cái kia tây kỳ thảo phạt đại thương cái này tiên phong chức vụ chính là nhà ngươi ba đứa con kiến công lập nghiệp ngày sau trên bảng có tên bần đạo sẽ không bạc đãi các nghe nói như thế sau lý t ĩ n h cũng là có chút sắc mặt khó coi biết rất rõ ràng muốn đi chịu chết có thể hết lần này tới lần khác sau khi chết lợi ích quá lớn tiên trưởng kỳ thực tiểu tướng lý t ĩ n h trước kia cũng phải gặp qua tiên trưởng càng là ban thưởng ta lý t ĩ n h một chút pháp bảo cùng cơ duyên càng là đã sớm tính ra ta dưới gối có ba đứa con nói ba đứa con cùng h ắ n có sư đồ duyên phận bây giờ kim cha cùng một cha đã như thế lớn liền sợ đã từng tiên trưởng đến lại phát hiện phát hiện lý t ĩ n h sắc mặt có chút do dự khó mà mở miệng bộ dáng nhìn k ư ơ n g tử nha càng là cười một tiếng khoát tay nói lý tổng binh lại giải sầu ngươi gặp tiên nhân chính là phiêu m i ệ u cung môn hạ nhà ngươi trưởng tử kim cha cùng thứ tử mộc cha hoàn toàn chính xác cùng nam hải cái kia quan thế âm có sư đồ duyên phận nhưng tu luyện tiên đạo khó khăn ngưỡng cớ nào vậy nào có ta i ể n giáo môn nhân tôn quý ngày sau lên phong thần bảng càng là cao quý không tạ nổi còn có cái kia chưa xuất thế con thứ ba lý tổng binh yên tâm chỉ cần xuất thế liền có bần đạo cái kia thái ất sư m u n h đến lên cửa thu đồ ngươi chỉ cần làm bộ không biết như phiêu m i ệ u cung môn hạ có người tìm tới ngươi chỉ cần nói ta xển giáo đã thu môn hạ là đủ nhìn xem k ư ơ n g tử nha tự tin như vậy thần thái lý tính cười khổ lắc đầu xin hỏi tiên tr nhìn xem lý tính hỏi thăm tường ngăn bên ngoài kim cha cùng mộc cha càng là trường lớn mắt bọn hắn chưa từng có nghĩ đến mình nguyên lai、like、là sớm đã có sư phó chỉ bất quá bị hiện tại sư phó cho đoạt mà thôi tam tiên đ ả o có tam tiêu tiên cô muốn thu ngươi cái kia chưa xuất thế ba đứa con làm đồ đệ mà kim cha cùng mộc cha thì là nam hải đại thừa phật giáo quan thế âm vậy vừa nghe thấy lời ấy tường ngăn bên ngoài kim cha cùng mộc cha ánh mắt bên trong tràn ngập m ở mịt tam tiêu tiên cô quan thế âm bọn hắn chưa từng nghe qua à, nhưng mà câu tiếp theo bọn hắn phụ thân lại lệnh h u n h đệ hai người trấn kinh chỉ gặp lý tính nghe nói sau sắc mặt đại biến vợ môi run xin hỏi thế nhưng là cái kia đông hải tam tiên đảo bên trên tam tiêu nương nương nam hải đại từ đại bi quan thế âm không tệ chính là bất quá là phiêu m i ệ u cung môn hạng người k hương tử nha một bộ ngạo nghễ bộ dáng tựa hồ giữa thiên địa chỉ có xiển giáo mới là nhất tôn quý mà tướng ngăn bên ngoài kim cha cùng một cha nghe xong cũng là nghĩ lên dĩ vãng chính mình chưa hề đem những thứ này coi ra gì sự t ì n h sư tôn của bọn hắn từng nói thiên địa có thái thanh ngọc thanh thượng thanh ba vị thánh nhân ba tòa đại giáo theo thứ tự là nhân giáo xiển giáo cùng tiệt giáo bên ngoài giữa thiên địa còn có mấy vị thanh nhân đồng thời còn có hai tòa đại giáo theo thứ tự là phi ê u m i ệ u cung hồng vân thánh nhân lập xuống đại thừa phật giáo còn có chính là tây phương tu di sơ tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân lập xuống tây phương phật giáo tiên trưởng ta lý tính mặc dù bản sự không lớn nhưng cũng biết cái kia đông hải tam tiên đảo bên trên ba vị nương nương trong đó vân tiêu nương nương sớm đã thành t i ể u đại la kim tiên tri tôn còn lại hai vị nương nương cũng là đã là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thành t i ể u liền kém một bước cũng thế là đại la tri tôn còn có cái kia nam hải đại từ đại bi quan thế âm càng là thành đạo tại thượng cổ nhân hoàng năm bên trong thời kỳ thượng cổ chính là đại la tri tôn a、vâng. lý tính câu nói này trực tiếp chính là bạo tạc tính chất a trực tiếp làm cho kim cha cùng một cha t r ư ừ n g lớn mắt tràn ngập không dám tin tựa hồ trong hậu vốn nên sư tôn của bọn hắn vậy mà là đại la kim tiên trị tôn phải biết sư phụ của bọn hắn mới bất quá thái ớt kim tiên cũng chính là cái gọi là ba vàng tụ đỉnh n g ũ khí triều nguyên liền kém tới cửa một chân chính là đại la ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng vốn nên là sư tôn của bọn hắn bất quá một tu sĩ tầm t h ư ờ n g không nghĩ tới vậy mà mạnh mẽ như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g khương tử nha nhìn thấy lý tính như thế ánh mắt sợ hãi lập tức không cao hứng hự lạnh một tiếng sợ cái gì bây giờ sát kiếp đ ã m ở n g ư ơ i cái kia nhị tử đã thành bần đạo hai vị sư m i n h càn kiếp đồ nàng quan thế âm dù cho là đại la lại như thế nào sao dám c ư ớ p cầu nàng n ế u dám chính là lấy thân nhập kiếp miễn không được phong thần bảng đi một lần húng chi bần đạo cái kia từ hàng chân nhân sư m i n h cùng cái kia nam hải quan thế âm giao hảo không có việc gì vậy phần tam tiên đạo h ừ n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta xiển giáo chính là thiên địa đại giáo vậy có rất nhiều thủ đoạn thu thập các nàng tại kim cha cùng mộc cha đã nghe phá vỡ chính mình tam quan nhận biết phía dưới phụ thân của hắn đột nhiên trận to mắt không dám tin chỉ vào khương tử nha d u giọng nói tiên trưởng ngươi là nghĩ lấy con ta làm mồi nhử dẫn cái kia quan thế âm cùng tam tiêu vào sát tiếp cùng nhau đưa lên phong thần bảng tựa hầu nghĩ đến cái gì lý t ĩ n h khiếp sợ không thôi mà khương tử nha thản nhiên gật đầu một cái vớt vớt d â u bạc trắng rừng rừng nói không tệ dù sao nhà ngươi ba đứa con cùng cái kia quan thế âm cùng tam tiêu có sư đồ duyên phận không tránh khỏi các nàng biết âm thầm chen tay vào dù sao hai vị sư huynh thật vất v ả đem sát kiếp chuyện di tại ngươi cái kia trưởng tử cùng thứ t ử trên thân như bị bọn hắn một pha trộn thất bại trong cam tấc đến lúc đó phong thần bảng bên trên bần đạo cũng sẽ không cho các ngươi lý ra bất cứ cơ hội nào một câu nháy m chết n g thẻ đ ề u bộc trong ự c lộ ra, mà n g à i t ư ở kìm cha cùng một cha cùng cha định ề u ngang ốc, b hù c à g là t mạnh cũng không dám một ngụm, âm cũng không còn người đang run dậy. 148, quan tình toán. Chân đương quan. Chết đi trong đình chỉ hai hãi thế Chết có cái cặp Trước kia dối dậy. bồi đi sợ viện lý tính có chút thất hồn là phách một bên khương tử nha lại có chút hận nó không tranh lắc đầu lý tổng binh b ầ n đạo biết trong lòng ngươi khổ sở nhưng ngươi cũng muốn h ả o h ả o nghị suy nghĩ một chút đây là hổ dữ không ăn thịt con sao ngươi cái này rõ ràng chính là liếm n g ẽ tình a phong thần bảng bên trên chỉ có ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần phải biết các ngươi lý ra ba đứa con lại tính đến ngươi chính là trực tiếp lấy bốn tên chính thần vị trí liền cái kia trấn quốc võ thành vương hoàng gia mới mấy vị à? cái gì trấn quốc võ thành vương tiên trưởng các ngươi hư lý tính nghe nói sau khiếp sợ nhìn qua đối phương mà khương tử nha cũng là thản nhiên cười một tiếng vuốt vuốt dâu bạc chẳng nói thiên địa s á t kiếp ta xiển giáo sớm tại trăm năm trước liền bắt đầu bổ trí cái kia trấn quốc võ thành vương c h i trưởng tử hoàng thiên hóa ba tuổi lúc liền bị ta cái kia thanh hư đạo đức trần quân sư minh cho bắt đi ngày sau chính là phản thương tiên phong đại tướng còn có cái kia hoàng phi hổ môn hạ gia tướng thậm chí còn có người hoàng gia cả đám đều tham lam hận không thể đoạt phá ra đầu lên phong thần b ả n g đâu có thể bần đạo nhưng không có cho bọn hắn một cái chính thần chức vị cũng liền cái kia c h ấ n quốc võ thành vương đệ hoàng phi báo hoàng phi bưu hai người bần đạo mới cho cho chính thần vị trí lý tổng binh ngươi làm suy nghĩ thật kỹ cái này phong thần chính thần vị trí chân quy trình độ không thua gì khó cầu tiên đạo không tiên đạo tuy khó cầu nhưng còn có một tia cơ hội cái này trên phong thần bản g danh nhân chỉ có một cơ hội này bỏ qua ha ha nói tới chỗ này lúc h ư ơ n g tử nha cười khẽ vớt vớt dâu mặt trắng một bộ chính ngươi nhìn xem xử lý đi phong thần bảng bên trên chính thần cũng liền ba trăm sáu mươi lăm vị nói nhiều cũng không nhiều có thể nói ít cũng không ít nhưng thiên hạ năng nhân dị sĩ lại một năm lớn nhất là lý t ĩ n h như vậy nhân tộc bên trong tu luyện con đường võ đạo người cái kia dám nói sinh thời có thể dùng võ nhập đạo ngắn ngủi trăm năm về sau chính là đất vàng một chén so sánh lên phong thần bảng mặc dù bị người thúc đẩy nhưng ở thế gian làm sao lại không phải là bị người thúc đẩy đâu không có gì khác nhau chỗ tốt lại ngày đêm khác biệt lên trời thế nhưng là người người kính ngưỡng tiên thần còn có thể cùng thiên địa đồng thọ nghĩ tới đây sau lý tính hít một hơi thật sâu hướng về phía khương tử nha cung kính nói lý tính đa tạ tiến trường ngày sau ta từ trên xuống dưới nhà họ lý định báo đáp tiên trưởng ân khương tử nha thấy thế sau càng là cười tươi như hoa hài long gật đầu nói yên tâm đi lý tổng binh bần đạo sẽ không bạc đ á n h ngươi ngươi chỉ cần thật tốt t o a c h r ấ n trần đ ư ờ n g q u a n chờ bần đạo giúp tây kỳ thảo phạt đại thương lúc có lẽ lý tổng binh ngươi lâm trận quay giáo liền có thể lập xuống công lớn phong thần bảng bên trên chính thần vị trí nhưng đồng dạng cũng là phân lớn nhỏ nghe nói lời này sau lý t ĩ n h lập tức n ở một nụ cười đây cũng là một tia vui mừng đi bần đạo phổ hiển văn thủ hai vị sư minh vẫn là trạch tâm nhân hậu biết sát kiếp đã mở ra đặt lệnh hai vị công tử trở về trong phủ cùng người nhà n i ệ m vui gia đình nửa năm lâu dưới gầm trời này quả thật không có mấy người có thể làm đến điểm ấy a khương tử nha như thế vô s ỉ bưng lấy nhà mình i ỉ n giáo hai vị sư minh lý t ĩ n h tâm tình gì tường ngăn bên ngoài k i m cha cùng một cha không biết nhưng hai người lúc này lại là thật sâu sợ hai đồng thời trong lòng dâng lên hai chữ vô s ỉ lão tặc lý tổng binh ngươi lại an tâm như nam hải quan thế âm hoặc là đông hải tam tiên đạo tìm tới ngươi chỉ cần nói hải tử xuất thế sau liền bị ta xiển giáo môn nhân lấy đi yên tâm các nàng sẽ không làm có ngươi ngược lại chúng ta xiển giáo đã sớm chờ một thời gian dài chỉ cần các nàng chạy đến b ầ n đạo xiển giáo sư m i n h sẽ gặp thiết trận liên thủ đưa các nàng lên phong thần bảng triệt để đoạn tuyệt ngươi cái tia ba, ba đứa con thoát kiếp như vậy trên bảng sẽ không còn cơ hội thong dong tự tin nói xong những lời này sau khương tử nha chậm rãi đứng dậy trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười lý tổng binh chỉ cần an tâm chờ liền có thể đúng n g ư ơ i cái kia chưa xuất thế con thứ ba cũng nhanh chờ kẻ này sau khi sinh chính là trời sinh sát tinh chắc chắn sẽ khoáy ngươi lý phụ không được c an bình bất quá ngươi yên tâm bần đạo thái ớt sư h i n h cùng cái kia khô lâu sơn tiệt giáo thạch cơ nương nương c ó cửu hoán vừa vặn mượn nhà ngươi con thứ ba thủ đoạn diệt trừ có thể tiêu trừ một bộ phận sắc tiếp có lẽ ngươi cái này con thứ ba có cơ hội nhục thân phong thần tốt rồi bần đạo bây giờ muốn về trước núi côn lôn a chỉ đợi thời gian chính là bần đạo rời núi này lý tính xin đợi xi n giáo tiên trưởng đại giá tại lý tính cung kính xoay người c u i lâu lúc khương tử nha trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng vàng tiêu tán ở chân trời tiện tiện đồng thời tường ngăn bên ngoài hai người thiếu niên thân ảnh cũng cẩn thận từng ly từng tí sợ hai chậm rãi rút đi gió nhẹ mơn trấn liêu xanh tại chỗ cúi đầu lý t ĩ n h cảm nhận được tường ngăn bên ngoài hai đạo khí tức biến mất sau khỏe miệng chậm rãi câu lên tại gió nhẹ xuống chậm rãi tiêu tán hóa thành một mảnh liêu xanh xiền giáo ngọc thanh tiên pháp khí tức không giả được trên đường đi trong lòng rời sông lấp b i ể n kim cha cùng một cha hai người tin tưởng không nghi ngờ càng là hoảng sợ phát hiện một cái bí mật kinh thiên trở lại trong phòng sau kim cha cùng một cha huynh đệ hai người rõ ràng chưa hồn, sắc mặt đều có ch trong phòng một loạt nha hoàn âm thanh đột nhiên ở giữa càng là dọa hai người nhảy một cái khi thấy là hầu hạ nha hoàn của bọn hắn về sau hai người càng làm ồ hôi lạnh từ tóc mai trở xuống một cha vừa định phải lớn mắng phát tiết lúc một bên đại ca kim cha trực tiếp đưa tay ngăn lại ánh mắt bên trong mặc dù còn có cái k i a kinh hoàng nhưng càng nhiều hơn chính là tỉnh táo chỉ gặp kim cha nhìn trong phòng nha hoàn trầm giọng nói các ngươi nghe kỹ đợi ta cha cùng ta mẫu trở về các ngươi liền trực tiếp nói cho cha ta mẹ ta huynh đệ chúng ta hai người nhớ tới xuống núi còn dân có s ư mệnh liền đi đầu trở về ngày sau lại gặp nhau bọn thị nữ đưa mắt nhìn nhau phía dưới mặc dù không biết như thế nào đột nhiên hai vị thiếu gia muốn đi nhưng cũng biết đạo gia bên trong hai vị thiếu gia là tiên đạo người không phải bọn hắn bình thường phạm nhân liền ảo ả o túi đầu xưng là chỉ gặp kim cha nắm lấy đệ đệ mình tay trực tiếp thi triển cưới mây lướt gió thủ đoạn biến mất tại trần đường quan đại ca cưới mây lướt gió xuống m ộ t cha sắp mặt tái nhợt không có một tiêu huyết sắc có thể thấy được đứa nhỏ này bị hủ không rõ kim cha thấy thế sau mặc dù cũng là tâm loạn như ma nhưng vẫn là cố nén bối rối tỉnh táo lại trực tiếp giá vân rơi vào một tòa không người trong khe núi đại ca nếu không chúng ta có chạy không chạy trốn tới chân trời góc biển ô, ô ô ta không muốn chết ta không muốn chết mộc cha rõ ràng có chút sụp đổ chính mình k í n h trọng sư phó vậy mà là lợi dụng hắn tới chặn s á t k i ế p nói trắng ra chính là kẻ chết hay nhà mình phụ thân càng là một lòng muốn phải lên phong thần bảng đồng thọ cùng trời đất tựa hồ từ ra đời đến bây giờ hắn liền sinh hoạt tại kinh khủng âm mưu bên trong trực tiếp làm cho còn tuổi nhỏ hắn sụp đổ khóc lên một bên kim cha cũng không dễ chịu tất cả đều là âm mưu quy kế cái gì về nhà toàn ra sung sướng đáng chết cái này cùng trước khi chết thấy xuống thân nhân mình khác nhau ở chỗ nào lúc này phổ hiển văn thủ hai vị x i ể n giáo tiên nhân càng là bọn hắn sư tôn khuôn mặt trong lòng bọn họ lại phát sinh quỷ dị biến hóa hoàn toàn chính là kinh khủng yêu ma hóa thân ngâm miệng Ô ô, đại ca ta không muốn chết ta thật không muốn chết ta m ộ t cha n g ư ơ i ngâm miệng trốn chúng ta có thể chạy trốn tới nơi nào chân trời góc b i ể n chẳng lẽ sư tôn liền bắt không được chúng ta sao bị nhà mình thân ca ca hung hăng một kích cái tắt đánh thức m ộ t cha sững sờ nhìn xem tại g i a n d ạ y đại ca của mình mà kim cha lông mày níu chặt càng là hung hăng liền vùng chính mình hai cái b ạ thay cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại trong đầu từng cảnh tượng lúc nãy tựa hồ cũng sâu trôi đã từng sư tôn đã nói phong thần bọn hắn cũng là ẩn ẩn có nghe thấy nhưng đã từng nhưng không có coi ra gì còn có khương tử nhà sư thúc không khương tử nhà tạc đạo vô s ỉ tạc đạo hoàn toàn chính xác nghe nhà mình sư tôn nói qua mà lại trọng yếu nhất chính là lấy bọn hắn sư tôn tính cách cao ngạo vậy mà đối khương tử nhà cái này tu vi kém cõi rối tinh rối mù sư đệ vậy mà rất hữu hảo rất không thích hợp ngay thương tử chưa thấy qua bọn hắn sư phó như thế vẻ mặt ôn hòa liền đồng môn bên trong tỷ như nói lên quảng thành tử sư thúc lúc bọn hắn sư tôn thế nhưng là vẻ mặt khinh thường ngược lại cái này tu vi còn không bằng bọn hắn khương tử nha sư thúc lại thành bánh trái t h ơ n g ngon đây hết thể đều nói t h ô n g khương tử nha cái này vô s ỉ tặc đạo thật là thiên mệnh người phong thần không đúng đột nhiên ở giữa tựa hồ bắt lấy cái gì gắt gao nắm lấy tóc mình kìm cha đột nhiên n g n g đầu một đôi mắt to trực câu câu nhìn lấy mình em ruột gấp giọng nói mộc cha mới vừa rồi là không phải khương tử nha nói qua chúng ta lúc đầu có sư tôn vẫn là đại la tiên tôn tại nhà mình ca ca p ệ nhân ánh mắt phía dưới vốn là hoang mang lo sợ mộc cha bản năng liên tục gật đầu hoàng tiến nói là là nói như vậy ha ha đệ đệ ngươi còn nhớ đến vừa rồi cái kia khương tử nha nói chúng ta chưa xuất thế t ă m đệ vừa rồi khương tử nha chính miệng nói giết chết thạch cơ nương nương tiêu trừ một bộ phận s á t kiếp có khả năng n ụ c thân phong thần đại ca ngươi nói là tại mộc cha bất lực thần s á t xuống tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng mà kim cha càng là cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại hết thể tất cả phân tích một trận sau đó hắn lập tức cắn r ă n g một cái đệ đệ phụ thân đã điên vì phong thần vì thiên địa đồng thọ triệt đệ điên chúng ta trở về chỉ có thể chờ lợi chết muốn phải sống chỉ có một con đường đi tìm vốn nên thuộc về chúng ta sư tôn nam hải quan thế âm hai người chăm miệng một lời phía dưới lập tức hai người bên trong đôi mắt bắn ra cầu sinh vẻ điên cuồng sớm muộn muốn chết vẫn là tại trong âm mưu bọn hắn giống như tỉnh lại mới phát hiện chính mình vậy mà là người chết chìm lúc này chỉ cần có một tia cơ hội bọn hắn căn bản sẽ không quản đến cùng phải hay không một cái bèo trồi không dễ đại la tiên tôn đồng dạng là thánh nhân môn hạ đệ đệ không thể nào liền thật không có một tia đường sống tỉnh táo lại kim cha bây giờ chỉ nghĩ đến biện pháp này cũng chỉ có cùng là thánh nhân môn hạ bọn hắn mới có cơ hội đại ca chúng ta đi mau a thời gian nửa năm chúng ta đã ở nhà lãng phí nửa tháng nhiều lúc này lo lắng xuống m ộ t cha vội vàng nói xong kim cha càng là gật đầu một cái t ố t người ta huynh đệ hai người liền một khắc không ngừng hướng phía nam hải mà đi sống hay chết liền xem thiên mệnh đi nam hải lớn bao nhiêu hai người bọn họ căn bản không biết b i ể n rộng m ê n ngông lên hắn nhóm hai người chỉ có thể tìm kiếm cái kia một tia cơ hội tựa hồ hai người lúc này mới phát giác chính mình xiển giáo thuận thiên tri đạo bây giờ đi cũng là tìm kiếm giữa thiên địa một đường sinh cơ hai người càng là lộ ra nụ cười khổ sở thuận tiên h ứng đạo đây chính là bọn họ sư tôn đạo sao vì con sống vì vượt qua s á t kiếp vậy mà lợi dụng bọn hắn đồ đệ căn k i ế p đây chính là đã từng chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo xiển giáo thuận thiên chi đạo giờ khác này hai người đạo tâm đ ộ n g dung kim cha cùng một cha hai người cưới mây lướt gió biến mất ở chân trời ở giữa lại không biết tại bọn hắn biến mất lúc trong khe núi lộ ra một bóng người đúng là bọn họ hai người trong suy nghĩ vô s ỉ tặc đạo khương tử nha một bộ âm dương trắng đoan đạo bảo một tay cầm đả thần tiên tay kia mời vớt cái này ba dâu bạc trắng cười tươi như hoa cười ha hả nhìn qua biến mất hai bóng người ha ha lần này lao đạo tặng cho các ngươi có thể thích phiêu miểu cung chính q u a n h chân ngồi ngay ngắn ở mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên bên trên hồng vân chậm rãi mở mắt ra lộ ra sâu mắt đen tựa hồ muốn thôn phẹ thiên địa vật vật mà tại nam hải một hòn đảo núi phổ đà rừng trúc tía bên trong ngồi ngay ngắn ở tỉnh thế bạch liên bên trên quan thế âm c h ậ m ê n r ê i mở m ắ t r a n h ì n q u a p h i ê u miệu c u n g p h ư ơ n g h ư ớ n g c h ậ m ạ ã i gật đầu một cái lập tức hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh bay hướng nhà mình sư tôn đạo tràng một l á t sau, ó a thành một đường ánh sáng lấp lánh bay hướng nhà mình sư trắng quan thế âm bãi kiến sư tôn không biết sư tôn nhanh triệu đổ nhi mà ngồi ngay ngắn ở mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên lương tựa chư thiên khánh vân hồng vân chậm rãi mở mắt ra vị sư tính tới vốn nên cùng ngươi có duyên phận trần đường quan lý tính nhị tử lại bị xiển giáo văn thủ phổ hiển thu làm đệ tử nghe nói lời này về sau ngày thường ôn nhu từ bi nhỏ nhất quan thế âm yên lặng bên trong đôi mắt lóe qua một đạo ánh sáng lạnh đừng nhìn nàng dễ nói chuyện nhưng ai muốn gây nàng cũng đừng nghĩ tốt qua ha ha bất quá người tính không bằng trời tính sư đổ duyên phận cũng không phải nghĩ gãy liền có thể gãy hồng vẫn híp mắt vừa cười vừa nói trận này hạo kiếp đều là bởi vì x i n giáo thập nhị kim ti càng l à là phương đông tam giáo s á t kiếp mà phương đông lại là thiên địa khí vận linh khí dày đặc nhất nơi ngày xưa tam thanh một thể đồng khí liên tri thiên địa c h ú n g thánh tự nhiên không cách nào nhưng bây giờ phong thần s á t kiếp tam giáo tự giết lẫn nhau đã là kết cục đã định muốn phải bước lên tam thanh tam giáo nội đấu giữa thiên địa quá nhiều người đồng dạng tam giáo bá đạo làm việc cũng đắc tội quá nhiều người thiên đình n h â n tộc đều là đắc tội còn có thiên đình ngọc đế người ta thế nhưng là đạo tổ thân p h o n g kết quả mặc s á t người ta cuối cùng một phen tính toán sau khi xuống tới khí hạo thiên ngọc đế trực tiếp thẹn quá hóa dẫn cáo lên từ tiêu cung c à nhìn g là trực t i lớn lớn. xem u nhà mình g sư tôn thần sắc quan thế âm lập tức có chút hiểu rõ chậm rãi lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói sư tôn yên tâm đồ nhi nhất định sẽ thật tốt dạy bảo bọn hắn ta đại thừa phật giáo xá lợi kim thân phương pháp vừa vặn phù hợp chuyển tu trí đạo Thậm chương í p h Đông t a một trăm bốn mươi chín đại vương trước hết nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu trụ vương từ tiến vào đắc kỷ sau hướng triều đến vui hàng đêm vui vẻ triều chính hủy hoại đoạn trương tấu lẫn lộn quân thân liền có gián trương trụ vương xem cùng trò đùa ngày đêm hoa n g dâm không ngờ thời gian trước mắt năm tháng như lưu đã là tháng hai chưa từng thiết lập chiều chỉ ở thọ tiên cung cùng đát kỳ tiệc d i ệ u vui thiên hạ tám trăm trấn chư hầu bao nhiêu vốn đến chiều ca văn thư phòng vốn tích như núi không thể thấy mặt vua nó mệnh làm sao có thể đến xuống một bộ tham luyến t i ự u sắp tư thái đế tân không để lại dấu vết ngắm nhìn trong thư phòng thiên hạ chư hầu đưa tới đã trồng chất như núi văn thư khoe mắt lóe qua một tia trào phung d á n g tươi cười đã địa bàn đều là các ngươi những sự tình này hắn cũng không muốn quản vừa vặn để các ngươi tùy ý làm bậy một đoạn thời gian đại vương một thân yêu khí cựu vĩ hồ đắt kỷ một tiếng tê dại âm thanh phía dưới lập tức đế tân trên mặt lộ ra dáng tươi cười xoay người cười to nói cô mỹ nhân t ù y ý làm bậy tiếng cười tại thọ tiên cung bên trong v a n g lên một bên trong thư phòng tỷ can cùng thương dung sau khi n g h e lập tức sắc mặt đ ỏ bừng nhất là đầu sắc tỷ can trực tiếp bầu không khí chỉ vào thọ tiên cung phương hướng tức miệng mắm to bạch nhật tên dâm còn thể thống gì đại vương sao có thể như thế không công an thủ tướng quốc sư quay đầu tỷ can trực tiếp khí thế hùng hồ nhìn qua thủ tướng thương dung cùng quốc sư thanh vân trân nhân nói đến càng là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng làm thủ tướng thương dung cái gì ch Cho dù chủ dù vương, vương, vương thúc ư a đã n ó tỷ can quả thực chính là đem trung thành tuyệt đối bốn chữ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn một bên nhàn nhã nghe sắt vách truyền đến chơi đùa đùa dẫn hoan thanh tiếu ngữ quốc sư thanh vân chân nhân cũng là cười tỷ can ngươi cũng quá mức ngạc nhiên bây giờ vua của đại thương vừa mới xuất thủ liền ổn định ký châu âu hầu càng l à liền ký châu địa bàn đều bị g ồ n g tâu ngươi nói như thế hành vi tự đại thương thành lập đến nay có thể từng có chư hầu há có thể không sợ tuy ý chỉ vào trồng chất như núi chư hầu văn thư không hẳn là chỉ vào thủ tướng thương dung một bộ theo lẽ công bằng chấp pháp dừng dưng ơ bộ dáng chỉ phê duyệt đại thương văn thư trái lại đống kia tích như núi càng là rơi một tầng bụi b ậ m chư hầu văn thư lại thờ ơ lúc đầu có chút khí nộ t ỷ can lập tức s ữ n g s ờ quốc sư hắn không rõ ràng nhưng thủ tướng thương dung này tấm tư thế tự hồ tự hồ hắn hiểu được chút gì một cái quá mức cường thế vương ngược lại gây nên chư hầu sợ hãi nhất là vừa mới phất tay thét ra lệnh tứ đại chư hầu làm cờ hổ nuốt ký châu đại thương đã là một đầu x u ấ t lồng mánh hổ thiên hạ chư hầu đều là sợ vốn là tại thiên hạ chư hầu sợ h ã i lúc kết quả đầu này khiến người sợ hai mánh hổ vẹn vẹn ra ngoài r ắ t đ ạ t đến một vòng sau khi trở về đầu này mánh hổ lại bắt đầu hưởng lạc gan vu hiện trạng thậm chí có chút hoa mắt ủ thải không tốt sao hôm nay thiên hạ chư hầu không hẳn là người trong thiên hạ đều biết vua của đại thương nhân vương đế tân tiến đánh ký châu hầu chỉ là vì một nữ tử sau đó nạp này yêu nữ là phi về sau liền từng ký châu hầu tô hộ đều hạ thủ lưu tình lưu tại t r i ề u ca hai tháng không lên t à u triều háo sắc hoa mắt tù thay thích việc lớn hám công to côn u vọng tự đại đây chính là hiện nay thương vương tại chư hầu trong mắt đế t ầ n đã từng tuổi trẻ nhìn chừng chừng thiên hạ vương đã biến dạng này vương đối với chư hầu đến nói mới có thể âm thầm vung lòng một hơi tựa hồ có chút minh ngộ tới có thể tỷ can y nguyên có chút hận nó không tranh đắc kỷ yêu nữ vậy vậy mà hỏa loạn triều cường đại vương bây giờ đầy đủ đã có hai tháng chưa vào triều a trong thư phòng tỷ can phát ra bực tức quốc sư thanh vân cảng là nhản nhã trong hoàng cung bắt đầu đi l o a n quanh đông cung ẩn giao ân hồng hai vị đang dùng kiếm gỗ đánh cờ tại đây cái thần thoại thế giới võ lực vĩnh viễn là chiếm cư cao vị giàu có thế hệ càng là từ nhỏ bắt đầu tu luyện nhân tộc cũng là có võ đạo của mình quốc sư chẳng biết lúc nào t h ở hồng hộc đế tân đi tới sau lưng thanh vân ngoái nhìn nhìn đối phương cái kia nơi khỏe mắt một vòng lo lắng đồng thời xông vào mũi hương khí chuyển đến nhất thời làm hắn hơi nhúm mày cựu vĩ hồi như thế nào nghe nói lời này sau đế tân không chỉ có không có chút nào xấu hổ ngược lại thản nhiên g đầu trong đó tư vị không tầm thường người có thể hiệu tựa hồ ánh mắt bên trong còn lộ ra một cô đáng tiếc thần sắc nhìn qua hắn nhìn thanh vân càng là không còn gì để nói cái này đế tân lá gan là càng lúc càng lớn ngươi cũng quá mức đầu hiên viên mộ phần yêu nhiễm thượng cổ nhân hoàng hiên viên khí vận ngươi chỉ cần chú ý đừng bị mê hoặc liền có thể ha ha có thượng cổ ta nhân tộc ngự nữ chi thuật chỉ là cựu vĩ hồ tính là gì nhìn xem c ù n g ngạo không ai bị nổi đế tân thanh vân lập tức cười lạnh có một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu nghe nói lời này lại nhìn quốc sư cái kia cười lạnh dám vẻ đế tân tự a hồ nhớ lại đã từng không tốt sự vật lập tức bên trong đôi mắt hiện ra một cố vẻ đề phòng vừa rồi c u ầ n ngạo khí thế nháy mắt yếu ba phần nhưng thân là vương giả càng là bây giờ nhân vương đế tân ung dung thản nhiên dịch chuyển về phía trước rời một bước nhỏ cùng quốc sư sóng vai ánh mắt cũng là nhìn về phía nơi xa ngay tại chơi đùa nhị tử không tệ hai vị điện hạ tu luyện võ đạo đánh cờ trong mắt hắn chính là chơi đùa đùa dỡn quốc sư câu nghĩ trước hết nghe xuống tin tức xấu này nhìn xem đế tân bưng một bộ đế vương oai thanh vân khỏe miệm trầm rãi câu lên đồng dạng ánh mắt nhìn hướng xa xa hai vị điện hạ bản tôn dò xét đến tin tức xấu chính là có người chuẩn bị âm thầm hữu tính đại vương hai vị vương tử điện hạ nghe nói tin tức này sau đế tân chỉ có con ngươi có chút co r i t lại sau đó thần sắc thản nhiên nhìn xa xa hai cái vương nhi d ừ n g d ừ n g nói sinh ở đế vương ra t hưởng thụ lấy đại thương hết thảy đồng thời cũng muốn tiếp nhận đại thương gặp chắc trở đế tân còn tưởng rằng là bình thường tính toán nhưng mà quốc sư thanh vân tiếp xuống hắn làm hắn trong lòng dâng lên một cỗ hừng hực l ử a giận ha ha vua của đại thương chỉ có hai vị điện hạ mà hai vị điện hạ ra đời lên liền có được đại thương nồng đậm khí vận mà có người âm thầm muốn làm cho hai vị vương, vương t sau đó liền thu hai vị điện hạ làm đồ đệ chật c h ư ợ ngày hôm nay sau phụ tử tương tản khí vận trùng sát phía dưới đại thương khí vận còn có thể chống đỡ lại sao nghe nói tin tức này sau đế tân có chút hiếp lại đôi mắt s ắ c bén sáng loáng nhấp nháy âm thanh lạnh lùng nói xem ra mưu tính cô hai cái vương nhi chính là luyện khí sĩ có thể tinh thông khí vận c h i đạo mưu đồ chỉ có luyện khí sĩ không biết quốc sư tin tức tốt là cái gì vừa nghe nói tin tức xấu này sau đế tân cố nén lựa giận đáng chết tuy nói đế vương gia vô tình hai cái vương nhi tình cảm cũng không sâu nhưng đến cùng nói thế nào cũng là thân cốt được một trận lòng mang trí lớn đế tân sơ xảy nhà mình thân nhân lúc này đột nhiên nghe nói sau lại phát hiện phẫn nộ i trong lòng vậy mà kém chút ép không được nhưng mà quốc sư tin tức tốt kém chút làm hắn thất thố đại vương nghĩ đúng vậy biết trận này s á t kiếp chính là thiên địa s á t kiếp càng là phương đông tam giáo chi s á t kiếp tin tức tốt chính là bản tôn dò xét đến xiển giáo đã lựa chọn tây thổ tây kỳ nhân giáo cũng cùng xiển giáo đứng chung một chỗ nhìn xem quốc sư cái kia t r e o tức dáng tươi cười giờ khác này đế tân khỏe mắt là co quất tâm tình đầy đủ nửa ngày mới ăn làm sao xuống khẩu khí này cái này gọi tốt tin tức đúng thật là tin tức vô cùng tốt nhìn xem đế tân bộ dáng này về sau thanh vân càng là cười nhìn qua hắn ha ha sắp kiếp phía dưới đại thương ở ngoài sáng địch nhân ở trong tối bây giờ đều biết âm thầm địch nhân là người nào chẳng phải là tin tức tốt ánh mắt hài hước xem ư lại nói cái này chẳng lẽ không phải tin tức tốt một màn này nhìn đế tân biệt khuất không thôi hắn liền không nên chờ mong quốc sư tin tức tốt hắn đã sớm nên nghĩ đến nếu là như vậy lời nói thiệt giáo cần phải đứng tại đại thương trên vị trí cô phần thắng cũng không nhỏ trong lòng âm thầm có tính toán sau đế tân càng là thả ra một b ụ đầu lông mày càng là có cái kia một tia thư giãn nhìn quốc sư thanh vân chân nhân c ha <Haha>, ha đại vương nghĩ đương nhiên căn cứ bản tôn dò xét đến tin tức thiệt giáo mặc dù cùng đại thương khí vận giao hòa nhưng lần này thiệt giáo thánh nhân lại lựa chọn làm cho môn hạ đệ tử tinh bế động đình rất rõ ràng cùng đại thương khí vận tương quan thiệt giáo đệ tử phó thác cho trời vị này thiệt giáo thánh nhân chỉ sợ muốn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đúng q u ê n nói cho đại vương âm thầm tính toán hai vị điện hạ chính là người của xiển giáo xiển giáo càng là sớm liền bắt đầu bố trí trần đường quan lý tính còn có trấn quốc võ thành vương mặc dù còn chưa trực tiếp tiếp xúc nhưng giới trướng tứ đại gia tướng chỉ sợ sớm đã bị mê hoặc quốc sư Thanh Vân nhẹ nhàng một câu. lại làm cho đế tân giống như ham sâu hầm băng trong mày cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh sau cuối cùng xoay đầu lại nhìn quốc sư ngưng tiếng nói quốc sư kể từ đó ta đại thương chính là một thân một mình quả thật thiên đạo đại thế không thể trái sao lần này có thể nói là làm cho vị này nhân vương triệt để mất đi tỉnh táo đây là thần ma thế giới càng là võ lực vi tôn thế giới đế tân càng là thật sâu rõ ràng hắn đại thương nếu là đối mặt thiên hạ chư hầu quét ngang thiên hạ hắn có năm chắc nhưng nếu là đối mặt hai vị thánh nhân giáo phái duy trì tây kỷ hắn có cố thật sâu bất lực thiên đạo đại thế ha ha đại vương ngươi cũng biết cái gì gọi là thiên đạo đại thế trêu tức cười lạnh một tiếng chỉ gặp thanh vân chân nhân nhìn vòng trời âm thanh lạnh l ù nói g n thiên địa vận chuyển mới là thiên đạo đại thế bất kỳ cái gì ngăn cản thiên địa vận chuyển thì được xưng là người tiên h chỉ là nhân gian một đế quốc có thể kéo tới thiên đạo đại thế bên trên đại vương ngươi quá đ ể cao chính mình cho dù như thế lại như thế nào khó chưa từng quốc sư có năm chắc đối kháng hai vị thánh nhân đại giáo đế tân mặc dù không hiểu này thiên đạo đại thế nhưng hắn cũng biết thánh nhân đại giáo khủng bố đối mặt đế tân đôi mắt thân một màn kia khát vọng thanh vân sắc mặt trở nên nặng nề trong lòng càng là một hồi nuốt nước bọt doa một chút đây hết thảy đều tại trong k h ô n g chế đế tân c ũ n g tốt tối thiểu nhất có thể sớm một chút biết mình muốn đối mặt địch nhân là người nào nhưng cũng không thể đả kích quá lớn bằng không cam chịu vậy nhưng thật sự xong tiết giáo vạn tiên chúng riêng cùng ta đại thương liên lụy bên trong t i ệ t giáo môn nhân liền không biết có bao nhiêu bây giờ sát kiếp phía dưới đại thương có hai cái c h u y ể n cơ cái gì c h u y ể n cơ lúc đầu trong lòng đã nhưng lại r ố i trí lớn hơn nữa hùng tâm t r á n g trí tại đối mặt thánh nhân đại giáo bực này quái vật khổng lộ trước mặt lại như thế trang xanh đế tân tâm đã loạn thật không nghĩ đến lại còn có chuyển cơ. lập tức bên trong đôi mắt bắn ra một tia khát vọng nhìn xem đế tân quốc sư thanh vân cười k hít mắt âm thanh lạnh lùng nói đệ nhất chuyển cơ là được tiệt giáo tại ta đại thương bên trong tu sĩ không ít bây giờ văn trọng cũng chuyển tới tin tức bác hải có không ít yêu tộc làm loạn vừa vạn mượn cơ hội này đại vương điều lệnh những thứ này có tiệt giáo bối cảnh người đi c h i viện bác hải tiệt giáo môn nhân rồng rắn lẫn lộn nhưng không thể không nói trước kia có thật nhiều đều là yêu tộc người mà yêu tộc nói chính là cái gì nghĩa khí trước đừng quản những thứ này tiệt giáo luyện khí sĩ như thế nào đi bác hải chính là hám sâu sắt tiếp đánh không lại hô bằng gọi hữu tiệt giáo vạn ti liên lụy t i ệ t giáo môn nhân càng nhiều làm dao động t i ệ t giáo căn cơ lúc đại vương ngươi nói vị này đông hải bích dù c u n g thánh nhân còn có thể ngồi được vững mang theo ẩn ý dáng tươi cười phía dưới nhìn đế tân lập tức minh nộ tới đôi mắt v ậ y cái kia một vòng khát vọng nháy mắt bắt lấy một k i a cây cỏ cứu mạng t i ệ t giáo trọng tình trọng nghĩa đế tân thì thào một câu một bên thanh vân càng là tiếng cười nói đúng sai có trọng y ế u không đại thương trì hạ hoàn toàn chính xác có một nhóm lớn t i ệ t giáo luyện khí sĩ nhưng tương tự trong nhóm người này phần lớn đều là không phục quản giáo thậm chí có rất nhiều tại nhân tộc bên trong làm ác thành cựu nhân vương vị trí đế tân đã sớm bất mãn bọn này hất lên thánh nhân đại giáo tà ma bởi vậy bọn này tu sĩ bên trong không ít đều bị đấu pháp đến nơi h ẻ o l á n h người không phải thích các người t u t ta trực tiếp đem ngươi đấu pháp đến bên i c ả n h thậm chí thiên hạ các nơi chư hầu bên trong là đại thương dùng dù sao thiên hạ tám trăm chư hầu đều là tôn đại thương khẳng định đều có đến từ đại thương quan viên dù sao đau đầu cũng là các nơi chư hầu mặc dù nhìn như lãnh huyết nhưng cái này làm sao lại không phải là nhân gian hiện thực quốc sư cái thứ hai chuyện cơ đâu cái thứ n không không hai, hai chuyển cơ cũng t h rất đơn giản thiên địa sắc kiếp nói trắng ra đều là xiển giáo gây nên đến mà thiên đình vừa vặn cần xoay sở đủ ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần còn có tám mươi bốn phẩy không không không quần tinh ác sát về phần thiên binh thiên tướng liền không nói nghe nói lời này sau đế tân mặt đều biến ánh mắt bên trong càng là lộ ra một khố sầu lo hồng nghi cái này tự hồ nói hồi lâu hắn cảm giác có chút không ổn quả nhiên quốc sư đằng sau hắn nói nhất thời làm hắn im lặng cái khác đều dễ nói chỉ cần có thể t r ư ớ c chủ đủ cái này ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần còn có tám mươi b ố phẩy không không không quần tinh ác sát s á t kiếp tự tan đến lúc đó nhân giáo cùng xiển giáo đ ờ i thứ hai môn nhân vừa qua khỏi s á t kiếp nhất là xiển giáo thập nhị kim tiên trận này s á t kiếp vốn là bởi vì bọn hắn dựng lên lúc này t r á n h còn tới không đội cái k i a còn dám lại chạm phải s á t nghiệp đến lúc đó đại thương đối mặt địch nhân không thánh nhân giáo phái duy trì đồng dạng song phương bình đẳng thực lực phía dưới đây không phải là chuyện cơ sao thoả a kia tựa ta n vân chân nhân nụ lòng, nói này không tân h hài hồ chú cái cười cái lại đi, một mà bộ tệ ý đế lâu i cùng có chính nhất quan ràng đầu thứ nhất có quan hệ, rõ ràng chính là mãn ộ t nhất thành Thỏa cái chuyển cơ, nhất định phải nói thành hai định đầu. m đầu thứ hai cơ hội chính là nhất định phải đầu thứ nhất trả giá hành động thực tế khi một hơi thật sâu đế tân từ từ nhắm hai mắt đệ nén lấy trong lòng b i ệ t khuất đối với vị quốc sư này thói quen ham mê hắn cũng là thấm sâu trong người không nghĩ tới chưa từng có biến a qua không đáng tin cậy quốc sư cái này nếu là xoay sở đủ ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần cô không biết nhưng cái này góp đủ lấy tám mươi b ố phẩy không không không quần tinh ác sát chỉ sợ đại thương cảnh nội luyện khí sĩ cùng trong quân võ đạo tướng l ĩ n h chết hết đều không đủ giờ khác này đế tân cảm nhận được tại đối mặt thần ma huy lực lúc thật sâu bất lực nhưng càng là như thế hắn càng là có một cỗ tuyệt cảnh khiêu chiến mạnh điên cuồng thiệt giáo không phải có và tiên còn có thiên hạ tám trăm chư hầu cũng không ít tu luyện võ đạo h ạ n g ngũ tướng lĩnh tựa hồ cảm nhận được đế tân cái kia cổ điên cuồng cùng bạo ngược thanh vân cười gật đầu đây không phải là vừa vặn có cơ hội bắc hà yêu tục nói trắng ra chính là không cam tâm thời kỳ thượng cổ chiến băng lanh thế giới nghe nói lời này sau đế tân bên trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng khoe miệng cười lạnh thái sư văn trọng t r i n h phạt bắc hải mấy tháng chưa phá một thành cô trong lòng không vui điều lệnh ta đại thương cảnh nội luyện khí sĩ bắc hải hiệp trợ bình định phàm là lập công người luận công hành thường cô càng muốn mượn cơ hội này tại thiên hạ gián thiếp chiêu nhật bản g bắc hải có yêu ma làm loạn phàm la hết bằng người chỉ cần tôn ta nhân tộc không được tùy ý giết hại ta nhân tộc người bất luận lai lịch xuất thân chỉ cần tại bắc hải vì ta nhân tộc lập xuống công lao luận công hành t ư ờ n g thưởng ta đại thương khí vận cảng có nhân gian giàu sang cô không chút nào keo kiệt ba khí ầm ầm đế tân trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này lánh khóc vô tình biện pháp quốc sư thanh vân nghe xong càng là gật đầu trong lòng càng là thầm nghĩ lần này hắn ngược lại muốn xem xem một cái đấu trí toàn bộ triển khai nhân vương sẽ có hay không có cái gì kinh thiên cử chỉ bất quá cử động lần này lại cần tuần hoàn ngừng tiến b à o cần chờ thái sư văn trọng đại quân chinh phạt bắc hải hai năm vô công đế tân meo lại mắt hắn kế hoạch này đồng dạng cần phân hai bộ phận tiến hành đầu tiên là làm cho người của tiết giáo đi bắc hải chờ hai năm sau tiết giáo nhân viên t ư ơ n g vong thảm trọng một đám đệ tử ngoại môn chỉ sợ còn dẫn không nổi tiết giáo coi trọng, nhưng chiêu không chỉ là đế tân chuẩn bị âm thầm đem trong sơn g i ạ tinh quái tán tu toàn bộ trói đến trên chiến xa đi trên chiến trường mất mạng lên phong thần bảng càng là muốn mượn này chọc giận t i ệ t giáo người xem một chút các người t i ệ t giáo hưởng ta đại thương k h í vận kết quả gặp được nan đề các người t i ệ t giáo đi đều bao lâu không giải quyết được vấn đề hắn thân là nhân vương cũng không thể còn một mực trở đi lại nói hắn cũng không phải tìm thánh nhân khác giáo phái cầu viện giải quyết ngược lại là một đám tán tu nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là đám tán tu này mới là nhất là người tức giận lấy tiện giáo từng cái tâm cao khí ngạo tính tình nhất là chuyên gia tiện giáo môn nhân không được a còn không bằng tán tu, cái này lập tức một bên quốc sư thanh vân lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười đến lúc đó bọn này t i ệ t giáo môn nhân đều biết b i ệ t khuất nhất định sẽ có người chịu không được cái này khí vì vậy t i ệ t giáo ai một nhóm tiếp lấy một nhóm t i ệ t giáo môn nhân liền biết đi ra đông hải đến lúc đó hãm sâu sát kiếp t i ệ t giáo tu sĩ càng ngày càng nhiều ha ha cái này náo nhiệt tốt nhất tại tây kỳ chính thức phản thương phía trước liền gây nên t i ệ t giáo trong lòng cơn tức giận này không thể không nói có lúc nhân gian biện pháp cũng là rất hữu dụng cũng không phải là phải tiên nhân bên trong tính toán thanh vân càng là sâu kín nhìn qua bầu trời c à n khái nói tạo hóa trêu ngươi phong thần sát kiếp cũng là đại cơ duyên lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều nhất định phải nhân cơ hội này đón gió mà lên nếu không sát kiếp thoáng qua một cái hắn thân phận này chỉ sợ ẩn tàng không được bao lâu c h ư n một trăm năm mươi vân trung tử thọ tiên cung đế tân giữa lông mày lộ ra một cỗ ưu sầu ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần còn có tám mươi b ố phẩy không không quần tinh ác sát cái này đi nơi nào g i ế t nhiều người như vậy à mà lại đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đi lên nhất là ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết một điểm cái này ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần bên trong không cần nói một cái kia đều cần khí vận đầy đủ mới được còn có tám mươi b ố phẩy không không không quần tinh ác sát tính toán đâu ra đấy liền xem như quốc sư tự mình lên phong thần bảng cũng đụng không đủ cái này ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần tựa hồ trước lúc này từ trước đến nay cùng đại thương khí vận quan hệ không cạn tiệt giáo thánh nhân tựa hồ thật không nghĩ quản việc này hoặc là nói vị này thánh nhân cũng là nghĩ mượn cơ hội chỉnh đốn xuống đại giáo đi đại vương đang suy nghĩ gì đấy câu người cựu vĩ hồ đ ắ t kỷ kiểu mị leo đến phía sau hắn cái kia bàn tay như ngọc trắng lực đạo vừa vặn vò ở đầu vai làm cho đang không ngừng âm thầm suy đoán cùng phán đoán đế tân chậm rãi lộ ra dáng tươi cười mỹ nhân cô đang suy nghĩ bác hải có thái sư tự thân xuất mã đều dài như vậy tin tức lại còn chưa chuyển về tin chiến thắng lạc lạc đại vương quản những thứ này làm gì đ ắ t kỷ kiều mỹ quả thực chính là nhu tình như nước mà đế tân cũng là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm cũng chỉ có ở đây hắn có thể làm càn cái gì đều không ớn cái gì đều không cần bận tâm ha ha cô đến mỹ nhân chiều ca núi trung nam động ngọc trụ v â n trung tử xuất hiện tại ngoài cửa thành vớt vớt râu ngắn hắn càng là lông mày nhữ chặt trong ánh mắt có thể thấy rõ ràng cái này tận trời ánh sáng màu đỏ bên trong sen lẫn một cô đạm màu vàng khí tức tận trời ánh sáng màu đỏ chính là bây giờ nhân vương đế tân n g ú t trời khí vận mà cái này một sợi đạm màu vàng khí tức lại rất quen thuộc càng là làm cho i ể n g i á o thập nhị kim tiên quen thuộc nhất đây là thời kỳ thượng cổ hiên viên sau khi chứng đạo khí t ứ c bọn hắn làm sao có thể không rõ ràng có thể nói i ể n g i á o thập nhị kim tiên sỉ nhục lớn nhất trong lòng cực kỳ cho rằng nhất lấy làm hổ thẹn chính là việc này trong nguyên tắc nhân vương ánh sáng màu đỏ khí vận đều có thể ngăn cản thánh nhân, nữ hoa đừng để cập thánh nhân phía dưới tu sĩ thấy cảnh này sau vân trung tử thở dài một tiếng chậm rãi bước vào này nhân gian triều ca nơi hai đầu lông mày càng là lóe qua một tia ưu sầu tạo hóa t r ê ngươi đều là xem thiên mệnh hắn người mang xiển giáo trọng trách hắn không thể nào trơ mắt nhìn sư môn khí vận bị hao tổn làm người không vì mình thiên trụ địa d i ệ t h i ê n viên tam yêu nhiễm một tia nhân hoàng khí vận lại đến này nhân gian vương triều rất rõ ràng đây là nữ hoa còn có nhân tộc tam hoàng đều không nghĩ nhân tộc phát thành quá lớn sắc k i ế p nhìn xem phải chăng có thể có chuyện cơ dù sao nhân vương thế nhưng là ngàn năm đều chưa h ẳ n có thể có một vị tồn tại một ngày n g này tắc hẳn n long đức điện đế tân đến điện trèo lên tòa văn võ ba quan chầu mừng mặc dù có đắc kỷ ngoại giới cẳng có nói hai tháng không vào chiều chỉ có thể nói hai tháng vào chiều số lần ít lúc này mới có này vừa nói vừa mới vào chiều l i ê n gặp thủ tướng thương dung cùng tỷ can mang theo từng bó trồng chất văn bản mà đến một màn này xuống đế tân trực tiếp lộ ra vẻ chắn ghét tình ý chắn ghét lại gặp vốn nhiều nhất thời như thế nào thấy hết lại có b ạ i c h i ề u ý nhìn thấy một màn này sau tỷ can vội vàng chắp tay nói thiên hạ chư hầu tấu trương n ệ n h mệnh đại vương chuyện gì tuần trăng không tới đại điện ngày ngồi thâm cung toàn không đem c h i ề u c ư ờ n g trình lý n à y tất có tại vương trái phải mê hoặc thánh thông người xin bệ hạ nên lấy quốc sự làm trọng không đến vẫn trước ngồi cao thâm cung vương thả quốc sự lớn lướt nhẹ qua thần dân chi vọng thần nghe thiên vị duy khó khăn huống h ồ hôm nay tâm chưa lấy nước hạn không đều hàng không có không phải không chính trị được mất gây nên người b ệ h ạ lưu tâm bằng vốn đau nhức đội trước triệt đi g è m pha xa sắc chuyên cần chính sự lo lắng dân thì thiên tâm h i ể u lấy quốc làm dân giàu phòng thiên hạ an khang bốn b i ể n chịu vô tận phúc rồi người b ệ h ạ may mắn lưu ý chỗ này nghe nói như thế đế tân trong lòng cười lạnh thiên tâm chưa lấy thiên hạ đâu chỉ tám trăm chư hầu cái kia thật tình nếu không phải dưới mắt đại thương cường thịnh những thứ này văn bản làm sao lại đưa tới nước hạn không đều hàng hai nạn xuống dân càng là bờ cười thiên hạ chư hầu nơi chơi hắn chuyện gì lại nói là thật là già ai giám định đại thương đã từng thế nhỏ lúc chư hầu làm như không thấy càng là từng cái riêng phần mình trông coi chính mình bây giờ đại thương cường đại liền giống như sâu m ọ t nghị ghé vào đại thương trên thân thể hút máu cô cũng không có ngốc như vậy câu nghe bốn b i ể n n ă n khang vạn nhạc cụ dân gia nghiệp dừng có bắc hải n ị c h mệnh đã làm cho thái sư văn trọng tiêu trừ kẻ phản bội nay bất quá giới tiền nhanh sao đủ lo lắng khanh lời nói cái gì thiện c h ấ m há không biết nhưng triều đình trăm sự t ì n h đều có thủ tướng cùng cô làm thay tất nhiên là có thể được làm sao có ủ n g trệ lý lẽ n ả y lên cô đến hiên cũng bất quá không có gì làm mà thôi cần gì phải hiểu hiểu tại miệng lư bách quan bên g trong người thông minh cũng là nhìn ra cái này tỷ can cùng thủ tướng hoàn toàn chính là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng nhìn như cái cọn đường này nhưng kỳ thật cái gì cũng không có làm mà m lại có ắ từ nhỏ người cũng nhìn ra, cái này chồng văn thư, đều là chư hầu, căn bản không có đại thương, nói cách khác đại thương quang quản chính mình. thật thư, chư hầu, cách khác cái đại đại có ra, dày là một t đều thời kỳ thượng cổ đến bây giờ cơ hồ đều là bộ lạc nhỏ diễn biến thành hiện nay tiểu chư hầu vừa có khó tìm nhân tộc mạnh nhất hỗ trợ dù sao người ta cũng mỗi năm tiến tống đã dưỡng thành quen thuộc nhưng mà lần này lại có chút khác biệt đế tân mới đăng cơ mấy năm nhất thống thiên hạ trước thế nhưng là trải qua chư hầu làm theo ý mình thời đại thế nào bỏ được móc ra chính mình tồn lương thực cho còn lại chư hầu tại thương dung trong mắt nhà mình đại vương như vậy giả hôn mê tầm thường vừa vặn có thể danh chính nôn thuận mặc kệ dù sao ta hồ đồ ta văn thư đều không nhìn không biết càng l à c ó thể làm chư hầu âm thầm cảnh giác thư g i ã n xuống tới ngay tại bách quan cãi cọ lúc ngọ môn quan cung kính từ ngoài điện đi đến tại mọi người nhìn phía dưới đối phương trực tiếp cung kính hành lễ khởi bẩm đến hồi bẩm đại vương ngoài cung có một tự xưng là núi trung nam luyện khí sĩ vân t r u n g tử kiến đ á n giá hữu cơ dày trọng tình chưa dám tự tiện triều kiến m ư i vương định đoạt vân chúng tử muốn nói người bình thường không biết nhưng thân là nhân vương đế tân làm sao có thể không biết phương đông bả xiển giáo vân trung tử trong lòng bàn tay thưởng thức bảo châu ngừng lại đế tân meo lại mắt giả v ờ như một bộ tùy ý tư thế khoát tay nói chuyển vân trung tử tiến vào ngõ môn qua cựu long cầu đi đường lớn áo b à o rộng tay nào lớn tay cầm phát trần đồng bền từ bước mà tới băng cột đầu lụa mỏng xanh một chữ khăn sau đầu hai mang tung bay đôi lá trên trán ba điểm ấn tam quang sau đầu đôi vòng phân nhật nguyệt đạo bào phỉ thủy ấn nam dương dưới lưng đôi giải lụa vương m ẫ i kết chân trèo lên một đôi bước lên mây dày mặt như thoa phân củng mỗi như đan chu một điểm máu vân trung tử bước vào bên trong đại điện sau tay trái mang theo định lắng tay phải chấp nhất phát trần gần đến dọn nước mái hiên nhà phía trước cầm phất trần đánh cái chắp tay nói đại vương nhìn xem đạo nhân này trong lòng rất là không vui nhưng đế tân trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra hiện ngược lại nói nói cái tiêu đạo từ này nơi nào đến v â n đạo từ vân thủy tới vân trung tử thần s ắ c thản nhiên trả lời như thế nào vân thủy thâm như trắng vân thường tự tại ý như nước chạy mặc cho đồ vật mây tạnh nước khô ngươi về nơi nào mây tạnh trăng sáng nô lên cao nước khô minh châu xuất hiện nhìn xem vân trung tử trả lời đế tân cũng là người thông tuệ lập tức minh nộ tới mặt lộn nụ cười nói mới nói người thấy chấm chắp tay mà không bái rất nhiều chậm quan tâm chỗ đáp lại nói thật là có lý chính là thông trí thông tuệ lớn như vậy lập tức càng làm ệ n h trái phải ban thưởng ghế ngồi vân trung tử cũng không kiếm lượng bên hông ngồi xuống sau khi ngồi xuống hắn càng là cười khẽ nhìn qua đế tân nói đại vương chỉ biết đại vương quý tam giáo nguyên lai đạo đức tôn nghe nói như thế tân buộc sau đế tân trong lòng cười lạnh tam giáo tôn là không giả đáng tiếc lại không đức bất quá trên mặt lại giả v ờ làm ra một bộ thần sắc mờ mịt dò hỏi sao thấy nó tôn trong mây tiếng cười nói nhưng xem tam giáo duy đạo trí tôn bên trên không hướng với thiên tử xuống không b i ế t kiến về công khanh tránh lồng chim mà ẩ n tích thoát tục lưới lấy tô chân nhạc lâm suối này tuyệt tên tuyệt lợi ẩn nham thạch cốc này quên đ h ụ c quên linh đỉnh tinh quan nhi diệu nhật tham càn k h ô n tuyệt diệu dùng b a y tỏ đạo đức ân cần so nho giả này quan chức cao lộ ra giàu sang mây bay so tiệt giáo này ngũ hình đạo thuật chính quả khó thành nhưng đàm luận tam giáo duy đạo độc tôn sau khi nghe xong đế tân lập tức cực kỳ vui mừng tiếng cởi nói câu nghe tiên sinh lợi ấy không nở tinh thần sảng khoái như tại trần thế bên ngoài thật cảm giác giàu sang như mây bay mà thôi nhưng không biết tiên sinh quả lại nơi nào có việc gì mà thấy cô xin nói rõ ràng mặc dù là nói như vậy nhưng đế tân nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi kẻ thiện thì không đến a vần đạo lại núi trung nam động ngọc trụ vân trung tử là vậy bởi vì vần đạo nhàn cư vô sự hái thuốc tại đỉnh núi cao chợt thấy yêu khí xuyên qua tại c h i ề u ca kỳ quặc sinh tại cấm cửa đạo tâm không thiếu thiện niệm thường theo vần đạo chuyên tới để c h i ề u kiến đại vương chừ nay yêu mị mà thôi vân trung tử thân sắc t h ả n n h i ê nói n đế tân mặt lộ kinh ngạc nhưng trong lòng thì cười lạnh yêu mị hắn hôm nay ngược lại muốn xem xem xẻn giáo trong hồ lô khoe khoang là thuốc gì đây nếu không phải đã biết xẻn giáo đã chuẩn bị giúp tây kỳ hắn còn kém chút thực sự tin tưởng lần này chuyện ma quỷ thâm cung bí quyết cấm cửa sông nghiêm phòng duy càng dày đặc lại không phải trần thế núi rừng yêu ma từ đâu mà đến thiên sinh này đến hẳn là sai đế tân kinh ngạc sau chính là không để ý lắm cười to tựa hồ lại nói đạo trưởng ngươi đây là lầm vân trung tử nghe nói sau không có chút nào trách móc ngược lại cười k h ẽ lắc đầu đại vương như biết có yêu mị yêu mị từ không dám đến, đến rồi duy đại vương không biết cái này yêu mị hắn mới có thể thừa cơ mê hoặc vân trung tử, dần dần tử cười để lộ lăng hoa lấy ra cây tùng gọt kiếm tới cầm trong tay đôi đế tân nói đại vương không biết kiếm này tuyển rượu ngay vần đạo nói tới cây tùng trẻ thành tên cựu huyết trong đó rượu dụng ít người biết tuy không bảo khí sông nhu đấu ba ngày thành cho yêu khí rời vân trung tử đạo dừng đem kiếm dân cùng thương vương đế tân tiếp kiếm đằng sau lộ nghi ngờ vật này chấn tại nơi nào treo ở phân cung lâu trong vòng ba ngày tự có ứng nghiệm nghe vân trung tử phân phó đế tân sau đó mệnh một bên c h u y ể n dân quan đem kiếm này treo ở phân cung lâu trước nhìn xem c h u y ể n dân quan lĩnh mệnh mà đi sau vân trung tử âm thầm thở dài một hơi mà lúc này bách quan bên trong hoàng phi hổ cũng là trực tiếp h ừ lạnh một tiếng ôm quyền ra khỏi hàng q u á to đại vương c h ậ m đã mọi người thấy ngày thường trầm mặc nhất võ thành vương hôm nay lại có chút dị thường chỉ gặp hoàng phi hổ đứng ra đầu tiên là hướng về phía đế tân liền ôm quyền sau đó lại nhìn vân trung tử l Bản tướng t dù hoàng ế gian một võ giả lại, cũng chỉ ngô vương vương vương. lại thiên Thiên địa nhân vương vậy. Nhân vương. Thiên địa chính nhân nhân vẫn yêu thích vậy, vạn pháp bất xâm, chứ lui tránh, một xâm, thích bất ta võ vậy, vậy, là lưu chỉ chứ khí pháp yêu dù l đại la c ò k h ô n dám như thế, sao yêu vật vậy mà dám mà đảm mê như can nhân vương. Không thế, hoặc vật ta sao yêu vậy phi ả là t hổ á n nhân Hoàng h phi h lư. n ó tiếng biết thai nhức có quanh quẩn ở trong đại điện n g h e bách quan càng là từng cái lộ ra không hiểu t h ầ n sắc đúng vậy a cái này thế nhưng là đại vương của bọn họ a như nhân gian vương đều dễ dàng như thế bị yêu vật mê hoặc như vậy giữa thiên địa đã s ố n l o ạ n đế tân thấy cảnh này sau lập tức lộ ra nụ cười vui mừng thời điểm then chốt còn phải là sinh tử huynh đệ a mà hoàng phi hổ cũng là cúi đầu âm thầm hộ thẹn mặc dù biết chính mình hài nhi đi tiên đạo đi ba tuổi mới ba tuổi a nếu ngươi x ỉ n giáo môn nhân quang minh chính đ ạ i đến hắn cho dù có mọi loại không bỏ nhưng cũng biết tiên đạo một đường cơ duyên càng là biết thánh nhân môn hạ là bực này vinh hạnh hắn sao lại ngăn cản cũng biết mà không báo tự tiện cướp bóc mà đi coi là t h ậ t vậy như thế đạo trích hành vi cũng dám nói thánh nhân môn hạ quả nhiên là rắn chuột một ổ vân trung tử lúc này cũng cười lắc đầu nói nếu không phải yêu vật đương nhiên không cách nào mê hoặc nhân vương có thể nay yêu vật đã tu luyện ngàn năm nghe nói lời này sau hoàng phi hổ càng là khinh miệt cười ha h a cười chỉ vào cả triều văn vo nói chỉ là ngàn năm tinh quái chớ nói triều ca hoàng cung dù cho là các vị đại nhân p h ụ đệ cũng không vào được hoàng phi hổ lời nói này bách quan càng là người người thất thanh cười ha h a hoàn toàn chính xác chỉ là ngàn năm tinh quái bây giờ tại trong nhân tộc có lẽ hiếm thấy đều là khan hiếm hàng có thể cũng không đại biểu bọn hắn liền sợ nhân tộc tu luyện võ đạo người n h i ề u đi trong núi sâu chém giết tà ma yêu ma ngàn năm đều không ít mỗi một lần bực này ngàn năm tinh quái r a lông hoặc gân cốt tại nhân tộc thế nhưng là hàng bán chạy đây đều là khan hiếm vật tư sớm đã bị nhân tộc cho giết tại triều ca bốn phía đều t u y ệ t tích hiện nay cũng chỉ có hoang sơn giã linh mới có bực này tinh quái về phần mê hoặc đại vương của bọn họ bách quan cười to xuống càng là đối với lấy vân t r u n g tử lộ ra nụ cười rêu cận vân trung tử thấy thế sau cũng không trách chẳng qua là híp mắt cười ha h à nói nếu là bình thường yêu ma chớ nói ngàn năm dù cho là vạn năm lại như thế nào nhân vương khi vận cường thịnh đại la cũng không thể nhưng cái này yêu v ậ t không đơn giản chính là tại nhân hoàng nơi tu luyện thành tinh nhiễm một tia nhân hoàng khí tức bởi vậy tiến vào nhân vương mà không t ư ơ n g tổn điểm ấy thật sự là hắn không có nói sai nhưng mà hoàng phi hổ nghe nói sau cũng là trực tiếp phẫn nộ quát đủ bản tướng tôn đạo trưởng cũng là một vị cao nhân đắc đạo vậy mà dám can đảm nói bừa t a nhân tộc tri tổ quá làm càn hoàng phi hổ như lôi đình gầm t h é t phía dưới còn không đợi bách quan cùng vân trung tử phản ứng ngồi tại trên vương vị đế tân trực tiếp sắc mặt âm chấm khoát tay quát to lui ra nhìn xem nhà mình đại vương cái kia không vui sắc mặt hoàng phi hổ lúc này mới phẫn hận hư lệnh một tiếng lui trở về mà đế tân lúc này trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu nhưng mà trên mặt nhưng không có mảy may lộ ra ngược lại còn áy náy nhìn qua vân trung tử ha, ha đạo trưởng chớ trách hôm nay cô mới biết đạo trưởng bên trong thánh nhân đại giáo môn phía dưới ngày sau cô ổn thỏa trọng dụng sau một khắc vân trung tử tê dại êm đẹp bị cờ mắng một phen kết quả trong nháy mắt cái này đại thương nhân vương lại còn nghị phong hắn làm quan cái này còn cao đến đâu vội vàng đứng dậy c h ắ p tay đại vương c h i ban ân bần đạo chô vô dụng tùy duyên theo phân ra bụi rừng như nước như mây một mánh tâm hai cuốn đạo kinh ba thức kiếm một cái lê trượng ngũ huyền cầm trong túi có dược gặp người độ trong bụng thơ mới gặp khắc n â m một hạt có thể kéo dài ngàn năm t h tràn đầy khen nhân thế có hoàng kim lên tiếng xuống vân trung tử hiện ra hết tiên gia khí phá s ả i bước đi đến đại điện trung ương càng là cười hướng về phía đế tân đánh chắp tay lại tay áo lớn tung bay gió n g h ê n ngang lại ra ngọn môn đi lúc này hai bên bắt đại phu không khỏi khinh thường phất tay áo cười lạnh một bộ khinh thường bộ dáng lại bị một đạo nhân tới nói cái gì yêu mị liền kéo dài các thời điểm xì sao bàn tán phía dưới bách quan bên trong còn có người muốn nâng lên cái này chư hầu sự tỉnh bây giờ trong triều đình cũng là không ít người lý niệm là nhờ vào đó thu chư hầu tâm đây mới là nhân vương khoan dung độ lượng ý chí nhưng mà đế tân cùng vân trung tử trò chuyện một thời gian dài nhìn xem bách quan còn phải lại nâng chư hầu sự tỉnh lập tức hắn lộ ra một bộ chán ghét thần sắc. trực tiếp phất tay áo rời đi, áo lập tức b á c truyền g thể lệnh à m gì, đưa bình thường ta đại thương nơi đều là cùng phụng đạo môn tam giáo thánh nhân nhất là xiển giáo cùng t i ệ n giáo thánh nhân đúng rồi cho cô hung hăng cảnh cáo xuống tây bá hầu tây hưng câu nghe nói tây thổ cơ thị một môn xưa nay chê xỉ đúng tiệt cái này không thể được đúng lúc này liền giao cho phí trọng v ư u hồn hai người các ngươi đế tân đi nhưng bay người sau khỏe miệng lại lộ ra nụ cười nhẹ nhõm chắc không được quốc sư thích như vậy hành vi quả nhiên tâm tình thoải mái a chị không chết ngươi nhưng buồn nôn cũng muốn buồn nôn ngươi một thành đến lúc đó vốn chính là một món thường thường không có gì lạ sự tình nhưng cũng là người n g ư ờ i đều biết ngươi tây kỳ tây thổ cơ thị nhất t ổ c cùng tiệt mà chê xiển hắn ngược lại muốn xem xem ngày sau cái này xiển giáo đi nghe được cái này nghe đồn sau có thể hay không không thoải mái người mà lại ngày sau xiển giáo thánh nhân môn hạ giúp tây kỳ cùng như cùng đại thương đối nghịch chỉ cần hai quân t r ư ớ c trận hô to một tiếng ngươi xiển giáo môn nhân điên rồi phải không ta đại thương thờ phụng các ngươi thánh nhân đại giáo lại đi giúp một cái âm thầm rèm pha các ngươi đại giáo chư hầu tới đối phó hắn chật chật nghĩ tới hình tượng này mặc dù không đả thương được đối phó một binh một tốt nhưng làm thật sự là làm người buồn nôn a đế tân lập tức cười to lên tâm tình là tương đương t h o ả i m á i a mà bách quan bên trong phí trọng vui hồn tiếp vào mệnh lệnh này sau lập tức mừng rỡ mà hoàng phi hổ cũng là giận không thể đụng cái này xiển giáo đều là t r ộ n đạo thế hệ không được h vậy liền mượn tây k ỳ miệng trắng trợn trước hung dữ mắng to xỉn giáo môn nhân buồn nôn hành vi mà trước xả giận treo ở treo ở p tức Khiếp mắt nhìn qua trong trướng gần gũi đã ngất đi đ ắ t kỷ không khỏi k h ẽ thở dài đây là cái này thở dài khí nhất thời làm đ ắ t kỷ tâm thăng một c ố cầu cứu tưởng niệm nhưng mà sau một khắc lời nói lại làm nàng linh hồn rung động nhắm mắt toàn bộ làm như ngất đi không dám lộ ra mảy may sơ hở ai sư minh cũng thế ta khương tử nha thật vất vả cưỡng ép cái này cựu vĩ hồ đ ắ t kỷ đến lúc đó l â y dấu ấn nguyên thần tra tân cận cái này yêu mà còn sợ không nghe ta vừa vặn nhờ vào đó để cái này yêu hồ hoạ loạn đại thương triều cương cái kia khương vương hậu thị can thương dung mai bá mỗi cái đều là đại thương trung thần khí vận nồng hậu dày đặc vốn muốn mượn cái này yêu hồ tay mê hoặc cái kia ân thương đế thân từng cái diệt trừ những người này ngày sau ta lại nâng đỡ tây kỳ công phạt ân thương thời vậy có thể thuận lợi không ít không nghĩ tới sư huynh làm hại ta vậy ngoài trướng khương tử nha một bộ tức giận thở dài sư huynh cũng thế cái này yêu hồ chết dù tiện nhưng tốt xấu có thể giúp ta thành tựu việc lớn cũng là tạo hóa chơi ngươi quên đi cũng là cái này yêu hồ bẩm mệnh dứt lời sau khương tử nha thân ả n h hóa thành một cơn gió mát biến mất còn tại trong cung điện mà lúc này cung điện cửa lớn cóc cách một tiếng kéo ra chỉ gặp đế tân ngồi ngay ngắn ở vương đổi qua xa xa liền cười to Bái kiến đột ạ i v nhiên nghe nói tin tức này đế tân hai đầu lông mày còn lộ ra vẻ vui mừng nghĩ đến cái này vân trung tử quả nhiên là bất phàm à cái này chân chức vừa phủ lên cái này cự khuyết chân sau liền có uy lực lớn như vậy quả thực là uy vũ bất phàm nhưng mà lại nghĩ tới chính mình mỹ nhân đế tân lập tức giận trong mắt hắn đ á t kỷ huyền hóa mỹ mạo hoàn toàn như là hư giả ngược lại nhân vương khí vận xuống hắn nhìn rõ rõ rằng rằng cái này cựu v ĩ hồ quả thực là một cái tuyệt sắc bây giờ phụng dưỡng hắn trái phải lại như thế nhu thuận c ạ o chết quả thực là đáng tiếc lập tức giận người xiển giáo cùng cô đã chiếm được mặt đối lập vốn là địch nhân căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu tâm lý ý niệm chỉ gặp đế tân vẻ mặt vẻ giận g ữ vội vã đi xuống long n h i ệ n vội vàng nhanh chân đi vào thọ tiên cung bên trong vén lên kim long màn chỉ gặp đắt kỷ mặt như cành vàng môi như dây trắng một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng lập tức nhìn trong lòng của hắn lựa dận nút g trời trong mắt hắn thế nhưng là thấy rõ ràng một đôi hai nhọn ngày xưa câu hồn đoạt phách cựu vĩ hồ bây giờ một gương mặt là thật tái nhuận mắt thấy là phải không được mỹ nhân sáng sớm đưa chấm xuất cung mỹ mạo như hoa vì sao nhất thời có việc gì chính là bực này hấp hối gọi chấm như thế nào cho phải mặc dù biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng đế tân vẫn là âm thầm quyết định vẫn là muốn để tiểu hồ ly này ăn chút đau khổ đi bằng không quá cản rỡ ngày sau dễ dàng chuyện xấu chỉ gặp đát kỷ cảm nhận được đế tần đến cái kia khương tử nha đã rời đi lập tức trong l t h ô i mở mắt hạnh mạnh mẽ mở môi son làm rên rỉ hình dạng đầy đầu mồ hôi lạnh suy yếu thở hổn hển kêu một tiếng đại vương thiếp thân sáng sớm đưa giá lâm hiền buổi trưa viễn nên đại vương không biết đi tới phân cung lâu trước đợi giá máy ngẩng đầu thấy một bảo kiếm treo cao không ngờ kinh hái chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người lại đến này nguy chứng nghĩ tiện thiếp bạc mệnh kém duyên không thể giải tùy tùng đại vương tại trái phải vĩnh hiệu cùng bay vui thay xin bệ hạ tự ái không thể tiện t i ế p là niệm nhìn xem người ta hồ ly tinh này đều biết nói dễ nghe lời nói nhìn xem rơi lệ toàn cảnh là cựu vĩ hồ đắc k lần này đúng thật là cựu vĩ hồ đ á t kỷ chân chính khóc g i ố n g a kém chút liền chết Ô, đáng chết khương tử nha đáng chết vân trung tử đáng chết x ỉ n giáo các ngươi trở lấy lần này lao nương không chết chúng ta không xong nhìn xem bị hố thảm cựu vĩ hồ đ á t kỷ đế tân một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng cô nhất thời không rõ mấy vị phương sĩ chỗ lầm phân cung lâu chỗ treo chi kiếm chính là núi trung nam luyện khí chi sĩ vân trung tử chỗ tiến vào nói cô trong cung co yêu khí đem chấn này ép ai ý lại tại mỹ nhân quậy phá chính là kẻ này yêu thuật muốn hại mỹ nhân cho nên bóp nói cô trong cung co yêu khí cô nghĩ thâm cung độ sâu nơi b ù i dấu vết không đến đâu có yêu quái lý lẽ nói trung phương sĩ là người cô là c h ỗ bán dứt lời sau vừa mới chuẩn bị hạ lệnh trái phải đem cự khuyết đốt cháy rơi đế tân đột nhiên nhớ tới cái này thế nhưng là một món bảo vật lập tức trực tiếp đứng dậy hướng về phía đát kỷ t ỉ n h thế cấp bách nói mỹ nhân tạm thời nghỉ ngơi chờ cô tự mình đi đem kiếm này đốt đi dứt lời sau đế tân liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài thì nữ sau lưng còn nghĩ đi theo lúc chỉ gặp hắn quá to đều lưu lại chiếu cố thật tốt cô mỹ nhân đúng đại vương chúng cung nữ cái kia dám nói không ào ào vội vàng hành lễ miệm nói là khi bọn hắn nâng lên ánh mắt lúc thương vương thân ảnh đã đi xa phân cung lâu chỉ gặp quốc sư thanh vân chân nhân mắt thấy treo ở lầu đỉnh phía trên kiếm gỗ cự k huyết lập tức lộ ra dáng tươi cười tốt một thanh pháp khí quả thực là uy lực vô tận n à y cự k huyết ba ngày không chỉ có thể làm cho cái k i a cựu vĩ hồ thân tử hồ diện càng là chỉ cần ba canh giờ cái k i a một tia nhân hoàng khí cũng sẽ thành bẹo trôi không dễ tiêu tán ở trong tiên h địa. m ộ t bên đế tân có chút nghe không hiểu có chút mờ mịt nhìn xem quốc sư lại nói thâm ảo như vậy lập tức có chút không giải xin hỏi quốc sư cái này cựu vĩ hồ đắc kỷ trên người nhân hoàng khí chỉ gặp thanh vân cười lạnh hai tiếng cũng không biết thế nào chỉ bất qua cái này một sợi thượng của nhân hoàng khí đã nhiễm phải ngươi cái này nhân vương khí vận có thể nói ngươi thật tốt tu luyện cái này nhân hoàng hiên viên chỗ lưu chuyển tới nay ngự nữ chi thuật chín năm sau cái này sợi nhân hoàng khí liền cùng ngươi không phân khác biệt nhưng bây giờ lại khác cái này một sợi nhân hoàng khí còn chưa triệt để cùng ngươi nhân vương khí vận từng dùng nhưng cũng cùng ngươi cái này nhân vương khí vận dây dưa tiêu tán lúc cái này dây dưa nhân vương khí vận về phần muốn tổn thất bao nhiêu cái này có thể thành nói không chừng những lời này xuống tới nhất thời làm đế tân chừng lớn mắt cuối cùng chỉ lầu bên trên treo lơ lửng kiếm gỗ tức giận nói. tốt một cái x ỉ ể n giáo tốt một cái thánh nhân môn đồ hắn không n ố c cái này nói rõ chính là đi ưu hại hắn mà thanh vân cũng là cười một tiếng kiếm này tuy là kiếm gỗ cũng chỉ có ba ngày công hiệu nhưng cũng là khó được một thanh pháp khí chờ bạn tôn hơi tế luyện một phen liền có thể rèn đúc ra một thanh khoáng thế thần binh nói tới chỗ này lúc thanh vân lộ ra một vòng không có hảo ý dáng tươi cười nhìn qua đế tân cho đến nhìn đối phương khí thế yếu ba phần sau lúc này mới tiếng cười nói bạn tôn có nhất pháp có lẽ có thể để cho đại vương đến lợi cái này rất quen thuộc dáng tươi cười nhất thời làm đế tân trong lòng có chút đề phòng càng là âm thầm h ầ n g h do dự nói quốc sư cụ thể ra sao pháp có thể được cái gì lợi lần này hắn cũng không thể đơn giản lại đến quốc sư làm nhất định phải chú ý c ẩ n t h ậ n chút nhìn xem đế tân như thế do dự bộ d á n g thanh vân không cao hứng cười một tiếng đại vương bảo đao nghe nói chính là thượng cổ nhân tộc còn xuất lại thủ sơn chi đồng gen đúc m à thành hôm nay bản tôn về thanh vân sơn một chuyến mượn lo bắt quái chỉ cần đại vương một chén tinh huyết lại mượn trôi này x ỉ n giáo cự khuyết thần kiếm nói tới chỗ này xiển giáo cự khuyết thần kiếm nói giữa thiên địa nhân vương khí vận cường đại dường nào bằng không cũng sẽ không có như vậy hạn chế cái kia vân chúng tử bất quá một đại la tu sĩ nào có bản sự tiêu trừ cái này một sợi nhân hoàng khí tước từ xưa đến nay khí vận chỉ có thất đức hoặc là tộc diện bỏ mình mới có khí vận sụt giảm thậm chí tiêu tán nếu không dù cho là thánh nhân cũng không cách nào đối khí vận xuất thủ đừng nói nhân vương liền xem như bình thường sinh linh cường đại tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua cải biến nó vận mệnh khiến cho tự đi phát triển cường đại hoặc là tiêu vong cái này khí vận căn bản không có người có thể trực tiếp hướng về phía khí vận độc thủ thánh nhân có lẽ có thể lấy đại pháp lực lớn thần thông tại khí vận bên trên làm tay chân nhưng thật đúng là không có can đảm g á m trực tiếp tiêu diện đánh tan cái này khí vận cái này hoàn toàn chính là cùng thiên đạo đối nghịch Quốc sư ý của ngươi là nói trôi này cự khuyết thần kiếm rất trọng yếu nhìn xem đế tân h ồ nghi ánh mắt thanh vân cười gật đầu nói không tệ kiếm này bên trong lẩn chứa xiển giáo một sợi khí vận lấy thánh nhân đại giáo một sợi khí vận cũng không phải đánh tan ngươi cái này khí vận chẳng qua là cắt ra tới này một bộ phận bây giờ còn không thuộc về ngươi cái này một sợi nhân hoàng khí vận nói là tiêu tán giữa thiên niệm kỳ thực bất quá là vật quy nguyên chủ trở lại nhân hoàng chỗ nào bởi vậy không tính quá mức thụ thương chỉ có xiển giáo tổn thất cái này một sợi tự thân khí vận còn có nhân vương cùng cái này sợi nhân hoàng khí vận quấn g a o một bộ phận giờ k h ắ c này đế tân nghe rõ càng là rõ ràng trong đó tàn nhẫn lập tức xứng sở bật t h ố c lên quốc sư bây giờ đã ba c a n h giờ nhưng mà sau một khắc đế tân sửng sốt chẳng biết lúc nào treo lơ lửng cự khuyết bên trên gián thiếp một tấm lá bửa thanh vân cười đưa tay ở giữa cự khuyết kiếm chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay càng là cười đối đế tân nói kiếm này bên trong cũng có một sợi xiển giáo khí v ậ n đã bị bản tôn chấn áp nếu có thể là đại vương luyện chế một thanh nhân vương khí chờ ngay sau rượu dụng vô tận nhân vương khí nghe nói lời này sau đế tân lập tức hai con ngươi lửa nóng từ thượng cổ đến nay cũng chỉ có tam hoàng có cái này, chứng đạo chi khí. cũng là được xưng là thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng khí linh bảo nhân vương khí lại hướng lên không phải liền là chứng đạo chi khí sao nghĩ đến đây đế tân trong lòng thật hưng phấn không được chỉ cần hắn thành công như vậy ngày sau trôi này thần binh chính là có thể cùng nhân tộc trong lịch sử lao tổ tông c ử a đánh đồng bắt quái đồ thần nông đ ỉ n h h i ê n viên kiếm còn có cái kia hổ p h a e đ ao ngày sau nhất định còn biết lại thêm hắn chứng đạo chi khí lập tức đế tân liền không nhịn được hưng phấn có thể lại nghĩ tới quốc sư này không đáng tin c ậ tính cách lập tức sửng sốt cố nén kích động trong lòng lại nhỏ giọng dò hỏi quốc sư ngày hôm nay sau vô cùng rượu dùng là xem ra là học thông minh thanh vân cười gật đầu đây cũng không phải là cái gì bí mật hắn trực tiếp thản n h i ê nói n trôi này thần binh một khi luyện chế thành công trong đó cái này một sợi xiển giáo khí vợt liền tương đương với tay ngươi cầm xiển giáo tấm b ả n g cửa này linh bảo trời sinh liền có thánh nhân một tia dư vi bên ngoài càng là nhằm vào xiển giáo tu sĩ có áp chế tính khí thế nghĩ tới ngày sau đế tân tự thân xuất mã cùng tây kỳ đại quân lúc chiến đấu đột nhiên giết ra mấy cái xiển giáo môn nhân chỉ cần vung vệ binh khí ở giữa lập tức x i n giáo môn nhân từng cái khiếp sợ chừng lớn mắt trực tiếp bị đánh cái này tất cả đều là tương đương với gặp thiên địch. Nghĩ đồng ế đế thế n Thanh Vân liền không nhịn hướng phấn, lửa nóng nhìn qua đế tân nói, đại vương, cái này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, thánh nhân lần đây đó được đại đại đây đưa đây đầu. đ sau lửa qua cửa, một thở tốt, tới một hội khí vợ, đây là đưa tới cửa, đây là là cái giáo cơ dạng hưng phấn còn có đế tân nhưng mà hưng phấn phía dưới hắn nhiều ba phần tỉnh táo không khỏi hầu nghi nói quốc sư lợi hại như thế không bằng quốc sư lưu ngày sau phá địch tác dụng đi nghe nói lời này sau thanh vân lập tức meo lại mắt cái này đế tân thương trụ vương thế nhưng là càng ngày càng g à u hạn vậy mà biết thăm dò ha ha cái này thanh nhân nhân quả bản tôn một nhàn tản người cũng không g á n tiếp mà đối phương rõ ràng tính toán người bởi vậy đại vương lấy ngược lại nhân quả tự tan không ngại quan trọng hơn chính là ngày hôm nay sau như quả thật có cái một phần bạn bản tôn lớn không được l i ề u mạng nghiệp lực nhân quả cuốn thân nhưng cũng có thể kịp thời bức trở ra đại vương ngươi chớ dùng lo lắng bản tôn giờ khác này đế tân khỏe miệng co giật quả nhiên quốc sư vẫn là cái kia không đáng tin cậy quốc sư căn bản không thể tin nhưng cùng tự thân tính mệnh so sánh c ư ờ i lệnh quốc sư hoàn toàn chính xác rất thẳng thắn cuối cùng hắn gật đầu đồng ý như thế liền phiền phức quốc sư vì cô luyện chế một thanh nhân vương khí không biết đại vương muốn cái gì binh khí vẫn là trường đao nếu không luyện chế thành một cái roi nói tới chỗ này lúc thanh vân càng là thói quen đem kim cương trạc biến hóa thành quen thuộc đả thần tiên bộ dáng nhưng mà thấy cảnh này sau đế tân cũng là khỏe mặt giật một cái quốc sư cái kêu một đôi ánh mắt hưng phấn lại làm hắn có cố dự cảm không tốt cuối cùng cẩn thận đế tân vẫn lắc đầu nói không được cô đã nghĩ kỹ ngày sau cô như thành chính là nhân vương kiếm nhân vương tiện nghe được cái này rất tốt danh tự về sau thanh vân không khỏi lúng túng cười một tiếng rất nhám cái này đại thương trụ vương luyện cái gì không tốt nhất định phải luyện tiện quả nhiên học cái xấu đại vương nay thần binh như luyện thành doi thần diệu dụng vô tận càng là phù hợp liền sắp tiếp đại vương vẫn là r o i thần tốt ngày sau liền cứ gọi nhân vương roi đế tân tựa hồ có loại dự cảm không tốt lại không biết là lạ ở chỗ nào mà thanh vân lại híp lại mắt n g ư ờ i thắng gọi nhân vương roi có thể nhưng nếu là thua không tránh khỏi muốn đi phong thần bảng bên trên đi một lần cái này thế nhưng là trời sinh chính là của ngươi không ai cướp đi được trong đó nhân quả quá lớn ngày sau lên phong thần bảng cũng miễn cho bị người khác khi dễ thiệt giáo đoán chừng sẽ không nhưng coi c h u i này roi thần tại đối phó xiển giáo môn đồ lúc làm không kèm cõi chút nào cái kia đà thần tiên nghĩ tới ngày sau trụ vương trong lòng bàn tay một thanh nhân v ư roi cùng cái kia đả thần tiên là giống nhau như lúc phải biết chứa xiển giáo một sợi khí vận nhân vương roi nhằm vào xiển giáo năng lực bên trên tuyệt đối không kém cọi đả thần tiên lúc này h í p mắt thanh vân đã có thể tưởng tượng đến ngày sau nguyên thủy thiên tôn cùng xiển giáo môn nhân sắc mặt từng cái tuyệt đối nhìn rất đẹp có thể hết lần này tới lần khác còn biệt khuất không được dù sao cái này thế nhưng là tự tay đưa tới Tốt, đại vương trước lấy máu bản tôn cái này về trước thanh vân môn một chuyến thọ tiên cung bái kiến đại vương tuy tung ngự nữ quan nào h o hành lễ nâng i á liền trên giường đắc kỷ cũng là theo trong cung cự k h u y t gỡ xuống t h â đại vương cựu vĩ hồ đắc kỷ lo lắng tiếng hỏi chuyển đến đế tân hưng nhược ngồi tại giường một bên trên mặt càng là toát ra một tầng đổ mồ hôi nhịn không được mọi mẩy khoát tay nói nhanh ra lệnh người đi lấy chút bù đắp khí huyết linh đan còn có đồ ăn cựu vĩ hồ đắc kỷ liên tục gật đầu sau vội vàng ra lệnh người tại chuẩn bị nhìn thấy đế tân một màn này sau nội tâm của nàng càng là có chút xúc động chương một trăm năm mươi hai nam hải quan thế âm thọ tiên cung cả ban bù đắp khí huyết món ngon bây giờ đã là bừa bộn một mảnh quát lui hạ nhân sau đế tân lần thứ nhất phục d ụ n g cái này bổ khí huyết linh đan một hơi càng là phục d ụ n g dòng d ã chính ỏ a nhìn xem đế tân bộ dáng như thế rất rõ ràng là tổn thương nguyên khí cựu vĩ hồ đ ắ t kỷ cẩn thận từng ly từng tí tại một bên mềm giọng nói đại vương ngươi như vậy là đều là đáng chết cự khuyết vừa nhắc tới việc này sau đế tân liền không nhịn được nghiến răng n g h i ế n lợi đã nói xong một điểm tinh huyết thế nào liền thả như vậy một trẻ lớn làm hắn đều tổn thương nguyên khí cái này không có ba hai tháng căn bản đều tu dưỡng không đến mà một bên cựu vĩ hồ đắc kỷ đồng dạng là phẫn trong lòng càng là thầm hận đáng chết h ư ơ n g tử nha vân trung tử đáng chết xiển giáo môn nhân các ngươi không phải muốn để bản hồ diện trừ t h ư ơ n g dùng tỷ căn sao l ã o nương lại không bằng các ngươi nguyện không chỉ có chưa trừ diện l ã o nương còn muốn cho đại thương dẹp tiên tây kỳ mỹ nhân cái này vân trung tử chính là xiển giáo thánh nhân muôn h ạ đơn giản đắc tội không nổi đế tân như vậy h ư n h ư ợ c ngữ khí tại cựu vĩ hồ đắc kỳ trong mắt rất rõ ràng chính là lấy cự khuyết lúc bị làm bị thương lập tức càng thống hận hơn x i n giáo môn nhân lại không biết lúc này đế tân suy yếu đến không muốn nói chuyện thuần túy lại là bị quốc sư cho hố ngay tại thống hận người của xiển giáo lúc lại nhìn xem đế tân bộ g á n g này cựu vĩ hồ đắc k ỷ trong lòng là cảm động lại phẫn nộ tu vi không cao lại hết sức g à o hoạt nàng trong mắt đột nhiên nhất c h u y ể n liền có chú ý chỉ gặp cựu vĩ hồ đắc k ỷ yếu ớt một bên cho đế tân xoa lông m à y một bên nhỏ giọng thăm dò tính giọng nói đại vương đã xiển giáo chính là thánh nhân môn hạ chúng ta phải tội không nổi không bằng đại vương một đường vương lệnh chúng ta tôn xiển giáo thượng tiên không là tốt rồi cựu vĩ hồ đắc kỳ có hào tâm như vậy h ư nhược đế tân đều không tự chủ được mở ra mọi m ệ n bí mắt thư nhược, nhìn qua trước mắt nhược đắc、kỷ. nhưng trong lòng âm thầm buồn cười cái này cựu vĩ hồ làm sao có thể hào tâm như vậy quả nhiên nửa câu nói sau làm hắn cười nhìn xem đế tân cũng không tức giận cựu vĩ hồ đ ắ t kỷ tuy h ử gió xét đắt t nói, kỳ là thân n ữ nhi nhưng ở ký châu lúc liền thường nghe tây bá hầu cơ thị một môn có phản tâm càng là chiêu thu không ít tà đạo người đại vương một đường vương lệnh mang đến xiển giáo môn nhân tiên sân chỗ làm cho xiển giáo tiên nhân tiêu diệt tây kỳ tà đạo cũng bất cái này thánh nhân môn hạ trong lúc rảnh rỗi luôn muốn hướng chúng ta chiều ca chạy cựu vĩ hồ đắc kỷ nhu n h ư ợ một phen thăm dò ngự khí nói xuống nhìn như không để lại dấu vết lại làm cho đế tân hai mắt t trước quản ngươi xiển giáo môn nhân như thế nào dù sao trước mặt người trong thiên hạ hắn là c h i ế m lý đến lúc đó như đúng như quốc sư như vậy tương trợ tây kỳ vậy hắn cũng có lý mà cựu vĩ hồ đ ắ t kỷ khi nhìn đến đế tân bông ra lông mày nháy mắt lập tức trên mặt cũng lộ ra ý cười trong lòng càng là cười lạnh nói xiển giáo đúng không khương tử n h a đúng không Tốt! chúng ta không xong lần này nàng liền coi như tính xiển giáo môn nhân chó căn chó dù sao xiển giáo chính là thánh nhân môn hạ đệ tử mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít nhưng căn cứ hắn âm thầm châu nghe đến thông tin đến phân tích cái này xển giáo kín đáo chuẩn bị tương trợ tây kỳ tuyệt đối cũng chỉ có nội môn đệ tử biết được không thể nào toàn bộ đ ề u biết như thế liền cho nàng cơ hội chỉ cần lợi dụng được cái này thời gian trích l ệ n h để không biết rõ tình hình xiển giáo đệ tử đứng tại đại thương một phương sau đó phản chiến đối tây kỳ xuất thủ thử lần này không cần biết ngươi là cái gì thánh nhân môn hạ đệ tử cũng phải uống bản hồ nước dựa chân không thể không nói cựu vĩ hồ đắc kỳ trong lòng tính toán nhỏ n h ã hoàn toàn chính xác cấp rất tiếng vang một bên đế tân đồng dạng là âm thầm suy nghĩ chỉ chốc l ắ t cũng thấy có thể được không thậm chí còn có thể càng thêm hoàn mỹ điểm người xiển giáo không phải chuẩn bị tương trợ tây kỳ sao nhưng dựa theo quốc sư nói xiển giáo từng cái đều tâm cao khí ngạo rất có thể bây giờ còn chưa cùng tây kỳ có liên hệ dù sao dựa theo quốc sư lời nói cái này người phong thần còn chưa xuống núi khoảng thời gian này phải t r ă n g liền có thao tác khả năng lập tức đế tân trong lòng âm thầm tính toán như tại xiển giáo xuống núi phía trước đột nhiên phát hiện tây kỳ cơ thị một môn cùng tiết giáo chúng tiên nhân tương giao tâm đầu ý hợp thậm chí tây kỳ hoàn toàn có thể có một đám tiết giáo môn nhân phụ tá đến lúc đó cái này xiển giáo môn nhân xuống núi chuẩn bị phụ tá tây kỳ lúc lại như thế nào nghĩ đến đây đế tân lập tức cười tuyệt đối rất đặc sắc hoặc là trực tiếp trước tiên ở tây kỳ buộc phát một trận tiên nhân tranh hoặc là miễn cưỡng phối hợp có thể n g à y sau một khi muốn cùng hắn đối chiến đến lúc đó xiển giáo môn nhân tuyệt đối bó tay bó chân bởi vậy xển giáo tuyệt đối sẽ trước giải quyết việc này chưa chiến phía trước trước hết để cho xển giáo cùng tiệt giáo chém giết một trận tiên nhân tranh thử đến lúc đó nhìn tây kỳ nhân tâm như thế nào nghĩ thông suốt xuyên qua những thứ này về sau lập tức đế tân cười ha, ha mỹ nhân thật là cô hiền nội trợ vậy thưởng làm thường n ữ khí mặc dù còn có chút suy yếu nhưng không thể không nói lúc này để tân tâm tình thật tốt đã có c ố chờ mong cái này xiển giáo môn nhân xuống núi lúc c h ẳ n g cảnh tây kỳ tự chọn bên trong địa bàn bị tiệt g i a o chiếm xiển giáo không ít môn nhân còn đứng ở đại thương m ộ t phương chà chà tuyệt đối có trò hay nhìn bất quá đây hết thể thao túng phải cần quốc sư xuất thủ mới được thanh vân sơn sóng nhiệt quần q u ậ n lò bắt quái bên trong đan phòng dương thiền cung kính hành lễ sư tôn đắc kỷ sư nội đã dựa theo phân phó chuyển xuống ta thanh vân một đường quay đầu nhìn xem dương thiền thanh vân hài lòng cười gật đầu đắc kỷ sát kiếp đã tiêu tan nhưng chỉ cần cái này sát kiếp một ngày không、lùi. nàng tu hành liền có thể một ngày nàng dạm dù sao đắc k ỳ tại đây trường hạo kiếp bên trong khí v ậ n không nhỏ trong khoảng thời gian này thật tốt tu luyện đúng v i sư sau khi đi thiền nhi ngươi cách mỗi bảy bảy bốn mươi chín ngày liền tới lò bắt quái một chuyến ấn vi sư phân phó tới tuân mệnh sư tôn dương thiền càng là cung kính nhìn thanh vân lại càng hài lòng cái này chính mình trên vai có áp lực chính là không giống so đã từng đơn thuần nha đầu ngốc bây giờ thế nhưng là trời cùng đất biến hóa yên tâm vi sư cũng không biết trắng nhường ngươi làm tại dương thiền ánh mắt tò mò phía dưới chỉ gặp sư tôn của hắn vây tay một cái lập tức tại lò bắt quái bên trong đan phòng chơi đùa đùa dỡn hai cái linh thú đi tới bởi vì nuốt b à n đảo rõ ràng hai cái còn nhỏ vừa mới n ở linh thú vậy mà ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền dài so con nghé còn muốn lớn ba phần một tôn toàn thân vẩy màu xanh hiện ra ánh huynh quang như là bích ngọc tản ra tiên linh khí bốn vo cất b ư ớ c chỉ gặp càng là lộ ra một cỗ nồng đậm vương giả phong phạm một vị khắc tướng mạ o hung hãn nhưng một đôi thú đồng lại lộ ra một cỗ dịu dàng ngoan ngoãn đem so sánh một vị khắc linh thú nó thì là lộ ra một cỗ phiêu giật cảm giác thanh vân híp mắt cười chỉ vào hai tôn linh thú cái này hai đầu linh thú chính là sư Ngọc、Kỳ、lân ngày sau chính Kỳ là sau vân i cái sư cất lực, mà cái này v hà thú, thú hà thú sinh o ra bún bó có thể trèo lên cưới mây sương mù dựng lên lúc bên chân kèm thêm năm màu dáng mây lúc phi hành như chân trời ánh sáng lấp lánh là một cái cười phi thường phiều giật toa kỵ nhắc tới bề ngoài thật đúng là đối với phù hợp nữ tu sĩ toa kỵ rõ ràng là tại núi thanh phong động tử dương cướp bóc mà đến nhưng thanh vân cũng là nói đương nhiên rất thẳng thắn bây giờ thiên địa hỗn loạn ngươi nha có thể tính ra đến hay sao lại nói ngươi cái kêu hai viên chứng linh thú ngươi biết là cái gì hương chi giữa thiên địa đồng dạng linh thú nhiều đi mà lại này khí tức cũng không phù hợp ngược lại phục dụng bản đảo hai cái linh thú toàn thân tản ra một cỗ thiên đình thiên khí để người vừa nhìn liền biết cái này hai cái linh thú chỉ sợ là xuất từ thiên đình tây ngọc đến ó i thế nào cũng là tiếp thu thượng cổ thiên đình mặc dù không có nhiều đồ tốt nhưng nát thuyền còn có ba cân linh sát đâu một hai con linh thú tính là gì nhìn xem t cao hướng t dương thiền thanh vân lại càng hài lòng gật đầu thiền nhi cái này vân hà thú chính là hiếm có linh thú cưới mây lớp gió bay như ánh sáng lấp lánh thần tốc phi phạm rất rõ ràng vừa mới ra đợi vân hà thú còn chưa mở linh trí chỉ có bình thường thú loại linh trí nhưng lại rất dịu dàng ngoan ngoan cọ lấy bàn tay của nàng lập tức dương thiền vui vẻ không được trực tiếp tiếng cười nói sư tôn ngày sau cái này ngọc kỳ lân cùng vân hà thú chính là thanh vân môn chấn sơn linh thú thanh vân nghe nói như thế sau càng l á n h a o lại m ắ t hài lòng gật đầu xem ra chính mình tên đồ nhi này cũng có chính mình tiểu tâm tư đi dù sao tự tay phát triển thanh vân môn tình cảm là rất thâm hậu vẫn còn biết tính toàn hắn ngọc kỳ lân cùng vân hà thú như trở thành thanh vân môn chấn sơn linh thú như vậy ngày sau liền đại biểu vĩnh viễn liên lụy không ngừng nhấn quả bất quá thì tính sao lúc đầu hắn liền chuẩn bị như thế mặc dù không có thu đắc kỷ làm đồ đệ nhưng cũng làm cho dương thiền chuyển thụ nó t h a n h vân môn tiên pháp đây cơ hồ chính là ký danh đệ tử như là kim ngao đạo bích du c u n g thông tiên giảng đạo tới nghe đến không biết có bao nhiêu tiên nhân nghe xong tu luyện cái này giảng đạo thần t h ô n g pháp môn đi ra ngoài không phải cũng là lấy lao sư xưng hô bích du c u n g t h á n h nhân cơ hồ đều lấy ký danh đệ tử tự xưng một đường ánh sáng lấp lánh loay qua một cái hạt giấy hiện lên ở trong lòng bàn tay thanh vân nhữ mày phía dưới cái này thế nhưng là tại cho đế tân lưu lại thủ đoạn bất luận có bao xa hạt giấy có thể đều có thể tìm khí tức tìm đến khi thấy trên hạt giấy tin tức về sau lập tức thanh vân lộ ra nụ cười quỷ dị cái này cựu vĩ hồ không hổ là quỷ kế đa đ o a n a cái này trả thù tâm viễn siêu dự liệu của hắn vốn là nghĩ tính toán xuống để cái này yêu hồ tại ngày sau cùng tây kỳ xiển giáo lúc đ ố i chiến ra thêm chút sức không nghĩ tới cái này yêu hồ hiện tại là quyết định xiển giáo cái này trả thù tâm cũng không nhỏ ai cũng không buông tha a tốt rồi v i sư còn có chuyện quan trọng ngày sau cái này thanh vân muôn thật tốt chăm sóc s á t kiếp một ngày không tiêu các n g ư y i một ngày không thể p h á n ú i đúng sư tôn tại dương tiền không thôi ánh mắt phía dưới thanh vân trực tiếp cất bước ngồi tại uy phong lấm liệt ngọc kỳ lân trên lưng lập tức bốn vo sinh mây chở hắn chủ nhân hóa thành một đường ánh sáng xanh biến mất tại giữa thiên địa một mình lưu lại dương thiền lần này trong đôi mắt đẹp cũng có chút dựa vào quay đầu cười nhìn lấy dịu dàng ngoan ngoãn vân hà thú tiếng cười nói đi lần này sư tôn cũng không t ệ lắm lại còn mang cho ta về một sư muội tối thiểu nhất sẽ không quá cô độc tiếng cười khép quanh quần tại thanh vân môn cơ hồ là làm thanh vân môn khai sơn tổ sư dương thiền mang theo vân hà thú mỗi ngày lại có nhiệm vụ mới đó chính là dạy bảo mới tới sư muội đ ắ kỷ nam hải núi phổ đà rừng trúc tía không biết kinh lịch bao nhiêu c ự khổ cuối cùng thám tính đến nam hải quan thế âm đại năng nơi ở. kim cha cùng mộc cha càng là trải qua ngàn tân vạn ngăn rốt cuộc tìm được mây mù lượn lờ tiên khí bồng bềnh rừng trúc tía bên trong kim cha cùng mộc cha bi thống đem chính mình tao nộ toàn bộ nói ra nghe ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen trắng bên trên quan thế âm đôi mắt chỗ sâu còn có một vòng ngạc nhiên cái này đến cũng quá đổ ộ t ộ t đi ô sư tôn ngài mới là hai huynh đệ chúng ta chân chính sư tôn a cái kia x i ể n giáo tặc đạo hưởng là thánh nhân môn đồ lòng da ác độc chúng ta huynh đệ hai người dù cho là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước đều không thể nói xong làm tìm tới rừng trúc tía về sau lại nhìn thấy bọn hắn tìm kiếm lâu như vậy quan thế âm. lập tức tinh thần càng cứng hai người cuối cùng thư giãn xuống tới càng l à khóc dòng dòng đem k i ể m chế ở trong lòng tao nộ toàn bộ thổ lộ hết cái không còn một mảnh mà quan thế âm mặc dù sớm đã có nhà mình sư tôn nhắc nhở thật là đang tới lâm thời nàng còn có một c ỗ trở tay không kịp cảm giác hai người các ngươi như thế nào biết được cái này bí văn quan thế âm cũng có chút n g h i hoặc hai người tu vi vẫn được có thể đến cùng là thế nào thám tính đến cái này bí văn đây này nghe nói lời này sau m ộ t cha càng là vui mừng vô ở ngực kích động nói sư tôn không phải chúng ta có thực lực này quả thật xiển giáo thánh nhân thu có một đồ là khương tử nha có phi hùng c h i tướng chính là trời sinh người phong thần nó lên núi tu đạo nhanh bốn mươi năm lại còn không bằng chúng ta bởi vậy chúng ta mới có cơ hội lắng nghe này bí văn một bên kim cha cũng là gật đầu không tệ nếu là những người còn lại hắn nghe xong khẳng định phải hoài nghi có thể khương tử nha vị sư thúc này bọn hắn là thật không có một điểm hoài nghi tại núi côn lôn con đường tu luyện thế nhưng là có tiếng ngu r i ú p ta nghe xong hai người giải thích cặn kẽ về sau quan thế âm lập tức hiểu rõ tại hai người chờ đợi ánh mắt xuống càng là lộ ra dáng tới cười nhìn hai người lập tức trong lòng đung lòng nhưng mà hai người bọn họ lại không biết lúc này quan thế âm ý nghĩ trong lòng cái tia khương tử nha cho dù tại ngu dốt cũng không nên có như thế lỗ thủng quan thế âm âm thầm tính toán phía dưới xem ra hẳn là âm thầm có người mưu hại s ỉ n h giáo kết quả lại làm nàng được hưởng lợi nàng cũng không phải là ngông thêm suy đoán ngươi muốn nói giữa thiên địa phương đông huyền môn tam giáo hoàn toàn chính xác mạnh thậm chí lực áp thiên địa còn lại đại giáo nhưng đồng dạng cũng là bởi vì quá mạnh khắp nơi đều là đ ị c h nhân âm thầm không biết có bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đâu chỉ cần có một tia khe hở người trong bóng tối sẽ gặp xuất thủ bần tăng hoàn toàn chính xác cùng các ngươi gia phụ có lần này nhấn quả năm đó hai người các ngươi phụ thân lý tĩnh cũng chính miệng hứa hẹn trưởng tử cùng thứ tử là bần t ă n g đồ con thứ ba thì làm đồ của ba vị sư tỷ bần tăng nghèo chính là nghèo tại đạo nói là chính mình học phật tu đạo còn rất không đủ là khiêm tốn t h u y ế t pháp tăng kỳ thực xuất sắc nữ tính tại cổ đại cũng có thể dùng tiên sinh đến s ư n g hô bởi vậy tây du lúc quan âm bù tát tự xưng bần tăng cũng không quá đáng trong phật giáo tăng là tăng ra tên gọi tắt là phật giáo tam bảo một trong bởi vậy cái này tự xưng có thể nhìn xem hai người quan thế âm càng là lắc đầu nói nhìn xem hai người hồ đồ thân sắc quan thế âm lắc đầu giải thích nói văn thủ phổ hiền đều là xiển giáo thập nhị kim tiên thượng cổ nhân hoàng thời kỳ phạm sát kiếp cái này nồng đậm khí vận bên trong vốn là có sát kiếp khí mà các ngươi chia sẻ bộ phận này khí vận một cách tự nhiên cũng kế thừa bộ phận này sát kiếp kim t h a cùng mộc t h a nghe nói sau càng là trong lòng sợ hãi quả nhiên sư tôn của bọn hắn đều là yêu đạo vậy mà lợi dụng hai người bọn họ càng kiếp nhìn xem hai người bên trong đôi mắt sợ hãi quan thế âm cười lắc đầu nói có lẽ là hai người các ngươi lo lắng qua cái này sát kiếp phân hóa đồng dạng sát kiếp yếu bớt có lẽ là các ngươi sư tôn cũng không có quá lớn đắc ý nhưng mà giờ khắp này quan thế âm một câu lời an ủi lại làm cho kim cha cùng m ộ t cha lắc đầu liên tục trong lòng càng là cười khổ không thôi lúc này để bọn hắn hai người tin tưởng bọn họ sư tôn nhưng thật ra là vì bọn hắn tốt đây không phải là kéo đạo ả âm thầm người này nói tất cả một mặt xấu nàng cũng khinh thường làm cái kia tiểu nhân liền e m chính một m về phần hai người tin hay không quan thế âm cười nàng quang minh l ỗ i lạc về phần tin hay không nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí chương một trăm năm mươi ba hiền thục cựu vĩ hồ d ừ n g c h ú c kía quan thế âm nhìn qua hai vị thiếu niên ngón tay ngọc hơi điểm nhẹ một vòng linh q u a n g trong nháy mắt ra rơi vào kim cha cùng mục cha giữa lông mày lập tức một c ỗ hai người hào hào lâm vào tại một cỗ huyền diệu cảm giác bên trong xá lợi kim thân pháp kim cha cùng mục cha mở mắt ra trong chốc lát cái này vô cùng huyền ảo phật môn diệu pháp đã lạc ấn con tại hai người trong nguyên thần giờ khác này lại nhìn quan thế âm lúc hai người vô cùng kích động chắp tay nói kim cha mục cha đa tạ quan âm l nhìn xem hai người quan thế âm cũng là hài lòng gật đầu sắc tiếp cũng là cơ duyên bây giờ hai người các ngươi đã dính xiển giáo kim tiên sắc tiếp lúc này đã tránh cũng không thể tránh một phen giải thích xuống đến kim cha cùng một cha cũng là hiểu được đạo lý này bọn hắn đã b á i xiển giáo kim tiên là sư mặc dù văn thủ cùng phổ hiến có mượn đồ đệ c ả n kiếp ý tứ nhưng tương tự hai người cũng chịu xiển giáo ân huệ nhất là văn thủ cùng phổ hiến hai người xiển giáo kim tiên khí vận c à n g là phân không ít nhân quả đã dính lúc này trốn là trốn không thoát ngược lại còn biết bộc lộ ra đi không duyên cơ chọc giận văn thủ cùng phổ hiến hai người đến lúc đó thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn hai người bọn họ không có bất luận cái gì sinh cơ ngược lại làm bộ hết thệ không biết r i ê n g phần mình sau khi trở về mượn đại kiếp cơ hội này thật tốt tu luyện nhất là văn thủ cùng phổ hiền đã muốn mượn đồ đệ càng tiếp khẳng định như vậy biết phân khí v ậ n tới cái này thế nhưng là đại cơ duyên a xiển giáo thập nhị kim tiên khí vận cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể gặp phải dốc lòng tu luyện bên trong s á t kiếp chỉ cần tu vi cường đại ít tạo d i ế t chóc chỉ cần giữ được tính mạng vượt qua s á t kiếp đến lúc đó cùng văn thủ phổ hiền liền có thể chấm dứt thụ nghiệp nhân quả dù sao hai người các người đồ đệ thế nào cũng là giúp nhà mình sư tôn chia sẻ một bộ phận xác kiếp hai người lại truyền tu đại thừa phật giáo xá lợi kim thân pháp có thể gọi là chân chính cùng xiển giáo lại không có bất luận cái gì liên quan như lúc này phản bội ngược lại còn biết bị văn thủ phổ h i ề n lấy phản đồ truy sát thập tử vô sinh như lấy thân độ kiếp còn có một cơ hội kim cha cùng một cha nhìn nhau biết đây là biện pháp tốt nhất mà lại tối thiểu nhất còn có một chút hy vọng sống quan thế âm thấy hai người thần sắc sau từ bi thờ giải ít tạo giết chóc chung với bản tâm làm các ngươi hai người cảm lộ đến sắt kiếp chấm dứt có thể đến ta đại thừa phật giáo làm hộ pháp một câu nói kia trực tiếp chính là cho hai người một cái hứa hẹn không cần lo lắng phản bội x i n giáo n đại đại càng càng đại đại gần à y nhất hoàng cung lại lộ ra một cố quỷ dị từ trước đến nay mê hoặc đại vương tô đắc kỷ từ khi một bệnh sau như là biến thành người khác không chỉ có không tại mê hoặc quân vương càng la còn khẩn cầu thương vương vào triều càng la bởi vì chuyện này còn đi tìm khương hoàng hậu đám người liên lạc bách quan bức thương vương vào triều kinh ngạc càng la khiến người giảm lớn nhan giới là bách quan cả đám đều m ộ u bức thương vương đế tân cũng biệt khuất bên trong càng la lộ ra một cỗ bất đắc dĩ bởi vì chuyện này tô đắc kỷ lại còn lấy được một hiền thục mỹ danh hiền thục mỹ phi tô đắc kỷ triều ca vùng ngoại ô trong sơn giã lại lộ ra một cỗ sắc cơ trong rừng rậm mười mấy tên tinh nhuệ tướng lĩnh tay cầm trường thương phóng ngựa tại trong núi rừng truy kích đại ca phụ vương thế nào muốn giết chúng ta tuổi nhỏ ân hồng trốn ở trong mà ân giao cắn chặt r ă n g g ắ t gao che lại nhà mình đệ đệ miệng hạ giọng ngưng tiếng nói hồng đệ ngươi nhất định muốn ghi nhớ tuyệt đối không phải là phụ vương phái người giết chúng ta là địch nhân của phụ vương ha ha hai vị điện hạ các ngươi thật đúng là để m ặ t tướng khó tìm a chẳng biết lúc nào ân giao cùng ân hồng ẩn nút b ụ i c ủ a bốn phía xuất hiện một tên người mặc áo giáp tay cầm kiếm s á t tướng lĩnh lúc này càng là cười lạnh nhìn qua trong b ụ i cỏ hai người đang sợ hai xuống ân hồng căm phẫn mà nổi giận mắng ngươi là ai vì sao muốn truy sát bọn ta cũng biết chúng ta thân phận tướng lĩnh cười lạnh một tiếng trực tiếp chậm rãi đem bảo kiếm thu vào trong nghe xong câu nói này sau ân hồng càng là sợ hãi không thôi mà ân giao gắt gao nhìn chằm chằm đối phương tại nhà mình đệ đệ trong thai nói khẽ đệ đệ ghi nhớ phụ vương đoạn thời gian trước dặn dò nghe nói lời này sau ân hồng sửng sốt tựa hồ nhớ tới đoạn thời gian trước nhà mình phụ vương đế tân tiếp kiến bọn hắn lúc kiềm chế bầu không khí nhưng trọng dặn dò bọn hắn một chút sự tỉnh chư hầu bên trong có người cùng luyện khí sĩ mưu đồ bí mật chuẩn bị đối đại thương bất lợi càng là trong đó có người muốn mượn cơ hội cấp đi đại thương hai vị điện hạ n g à y sau muốn phụ tử bất hòa lẫn nhau giết hai vị điện hạ lên đường bình an tướng lĩnh cười lạnh phía dưới giữa ngón tay buông lòng động lập tức mũi tên mất rời dây cùng phía dưới một đoá hoa máu bay lên chỉ gặp hai vị thiếu niên điện hạ ôm nhau xuống trực tiếp bị một món bắn thủng máu bắn tung toe phía dưới hắn càng là lộ ra cùng tiếu h nhưng mà đúng vào lúc này cắt bay đã chạy đất tối trời tối khi thiên địa lần nữa khôi phục lúc tại chỗ c h ỉ để lại một nhánh mang máu vũ tiến cùng một tên p ẫ n nộ tướng lĩnh cựu gian điện bên trong đại điện bầu không khí lại có chút kiềm chế ngột ngạt đế tân sắc mặt âm trầm nhìn qua phía dưới bị dùng lấy cực hình ám sát h ắ n người hôm nay xa giá qua long nước điện đến phân cung lâu đèn đỏ lũ hương khí mờ mịt làm việc đàng hoàng ở giữa phân cung lâu góc cửa bên cạnh chính là người này đột nhiên tay cầm kiếm sắc giết ra càng là giận mắng hắn hôn quân hồi bẩm đại vương thích khách này họ khương tên hoàn theo cha chính là đông bá hầu khương hoàn sở từng gia tướng dâng trung cung khương hoàng hậu ý trị hành thích bệ hạ ý tại cấp vương vị Hoàng phi hổ tự mình thẩm vấn sau đó sắc mặt có chút khó coi sự thật hồi bẩm mà lúc này một bên đã sớm kinh động hậu c u n g n à o à o chạy đến trong đó khương hoàng hậu khi nhìn đến thích khách đầu tiên mắt liền sắc mặt tái nhợt mồ hôi rơi như mưa nàng nhận ra tới đối phương hoàn toàn chính xác chính là phụ thân nàng đã từng ra tướng lập tức thống khổ nhắm mắt đế tân sắc mặt càng là càng thêm khó coi đông bá hầu đây là chuẩn bị mượn cơ hội diện trừ hắn nhưng mà lại nâng đỡ hắn vị tia tuổi nhỏ không có hy vọng hai đứa con trai đang cơ như thế mạnh mẽ thương liền không còn tồn tại chư hầu đem lần nữa khôi phục lại đã từng tùy ý chỉ gặp hậu cung chúng phi bên trong thọ tiên cung tô đắc kỷ cũng là trực tiếp quỳ gối tại đế tân trước người tỉnh táo ngưng t i ế nói g n đại vương không cần thiết chúng tiểu nhân kế sách cựu vĩ h ồ tô đắc kỷ này tấm cử động trực tiếp khiến cho hơn hậu c u n g phi từ kinh ngạc liền khương hoàng hậu đều khiếp sợ mở mắt ra đối phương đây là muốn làm gì đại vương nhất định là có người âm thầm thu mua người này bên ngoài dùng để ám sát đại vương vụ trộm cũng là nghĩ ly r á n đại vương cùng đông bá hầu quan hệ người này dụng tâm hiểm ác có thể nói là ác độc thọ tiên cung đã từng xưa nay có yêu phi danh xưng tô đắc kỷ hôm nay cũng là chính nghĩa lâm nhiên hôm nay trực tiếp là hoàng hậu t ì n h cầu một màn này càng là làm cho mội mội của hoàng phi hổ hoàng phi lộ ra thiện ý thần sắc cảm kích nhưng mà chỉ có khương hoàng hậu sắc mặt thê thảm bị thương nàng biết lần này xong khương hoàn g vì sao có thể đi vào hoàng cung không khác đều là bởi vì thủ dụ của nàng nhưng nàng là thật không biết đối phương muốn ám sát đại vương càng không biết lần này phụ thân hắn lại muốn lợi dụng nàng nữ nhi này nhưng mà đây hết thể hiện tại biết đã đã quá muộn khương hoàng hậu hít một hơi thật sâu nhìn qua tô đát kỷ bên trong đôi mắt toát ra một cố vẻ cảm kích nhưng nàng không có mở miệng người cầu thân là đại thương hoàng hậu lần này đích thật là vấn đề của nàng hoàng phi hổ cũng là nhìn ra vấn đề do dự chỉ chốc lát túi đầu ô m q u y ề n trầm giọng nói đại vương thọ tiên cung tô phi lời nói không phải không có ly a đế tân cũng là sắc mặt tái xanh khó coi quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn khương hoàng hậu hắn há có thể không biết nhà mình vị hoàng hậu này rất đơn thuần căn bản không có tâm tư này nhưng lúc này đây thực sự làm tức giận hắn đại vương đúng lúc này ngoài điện một tên tướng lĩnh vội vã chạy chậm trở về Đi đất tới trật vật quỷ xuống đất một câu cũng một là làm c là hồi o ở đây đại tất mặt cả sắc mọi người sắc mặt đại biến. h bẩm đại vương hai vị điện hạ hôm nay xuất cung đi săn theo quân tướng sĩ、si、phản loạn trực tiếp truy sát hai vị điện hạ bây giờ hai vị điện hạ không biết tung tích cái gì giờ khác này đế tân chấn n ộ con của hắn không biết tung tích một bên hoàng phi càng là chấn kinh bật thốt lên không thể nào à nô ra an bài thế nhưng là hoàng p h i một đường tiếp thân bảo hộ a hồi bẩm đại vương chính là hoàng p h i phản loạn Vâng anh giờ khác này hoàng phi càng khiếp sợ hơn một bên khương hoàng hậu nghe được chính mình hai đứa con trai không rõ sống chết lúc đã sớm có gắp ánh mắt càng là ngây dại ra mà phía dưới hoàng phi hậu nghe nói sau cũng là một mặt t i n h sợ hoàng p h i đây chẳng phải là hắn hoàng gia g i a tướng sao càng là đã từng làm tiểu mội của hồi môn bà o cung ha <cười> ha tốt cô một cái hoàng hậu liên hợp người ngoài dự đâm thân phu cô phi tử vậy mà cũng liên thủ người ngoài、ba. hung hăng một bàn tay đánh vào hữu dũng vô mưu hoàng thị trên mặt trong chốc lát hoàng phi hổ trơ mắt nhìn nhà mình thân mội mội bị tắt đến trên mặt đất hắn không chỉ có không có sinh khí ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi không dám tưởng tượng đáp án chư hầu đã sớm thu mua hắn ra tướng cũng liền nói đ ạ i thương bên trong không biết có bao nhiêu người xếp vào lấy chư hầu người giờ khác này hoàng phi hổ chỉ có sợ h ã i thật sâu hắn hoàng gia tướng quân đều thu mua sợ h ã i sau đó chính là l ử a giận ngập trời hoàng phi hổ phẫn nộ trực tiếp ôm quyền quất o đại vương mặt tướng ngâm miệm đế tân chỉ vào hoàng phi hổ hét lớn một tiếng một đôi ánh mắt lạnh lùng cũng là trực câu câu nhìn qua khương hoàng hậu cùng hoàng phi một cái chính trị ngớ ngẩn một cái hưu dung b ô n g mưu đều là ngu xuẩn bị người cầm thương dùng còn không biết người tới đâu đem hoàng hậu cùng hoàng phi đ ẩ y vào l ã n h cung tất cả mọi người không được t i ế p kiến phải giờ khác này không người nào dám đến t ỉ n h cầu đế tân xoay đầu lại nhìn hoàng phi h ổ sắc mặt cực kỳ khó coi cô c h ấ n quốc võ thành vương đây chính là người cho cô đáp án sao đây chính là cho cô c h ấ n thủ chiều ca sao liên tục hai lần hét lớn chất vấn phía dưới hoàng phi h ổ sắc mặt tái nhợt ấ y náy quỳ một chân trên đất ôm q u y ề nói n mặt tướng thất trách còn mời đại vương gián g tội báo t h ư ớ n g quân lúc này ngoài điện lần nữa xông tới một người khi thấy quỳ xuống đất tỉnh h tội tướng quân sau sửng sốt trên xuống đế tân thấy thế sau cũng là chính mình quát lạnh nói nói đối mặt đế tân thịnh nộ vương uy đi tới tiểu tướng vội vàng hồi bẩm nói hồi bẩm đại vương vùng ngoại ô hai vị điện hạ bị một cố bao cắt c u ố n đi không rõ sống chết tội tướng hoàng phi càng là sợ tội tự sát rát rưởi hết thầy đều là một đám rát rưởi bại lộ đế tân trực tiếp gầm thét giống giận lập tức chấn chín gian đại điện tiếng sấm phun trào ngoài điện cấm vệ quân từng cái câm như hến lần đầu tiên trong đời gặp bọn họ đại vương tức giận như vậy ha ha đại vương chức không cần thiết sinh khí đúng lúc này phía chân trời truyền đến một thân tiếng cười chỉ gặp một đầu y phong lẫm liệt x a n h biết ngọc kỳ lân từ trên trời g ra xuống tại vô số cấm vệ quân tiếng kinh hô phía dưới khi thấy ngọc kỳ lân trên lưng người sau hào hào ô m quyền trầm giọng có to bãi kiến quốc sư khi thấy ngoài điện người tới chính là đương triều quốc sư về sau đế tân vẫn nộ mắt đen hiện ra một cỗ tỉnh táo nhưng y nguyên nh đại e m Hoàng Hậu cùng Hoàng phi vào lên cùng p đẩy vương thiếp n n g còn l thân vô dụng còn mời đại vương nhất định muốn cứu trở về giao nhi cùng hồng nhi a k ư ơ n g hoàng hậu sắc mặt trắng bạch hưng nhược trực tiếp năn nỉ một câu sau liền yên lặng lui ra ngoài hoàng phi hổ càng là xấu hổ rời khỏi ngoài điện cung điện bên ngoài ngọc kỳ lân uy phong lẫm liệt diêu võ dương oai nhưng bản năng xuống nó cũng cảm nhận được bên trong đại điện có một cái làm hắn khí tức ngột ngạt tựa hồ toàn thân pháp lực không cách nào vận chuyển hiện tại nếu không phải nhà mình chủ nhân ở bên trong nó thật muốn phải phi tốc chạy khỏi nơi này t i ê n t ĩ n h bên trong đại điện đế tân hít một hơi thật sâu mở ra cái k i a vằn v ệ n k i a máu có chút dữ t ậ n càng là hiện ra bạo ngược khí tức mắt đỏ Quốc cô cái cụ Bước cũng sư, vương như hai nhi thể thế thanh điện vào vân nào? trong là lắ Cụ thiên ể như t cần hạ i hỏi chư t đại v ơ n g t hầu ọ tiên nhiều như vậy đừng nói cái khác dạy luyện khí sĩ liền ánh sáng tiệt giáo luyện khí sĩ cơ hồ liền trải rộng đại thương cùng thiên hạ tất cả chư hầu bên trong cái kia chư hầu dưới tay còn không có mấy cái luyện khí sĩ tồn tại bích du cung thông thiên trực tiếp gián tiếp đóng chặt cửa động tín tụng hoàng đình ba mươi hai quyển thân ném tây thổ trên phong thần bảng danh nhân bố cáo t i ệ t giáo vạn tiên quan hệ càng là thiên ti văn lũ đã sớm tất cả mọi người biết thiên địa sát kiếp nhân gian vương triều thay đổi càng là tại t i ệ t giáo luyện khí sĩ bên trong lưu truyền đây không phải là cho bọn hắn một cái gia tâm phải chăng phụ tá m ặ t k h á c chư hầu liền có khả năng thành t i ể u phụ tá nhân vương thành t i ể u cái này thế nhưng là trí mạng nhất đồng dạng một chút chư hầu cũng nghe nghe việc này về sau cái khác không hiểu nhưng bọn hắn lại biết một sự kiện đó chính là thương vương tại đây chàng đại kiếp bên trong muốn bị thay thế nhân vương muốn đổi người thân là thiên hạ tứ đại chư hầu một trong đông bá hầu làm sao có thể đ ể m ấy luyện khí sĩ t đắc kỷ muốn phải nhờ vào đó đem đến khương hoàng hậu ý đồ cũng rất rõ ràng chính là muốn phải làm đến hoàng hậu trên vị trí đồng dạng hôm nay cầu tình một cái có thể mua cái ân tình một cái khác chính là cũng không s á c ý như đồ hoàng hậu vị trí cũng là vì báo thù điểm này đế tân cũng nhìn ra bởi vậy thờ ơ lạnh ạ t tại đây trong đại kiếp người bình thường họ khương bị đẩy vào lãnh cung có lẽ mới có cơ hội sống sót hoàng phi nhìn xem đế tân ánh mắt thanh vân càng là lắc đầu nói ta vừa vặn đi ngang qua cũng nhìn thấy vùng ngoại ô sự tỉnh cái này vẫn đích sắc là một trận ngoại ý mới nhưng cũng coi là có dự mưu cái này hoàng phi kỳ thực chính là tây kỳ xếp vào tại đại thương nhan tuyến trung thành tuyệt đối một mực chờ đợi cơ hội chỉ cần có cơ hội hắn sẽ gặp đặc t h ủ mà trùng hợp đại thương hai vị điện hạ xuất cung đi săn hết lần này tới lần khác trùng hợp chính là hoàng phi an bài hắn đi tùy thân bảo hộ kể từ đó không chỉ có thể là tây kỳ diệt trừ đại thương hai vị điện hạ càng còn có thể khiêu khích ly gián đại vương cùng hoàng thị một môn quan hệ mà hai vị điện hạ bị cuốn đi ta nhìn cái kia xiển giáo quảng thành tử cùng xích tinh tử rất trùng hợp ở trên trời quan sát hẳn là vị này tây kỳ tướng lĩnh khẽ động thời điểm bọn hắn lòng có cảm giác liền tới bởi vậy hôm nay hết thầ hai vị điện hạ cũng là có dự n h i ê u nghe xong lời này sau đế tân càng là giữ t ậ n nghiến răng nghiến lợi quốc sư cái này người của xiển giáo quả thực chính là trốn ở trong âm ngũ chuột túi cô đã không muốn chờ nghĩ đến chuyện hôm nay vừa v ẫ n có thể mượn cơ hội gõ cảnh cáo xuống hoàng phi hồ mặc dù không tệ nhưng nghĩ tới chính mình hai đứa con trai bị bắt đi hắn liền phẫn nộ quốc sư cô muốn trước cho xiển giáo một hạ mã uy đế tân cười lạnh đối với quốc sư nói ra ý nghĩ của mình tính toán về sau lập tức thanh vân cũng không khỏi xưng sờ nhìn xem đế tân cái kia vẻ chăm chú lập tức khỏe miệu thuyệt không thể tả xiển giáo cái này ngậm bù hòn nam chắc h ừ h ừ kế sách lại rượu cũng cần người đến áp dụng đã xiển giáo dám đến mê hoặc ta đại thương điện hạ để cô phụ tử tương t à n như vậy cô vì sao không thể để cho bọn hắn xiển giáo sư đổ tương t à n đây không thể không nói đế tân lần này kế hoạch làm cho thanh vân h i ể u ra lập tức lộ ra dáng tươi cười từ xưa đến nay n h â n tộc đế vương quyền i ư u chi thuật không hề yếu như cái này n h â n tộc nhân vương có thể tu luyện đến lúc đó cái này tính toán chỉ sợ quả thật muốn k h o á gió nổi mưa s í c h tinh tử nhìn xem q u ỷ gối tại trước người hắn thiếu niên bên trong đôi mắt càng là lộ ra một c ô vui mừng nhân vương thứ t ử khí v ậ n múc trời kể từ đó có thể tiếp nhận hắn không ít khí vận quả thực chính là tuyệt hảo càng tiếp người ân hồng nguyện bãi đạo trưởng vị sư chỉ vì ngày sau có thể vì mẫu hậu báo thủ thiếu niên ân hồng túi đầu cắn răng thù hận nói tại s í c h tinh tử trong mắt c ô này thù hận rất rõ ràng chính là nhằm vào thương vương đế tân nhưng mà chỉ có thiếu niên tự mình biết phẫn nộ trong lòng c ũ n g sợ hãi phụ vương có lẽ tình cảm cũng không phải là rất dày nhưng nói thế nào cũng là hắn phụ vương mà lại sớm đã bị dặn dò qua hắn càng là sợ hay che gi phụ vương đem mẫu hậu đánh vào l ã n h cung càng là bởi vì khương hoàn ám sát một chuyện liên lụy ông ngoại thậm chí liền huynh đệ bọn họ hai người đều bị liên lụy tuổi nhỏ ân hồng không biết thực hư nhưng có một chút tựa hồ chính mình vị sư tôn này cũng không giống như vậy thật núi cựu tiên động đào nguyên đồng dạng còn có ân giao khác biệt chính là tâm trí so sánh thành thục hắn tốt hơn a n làm sao kẹt lại trong lòng bối rối càng thêm tỉnh táo m ạ thôi ân giao nguyện bái thượng tiên vi sư khẩn cầu sư tôn trao ta tiên pháp thần thống ngày sau ta ân giao nhất định muốn vì mẫu báo thủ ân giao thần sắc kiên định nhìn quảng thành tử càng là nhịn không được vớt dâu lộ ra n ân giao ân hồng hai vị điện hạ mất tích tại triều ca cũng là nhấc lên một phen gọn sóng bất kể nói thế nào cũng là bọn hán đại vương duy hai dòng roi vậy mà toàn bộ mất tích nói không nóng này là giả dối càng là bởi vì chuyện này t ư ơ n g vương hậu tức thì bị phế vương hậu vị trí đánh vào lanh cung bên trong đại điện Đế tân s ắ cô mặt có chút khó coi, nhưng trong lòng thì có coi, cười khó nhưng lạnh h k lòng n ngươi nghĩ lửa gạt con ta phụ tử tương tàn, như vậy các ngươi cũng phải làm tốt nhân quả báo hứng câu chuyện. Khương con văn hán hận, chỉ sợ bên trong truyền đồng tin, cấu gây Khương hoàn sở bình đến, nhất định sinh g gạt gây thôi, ta tử tốt thất trai mất, phụ phải hậu hai chỉ cô Cô lại đã đức, đứa đều các các câu có câu cấu báo lửa làm loạn. vậy võ quả sợ sở ý tối truyền bốn đạo vương lệnh làm cho tứ c h ấ n đại chư hầu tiến vào triều ca đeo đầu hiệu lệnh chảm thảo trừ căn không, không, không biết quốc sư nghĩ như thế nào bởi vì liên tiếp sự tình chấn nộ sau đó đế tân cũng tỉnh táo lại có lẽ đây là một cái cơ hội tuyệt hảo mà quốc sư thanh vân nghe xong cũng là âm thầm lắc đầu tựa hồ lại trở lại lúc đầu quỷ kế bất quá khi ế p mắt hắn nhớ tới trong nguyên t á c tứ đại chư hầu vào triều ca trực tiếp chơi chết hai dẫn đến đông bá hầu cùng nam bá hầu lưỡng địa tạo phản tây bá hầu cầm t ù kể từ đó đại vương giã tâm rõ rành rành thiên hạ chư hầu đều sợ có tốt cũng có xấu chỉ cần đại vương c ó thể tại thiên hạ chư hầu tạo phản trước trực tiếp dẹp v ê n thiên hạ chư hầu quốc sư những lời này nhất thời làm đế tân khỏe mặt giật một cái bất đắc di thở dài một tiếng quốc sư nói vừa vậy thiên hạ chư hầu liên thủ chưa hẳn phải sợ nhưng nếu là trực tiếp dẹp viên có lòng mà không có s ứ c thiên hạ chư hầu bên trong không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ phụ tá ngày thường không ngại dù sao những thứ này luyện khí sĩ đều là mượn nhờ nhân tộc khí vận tu luyện có thể ngươi nếu là dẹp viên chư hầu không khác gãy người ta nói bởi vì cái gọi là ngăn người thanh đạo giống như giết người phụ mẫu diện hắn dòng dõi cái này có thể thâm cựu đại h ơ n vậy bây giờ đại t h ư ờ n g còn chưa có cái này chuẩn bị trực tiếp đối mặt thiên hạ chư hầu năm chắc chậm rãi mưu toàn mới là vương đạo nhìn xem đế tân còn chưa bởi vì sát kiếp mộng bước xuống đánh mất toàn bộ lý trí mặc dù dục vọng không cách nào k h ô n g chế nhưng vẫn là biết mức độ quốc sư thanh vân không khỏi neo lại mắt lộ ra dáng tươi cười bản tôn đến có một kế cùng đại vương kế sách không có sai biệt kế hoạch thế nào tại đế tân nghi ngờ thần sắc phía dưới thanh vân lộ ra dáng tươi cười không cần triệu tập tứ đại chư hầu chỉ cần đem phế hậu cái tin tức này không cần giấu g i ế m lan rộng ra ngoài mà đại vương mượn khương hoàn một chuyện trực tiếp thỏa đáng chất vấn đông bá hầu đông bá hầu há lại chịu thừa nhận tất nhiên sẽ không nhận thậm chí còn có thể oán trách đại vương ph như cái này đông bá hầu đột nhiên bỏ mình nói tới chỗ này lúc quốc sư không nói nữa ngược lại híp lại mắt mà đế tân nhìn thấy quốc sư thần t ỉ n h kia sau lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ quốc sư có ý tứ là nói cô giả tá chất vấn đông bá hầu lúc đồng thời lợi dụng tam đại chư hầu hướng đông bá hầu tạo áp lực nhưng mà âm thầm diện trừ đông bá hầu mượn đao giết người không tệ thiên hạ chư hầu đều biết rõ đại vương đã đã mượn tam đại chư hầu tay chính là chất vấn đông bá hầu như vậy liền chứng minh cũng không xác ý nhưng nếu là cái này đông bá hầu hết lần này tới lần khác bị người giết chật trượt kể từ đó người trong thiên hạ đều biết Có người muốn gây ra đại ra trong h Hậu chiến ư ơ n cùng Đông g đỏ Bá、hầu、tầm t a n chuyện này n h Đem bày ở g à i s á làm làm, rõ đầu â y mới là dương、Nhiêu. Trong yêu. đ tinh tế một nói thật về sau đế tân meo lại mắt nhìn lấy quốc sư thử do xét nói quốc sư là muốn mượn phương nào tay lại vu hoan cho phương kia đâu nghe nói lời này sau quốc sư thần sắc thản nhiên l ắ t đầu đại vương lời nói này qua bản tôn sao lại như thế làm việc rõ ràng chính là có t i ệ t giáo luyện khí sĩ thống hận đông bá hầu trực tiếp coi đây là nhập đội đầu nhập tây kỳ nếu là những người khác nghe xong đoán chừng đều có chút n ộ n g tựa hồ có chút nghe không hiểu nhưng đế tân sau khi nghe xong lại cười hài lòng gật đầu nói như thế cô liền chờ mong quốc sư tin tức tốt sau ba ngày cô liền làm cho tam đại chư hầu chất vấn đông bá hầu việc này cứ như vậy cũng là trần c h ủ i dương h ư u thăm dò lần này ám sát sự t ì n h đến cùng là đông bá hầu một chỗ người là đâu vẫn là tứ đại chư hầu cũng có tham dự bởi vậy còn lại tam đại chư hầu tuyệt đối sẽ chú ý cẩn thận hỏi đến việc này dù cho là sấm to mưa nhỏ cũng phải nói do thái độ hỏa long、đảo. đạo đạo hữu là tuyên đạo hữu ngoài đảo từng trận tiếng kêu ngay tại trong động phủ ma luyện thần thông la tuyên sau khi nghe lập tức cho mày trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài động nhìn xem ngoài đảo có một bạch b à o đạo nhân ngay tại kêu gọi hắn hắn lập tức không giải người này l à mặt g i t ta người là người phương nào la tuyên hét lớn một tiếng nhất thời làm ngoài đảo khương tử nha vui ra ngoài lộ ra ngoài ra dáng t ư ơ i cười cười ha h a chắp tay nói b ầ n đạo núi côn lôn thân công báo sư huynh khương tử nha là vậy vừa nghe là thân công báo sư huynh lập tức la tuyên lộ ra dáng tôi cười cười to phất tay hòn đảo bên trong trận pháp tán đi khương tử nha càng là cười ha hả bước vào tiến đến chỉ gặp la tuyên người này mang đuôi m ặ t như táo đỏ sậm dưới biển dâu đỏ tóc đỏ tam m ụ xuyên đỏ thấm bắt quái p h ủ toàn thân màu đỏ thắm tốt một bộ dị tượng không hổ là diễm trung tiên danh hiệu đi tới sau khương tử nha vẻ mặt hổ thẹn s u định nói không hổ là thân công báo sư đệ lời nói diễm trung tiên hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền mặc dù không biết khương tử nha nhưng lời dễ nghe ai cũng thích nghe à, la tuyên lập tức phát ra cởi mở tiếng cười ha ha đạo hữu chính là sư huynh của thân công báo chính là ta đạo hữu vậy hổ thẹn a ta cùng thân công báo sư đệ đồng thời bái nhập thánh nhân muôn h ạ lại tư chất ai không nói cũng được khương tử nha một bộ hổ thẹn bộ dáng lắc đầu thở dài nhìn la tuyên nhẹ nhàng như thế một nhìn quả nhiên tu vi không cao đôi mắt không khỏi dâng lên một cố vẻ khinh miệt xiển giáo môn đ ổ cũng liền như vậy nhìn xem la tuyên ánh mắt bên trong khinh miệt khương tử nha tựa hồ không nhìn thấy hổ thẹn lắc đầu nói đạo hữu hôm nay quả thật là từng ta cái k i a sư đệ từng nói nếu là gặp được việc khó tìm hắn không thấy có thể đi tìm cái k i a thiệt giáo cao nhân d i ễ m trung tiên càng là nói đạo hữu thủ đoạn thông tiên lại liên tiếp t â n bốc phía dưới chính yếu nhất t â n bốc người vẫn là x i n giáo quả nhiên nhìn la tuyên vui vẻ ra mặt đối p ư ơ n g một thân ngọc thanh ti p người người ha ư ơ n n g đ ô ha thân công báo đạo h i u nữa bất quá khương tử nha đạo hữu có việc vì sao không thỉnh giáo núi côn lôn các sư huynh đâu la tuyên hầu nghi bên trong càng là lộ ra một tia để phòng thần sắc hắn mặc dù nghe vui vẻ nhưng còn không đến mức là kẻ ngu tại đối phương hầu nghi để phòng thần sắc về sau tiên phong đạo cốt hương tử nha c ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu thở dài đạo hữu thật không dám d i ấ u dếm ta cùng thân công báo sư đệ đồng thời bái nhập núi côn lôn muôn hạng thân công báo sư đệ bởi vì cái này lai lịch không nhận chào đón đạo hữu biết do mà ta chính mình nói chính mình lúc hương tử nha càng là bất đắc di rôi hai tay ra ra hiệu chính mình một thân tu vi này lập tức la tuyên bên trong đôi mắt vẻ để p h ò n g biến mất không còn sót lại chút gì thân công báo lai lịch vấn đề không nhận chào đón điểm ấy bọn hắn tiệt giáo không ít môn nhân đều biết do cái này hương tử nha mặc dù chưa nghe nói qua nhưng xem cái này tu vi chật chật cái này tư chất cũng là đủ có thể đồng thời nhập môn người ta thân công báo đạo hữu đều đã huyền t i ê n cảnh cái này khương tử nha còn tại thiên t i ê n cảnh cái này muốn đặt bên ngoài cũng tạm được nhưng muốn thả thánh nhân môn hạ lại kém nhiều lắm đạo hữu gần đây nghe nói cái k i a tây kỳ có linh bảo xuất thế khương tử nha nói còn nói xong chỉ gặp la tuyên cười lạnh hai tiếng k i n h miệt nhìn khương tử nha nói đã có linh bảo đạo hữu vì sao đến tìm ta song phương xưa nay không quen biết thật làm hắn là kẻ ngu không được nhìn xem la tuyên bộ dáng này khương tử nha lắc đầu nói đạo hữu lại nghe ta nói xong nghe đồn tây kỳ có linh bảo xuất thế ta cùng sư đệ thân công báo cùng nhau đi cái kia tây kỳ tầm b ả o dù không thu hoạch được gì thực sự rõ xét đến kia nhân gian tây bá hầu cơ xương khí vận nồng hậu dày đặc bởi vậy ta cùng sư đệ liền chuẩn bị phụ tá người này mượn nhân gian khí vận tu luyện có thể chúng ta huynh đệ hai người t ấ p công chưa lập đi tây kỳ sợ không duyên cớ bị người bạch nhãn bởi vậy quyết định t r ư ớ c vì tây kỳ giải quyết liền nan đề đương thời nhân gian cái k i a đông bá hầu dự hại nhân vương tây bá hầu chính là nhân nghĩa thế hệ há có thể dùng hắn bởi vậy ta cùng thân công báo sư đệ một hiệp tính chuẩn bị liên thủ đem đông bá hầu trưởng từ khương văn hoán cho buộc hiến cùng cơ xương n nói tới chỗ này lúc h ư ơ n g tử nha vẻ mặt bi thương ai có thể nghĩ cái kia đông bá hầu dưới trướng có dị nhân tương trợ ta cùng sư đệ không địch lại liền nói ta chính là xiển giáo thánh nhân muôn hạ đối phương chẳng thèm ngó tới thân công báo sư đệ càng nói chính mình ngũ hồ tứ hải đều có tiết giáo hảo hữu trí giao hôm nay bại liền bại vậy nhưng đối phương lại dóng d ạ c nói tiết giáo rắn chuột một ổ càng không sợ thân công báo sư đệ phẫn nộ xuống tuyệt đối đi tìm đạo hữu tương trợ m ộ t hai bây giờ đã đi mấy ngày lại không có bất luận cái gì tin tức so sánh là gặp phải khó khăn bởi vậy ta lúc này mới nhớ tới sư đệ từng nói chuyên tới để tìm kiếm t mấy câu nói xuống tới nhìn như hợp tình hợp lý nhưng cũng trăm ngàn chỗ hở la tuyên cũng sẽ không đơn giản tin tưởng ngược lại ngoài cười nhưng trong không cười nói đạo hữu lời này ta cũng là không tin hết người khương tử nha là xiển giáo môn nhân hắn cái này tin cùng thân công báo là sư huynh đệ cũng tin nhưng lời nói này xuống tới hắn cũng là không tin la tuyên này tấm thái độ phía dưới khương tử nha lập tức có chút tức giận phất tay h à o nói ta sao dám lẫn nhau giấu đạo hữu ha ha cái kia khương tử nha đạo hữu khả năng nói rõ cái này tây kỷ cơ xương đến cùng có gì chỗ hơn người vậy mà có thể làm thánh nhân môn đồ xuống núi phụ tá đây mới là lớn nhất lỗ thủng la tuyên cười lạnh phía dưới khi nhìn thấy khương tử nha cái kia xấu hổ do dự thần sắc lập tức trong lòng tối dễ cợn quả nhiên có vấn đề cắn răng một cái rậm chân một cái khương tử nha sắc mặt khó coi nhìn qua la tuyên nói đã như vậy ta liền nói cho đạo h ư u còn mời đạo h ư u rời núi giúp ta một chút sức lực la tuyên như trước vẫn là một bộ cười lạnh bộ dáng khương tử nha cắn răng thấp giọng nói cái kia nhân dàn tây bá hầu cơ sương mặc dù khí vận n ồ n g đậm nhưng ta cùng sư đệ âm thầm lại phát hiện hắn dòng roi ba ấp khảo cùng cơ phát đều có từ vi khí một màn kia tiên thiên linh quang ta cùng sư đệ đoán chừng chính là người này là đại năng anh. h Giờ k là... vẫn là tựa hồ đã bạo lộ ra cuối cùng khương tử nha cắn răng một cái phất tay nào nói ta cùng sư đệ vốn không biết đây là trong lúc vô tình nghe nói ta được, xiển giáo phó giáo chủ n h i n đang lão sư trong lúc vô tình đệ lộ ra tới đóng chặt cử động tinh tụ hoàng đình ba mươi hai quyển thân ném tây thổ trên phong thần bản danh nhân la tuyên nhớ tới câu này thiệt giáo nhà mình lao sư lưu chuyển tới nay lời nói đối với bọn hắn đến nói nhân giáo vương triều thay đổi không tính là gì nhưng cũng nói ra chỉ sợ lần này nhân gian vương triều tranh chấp sắp nổi tại tây thổ n ế u mày i ê n lặng bấm ngón tay tính được cái này tây thổ vừa vặn không b à n mà hợp tây kỳ mà tây bá hầu cơ x ư ơ n g chính là cái này tây kỳ đứng đầu n h ư quả thật như thế chỉ sợ trận này đại kiếp thật sự chính là tại tây kỳ mà lại hắn t h i ệ t giáo không ít môn nhân đều bởi vì phụ tá nhân tộc từ đó tại đây khí vận tu luyện xuống tiến triển thần tốc mà cái này đại thương rất rõ ràng cần trải qua đại k i ế p hắn nếu là có thể đem chính mình phát hiện bí mật này nói cho người trong sư môn chẳng phải là một cái công lớn không đúng như hiện tại nói cho thân truyền sư minh chỉ sợ cái này công lớn còn chưa tới phiên hắn có lẽ hắn cần trước đứng vững chân sau đó tại nói cho thân truyền các sư minh đến lúc đó cũng không tốt tùy ý đem hắn đá ra đi lớn như thế công nghĩ đến đây la tuyên trong lòng không khỏi lửa nóng lại ngẩng đầu nhìn qua khương tử nha trong ánh mắt xuất hiện hư vấn nhưng sau đó không biết lại nghĩ tới cái gì sắc mặt vậy mà trực tiếp lạnh xuống đạo hữu ta la tuyên nhàn tản tu sĩ này nhân gian khí v ậ n không tiện tự ý vào đạo hữu vẫn là đi tìm thần công báo đạo hữu đi thôi một câu liền trực tiếp c ự tuyệt đối phương la tuyên càng là phất tay háo b ư ớ c nhanh mà rời đi nhìn khương tử nha biệt khuất vừa bất đắc dĩ chỉ có thể phẫn hận bị tức giận rời đi không tiêu một lát trốn ở trong tối khương tử nha cười lạnh chỉ gặp cái này diễm trung tiên len lén thần thức liếc nhìn phát hiện phân thân của hắn đi xa về sau cuối cùng trong đảo la tuyên lộ ra chính mình tham là một màn ha, ha nên bần đạo lập cái này đầy trời công lao a la tuyên thình bụng cười to này nhân gian vương c h ề u thay đổi trọng yếu nhất là được cũ nhân vương gần suy sụp mà mới nhân vương gần vật khởi bọn h ắ n luyện khí sĩ nếu có thể tại đây mới nhân vương còn chưa phát triển lúc liền tương trợ đứng vững cướp này ngày sau cái này khí vận ra thân tuy không thượng cổ tam hoàng thời kỳ cường đại như vậy nhưng lại tuyệt đối là tu vi một ngày nàng i ả m hắn mặc dù không có nhập thế nhưng cũng biết bây giờ đại thương thái sư văn trọng quả thực chính là gặp v ậ n may tương trợ cái kia ân thương c h i vương thành thựu nhân vương vị trí một thân tu vi càng là một ngày nàng i ả m không t i ệ t giáo môn nhân đều đỏ mắt không thôi à bây giờ văn trọng một thân tu vi này vậy mà bước vào kim tiến cảnh phải biết cái này thế nhưng là kim tiên a đối phương mới tu luyện bao lâu không được cái này khương tử nha nói thân công báo cũng đi hô bằng gọi h ư u bần đạo cũng cần gọi mấy cái hào hữu trí dao đi trước tây kỳ d ò xét một cái n h ư quả thật như thế có thể gọi là là đầy trời công lao la tuyên hưng phấn xuống trực tiếp cưới mây l ư ớ t gió đi tìm đồng môn hào hữu đi lại không nhìn thấy hắn sau khi đi cái kia khương tử nha thân hình nhưng dần dần hiện lộ ra càng là lộ ra nụ cười hài lòng lần này không đem các ngươi x i ể thiệt hai dao khay cái lòng trời lỡ đất nhìn trận này phong thần như thế nào tiến hành tiếp Lần nữa vậy mà chỉ ở ngọc hư công bố trí có t h ấ t pháp mà toàn bộ núi côn lôn cũng không có đương nhiên đây cơ hồ tất cả người tu đạo đều là như thế cho dù là phiêu miệng cung có chất pháp nhưng cái này đảo huyền quy nhưng không có còn có cái tia ngũ trang quan có chất pháp vạn thọ sơn đồng dạng không có sư lệ nơi xa nhìn thấy hai vị ngọc hư cung môn hạ người ngay tại luận bản võ nghệ thần t h ô n g một người dùng lấy một cán phương thiên hoa kích một người khác dùng một thanh trưởng kiếm n g ư ờ i tới ta đi vô cùng náo nhiệt bất quá chỉ là cái này tu vi nhìn thanh hư đạo đức chân quân là một hồi lắc đầu cái này ngọc hư cung môn hạ khương tử n h à tu vi thấp đó là bởi vì đối phương chính là nguyên thủy thiên tôn đường đường chính chính thu nhận đệ tử dù không phải thân truyền nhưng cũng là chính thức môn nhân cùng đệ tử ngoại môn đương nhiên không thể đánh đồng ngay tại hai người luận bản võ nghệ lúc đột nhiên một hồi tiếng bước chân văng lên đạc hoa tiêu chân hai vị xiển giáo môn nhân nghe xong lập tức xứng sở ghé mắt xuống khi thấy chính là lao sư trân truyền một trong thập nhị kim tiên thanh hư đạo đức chân quân lúc lập tức hai người vội vàng chắp tay nói bái kiến sư huynh so sánh phía dưới bọn hắn mặc dù là xiển giáo đệ tử ngoại môn nhưng thân phận đừng nói cùng chân truyền thập nhị kim tiên so liền xem như khương tử nha loại này chính thức môn nhân đều có thể la lối om sòm sai sử bọn hắn bởi vậy có thể thấy được đệ tử ngoại môn thân phận có nhiều thấp nhìn xem cung kính hành lễ hai người thanhư đạo đức chân quân vương khí vẫn n g ố trời cái kia tiệt giáo môn nhân cả đám đều mượn nhờ nhân gian khí vận tu vi là một ngày nàng i ả m trái lại ta xiển giáo môn ngoại đệ tử nhân số tuỹ nhưng cũng không thể như thế x a đoạn sư huynh thứ tội rõ ràng còn không có cái gì đặng hoa cùng tiêu chăn trước vội vàng thỉnh tội trong nội tâm bọn hắn cũng là ủy khuất không thôi người ta tiệt giáo đệ tử ngoại môn đâu chỉ hơn mười ngàn bọn hắn thế nào đâu qua h ú n g chi một mực không phải đều là các người những sư huynh này mặc kệ bọn hắn bọn hắn thế nào đi tham gia cái này thế gian khí vận tranh a bọn hắn bọn này đệ tử ngoại môn cũng không phải là không có đi thế gian có thể phạm là gặp được tranh đấu lúc cơ hồ liền trong ngoại môn đệ tử tu vi cao không có mấy người ngươi nói cầu viện đi các ngươi bọn này đệ tử chân truyền từng cái cao ngạo chưa từng quản qua bọn hắn bởi vậy cái này ở nhân gian tranh đoạt khí vận xiển giáo bọn hắn bọn này đệ tử ngoại môn cơ hồ đều có đầu rút cổ tối đa cũng ngay tại nhà mình đạo tràng một mẫu ba phần đất truyền b a xuống giáo nghĩa ngươi nhìn lại một chút người ta tiệt giáo một khi có việc gọi là cái khí phai a hô bằng gọi hưu trùng trùng điệp điệp đừng nhìn tu vi thấp nhưng nhiều như vậy tiệt giáo tiên nhân giá lâm thật nhiều kìm tiên yêu vương tinh quái cùng tán tu đều bị khuất không dám a một cái hai cái hai cái bọn hắn dám đả thương. cái này nếu là một lần tính đánh hơn trăm người ngươi nói t i ệ t giáo chân truyền có thể hay không xuất thủ bởi vì cái này t i ệ t giáo đệ tử ngoại môn như thế khổng lồ thậm chí vô số người mượn nhờ này nhân gian khí vận tu vi một n g à y n ngàn dặm đây cũng là bởi vì người ta đoàn k ế ta t nhìn xem thỉnh tội hai người thanh hư đạo đức chân quân trong lòng cũng là buồn cười không thôi cái này lành lạnh núi côn lôn hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu đệ tử ngoại môn mà lại cái này nguyên thủy lần trước đi thủ dương sơn còn chưa trở về vừa vặn hắn còn có thể làm một cái lập tức thanh hư đạo đức chân quân bày ra một bộ ngạo nghễ bộ dáng phất tay một vòng linh quang đạm vào hai người nguyên thần tại hai người vẻ mặt kích động phía dưới. hắn trực tiếp nạo nghe nói cái này ngũ hỏa thần thông sư minh liền truyền thụ cho các ngươi hai người các ngươi làm hạ giới triệu tập ta xiển giáo đệ tử ngoại môn xuống núi phụ ta cái kia ân thương nhân vương không được rơi ta xiển giáo danh tiếng miễn cho thế gian chỉ biết cái kia tiệt giáo danh tiếng đa tạ sư minh đ ặ n g hoa cùng tiêu chăn hai người kích động không thôi nhìn xem nhà mình thanh hư đạo đức chân quân sư minh bộ g á n g này bọn hắn cũng biết chỉ sợ là nhà mình vị sư minh này bên ngoài ăn phải cái lô vốn hoặc là bị tiệt giáo môn nhân cho dếu cợt một phen đây là không cam tâm trả thù bất quá trọng yếu sao không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn xuống nú sư minh chúng ta sư minh đệ tuy được sư minh truyền thụ thần thông nhưng dù sao tu vi cạn cái này nếu là gặp được đặng hoa cùng tiêu chăn một bộ khó tả t h ầ n sắc nhìn thanh hư đạo đức chân quân trực tiếp không kiên nhẫn vung tay h à o nói được rồi sau khi xuống núi gặp được giải quyết không được trực tiếp bốc cháy này nhang hoặc là đến núi thanh phong động tử dương tìm ta liền có thể đa tạ sư minh đa tạ sư minh hai người là trở nên kích động a lần này đúng thật là có chỗ dựa phía sau a bọn hắn càng là cảm kích tội nhà mình sư minh tiệt giáo môn nhân a và không bọn hắn nơi nào đến cơ hội hướng bọn hắn bọn này đệ tử ngoại môn muốn nói thấy không thèm nhân gian vương triều khí vận kia là giả dối ngươi xem một chút phụ tá ân thương tri vương thành tựu nhân vương vị trí tán tiên có bao nhiêu trực tiếp một bước lên trời à. như vậy cũng tốt so đầu tư bọn hắn xuống núi phụ t ả mỗ nào đó nếu là người này một bước lên trời bọn hắn cũng có thể hưởng thụ lấy nút g trời khí vận rất rõ ràng nhân vương chính là cao nhất thành tựu v ẽ mong mọi phía dưới đạo hoa cùng tiêu chăn cũng là mười phần có ánh mắt túi đầu lấy lòng dáng tươi cười chậm rãi cáo từ đây coi là cái gì so sánh xuống chỉ cần bọn hắn có thể hạ phàm đi ân thương nhân vương dưới tay đứng vững lai lịch cái này ngày sau tu vi cọ cọ đâu còn dùng như vậy đê tiện bị người khí thậm chí nói không chừng có thể thành t i ể u kim tiên vị trí bị nhà mình thánh nhân lão sư thu làm thân truyền không cho dù là chính thức môn nhân bọn hắn cũng đều sẽ cười không n g ậ p miệng được ga nhìn xem hai người biến mất bối cảnh thanh hư đạo đức trần quân cười hít mắt nhìn qua ngọc hư cung không khỏi lộ ra một hồi ánh mắt tham lam cái này nguyên thủy quả nhiên là quá tự đại tự ngạo ngọc hư cung vậy mà liền thiết lập vô cùng đơn giản một cái huyết trợn bất quá cũng thế thời kỳ này người nào có lá gan này đến thánh nhân đạo bất quá nếu là có cơ hội hắn thật muốn thừa dịp sát kiếp xuống cái này thiền cơ hỗn loạn cơ hội đ i ề n c ù n g nhặt được một thanh đương nhiên cái này cũng liền muốn nghĩ thanh hư đạo đức chân quân tham lam ngắm nhìn ngọc hư cùng sau đó liền vận khí địa h à n h thuật biến mất c ò n tại núi cô lôn mà đặng hoa cùng tiêu t r ă n sau khi trở về hơi thu dọn một chút hai người liền hưng ơ phấn đi ra núi cô lôn sư huynh lần này đúng thật là chúng ta cơ hội à, một khi chúng ta có thể tại nhân vương giới trướng đứng vững lai lịch cái này khí vận hỗ trợ phía dưới cái này tu vi không được một ngày nặng i ả m tiêu chăn hưng phấn nói xong mà đặng hoa đồng dạng cũng là vẻ mặt đỏ hừng g lần này thật đúng là cơ hội ngàn năm một thợ á sư huynh lần này người ta nhất định muốn nắm chặt cơ hội này bằng không ngày sau chư vị sư huynh thu nhận đệ tử đều biết chế rêu chúng ta vừa nói đến nơi đ â y hai người lập tức có chút p h ẫ n hận xiển giáo thân chuyển các sư huynh thu nhận đệ tử tu vi so với bọn hắn còn m u ố n cao tự nhiên cũng xem thường bọn hắn ngươi nói cái này há có thể không xấu hổ không phẫn nộ sư đ ệ xuống núi đầu nhập nhân vương phía trước người ta chia ra liên lạc chư vị các sư đ ệ dù sao chúng ta tu vi đi nói không chừng muốn cùng t i ệ t giáo môn nhân phát sinh va chạm đặng hoa tỉnh táo nhất hắn đã nghĩ đến như vẹn vẹn bọn hắn sư huynh đệ hai người xuống núi lời nói chỉ sợ gặp được nan đề cũng giải quyết không được ngược lại còn biết làm cho nhân vương khinh thường bọn hắn thiệt giáo môn nhân chớ nói chi là không chê cười bọn hắn quả thực chính là gặp ủy mà lại gặp được nan đề bọn hắn cũng không thể lông gả vỏ tỏi việc nhỏ liền đi phiền phức thanh hư sư huynh đi nhưng nếu là đi tìm đồng môn sư đệ cầu viện hai người bọn họ đi nhân gian hưởng thụ lấy giàu sang không có tìm bọn hắn đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt tiêu chăn cũng nghĩ đến điểm ấy không khỏi kiên định gật đầu nói cùng nhau đi ân thương nhân vương giới t r ư ớ n g hiệu mệnh nhiều người lực lượng lớn nhân vương xem ở chúng ta nhiều người như vậy phân thượng cũng không dám khinh thường chúng ta tu vi thấp không sợ bọn hắn nhiều người a t ố t người ta chia ra hành động đặng hoa cùng tiêu chăn cũng là người biết chuyện biết lấy hai người tu vi muốn phải tại ân thương cùng người đông thế mạnh thiệt giáo môn nhân là đ ấ u không lại ngược lại trực tiếp lôi kéo ngoại môn giao hảo các sư huynh đệ cùng đi còn có thể b ắ c đoản đến lúc đó như thật đúng là gặp được giải quyết không được lại đi tìm thanh hư đạo đức chân quân sư h u n h cũng không biết lộ vẻ chính mình phế ngay tại núi côn lôn tu đạo khương tử nha lại không biết ngoại giới đại danh của h ắ n là càng truyền càng、xa. trở rời núi lúc điểm ộ n g t i ê n lặng giữa thiên địa tựa hồ xuất hiện dung chuyển manh mối không ít xiển giáo ký danh đệ tử thành đàn rời núi đi ân thương đồng dạng còn có tiệc giáo đệ tử không ít người đều âm thầm xuất hiện tại tây kỳ đông bá hầu quản lý bên trong vận đạo chính là ngọc hư c u n g thánh nhân môn hạ khương tử nha là vậy yêu đạo n g ư ơ i n u ố t an bản địa đồng nam đồng nữ nên giết tiên phong đạo cốt khương tử nha tay cầm roi thần căm tức nhìn một yêu tu người mà cái này yêu tu rõ ràng đã trọng thương suy yếu chật vật nằm rạp trên mặt đất đối mặt hung thần ác sát h ư ơ n g tử nha không khỏi cả g i n ó i đạo hữu ngươi không thể giết ta, ta chính là nhưng mà nên đón hắn cũng là khương tử nha trong lòng bàn tay cái k i a cứng rắn vô cùng doi thần trực tiếp một k í c h phía dưới h ố c vỡ toàn một sợi tàn hồn đi hướng tây sư huynh trầm đã cũng chính là tại khương tử nha động thủ trong chốc lát một tiếng kinh hô tiếng vang lên nhưng mà tay nâng roi rơi khương tử nha quay đầu cũng chính là cái này vẹn vẹn trong chốc lát ngoái nhìn làm cho đối diện người nhìn thấy một đôi lạnh lùng ánh mắt ai nha khương tử nha ngươi sao như thế xúc động à, người này là tiết giáo đạo hữu ngươi làm như thế để ta thân công báo như thế nào bàn giao a đến đạo nhân chính là khương tử nha đồng môn sư đệ thân công báo một đầu bên trên khăn xanh một chữ tung bay đón gió tay háo lớn lót nhẹ sao dày sợi tay dưới chân sinh mênh mủ bảo kiếm ánh sáng xuyên qua trời cao một thân đạo bảo màu đen rất có tiên phong đạo c ố t khí lúc này thân công báo đi tới lúc cũng là tức giận không thôi cũng không phát hiện hắn sư huynh này không bình thường chỗ dù sao hắn cái này giả khương tử nha thế nhưng là mượn thật bản nguyên khí tức che giấu người bình thường căn bản phát hiện không được sài bước đi đến tiến đến trước mặt có vừa nhìn vị này t i ệ t giáo đạo nhân đã hồn về địa phủ lập tức thân công báo càng là tức giận không thôi mà cái này thân công báo tướng mạo anh tuấn nhưng cái kia một đôi mắt lại rất quỷ dị v có thể hết lần này tới lần khác một đôi mắt đen cũng là về sau nhìn ngáy mắt bằng thêm ba phần hung ác nham hiểm cảm giác sư h i n h ngươi sao có thể lung tung đả thương người tính m ệ n h a quay đầu thân công báo không khỏi hận nó không tranh nhìn qua nhà mình sư h i n h mặc dù đầu tiên mắt thấy sau cũng có chút kinh ngạc nhà mình sư h i n h thế nào rời núi không tu đạo nhưng làm hắn nhìn thấy tiệt giáo môn nhân bị nhà mình sư h i n h đánh chết sau lập tức đây hết thầy đều quên hết đi nhìn xem thân công báo cái này giả khương tử nha trong lòng đã sớm lóe qua vô số suy nghĩ nhìn chung phong thần nguyên tắc mặc dù không biết người này đến cùng đứng tại phương nào nhưng có một chút là khẳng định tuyệt đối là túc tr hơn nữa còn là một cái giao hữu đặc nhân cực kỳ nghĩ chín xuống hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ sơ hở có thể trong nháy mắt giả khương tử nha lập tức nghĩ đến cái gì đối mặt thân công báo g i a n dạy hắn cũng là cười lạnh một tiếng tại thân công báo kinh ngạc thần sắc sau đó nửa câu lại làm hắn mở to hai mắt nhìn như thế x u ấ t sinh cùng yêu ma kia có gì khác biệt tưởng là thánh nhân muôn hạ khương tử nha cái này một bộ mặt lạnh nhất thời làm thân công báo quên đi phẫn nộ kinh ngạc d ư ớ i đệ nhất lần chính mình người sư huynh này giăn dạy chính mình ngày xưa đều là hiền lành từ không tính toán với hắn hôm nay lại ngay tại thân công báo kinh ngạc lúc lớn tiếng dọa người h ư ơ n g tử nha y nguyên sao có bỏ qua. cười lạnh nhìn lấy mình cái này trên danh nghĩa sư đệ sư đệ ngươi thân là xiển giáo đệ tử làm gánh vác ta xiển giáo chức trách lớn ngươi xem một chút ngươi ngày thường tuần sơn thăm bạn nào có nửa điểm ta người của xiển giáo d á n g vẻ còn có ngươi nhìn xem ngươi giao đều là cái gì m ặ t hàng cầm thế gian đồng nam đồng nữ nuốt ăn thế hệ ngươi lại còn dám xưng đạo hữu khó chưa từng không sợ quản g thành tử sư huynh biết không từng tiếng g i a n dậy phía dưới thân công báo lập tức khí tức có chút yếu xuống tới nhưng vẫn là cố nén chột dạ nói sư h u n h ta tôn nó là đạo hữu bởi vì tam giáo vốn là một nhà v ậ phần cá nhân thủ đoạn đây là t i ệ t giáo sự tình tự sư huynh ngươi làm như vậy có chút qua đi thân công báo lời nói cũng không sai tam thanh một thể tam giáo vốn là một nhà bởi vậy tiệt giáo không có quản tốt đệ tử của mình xiển giáo có thể giáo hấn nhưng không thể tùy ý đánh giết nếu không liền phá hư quý cũ hư sư đệ phong thần sát kiếp đã mở bản cơ là tam giáo sát kiếp ngươi nói lưu thủ xin hỏi sư đệ cái này ba trăm sáu mươi lăm đường chính thần tám mươi b ố phẩy không không không h ô n g thần người nào đ ủ k h ư ơ n g tử nha khí thế một điểm có không yếu thậm chí còn có chút hùng hồ do người mà thân công báo nghe nói lời này sau cũng là khiếp sợ không thôi phong thần sát kiếp mở ra cái này cái này mặc dù hắn không rõ ràng lắm nhưng cũng biết chính mình cùng nhà mình sư huynh đều có phi hùng c h i tướng nói cách khác hai người đều có thể có thể kế thừa cái này phong thần trách nhiệm nhưng chưa từng có lo lắng sự tình lúc này nhìn xem nhà mình sư huynh bộ g i n m này lập tức hắn hoảng loạn lên sư huynh lao sư lao sư thế nhưng là đem phong thần gánh nặng giao cho ngươi lúc này thân công báo tựa h ồ nghĩ đến cái gì không dám tin chừng mắt mắt to cặp kia lộ ra hung ác nham hiểm ánh mắt mắt đen gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m khương tử nha khương tử nha chậm rãi lắc đầu nhất thời làm thân công báo thở dài một hơi nhưng tiếp xuống một câu nhưng lại khiến người dân lên một cỗ tức giận cũng không nhưng quảng thành tử sư h i n h lại tại trước mặt lao sư cáo sư đệ một hình nói sư đệ mỗi ngày tuần sơn thăm bạn đi khắp tam sơn ngũ nhạc cái này đến thôi nhưng kết bạn đều là người của thiện giáo ngược lại khinh thường cùng ta xiển giáo đệ tử ngoại môn tương giao giờ khác này thân công báo lung túng nhưng trong lòng là tức giận không thôi quảng thành tử sư h i n h quá mức tiểu nhân đi vậy mà tại phía sau đà thương người sư h i n h ngươi cũng biết đồng môn sư h i n h đệ tử trước đến nay không thích ta vừa nói đến nơi đây lúc thân công báo cũng là vẻ mặt không chịu không phải liền là trong cơ thể hắn người mang thượng cổ yêu tập huyết không sao nói đơn giản ở giữa chính là hôn huyết nhận yêu h u y ế t nhìn xem đã bị chuyển di lực chú ý thân công báo chuyện này khương tử nha trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi không thể bị người này phát hiện sơ hở bằng không quá sớm phát hiện cái thân phận này liền không cách nào dùng sư đệ phong thần sát k i ế p đã tới quảng thành t ử các sư huynh làm hai tay chuẩn bị một cái chính là tây kỳ một cái khác chính là ân thương bây giờ chúng ta đệ tử ngoại môn đặng hoa tiêu chắn đ á m người đã đầu nhập ân thương nhân vương ngươi cũng sớm một chút làm xuống chuẩn bị đi thân công báo kinh ngạc là bực này việc lớn hắn vậy mà không biết sau đó liền toát ra một tia vẽ cảm kích nhìn lấy mình người sư huynh này vậy mà đem như thế bí may mắn nói cho hắn vậy sưu giảo hoạt cơ hồ đã thành thiên tính thói quen xuống thân công báo liền hỏi tham gia câu nói này sau đó lúng túng gãi đầu ai ta cái này tu vi vẫn là tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian lại nói tựa hồ bị nhắc lên chuyện thương tâm khương tử nha rõ ràng thần sắc có chút xa suốt sư huynh yên tâm đã các sư đệ đều đầu nhập tân thương như vậy sư đệ liền chức là chúng ta xiển giáo làm cái này lính hầu sư huynh tại núi côn lôn thật tốt tu luyện chờ ngày sau rời núi lúc người ta sư huynh đệ hai người liên thủ trùng xây đại nghiệp rất rõ ràng thân công báo cho rằng là khương tử nha tận lực xuống núi tìm được chuyên tới để nói cho hắn tin tức này bằng không làm sao lại như thế t r ư n g hợp Nhìn xem thân xem chương ô n g báo tự c o não là bổ, giả k h Tử nhà trong Nha lòng đều một i cái này trăm h n công não báo năm mươi sáu lưu ma vương đoạt lôi c h ấ n tử thân công báo nhìn qua khương tử nhà sư h u n h bóng l ư n g biến mất không khỏi có chút hầu nghi nhà mình vị sư huynh này hôm nay có chút sấm rền gió quân a không cẩn thận nghĩ lại đến hắn người sư huynh này nhìn như hiền hòa nhưng lại lòng ra ác độc có thể nói là đem thập nhị kim tiên các vị sư huynh mặt hiền tâm lệnh hung á c thủ đoạn là học cái mười phần thân công báo âm thầm cân nhắc lại lại phát giác được chỗ không đúng không khỏi t o á t ra một tầng mồ hôi lạnh nhà mình sư huynh từ trước đến nay xem thường ký danh đệ tử kết quả lại an bài bọn này ký danh đệ tử đến ân thương cả kiếp thân công báo nghĩ đến một loại kinh khủng khả năng nhà mình các sư h u n h muốn dùng bọn này không được coi trọng đệ tử ngoại môn cả kiếp nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau thân công báo không khỏi âm thầm thở dài một hơi. lau một cái cái chán chưa từng xuất hiện mồ hôi lạnh may mắn tử nha sư minh nhắc nhở bần đạo bằng không liền h ỏ n g bét vẫn là sớm một chút đi tây kỳ vi d i ệ u chuyện này khương tử nha vốn là nghĩ lớn tiếng dọa người c h ấ n trụ thân công báo chính mình tốt thoát thân đồng thời vừa rồi mấy câu nói cũng là bởi vì cái này thân công báo lâu dài tại thế gian du lịch sớm m u ộ n phải biết đặng hoa tiêu chăn đ á m người độc tính bởi vậy h ắ n cơ hồ không có thế nào che giấu thật không nghĩ đến vị này thân công báo vậy mà nghĩ nhiều như vậy trong n g á y mắt liền quyết định đầu nhập tây kỳ đi nếu là cái này khương tử nha biết sau chỉ sợ đều biết mơ hồ cái này thân công báo đầu nhập tây kỳ hẳn là cái này thật khương tử nha đầu nhập tân thương bất quá ngẫm lại cũng không phải không thể yến sơn vân sinh đông nam sương ngủ lên tây bắc chỉ một thoáng gió cùng sinh hơi lạnh chốc lát bên trong mưa khí có thể xâm người mới nổi lên lúc có chút nhỏ lần đến sau chi chít tư mạ i chân trồng trọt nhánh hoa bên trên treo chết ngọc l i n h lùng cường tráng ruộng màu mỡ cỏ sao n h ả y bén loạn dọn chân c h â u lan núi cao lật xuống ngàn trọng sóng thấp lõm bằng thêm l ụ i trắng nước khắp nơi trên đất cỏ dội vịt đỉnh xanh lá khắp núi thạch g i a phận đầu xanh đẩy sập cầm giang hoa bối biển tốt mưa và ngã thiên hà hướng xuống ngh tây bá hầu cơ sương tại bọn g i a tướng hộ vệ dưới trốn ở trong rừng cây tránh mưa một vị tướng quân thở dài nói hầu ra chúng ta tới đây rốt cuộc muốn tìm cái gì chúng tướng quân cũng là ảo hảo tò mò nhìn bọn hắn hầu ra mà tây bá hầu cơ sương một gương mặt m ò lại lộ ra dáng tươi cười ta tính tới hôm nay hiến sơn có ta cơ duyên đúng lúc này một tia sáng s ẹ t qua thiên địa đen nhánh thiên địa trong chốc lát bị chiếu như ban ngày ngay sau đó một thanh â m vang lên lượng xét đánh đan sen chấn động núi sông đại địa đổ nát hoa núi cao núi cao thanh thế như vậy xuống càng là chân đắm người quá sợ hãi cái này không tầm thường lôi điện à ảo hảo hảo chốc lát mây tạnh mưa thu s ắ c trời giữa trời đám người mới ra khỏi rừng đến cơ sương mặt lộ vẻ vui mừng toàn thân mưa ở m ớt cười ha h a ha h a xét qua phát quang tướng tinh xuất hiện hai bên cùng ta đem tướng tinh tìm tới đám người kinh ngạc sau khi nhưng cũng biết nhà mình hầu g i a có bản lĩnh thật sự cũng không dám chống lại áo h áo bắt đầu tìm kiếm đành phải xung quanh tìm kiếm đám người chính tìm ở giữa chỉ nghe c ổ mộ bên cạnh giống như một hải tử tiếng khóc tiếng vang đám người hướng về phía trước vừa nhìn quả là đứa bé nghĩ thế c ủ mộ nào đáng có cái này hài nhi tất nhiên cổ q á i tất nhiên là tướng tinh l i ê n đem cái này trẻ mới sinh ôm đến hiến cùng hầu ra nhìn thế nào bọn gia tướng đưa mắt nhìn nhau xuống nào hào gật đầu dù sao tại đây hoàng sơn lão lâm có thể phát hiện một hài nhi đã là kỳ văn chúng tướng q u â n tâm mang thấp p h ỏ m đem cái này hài nhi ô m trở về đến đưa cho tây bá hầu lúc cơ sương trông thấy là đứa bé m ặ t như đào tâm mắt có con hoa lập tức hưng phấn việc mừng nhìn xem chúng tướng quân thần sắc h ồ n g nghi chỉ gặp cơ sương mặt lộ nụ cười cười to nói ta nên có trăm con nay rừng có chín mươi chín con vừa mới số lượng nên đến này chính thành trăm con hiện ra thật là đẹp sự tình ha ha đi về tây kỷ lúc đầu hắn còn tính tới chính mình có bảy năm cầm tù hai thương chẳng biết lúc nào vậy mà quỷ dị hóa giải bây giờ lại được tướng tinh lại càng hài lòng không được t r u n g t r u n g điệp điệp một đoàn người bất quá mười hai mươi dặm chỉ gặp một đạo nhân phong thái thanh tú tướng mạo hiếm lạ đạo gia phong vị dị thường áo bào rộng tay h à o lớn đạo nhân kia có phiêu nhiên xuất thế bày tỏ hướng trước ngựa đánh chắp tay nói quân hậu vần đạo có lễ trông thấy đối phương tiên phong đạo cốt khí phái bộ d á n g không nói cơ sương càng là nhìn thấy đối phương toàn thân tản ra tiên gia khí lập tức vội vàng tung người xuống ngựa cung kính tiến lên chắp tay nói bất tài cơ sương thất lễ mời tòa kia danh sơn cái gì đạo phủ nay thấy bất tài có gì thấy dụ xin lắng hay nghe đạo nhân thấy thế đằng sau lộ dáng tươi cởi, cười c ư ờ i ha hạ gật đầu đáp lên nói vần đạo núi trung nam động ngọc trụ luyện khí sĩ vân trung tử là vậy mới vừa mưa qua tiếng sớm tướng tinh xuất hiện vần đạo không nghề hàng ngàn dặm mà đến tìm kiếm hỏi thăm tướng tinh nay thấy tôn nhan vần đạo thật là may mắn vừa nghe đến đối phương danh hiệu về sau người bình thường có lẽ không biết vân trung tử cái này thế nhưng là nguyên thủy thánh nhân thân truyền đệ tự a lập tức cơ sương kích động đối với sau l ư n g gia tướng gia hiệu đem vừa rồi hài nhi ông tới hắn một gương mặt mo càng là lộ ra nụ cười hưng phấn hắn không n ố c trời sinh tướng tinh xuất thế chứng minh thiên hạ này muốn luận a mà hắn hết lần này tới lần khác lấy được cái này tướng tinh đây không phải là biểu thị hắn tương lai thành tự hạ nợ nụ cười khách khí cơ xương ôm trong ngực vừa rồi hải nhi liền nói đạo trưởng con ta chính là vừa tiếng sấm sau đó tướng tinh rõ ràng hải nhi còn không biết mở miệng nói chuyện hết lần này tới lần khác cái này cơ xương lại mặt liếm láp nói chính là con trai mình một bên vân chúng tử càng là vui với t h ấ thế cười ha hả g đầu làm nhìn qua này hải nhi lúc vân trung tử một đôi sáng tỏ bên trong đôi mắt thấy rõ ràng tại cơ sương nhận con sau một cỗ khí vận chậm rãi tụ tập tại người này đỉnh đầu coi là khí vận dù chính là cơ sương nhận xuống kẻ này sau cái này nhân quả phía dưới khí vận liền phân lưu ra một phân bộ tới lại càng hài lòng gật đầu tiếng cười nói hiền hầu kẻ này cùng bần đạo có duyên phận bần đạo muốn đem này đóng lại trung nam coi là đồ đệ không biết hiền hầu ý như thế nào mặc dù đã sớm đoán được cái gì nhưng làm chân chính nghe nói lời này sau cơ xương há có thể không thích cái này tướng tinh là con trai mình lại bãi xiển giáo đệ tử của thánh nhân vi sư ngày hôm nay sau chính mình không liền có thể lương tựa thánh nhân môn hạ sao lập tức tâm hỉ xuống cơ xương trực tiếp c h ắ p tay đạo trưởng mang đến không sao chẳng qua là lâu sau gặp gỡ lấy tên gì làm chứng một bên vân trung tử nghe xong càng là mặt lộ dáng tươi cười mặc dù mình tính toán cho cái này tướng tinh phân tây bá hầu khí vận hộ thân nhưng ngày hôm nay sau làm sao lại không phải là hậu báo đây kẻ này xét qua hiện thân liền lấy lôi chấn làm tên hiền hầu cho rằng như thế nào nghe nói tên này chữ sau cơ xương càng là lẩm bẩm nói lôi c h ấ n tử lôi c h ấ n tử tên rất hay tên rất hay vui mừng cơ sương hướng về phía vân trung tử là liên tục chắc tay ngày sau ta con liền giao cho đạo trưởng một bộ tình chân ý thiết bộ dáng không biết còn tưởng rằng là không bỏ nhà mình nhi từ đâu kỳ thực bất quá là cơ sương muốn kéo tình cảm làm sống không phải bao nhiêu năm tháng vân trung tử sớm đã là nhân tinh há có thể nhìn không ra cười gật đầu hứa hẹn vân trung tử cười ô m vẫn là h à i nhi lôi c h ấ n tử tại mọi người chú mục phía dưới dưới chân dâng lên t ư n g vân tại mọi người ánh mắt â m mộ xuống liền chuẩn bị rời đi lúc lập tức một tiếng như là sấm xét gầm thép quanh quần kinh động đám người lỗ mũi châu l lưu lại người tới chỉ gặp trên đầu mang một đỉnh mài nước sáng như bạc thép tôi n ó trụ trên thân xuyên qua một bộ nhung xuyên cầm tú hoàng kim giáp dưới chân đạp một đôi cuốn n h ẹ bén phấn lót ra lượn dày bên hông buộc một cái tích lũy tia ba c ổ sư rất mang một đôi mắt bóng như gương sáng hai đạo lông mày diễm như đỏ nghê miệng như b ộ n máu giang xếp tiền đồng như ma vương tay cầm một cán trộn lẫn sắt trường côn xuất hiện một tiếng tiếng giống tiếng vang càng là chấn sơn thần sợ hành động uy phong ác quỳ hoàng này tấm loạn thế yêu ma bộ g á n g càng là toàn thân tản ra sát khí người ngã ngựa đổ chín mã từng cái đã sớm hí lên sợi nhưng mà vừa mới dựng lên tường vân vân trung tử một mặt xương lạnh gắt gao nhìn chằm chằm người này đối phương tựa hồ t ậ n lực tại chờ đợi hắn xuất hiện ngưu ma vương cười lạnh nhìn qua vân trung tử cái này lôi c h ấ n tử đích thật là trời sinh tướng tinh nhưng cái này vân trung tử cũng là rất gian xảo vậy mà trước lợi dụng cơ xương nhận con vì thế con dành một bộ phận hộ thân k h í vợ sau đó lại về núi thu đồ như thế nguyên lai đồ đệ này tức có thể cho chính mình cắn kiếp vượt qua sát kiếp tỷ lệ cũng biết gia tăng thật lớn dám vì đạo hữu người nào mặc dù trong lòng đã tràn ngập sát ý nhưng vân trung tử y nguyên lộ ra một cố ý cười hiền lành hỏi tham mà n ư u ma vương nghe xong cũng là cười ha ha. người cái này tặc đạo chớ có cùng châu già bấu vữ quan hệ người mượn tây bá hầu khí vận bảo vệ cái này không phải liền là muốn dùng tới chặn kiếp sao quả nhiên đủ vô s ỉ vân trung tử cũng không phạm s á t kiếp nhưng cái này s á t kiếp bởi vì xiển giáo thập nhị kim tiên dựng lên bây giờ tam giáo toàn bộ nhập kiếp bởi vậy, vậy cái này lôi c h ấ n tử không chỉ là vì chính mình hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu cái này lôi c h ấ n tử chính là vân trung tử vì hắn xiển giáo chưa vị sư đệ chuẩn bị vân trung tử một thân tu vi đã bước vào đại lá cảnh có đầy đủ tự tin yên ổn vượt qua xác kiếp căn bản không sợt dù sao tam giáo bên trong cao thủ bọn hắn biết Trực tiếp bị vạch trần vạch bị một ụ c đích cũng tức ngược cười ngực cho cơ có trước cho đem đi, đạo đạo không ha hả hài nhi hiền hầu thể thử hưu thần vân vị trung giận, trong sương ăn tiên bần xuống này thông. tử trả uổi, lui lại lại m cái là đạo pháp cao nhân một cái khác là thần thông to lớn cả hai hào hào đều cười lạnh nhìn qua đối phương từ khí thế đến xem song phương đều là đại la cảnh nhưng mạnh yếu cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể kết quả cuối cùng cơ sương đám người trong kinh hoàng biết cái này tiên yêu đại chiến căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự liền vội vàng màu t r ố n đi trước khi đi vẫn không quên quan tâm nói đạo trưởng cẩn thận theo cơ sương rời đi cái này núi hoang dưới chân chỉ còn lại có hai người lúc vân t r u n g tử dừng dưng n h ì n qua đ ố i phương c có có có lát tiếng sấm phun trào ngưu ma vương trong lòng bàn tay một cán hôn thiết côn đầu chỉ có vạn quân lực lượng nhìn như hiền hỏa vân trung tử đột nhiên ánh mắt run lên âm thầm đã sớm để phòng phía dưới một thanh bảo kiếm trực tiếp xuất hiện trong lòng bàn tay nổ thật to âm thanh phía dưới lập tức vang vọng đất trời ở giữa núi lớn đều bị chấn động đến đá lớn ào ào lan xuống vân trung tử tức thì bị cái này ra sức một gậy xuống trực tiếp đánh vào dây núi bên trong ầm ầm ngọn núi vỡ nát tay cầm bảo kiếm ra tới vân trung tử mặc dù có chút đầy bụi đất nhưng cũng không làm bị thương chỗ nào lúc này đối diện ngưu ma vương cũng là cười lạnh một tiếng tốt một cái vân trung tử quả nhiên thật bản lãnh tốt một cái yêu vương không thẹn lực mạnh danh tiếng vân trung tử cười lạnh ở giữa một tay cầm kiếm đặt sau lưng bờ môi mặc niệm chú ngự ở giữa tay trái ném ra ngoài tạm cái màu vàng trừng côn đón g i mà lớ một tiếng ầm vàng đứng ở như ma vương thân thể m ộ n phía thông thiên hỏa thần trụ nhìn thấy quay chung quanh con tại bốn phía tám cái màu vàng trụ dài như ma vương lập tức ánh mắt run lên nâng c h ọ n g một câu c à n g là làm cho đối diện vân trung tử cười lạnh nói đạo hưu tốt kiến thức đây là bần đạo tỉ mỉ nói l u y ệ n chế thông thiên hỏa thần trụ uy lực không kém cõi tiên thiên linh bảo tam thanh bên trong thái thanh am h i ể u luyện đan ngọc thanh am h i ể u luyện khí thượng thanh thì am h i ể u trật pháp có thể nói ai cũng có sở trường riêng mà xỉển giáo cái này vân trung tử có thể nói là tại luyện khí nhất đạo bên trên thiên phú dị bầm ha, ha châu giả muốn xem nhìn nguyên trong á khoảnh khắc tám cái hỏa thần trụ xuất hiện từng đầu hỏa long trong chốc lát bốn phía chính là hỏa long chiến nhiễu trên đỉnh núi vân chúng tử thấy cảnh này sau trực tiếp cười lạnh nói đạo hữu vần đạo cái này thông thiên hỏa thần trụ chung tám cái mỗi một cây trụ bên trong có bảy tháng bảy năm bốn trăm linh chín đầu hỏa long đều là tam hội chân hỏa biến thành dù cho là đại la kim tiên không hộ thần â n cũng phải tại ta cái này thông tiên trí tại ta t bảo phải cái hỏa h trụ xuống hóa thành cho tàn nhìn châu giả cựu t i ê n thần thủy miệng to như chậu máu mở ra phía dưới lập tức quần quận hồng thủy mánh liệt ra hóa thành một đường thủy long nháy mắt cùng vô số hỏa long đan vào một chỗ phát ra từng trận xì xì âm thanh vân trung tử lại nhìn châu giả thần thông đối phương vừa mới thi triển pháp bảo đối với hắn phát động tiến công n h ư n ma vương cũng không cam chịu yếu thế cười lạnh xuống trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt cổ trái phải phân biệt toát ra một cái đầu cánh tay càng là là tạ toát ra hai đúng ba đầu sáu tay hú dài một tiếng nhu ma vương tại thủy long bảo vệ dưới vọt thẳng ra thông thiên hỏa thần trụ vây khốn bên trong ba đầu sáu tay nhìn xuống vân chúng tử cũng là một hồi ngưng trọng ầm ầm hai người chiến đấu cùng một chỗ đừng nhìn vân chúng tử một bộ tiên gia đạo sĩ cách đan mặc liền cho rằng chỉ tu nguyên thần cái này một thân đ h ụ c thể thần thông cũng là không yếu vậy mà có thể cùng nhu ma vương đấu khó hòa giải trong lúc kịch chiến nhu ma vương càng là âm thầm kinh hãi tốt một cái phúc đức chân tiên a một thân bản l ĩ n h quả nhiên là bất phảm đáng tiếc hắn bây giờ không thể bại lộ thân phận bất đắc gì hắn nhìn xem vân chúng tử đã âm thầm sinh lòng thấy tốt một cái tạt đ mặc dù đã sinh lòng thấy ý, nhưng yêu ma vương lại bày ra một bộ hung ác bộ dáng hai tay vung vẩy hôn tết h i côn còn lại bốn cái tay hoặc là bấm nghiệm pháp quyết sử dụng pháp thuật hoặc là chính là vung quyền l i ề n lên đồng dạng vân trung tử cũng không phải dễ c h ơ i gặp được khó chơi như vậy yêu ma sau cũng là nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng t r i ể n lộ ra ba đầu sáu tay thần thông đ ố i chiến tại phong thần bên trong tam nhãn cùng ba đầu sáu tay cơ hồ là rất thường gặp thần t h ô n g cơ hồ thật nhiều đệ tử đợi ba đều biết hai tôn đại la chiến đấu dư d u làm cho bốn chu sơn núi cao đều đang lắc lừ nơi xa thoát đi cơ sương càng là kinh hoàng không thôi gấp giọng nói đi mau đi mau thần tiên đánh nhau p h à m nhân gặp nạn có lẽ chính là cái này đi chương một trăm năm mươi bảy lưu bảo ngũ trang quan ầm ầm đất dung núi chuyển phía dưới lưu ma vương cùng vần t r u n g tử hai người là cùng thi triển thần thông ngay tại lúc một đường lao nhanh ngoài trăm dặm cơ sương một đoàn người y nguyên có thể rõ ràng nghe được nơi xa cái kia đất động núi dung âm thanh hầu ra vừa mới thở một ngụm gia tướng nhóm đang chuẩn bị hỏi thăm lúc cơ sương vội và nói g n đi mau chờ đạo trưởng hàng phục cái này yêu ma sao tự nhiên sẽ tìm tới đúng lúc này đột nhiên chiến mã kinh hoàng xuống hí dài tại cơ sương kinh ngạc thần sắc phía dưới nơi xa lòng đất vậy mà toát ra một bóng người hiền hầu này yêu ma thần thông không nhỏ còn m ờ i hiền hầu mau trở về tây kỳ hải tử giao cho bần đạo mang đi đi nguyên lai xuất hiện là vân trung tử lúc này một bộ tiên khí bồng b ề n bộ dáng t r u n g tướng quân lập tức nhìn đầy lòng vui vẻ mà cơ xương lại nhữ mày do dự nhìn qua vân trung tử nói đạo trưởng yêu ma kia rất rõ ràng chính là cái này nơi xa còn có cái này đất dung núi chuyển cảm giác rõ ràng hai cái ngay tại kịch chiến đại năng lại đột nhiên toát ra một cái không thể không khiến hắn h ồ nghi mà vân trung tử cũng là cười ngạo nghễ cái kia dội châu đang cùng bần đạo phân thân đấu mà thôi c á ước đầu trong h bộ ráng chốc a dưới, nhất h t lát cơ sương cũng là không nhìn thấy vị này vân t h ú n g tử đạo gia cao nhân k h ỏ t miệng một màn kia nụ cười quỳ dị trực tiếp lấy địa hình thuật biến mất tại trước mắt cơ sương còn đầy lòng vui vẻ lúc nơi xa đang cùng như ma vương kịch chiến vân trung tử lập tức giật mình trong lòng đột nhiên cảm nhận được một cố không tốt báo hiệu ha ha vân trung tử hôm nay tạm thời đến đây ngày sau châu giả lại đến hướng ngươi linh giáo chỉ gặp một gậy vung vẩy xuống hai người tách ra trong chốc lát như ma vương c ư ờ i lớn một tiếng trực tiếp từ trên trời ráng xuống rơi vào cái kia khắp mặt đất lấy địa hình t h u ậ t biến mất không còn chút tung tích mà lúc này tay kia bấm ngón tay tính toán trong mây lập tức hoảng sợ nói không được chúng kế bát ma chạy đâu vân trung tử nổi giận gầm lên một tiếng lập tức lấy túng địa kim quan g một đường truy đuổi đối phương khí tức không thả một đường truy đuổi mà đi mà xa xa cơ sương vốn là còn chút h ồ nghi vị đạo trưởng này sao dùng địa hành thuật chạy đột nhiên nơi xa đất rung núi chuyển cảm giác nháy mắt biến mất nội tâm của hắn bên trong hoài nghi lúc này mới tiêu tán c ư ờ i tại trên lưng ngựa cơ sương càng là cười ha h a vớt vớt dâu ngắn đối mặt đám người thong dong cười nói xem ra là đạo trưởng đã hàng phục này yêu ma à h ha, ha người đạo trưởng này quả nhiên thần thông to lớn a muốn ta nói chúng ta cần phải chúc mừng hầu gia tiểu thiếu gia này bãi thần thông to lớn danh sư ngày sau sớm muộn phải xuống núi đến tương trợ h chúng ta xác thực nên chức chúc mừng hầu ra đầy lòng vui vẻ xuống cơ sương mang theo một đoàn người hài lòng trở về tây kỳ lại không biết chính mình cái này cái thứ một trăm nhi tử cũng là cái gọi là tướng tinh vậy mà đã ném một đường lao nhanh như ma vương cũng là âm thầm lo lắng hắn không thể bại lộ tự thân rất nhiều thần thông đều không thể sử dụng mà cái này vân t r u n g tử thực lực lại không yếu trong thời gian ngắn ở giữa vậy mà không thể thoát khỏi bắt ma chỗ nào đi ánh sáng vàng lấp loe phía dưới như ma vương vậy mà không chỗ che thân một đường bị đối phương theo đuổi không bỏ cơ hồ là rất khó thoát khỏi đối phương ngay tại ngưu ma vương âm t h ầ m nuốt nước b ộ t lúc lúc này như buộc phát toàn lực đưa vân trung tử lên phong thần bảng liền sợ cái này nguyên thủy phát hiện không hợp lý địa phương đến lúc đó hắn cái này ngư ông có thể thành khó thực hiện tối l â u lúc lôi chấn tử h í p mắt ngủ say không có chút nào bị cái này lòng trời lở đất chấn động chỗ kinh tỉnh không hổ là trời sinh tướng tinh nhất là người mang khí vật lớn cái này lôi chấn tử rất rõ ràng bị vân trung tử phát hiện nhưng lại âm thầm tính toán vì chính mình cái này tương lai đ ổ nhi linh trí chưa mở trước liền n g tính một phần khí vật tây bá hầu cơ xương thứ một trăm dòng roi khí vật cái này nếu là người bình thường trí ít cũng là đại phú đại quý nháy mắt nhu ma vương nghĩ đến một cái nơi tốt đẹp lập tức lộ ra dáng tươi cười trực tiếp điên cùng vận chuyển đ ị a hành thuật hướng phía tây phương chạy đi trên đường đi nhanh như điện chấp một đuổi một chạy truy trên trời bóng người thỉnh thoảng đối với dưới mặt đất phát ra tiến công trốn trong đất đại điệu như là người nào như đại dương mặc cho nga o du hai người một truy một đuổi đầy đủ n ư a ngày n làm khoảng cách vạn thọ sơn không xa lúc nhu ma vương đột n h i ê n từ trong đất chuyển ra tay cầm một đường linh p h ụ trực tiếp h á p vào trong ngực hài nhi trên thân hai tay nổi cục mạnh mẽ trực tiếp ra sức ă n ra nháy mắt trẻ mới sinh hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh hướng phía vạn th vân trung tử nhìn trâu giả t h ầ n thông chỉ gặp như ma vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nháy mắt tay cầm hôn thiết côn tản ra âm ú tính mịt ánh sáng trắng dùng sức quăng ra nháy mắt một đường ánh sáng lấp lánh lấp lóe trên bầu trời một vệ ánh sáng vàng lấp l á n lúc trong mây nhìn thấy đối phương đem hải tử ném vào vạn thọ sơn lúc liền tức giận không thôi nhưng mà một đường trắng h lều ánh sáng lấp lánh chợi hiện đến lập tức vân trung tử kinh hô một tiếng tốt ba ma hét lớn một tiếng xuống vội vàng nâng lên binh khí đó nỡ vốn cho rằng là đối phương một loại á n khí nhưng mà vội vàng không kịp chuẩn bị quá nhanh một tiếng thê th tường vân đều không chịu nổi toàn thân mềm yếu vô lực trực tiếp từ tường vân bên trên rất xuống chẳng l i ề u ánh sáng lấp lánh trở về về sau n h ư ma vương lập tức ngựa mặt lên trời cười lên ha hả ám khí kia trong lòng bàn tay hóa thành hôn tích côn chỉ gặp hắn ngựa mặt lên trời cồn u g vọng cười to nói xiển g i á o tắt đạo hôm nay châu già liền trước cho ngươi một bài học ngày sau định đưa ngươi bên trên cái kia phong thần bảng dứt lời trực tiếp một cái địa hành thuật biến mất mà nơi xa ngã xuống đám mây vân chúng tử trực tiếp chật vật ngã tại trên mặt đất vừa rồi trong chốc lát bùn rùn bất lực tựa hồ là như ảo giác đến nhanh đi cũng nhanh nhưng mà cái này vân trung tử sắc mặt khó coi không thôi chỉ gặp hắn cái chán nô lên một khối đỏ thâm sưng nóng hổi đâm nhói không ngừng sâu tận xương tủy nguyên thần đau đớn khi hắn kịp phản ứng lúc cái này như ma vương sớm đã mất đi bằng dáng thật tốt tốt một cái như ma vương bần đạo hôm nay tạm thời ghi nhớ cắn răng lại này nổi giận gầm lên một tiếng có thể tay này hơi vừa chạm vào đụng cái chán sưng đỏ nháy mắt liền ngã hít sâu một hơi c o rút đau đớn khá lắm từ khi h ắ n vào xiển giáo tu đạo đến nay chưa hề bị thua thiệt lớn như vậy vừa rồi vậy mà không có trông thấy đối phương ám khí là cái gì chỉ thấy là trắng n ê u ánh sáng lấp lánh bất qua cái này trình độ cứng cấp quả thực không cách nào tính toán bằng ngón tay tính đi xuống bây giờ hắn đã triệt để mất đi cái này như ma vương tung tích vân trung tử không khỏi âm thầm thế nói tốt một cái như ma vương hôm nay là bần đạo nhất thời không quan sát chúng ngươi đạo nhưng lần tiếp theo bần đạo nhất định muốn luyện chế một cái như vậy pháp bảo nhất định muốn ngươi đẹp mắt n g ầ n đầu lúc này này tấm bộ dáng chật vật v â n trung tử có chút p h i muộn nhưng nhìn phía xa vạn thọ sơn ngũ trang quan lập tức lộ ra nụ cười khổ sở lần này xem ra hắn còn phải đi ném một lần mặt ngọn núi này tên gọi vạn thọ sơn trong núi có nhất tòa quan tên gọi ngũ trang quan bên trong quan có một tô tiên đạo hiệu trấn nguyên tử việt danh cùng thế cùng quân thấy cái kia thả ra sườn núi lãnh đ ạ m trúc đường xanh đen lui tới hạ trắng đưa m â y bay trên dưới con vượn lúc hiến quả môn kia trước hồ rộng bóng cây dài đá n ư ớ c rêu hoa phá cung điện sâm la tử cực cao ự c lâu đài phi ê u miệu đàn hà đoạn quả thật là phúc địa linh cư đồng lai mây động thanh hư lễ vẫn ít yến tính đạo tâm sinh chim xanh mũi truyền vương mẫu tin tím chim loan thưởng gửi lão quân trải qua nhìn không hết cái kia sừng xứng đạo đ ứ c làn g i quả nhiên mạc mạc thần tiên một tiếng chật vật vân trung tử sửa sang lại dung nhàn lại gặp cái kia sơn môn bên trái có một trận địa trên tấm đĩa có mười chữ to chính là vạn thọ sơn phúc địa ngũ trang quan động tiên nhìn thấy cái này tiên gia thánh địa về sau vân trung tử không khỏi cảm khái một đường tốt một cái tiên gia thánh địa à. cái này vạn thọ sơn ngũ trang quan không kém cõi chút nào bọn h ắ n xiển giáo ngọc hư cung thánh địa dù cho là bọn h ắ n xiển giáo c h ú n g tiên hàng ngũ vị trí động tiên so sánh xuống cũng muốn kém một kia đúng lúc này cót két một tiếng cửa lớn rộng mở xuất hiện hai vị đạo bảo người cung kính chắp tay nói cung nên quý khách làm uy tín lâu năm đại năng c h ấ n nguyên tử há có thể không biết vạn thọ sơn bên ngoài tình huống h ú n g chi còn có một hài đồng đều ném vào mà vân trung tử cũng không có trách móc cũng là cung kính đáp lễ đa tạ tại đối phương dẫn đầu xuống vân trung tử thản nhiên tiến vào ngũ trang quan trong lòng của hắn cũng là đang âm thầm nuốt nước bọn chính là không biết lần này có thể hay không mượn lao sư mai làm cho cái kia c h ấ n nguyên đạo quân đem lôi c h ấ n tử giao cho hắn nếu không trả giá một chút cũng được nhưng mà cất b ư ớ c tại bên trong ngũ trang quan sau vân trung tử lại phát hiện cái này ngũ trang quan có chút náo nhiệt khắp nơi đều là người tu hành tu sĩ nhân tộc cơ hồ chiếm cứ hơn p â n nửa còn lại phần lớn là còn có một đám cô hồn dã quỷ tồn tại mặc dù có chút kinh ngạc nhưng hắn càng không để trong lòng nghĩ dù sao dưới mắt phong thần sát kiếp mới là mấu chốt chỉ cần vượt qua trận này sát kiếp hắn xiển giáo thập nhị kim tiên sát kiếp vừa mất bước vào đại la kim tiên cảnh cơ hồ là thoả thỏa nếu không phải xiển giáo thập nhị kim tiên phạm sát kiếp tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên căn bản không bao lâu liền có thể trực tiếp bước vào đại la lao sư ngay tại giảng đạo chỉ gặp hùng vĩ trong quảng trường ngồi xếp bằng lít nha lít nhít liếp nhìn lại muôn nói cũng có mười ngàn người vân trung tử không để lại dấu vết dửng dưng nhìn Cơ hồ đối ề u l mặt h trấn nguyên i tử, tử giáng tươi cười vân trung tử bất đắc dĩ nhìn qua xuất hiện đang nghe đạo trung ương tên kia hài đồng rõ ràng là một chưa mở linh trí đứa bé bây giờ lại như là tiểu đại nhân ngồi quỳ chân tại trấn nguyên tử trước người nhìn lấy mình đồ nhi lôi trấn tử còn có chấn nguyên tử đại tiên này t ấ minh cử đ g xét kẻ này liên quan đến van bối các sứ đệ còn mời đại tiên dơ cao đánh khẽ vân trung tử bất đắc dĩ đối với c h ấ n nguyên tử hắn cũng không quá nhiều biện khuất cùng phẫn nộ dù sao người ta nhận được không hẳn là trực tiếp ném tới nhà mình trong sân há có thể nói là người khác nhìn xem vân trung tử trấn nguyên tử cũng neo h lại mắt vừa rồi như ma vương hắn không biết nhưng hắn bấm ngón tay tính ra cái này như ma vương vậy mà cùng thế gian nhân vương khí vận có quan hệ bởi vậy để bụng mà cái này lôi trấn tử hài nhi đích thật là ngọc tốt nhưng nhìn lấy bên trong ngũ trang quan vô số nghe đạo người hắn âm thầm thở dài nếu không phải lúc này hắn vừa vặn có việc lớn muốn mưu tính cái này ngọc tốt hắn cũng sẽ không trả lại ha ha tiểu hữu kẻ này căn cốt vi phạm càng là có khí vật lớn trấn nguyên tử vừa cười vừa nói trong giọng nói tràn ngập hóa、ái. vẫn trung tử vẻ mặt tươi cười phía dưới chỉ cần có thể thương lượng cái gì đều dễ nói về phần trao đổi sao rất bình thường đồng thời hắn cũng âm thầm vui mừng vị này trấn nguyên tử đại tiên mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà mang theo một cỗ hắn sư tôn thánh nhân uy nghiêm rất rõ ràng đối phương còn không phải thánh nhân nhưng cùng là truyền thánh hắn cũng không phải chưa từng đọc qua khi thế quả thực chính là ngày đêm khác biệt nhìn xem lôi c h ấ n tử lại nhìn xem chấn nguyên đại tiên vân trung tử nhữ mày âm thầm suy tư lấy cái gì đến trao đổi đâu đột nhiên hắn nhìn thấy trong quảng trường ngồi thẳng vô số nghe đạo sinh linh bên trong không ít đều là xuất từ có cây tinh quái lập tức hắn lộ ra dáng tươi cười lật tay ở giữa một gốc khô héo bỏ túi cây giống xuất hiện trong lòng bàn tay nhìn xem vật này sau vân trung tử cười hướng về phía chấn nguyên tử chắp tay nói tiên hạnh thụ tiên tiên linh căn mỗi ngàn năm có thể ngưng hai viên tiên hạnh chứa sấm gió trí đạo vốn nên không kém đại tiên nhân sấm quả đáng tiết sinh ra linh trí lúc hóa hình tao nộ m u ố n phải cứu sống không chỉ cần phải một đại đạo thần thông còn cần tam quang thần thủy nhưng coi như thế cứu sống tới b ả n nguyên đã tổn thất quá nhiều đã không đủ để trở thành cùng nhân s â m quả trở linh căn sánh ngang tiên tiên linh căn vân trung tử cũng là tối ư u may mắn hắn phát hiện này tiên tiên linh căn lúc đã có hai viên thành thục tiên hạnh trấn nguyên tử nhìn một chút sinh cơ cơ hồ không nhiều tiên tiên linh căn mặc dù cảm giác không tệ nhưng vẫn là lắc đầu c ư ờ i chỉ vào lôi trấn tử cái này hài nhi nói tiểu hữu kẻ này vừa vận mang nhân gian khí vật lớn trời sinh tướng tinh vốn là có khí vật lớn lại ra tây bá hầu tây hưng nhận con sau khí vận cái này một cộng một thế nhưng là lớn hơn hai lúc này lôi c h ấ n tử nồng hậu dạy đặc khí vận tại trước đó vẫn là đầy lòng vui vẻ vậy mà lúc này ở trong mắt vân trung tử lại nhức đầu làm nửa ngày hắn tính kế tính tới tính lui cảm giác tựa hồ chính mình còn bồi nhưng bất đắc dĩ lôi c h ấ n tử cái này đồ nhi hắn thế nhưng làm i ư u tính không ngừng thời gian bất đắc dĩ vân trung tử t h ầ m than một tiếng lật tay ở giữa trong lòng bàn tay lại thêm một món hiện ra linh quan gương đồng chiếu yêu dám trấn nguyên đại tiên này gương đồng vốn thuộc tiên thiên linh bảo lại thân thụ trọng thương bản nguyên bị hao tổn vân trung tử ngẫu nhiên đo được sau khi được ra tuy thuộc hậu thiên linh bảo nhưng diệu dụng vô tận một món tiên thiên linh căn cùng một món hậu thiên linh bảo đều là bị hao tổn sau đó nhìn c h ấ n nguyên tử đại tiên cũng là buồn cười không thôi bất quá cái này cũng mặt bên chứng minh vân trung tử cực kỳ am hiểu con đường luyện khí và không này làm sao đều là luyện khí vật liệu mà lại c h ấ n nguyên tử quay đầu cười nhìn qua vẫn là hài nhi lôi c h ấ n tử lắc đầu nếu là muốn cầm kẻ này đổi một món tiên thiên linh bảo đây là kéo đạm tiên thiên linh bảo ở trong thiên điệu i ê cũng là có ít vô lượng tiên tôn nhìn xem trấn nguyên tử đại tiên cười gật đầu lập tức vân trung tử thịt đau đem hai kiện bảo vật bông xuống tiến lên ôm lấy lôi chấn tử. nhìn xem trong ngực hài nhi lôi c h ớ tử t nhìn lại một chút một bên chính mình lưu lại bảo vật lập tức vân chúng tử cảm giác cái này thiên sinh tướng tinh càng l à c ó thể vì hắn một đám sư đệ chia sẻ một bộ phận giới sát kiếp khí đổ nhi lập tức không thơm thịt đau à, cái này tiên thiên linh căn cây hạnh lúc đầu hắn còn muốn đợi sát kiếp sau đó luyện chế một món hậu thiên linh bảo lấy cái này phẩm chất luyện chế ra đến pháp bảo tuyệt đối là t h ư ợ n g phẩm còn có c h i ê u yêu dám đồng dạng là làm hắn thịt đau a cái này thế nhưng là hắn thật vất vả cầu nhà mình sư tôn cho mình luyện chế pháp bảo có thể nói cái này linh bảo theo hắn thời gian lâu nhất cũng là hắn một tay con đường luyện khí vỡ lòng à. kết quả hôm nay toàn bộ đều góp đi vào vân trung tử trong lòng đều đang chảy máu b i ế t quát a n h ư hắn không có tính toán cơ xương cái này một phần khí vợ cái này lôi trấn tử cũng không đến nỗi để hắn góp đi vào hai kiện bảo vật ta thế nào một món cũng liền đủ chứ không như hắn không tính toán lời nói cái kia đang chết như mà vương cũng không biết thừa cơ giết ra đến hắn đ ồ nhi liền sẽ không ném chính mình cũng không biết tổn thất như thế lớn đa tạ đại tiên vân trung tử lộ ra một tấm nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hướng về phía trấn nguyên tử làm chắp tay lại sau liền cung kính táo tử lúc này hắn chỉ nghĩ trở lại nhà mình đ ậ phụ sau đó thật tốt thao luyện xuống cái này lôi c h ấ n tử lúc đầu nội tâm của hắn còn có chút tay náy hiện tại hoàn toàn không có phải biết chính là cái này tướng tinh trực tiếp để hắn góp đi vào hai kiện bảo vật ta ha ha tiểu hữu tự đi ta còn muốn vì chúng sinh linh giảng đạo c h ấ n nguyên tử cười ha hả nói theo vân trung tử biến mất tại ngũ trang quan về sau hắn quay đầu nhìn chúng sinh linh lần nữa mở ra giảng đạo nhưng lần này giảng đạo lại không giống bình thường tựa hồ là hồng hoang thiên địa chưa hề xuất hiện qua đạo cái này thiên địa đại đạo bên trong cơ hồ để vây quanh thổ chi đại đạo cùng thổ chi thần thông mà nói nhưng trong đó lại lộ ra một cỗ thần đạo cùng loại thiên đình thần đạo mà lại trong mơ hồ còn đề cập một phương đất h a i t h à n h hoàng sơn thần các loại đạo vẩn chương một trăm năm mươi tám chấn nguyên tử thu tốc độ phiêu m i ệ u cung thánh nhân hồng vân mở mắt ra lộ ra thần sắc bất đắc dĩ ba đạo thân ngoại hóa thân có thể tại phong thần trước thức tỉnh hai đạo đã là may mắn mặc dù hắn là tam thi hợp nhất dung luyện sau thần thông nhưng bất kể nói thế nào cái này ba bộ thân là hóa thân đều mang điểm đã từng tam thi cái bóng đế như lai một thân phật pháp tinh xảo rất rõ ràng nhiễm lấy tự mình thi cái bóng điểm ấy hồng vân tử đã từng chạm tam thi lúc thần thông bên trên liền có thể nhìn ra mà cái này không đáng tin cậy thanh vân đạo nhân có thiện thi cái bóng Từ ừ v ăn ăn hồ、no、hồ hồng vân đạo huynh tựa hồ đã sớm biết phiêu miệng cung cửa lớn rộng mở tại quy linh cung kính dẫn đầu phía dưới c r ấ n nguyên tử vẻ mặt tươi cười đi đến theo quy linh đổ nhi nhu thuận sau khi đi ra t h ấ n nguyên tử lập tức thổi râu rìa trận mắt nói tốt ngơi cái hồng vân vậy mà làm như thế bị ổi sự tình hồng vân ha có thể không biết chính mình vị này hảo hữu trí i a o nói là cái gì bất đắc g i nhún nhún vai nói đạo hữu việc này căn hệ trọng đại ta không thể không cẩn thận lao đạo ngay tại bên trong ngũ trang quan giảng đạo lại la h ó từ trên trời giáng xuống một đứa bé mà lại p h á p quyết con dấu đây đều là thượng cổ lúc cũng chỉ có ngươi hồng vân biết lao đạo còn buồn bực ngươi hồng vân lúc nào thu một cái n h ự tinh đệ tử nhìn xem t r e o chọc chính mình trấn nguyên tử hồng vân liên tục khoát tay n i ế t miệng ấ y n ấ y cười một tiếng người ta ở giữa chúng ta khẳng định liền không như thế tính toán chuyện trò vui vẻ ở giữa trấn nguyên tử trực tiếp vung tay áo trực tiếp đem cái t i ê một gốc cơ hồ đã nhanh triệt để tử vong tiên thiên linh căn lấy ra đưa cho hồng vân sau tiếng cười nói người khác không biết vần đạo còn không biết sao. thượng cổ thời điểm chỉ riêng tại bất chu sơn ngươi hồng vân liền tham không ít tam quan g thần thủy t r e o chọc xuống cuối cùng trấn nguyên tử cũng là có chút yêu thương ngắm nhìn cái này một gốc tiên thiên linh c a n ai tiên thiên đồ vật sinh ra linh trí khó khăn cỡ nào vậy mà sinh ra linh trí còn có thể hóa hình người càng là khó càng thêm khó tại trấn nguyên tử tiếp h ậ n phía dưới hồng vân cũng là than nhẹ một tiếng tiếp nhận cái này gốc tiên thiên linh c a n ngay sau đó lây ra một đ o ạ n cựu thiên tức ngưỡng sau đó càng là điểm nhẹ ba dọn tam quan thần thủy lập tức khô héo tiên hạnh thụ vậy mà chậm rãi tản mát ra sinh khí cây khô phùng sinh tâm quang thần thủy cùng cựu thiên tức n h ư ỡ n g đều là tiên tiên đ ồ vật càng là hy hữu tồn tại thủy t h ổ một ba người g i a o hòa xuân cái này gốc tiên tiên linh căn vậy mà tỏa sáng sinh cơ phất tay cái này gốc tiên thiên tiên tiên hạnh thụ trực tiếp tại bao hàm một phương thế giới trong lòng bàn tay cắm d ễ tại đây linh khí nồng đậm thánh nhân đạo tràng cây hạnh bên trên càng là có hai viên khô q u ắ t đã không có sinh cơ chống nhỏ bao vậy mà chậm rãi tản mát ra màu xanh lá đây là hai viên vừa mới, ngưng kết thành hành, có thể thấy được mới vừa vặn tạo ra liền gây mất sinh cơ bất quá hôm nay cũng là cây khô gặp mùa xuân thấy cảnh này sau t h ấ n nguyên tử càng là lộ ra dáng tới hai long gật đầu một tay vớt vớt râu dài nói tốt tạo hóa cái này gốc tiên thiên linh căn cũng là gặp đạo hình nếu không cái này một chút hy vọng sống vĩnh sinh vô vọng b ị c h ấ n nguyên tử t â n bước xuống hồng vân lắc đầu liên tục đây là vận mệnh của nó ta cũng không có nghĩ đến đây cơ hồ đã sinh cơ đoạn tuyệt linh căn bên trong lại còn có một chút chân linh bất quá trải qua thai nạn này lai lịch có lẽ không bằng đã tưởng nhưng cũng có một chút hy vọng sống cái này tiên thiên linh căn cây hạnh vốn là tại độ kiếp xuống vẫn là tiêu tán bây giờ tại tam quang thần thủy cùng cựu thiên tức nhuộng xuống một lần nữa tỏa ra sự sống mặc dù không còn đã từng c ự c phẩm tiên tiên linh căn lai lịch nhưng tốt xấu nói thế nào cũng là tiên tiên linh căn a tiên tiên đồ vật khó tìm sinh ra linh trí khả năng càng là khó càng thêm khó mà cái này sinh ra linh trí còn có thể hóa hình càng là còn khó hơn độ thêm một cái cấp bậc mà vừa lúc cái này gốc tiên tiên linh căn bên trong cũng có một chút còn sót lại chân linh bởi vậy tại đây tạo hóa lớn phía dưới chỉ cần ngàn năm liền có thể hóa hình ra mặc dù lai lịch không bằng đã từng c ự c phẩm tiên tiên linh căn như vậy nhưng nói thế nào cũng thuộc về tiên tiên loại hình tại ngày hôm nay ở giữa quả thực chính là p ư ợ n g m a lân g i c tồn tại Thấy chấn ả n này sau、Trấn、nguyên tử đó mặc ắ t t r i dù thu không ít đệ tử đều là ký danh đệ tử càng nhiều đều là muôn nhân cũng liền nói cái gọi là ngũ trang quan sai sử người đều là một đảng ký danh đệ tử cùng đạo đồng thân phận đều không khác mấy chấn nguyên tử lựa nóng nhìn qua cái này gốc tiên tiên linh căn nhịn không được hài lòng một hồi gật đầu ngày sau ngươi chính sau một cái h n g thân truyền đệ tử Một cái à là n g cảm k h tiêu h thời đủ ta lại biết còn có hai vị nhân tuyển đạo hữu như thu vừa vặn có thể chuyển cho ngươi đại đạo nhìn xem hồng vân cười ha hả nói trấn nguyên tử lập tức lộ ra cẩn thận ánh mắt hầu nghi nửa ngày mới nuốt nước b ọ t nói đạo huynh ngươi sẽ không lại tại đánh ta cái kia nhân xâm quả chú ý đi bị trấn nguyên tử phòng trộm ánh mắt nhìn xem hồng vân không cao hứng chừng mắt liếc nói thẳng phượng hoàng sơn thanh loan đấu huyết long cắt công chúa chính là tây côn lôn thủy long sinh ra linh trí hạo thiên cùng giao chỉ ra tiếp nhận thiên đình chi chủ lúc cái kia tây vương mẫu cũng là thấy hai người bên cạnh không có sai s ử người liền đem này chân bảo đưa cho ngọc đế cùng vương mẫu sau đó cái này thủy long tại thiên đình khí vận ra chỉ xuống vậy mà hóa hình cái kia g a o chỉ cũng thương tiếc người này liền thu làm nghĩa nữ. sau tại hội bản đảo bên trên lúc mất cấp bậc lễ nghĩa hạo thiên bất đắc dĩ mới đưa người này giáng t r ư ớ c đến hạ giới hồng vân chậm dại giới thiệu ngọn một lúc trấn nguyên tử cũng là một hồi bấm đốt ngón tay làm minh ngộ đầu đôi câu chuyện về sau lập tức một hồi lắc đầu nói cái này nguyên thủy thánh nhân quả thực là bất phạm chính là đệ tử này nói tới chỗ này nói không tiếp tục nói đi xuống hồng vân cũng là một hồi b u ồ n cười bởi vì trấn nguyên tử bấm ngón tay tính toán liền coi như rõ ràng cái này lòng các công chúa phạm sai rất có ý tứ chính là hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu mỡ tiệp chiêu đại thiên hạ đại năng bản đảo tiệp diệu l Cái kia cụ kia phải liền lưu là tôn không bởi vậy ì v long các công chúa u liền bị phạt mà cái này bị phạt cũng có hay không cô càng nhiều hơn chính là bị liên lụy dẫn đến người ta hạo thiên thân mội mội đều bị tính kế hắn có thể không nổi giận long cắt công chúa liền bị vạ lây trấn nguyên tử coi xong về sau lắc đầu bất quá trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười không tệ không tệ trời sinh thủy long cũng không phải là long tộc mà là một cái thủy chi tinh hoa sinh ra linh trí bởi vì hình thể như rồng bởi vậy liền lấy thủy long tương xứng hắn trấn nguyên tử tu chính là thổ chi đại đạo nhưng cùng lúc cũng kiêm t u muộc nước dù sao tương sinh tương khắc còn lĩnh hội có một hạng tụ lý cản khôn không gian loại t h ầ n thông ha ha trấn nguyên đạo hữu còn có một vị tốt đồ hồng vân khỏe mắt kẹp lấy ý cười h í p mắt nói nhân tộc cân thương tam sơn quan phó tổng binh đặng c ử u công con gái đặng tiền h ngọc ngươi cũng biết nàng này lai lịch tại hồng vân ý cười phía dưới trấn nguyên tử lập tức tò mò không khỏi bấm ngón tay tính toán vậy mà chỉ tính đến bình thường nhân tộc cân thương tam sơn quan phó tổng binh con gái cái này giản đáp tin tức có thể chính mình người lao hữu này chính miệng nói tuyệt đối bất phàm tuổi trẻ t mỹ mạo, có có ân hồng, hồng, hồng cùng h anh g tướng trần thiện t ư kỳ cũng ăn luôn nàng đi thần thạch nỗi khổ không người có thể địch khổng tiên h cũng là hai lần bị nàng thần thạch gây thương tích một cái thường thường không có gì lạ nữ tướng tu vi cũng thường thường không có gì lạ một tay ngũ s ắ t thạch cũng là dị thường trói sáng bởi vì cái này hồng vân đều âm thầm chú ý về sau vốn còn nghĩ để cho mình môn nhân nhận lấy nhưng bây giờ nhìn thấy trấn nguyên tử sau hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười chính mình vị hảo hữu này thế nhưng là thích hợp nhất thậm chí nói bây giờ ba vị đồ đệ cơ hồ là phi thường phù hợp bái nhập trấn nguyên tử môn hạ đều có một cơ duyên to lớn cái này đặng thiền ngọc lúc sinh ra đời trong tay cầm một k h o ả n ũ sát thạch hồng vân cứ như vậy một câu lập tức trấn nguyên tử sửng sốt ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói đạo hình, ngươi nói thế nhưng là, là thật. không trách trấn nguyên tử mặt lộ vẻ vui mừng lúc này cùng thượng cổ hồng hoang nhưng khác biệt thời kỳ thượng cổ cái này tiên thiên chi linh mặc dù khó tìm cái k i a coi như có dấu vết mà lần theo mà bây giờ cái này thế đạo quả thực chỉ có thể tìm vận may nhìn cơ duyên hồng vân cười gật đầu nói thời kỳ thượng cổ cái k i a bất chu sơn đâm thùng thiên cực nữ hoa dùng ta cái k i a c ả n k h ô n đ ỉ n h luyện hóa ngũ sắc thạch bồ thiên cái này luyện chế xong c ó một giọt bồ thiên thạch dịch hạ xuống không nói trước lúc này có một khối đá vụn cũng là từ bên trong càn k h ô n định vỡ to ra bởi vì cái gọi là trên trời có đức yêu sinh mọi thứ đều có một chút hy vọng sống cái này một kh lúc ấy b ổ thiên người nào lại t ạ i ý đâu thúng chi cái này một chút hy vọng sống vốn là bí ẩn thiên cơ ai có thể nghĩ vậy mà rơi vào cái tia lục đạo luân hồi bên trong càng thú vị chính là khối đá này sinh ra một điểm linh trí chuyển thế đầu thai về sau ngũ s ắ c thạch chân linh chính là cái này đặng tiên ngọc mà cái này ngũ s ắ c thạch liền theo thời thế mà sinh bởi vì tại ngũ s ắ c thạch luyện hóa trước liền băng liệt ra bởi vậy chỉ nhiễm một tia công đ ứ c khí nhưng dầu gì cũng là tiên thiên độ vật càng bởi vì tại ta cái tia bên trong cằn k h ô n đỉnh băng liệt ra nhiễm một điểm cằn k h ô n chi khí bởi vậy sớm đã không tại trong ngũ hành hồng vân cười giải thích nói xong đặng thiền ngọc lai lịch nhìn như rất y ê u nhưng cũng phải nhìn ngày sau nói thế nào nếu có thể tu luyện đất đá chi đạo như vậy ngày sau chưa không thể lần nữa dung luyện tiền thân một lần hành động đến tiền thiên lai lịch bất quá cũng cũng là có chút đáng tiếc ngươi xem một chút ngươi chính là bởi vì gấp g áp tại bên trong càn k h ô n đỉnh không đợi đến hòa tan liền không kịp chờ đợi vỡ băng ra nhìn lại một chút một cái k h á c khối ngũ sát thạch người ta là chờ nữ hoa thánh nhân đều bổ thiên s o n g dọn này ngũ sát thạch nhiễm công đức cũng không phải một điểm nửa điểm mà là trực tiếp hấp thu một chút đoàn công đức hai người lai lịch một cái trước một cái về sau cũng không thể nói ai mạnh ai yếu nhưng muốn nói tại công đức phụ trợ phía dưới rất rõ ràng cái này đến sau ngũ sát thạch trời sinh có khí vật lớn còn có công đức lớn cả hai so sánh liền giống với một cái l ẻ loi c h ơ i trọi cái gì đều không có một cái khác chính là n g ầ m lấy chìa khóa vàng ra đời ha ha thật tốt hôm nay lao đạo quả thật muốn thật tốt cảm ơn đạo huynh a khó được c h ấ n nguyên tử thoải mái cười to hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn a cái thứ nhất tiên tiên linh căn cây hạnh tư chất không tệ cái thứ hai long cắt công chúa chớ nói chi là không chỉ có là tư chất vấn đề nghĩ tới đây lúc trấn nguyên tử mang theo ẩn ý ngắm nhìn chính mình bị lao hữu này hồng vân ngươi thật là biết tính toán kể từ đó cái kia hạo thiên cùng giao chỉ còn phải nhớ chúng ta tốt mà hồng vân ha có thể nghe không hiểu trong lời nói có chuyện ý tứ không khỏi tiếng cười nói trấn nguyên tử đạo hữu ngươi nếu không lấy nói ta khẳng định biết lấy dù sao vị này lòng cắt công chúa chỉ sợ tại đây chàng đại tiếp bên trong sớm muộn muốn bị x ỉ n giáo môn nhân tính toán trong nguyên tắc không phải liền là như thế sao rất rõ ràng là cái này tâm nhãn cực kỳ tiểu nhân cụ lưu tôn dùng vấp cũng là ghi hận trong lòng còn nghĩ lấy cho hạo thiên một cái đẹp mắt từ bối phận trên đến xem tấn l y đến nói hạo thiên cùng thánh nhân bọn h ắ n tử tiêu cùng cùng thế hệ cái này lòng c ắ t công chúa bị giao trì vương mẫu nhận nghĩa nữ bối phận trên đến nói cùng đệ tử đợi hai ngang hàng kết quả cái này lòng c ắ t công chúa vậy mà cùng cái kia thổ hành tôn xứng đôi mà lại nhìn chung nguyên tắc rất rõ ràng chính là bất đắc dĩ một cái đời thứ hai thân phận lại cùng một cái ba đời thân phận người kết hợp lại là cụ lưu tôn đồ đệ trong đó không có mở ám cũng không thể mà lại lòng c ắ t công chúa tinh thông thủy hệ pháp thuật từng đánh bại la tuyên chém tổn thương khổng tuyên cầm nã hồng cầm chờ chiến tích cuối cùng thời điểm chết cũng rất có ý tứ tại trong bản tiên trận vậy mà lô mãng cho đến nhìn thấy kim linh thánh mâu tại thất hương xa bên trên bảy trận lúc không chỉ có không có thu tay lại ngược lại không có lý trí va chạm đi lên rất rõ ràng l o n g c á t công chúa bị tính kế về sau rất có có thể là không cam tâm thời khắc cuối cùng cũng là tìm được cơ hội tìm chết ha ha một cái tiên thiên linh căn một cái cũng coi là tiên thiên tri linh một cái k h á c tính tạm thời tính nửa cái ta trước trước giờ chúc mừng đạo hữu hồng vân cười chắp tay chơi ghẹo mà chấn nguyên tử đồng dạng là cười tươi như hoa càng là một tay vớt vớt râu dài tiếng cười nói lai lịch vẫn không có gì quan trọng trọng yếu chính là cái thứ nhất có cây hóa hình cái thứ hai thủy chi tinh linh cái thứ ba càng là đất đá hồn ha ha, ba người có hy vọng đến ta c h ấ n nguyên tử c h â n truyền mà lại trận này đại cơ duyên càng là khó được a nếu nói ba người lai lịch cùng thuộc tính thích hợp thỏa đáng nhất cũng là ba người đúng lúc gặp thời kỳ này rất rõ ràng c h ấ n nguyên tử cùng hồng vân hai người liên thủ đang âm thầm hữu tính một việc lớn việc này càng là đại cơ duyên có một trận công đức lớn muốn làm một thân đạo bảo màu xám thạch cơ rõ ràng động phủ tại đây xương khô thành đống địa phương nhưng toàn thân lại lộ ra một cỗ thiên quang nhất là hiền lành khí thế nhìn đối diện một tiếng trắng đoán đạo bảo lộ ra xiền giáo ngọc thanh tiên khí khương tử nha mười phần khách khí có lễ phong thần trong nguyên tắc mặc dù là một vị gia sân không nhiều tiểu nhân vật nhưng là như vậy hình dung ở tại khô lâu sơn bạch c ố t động là đắc đạo vài vạn năm y ê u tiên nguyên hình là ngân thạch huyền hoàng thời kỳ sinh ra nó là thiệt giáo thông t i ê n giáo chủ đồ đệ vũ khí là thái a kiếm bát quái vân quan m ạ n bát quái long tu m ạ n tọa kỵ là thanh loan tọa hạ đệ tử bích vân đồng tử cùng thải vân đồng tử là người hiền lành g i n g đạo lý tại đây vị khương tử nha trong mắt vị này mỹ mạo thạch cơ hoàn toàn chính xác không có nghiệp lực mang theo cũng tương tự không có công đức bản thân thuật ý tiệt giáo thượng thành tiên khí càng là khiến người rõ ràng đây là một vị lâu dài tiềm tu tiệt giáo đệ tử b ầ n đạo ngọc hư cùng khương tử nha tay cầm đả thần tiên khương tử nha cười ha h a chắc tay đối diện thạch cơ nghe nói sau cũng không bởi vì đối phương là xiển giáo liền có ý kiến chỉ bất qua ánh mắt bên trong nhiều bà phần vẽ đề phòng mặc dù lâu dài trạch ở nhà tu luyện nhưng ngươi không thể nói người ta liền ốc mà lại cái này khô lâu sơn bạch cốt động mặc dù là thượng cổ chiến trường lưu lại đầy đất bạch cốt nhưng trong đó chưa chắc không có g không biết đạo hữu có gì muốn làm thạch cơ lâu dài tại động phủ tu luyện còn chưa từng biết được bây giờ ngoại giới tình thế như thế nào thạch cơ trong lòng có chút đề phòng nhưng cũng chưa quá mức nghiêm túc dù sao đối phương ôn hòa bộ dáng còn có tu vi của đối phương nàng thật đúng là không cho rằng đối phương sẽ như thế nào quan trọng hơn chính là nàng cho là mình lâu dài tu đạo căn bản không có đắc tội với người bởi vậy chỉ cần không phải đến đoạt động phủ hắn còn không sợ nhìn xem thạch cơ này tấm thông tình đạt lý khí độ lập tức hí tinh trên thân vị này không giống bình thường khương tử nha lập tức lộ ra một bộ ảo não vẻ xấu hổ nói còn chưa nói ra miệng liền trực tiếp hướng về phía thạch cơ lần nữa chắp tay nói xin lỗi khương tử nha trước cho đạo hữu đạo cái không phải bồi cái lễ mẫu bước xuống thạch cơ mặc dù cảm giác không thích hợp nhưng vẫn là vội vàng tiến lên đỡ dậy nói đạo hữu tuyệt đối không thể à người ta vốn không quen biết đạo hữu là phủ nhận lầm người rồi thạch cơ còn tại âm thầm suy đoán cái này khương tử nha đạo hữu đến là một cái rất người thành thật chỉ sợ là nhận lầm người náo một cái ô long bằng không thế nào đột nhiên e m đẹp liền cho hắn xin lỗi nhưng mà khương tử nha cũng là vẻ mặt ngượng lắc đầu thở dài không có xin hỏi đạo hữu là khô lâu sơn bạ cái、này. Thạch cơ có chút được cùng đối lại này. đoán không được đối phương đến cùng ý gì, có thể lại nghĩ tới tu nghĩ có gì, ý vậy i đối khỏi điểm nhẹ đầu nói, của còn có của chính là thạch cơ. ta đầu phương lãnh mình, không nhẹ không bản là tệ, v liền không sai ta khương tử nha xấu hổ không chịu nổi còn ngợi nương nương trước chịu ta cúi đầu nghe nói thạch cơ nương nương khẳng định về sau khương tử nha thành khẩn xấu hổ nói cái gì nhất định phải cúi đầu lập tức làm thạch cơ là mặt đỏ tới mang thai không biết chuyện gì xảy ra đạo hữu không dám a thạch cơ sao dám chịu đạo hữu lớn như thế lễ hai người qua lại từ chối phía dưới cuối cùng hai người hào, hào rơi vào tại đây trong đạo phủ thạch cơ lúng túng là đối phương tự mình châm trả không khỏi tràn ngập nghi hoặc mà khương tử nha xấu hổ không chịu đ ổ i cuối cùng phản g phất lại làm ra cái gì chật vật quyết định cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra một vật đạo hữu không thể a thạch cơ chừng lớn một đôi ánh mắt sáng lời cái này xiển giáo môn nhân đến cùng là làm cái gì có lỗi với hắn sự tình vậy mà gặp nhau còn chưa nói cái gì liền một hồi xin lỗi vừa mới ngồi xuống chuẩn bị mở miệng lúc lại lấy ra một món linh bảo cho hắn đây quả thực không hợp thói thường đến nhà khương tử nha vẻ mặt xấu hổ đem pháp bảo lấy ra trực tiếp gắt gao đặt ở thạch cơ trong tay đối phương là xấu hổ không ngừng cự tuyệt phía dưới hắn chỉ cần thở giải nói thạ ngươi nghe tử nha chậm rãi nói đến đến lúc đó đạo h ư u tự biết cái này linh bảo đạo h ư u cầm được cầm vẫn là đương nhiên thạch cơ tre trong lòng bàn tay một thanh màu sắc sặc sỡ cây quạt nhìn hắn càng là tre đến cùng đối phương là làm cái gì có lỗi với hắn sự tình lại muốn dùng chân quý như thế linh bảo đến xin lỗi ngũ hỏa thất cầm phiến màu sắc sặc sỡ quả l ô n g từng đạo thần vận tàn mát rộng lớn khi tức tràn ngập chu tiên mênh ngông thần uy c h ấ n áp vạn cổ thập phương bảo vật này quạt có cánh vợ hoàng thanh loa cánh đại băng cánh khổng tức cánh hạt trắng cánh thiên nga cánh tiêu liệu cánh bảy chim lâm vũ lại rả ta ngồi lửa nhân gian lửa ngũ hỏa hợp thành trên co ấn phủ còn có quyết mặt trái có thơ thạch cơ lung túng cầm phòng tay linh bảo cầm cũng không phải không cầm cũng không phải cuối cùng rơi vào đường cùng đem cái này linh bảo đặt ở trên bàn đá đối diện khương tử nha càng là xấu hổ không thôi thạch cơ đạo hưu cái này sự thực tại khó mà mở miệng nhưng thân ta là x i n giáo môn nhân nhưng lại không thể không nói ai bảo vật này chính là ngũ hỏa thất cầm phiến chính là ta cái kia thanh hư đạo đức trần quân sư linh bảo vật đặc biệt dặn dò ta đem bảo vật này đưa cho đạo hưu thỉnh cầu thạch cơ đạo hữu tha thứ nghe nói lời này sau thạch cơ nương nương càng là dở khóc dở cười chính nàng cũng không biết làm sao vậy cái này loạn quả thực tìm không thấy đầu mối khá lắm ngay từ đầu là vốn không quen biết xiển giáo khương tử nha tiếp lấy lại đụng tới một cái xiển giáo một trong thập nhị kim tiên đạo đức thiên tôn c h â n quân hai người này hắn làm một cái kia cũng không nhận biết ta nếu không phải hắn chưa từng thu đệ tử cũng còn tưởng rằng không phải mình đệ tử bị xiển giáo người đánh chết người ta đây là đặc biệt tới cửa đến thăm xin lỗi có thể cái gì đệ tử như thế đáng tiền a vậy mà có thể làm hai vị x i n giáo đệ tử như thế đáng ề n a vậy mà thể l à h a n giáo đ như thế linh bảo chỉ gặp khương tử nha lắc đầu vẻ mặt ngượng ngươi lại nghe ta chậm rãi kể lại cái kia trần đường quan lý tĩnh vốn là một bình thường nhân tộc â n thương trì hạ tướng lĩnh có một ngày hàng phục vừa làm ác giao long lúc đến may mắn phiêu m i ệ u cung môn hạ bích tiêu nương nương cùng nam hải quan thê âm tướng trợ không chỉ có cứu lý tĩnh còn hàng phục cái này làm ác giao long sau đó càng là ban thưởng đối phương linh bảo phát m ô n nghe đến đó lúc thạch cơ càng làm m t bức làm sao trả kéo tới trần đường quan còn có cái này phó tổng binh lý tĩnh không biết làm sao cảm giác hôm nay có chút quá kinh ngạc đi tại thạch cơ mỡ bức ánh mắt phía dưới túi đầu thở dài khương tử nha khỏe miệng cũng là chậm rãi câu lên một tia cười lạnh lần này đạo gia không đem ngươi xiển giáo thanh danh bôi xấu xem như gặp quỷ n g n g đầu trong chốc lát khương tử nha vẻ mặt xấu hổ cái k i a lý t ĩ n h vốn định bại sư nhưng mà cái k i a bích tiêu nương nương cùng quan thế âm lại nói cũng không sư đồ duyên phận thế nhưng cùng lý t ĩ n h ngày sau ba vị dòng roi sau sư đồ duyên phận nghe nói lời này sau thạch cơ nương nương càng là âm thầm kinh hãi tốt đạo pháp cái này phiêu miệng cùng quả nhiên bất p h ẳ n à vậy mà sớm như vậy liền suy tính ra chính mình có duyên phận đồ đệ cái này lý tính cũng là đẩy miệm đáp ứng phiêu miệng có ai nghĩ được tin tức không biết thế nào liền chuyển vào ta nhóm sư huynh trong hai nói tới chỗ này lúc h ư ơ n g tử nha càng là ảo não đấm ngược dậm chân t h ở dài nói ta cái kia phổ h i ể n cùng văn thù hai vị sư huynh nghe nói sau càng là ghen ghét lên thời kỳ cổ b ầ n đạo cũng không biết đến cùng có sao nhân quả liền thừa dịp lý tính trưởng tử cùng thứ tử ra đ ợ i không bao lâu liền đăng lâm trần đường quan ai có thể nghĩ cái kia lý tính cũng là lấy cực kỳ thế lực người tại ân thương phiêu miệu c u n g thanh danh cái kia từng nghe tới mà ta hai vị kia sư huynh tự báo chính là xiển giáo ngọc hư cung muốn hạ lập tức lý tính liền kinh hãi là thiên nhân một đường thật tốt chiêu đãi ta hai vị kia sư huynh nhờ vào đó đưa ra muốn thu lý tính trưởng tử kim cha cùng thứ tử m ộ t cha làm đồ đệ cái kia lý tính vậy mà không chút do dự nghe đến đó lúc h ư ơ n g tử nha là một hồi lắc đầu thở dài mà thạch cơ nương nương cũng là khinh bị khinh t h ư ờ n g tốt một cái xiển giáo thập nhị kim tiên tốt một cái văn thủ phổ hiền quả nhiên là đi tiểu nhân hành vi vậy còn có cái kia lý tính càng là vô xỉ đến cực điểm quả thực là không muốn thể diện cái này liền thôi ai có thể nghĩ cái kia lý tính chưa xuất thế con thứ ba ta cái k i a thái ất sư h ì n h cũng nhớ thương liền trở ra đ ợ i liền tới cửa thật vô sỉ thái cơ không khỏi mắng ra tiếng lòng nhưng đột nhiên lại nhìn thấy khương tử nha đạo hữu lại một lần nữa không khỏi xấu hổ giải thích nói đạo hữu ta quả thật vô thâm mà khương tử nha không chỉ có không trách tội ngược lại lắc đầu thở giải nói ta nghe nói việc này lúc liền cùng thân công báo sư đ ệ cùng nhau đi khuyên bảo ai có thể nghĩ lại bị ba vị sư h u n h một hồi giăn dậy không nói sau đó ta mới biết được một món kinh t i ê n bí văn càng là ta x i n giáo chuyện xấu nếu không phải quan hệ đạo hữu quan hệ đạo hữu sinh tử nói tới chỗ này lúc Khương tại ử Nha náo ráng nhìn h ảo bộ t c Cơ h đầu t ê n là g i ậ thạch m ì n sau sướng suốt, làm sao ta, đó có nhấc lên nàng, không thích hợp. Vốn là nên có ta, thế nào hiện trả thích thế t làm là hợp. i mới kéo không ra đến, không đúng. á i này k ô n g cơ ó nàng sự tình、e、loạn. Loạn. sự Thạch e c ngọng càng là bật t hỏi t ta còn có liên lụy. Tại Thạch lên, liên lụy. này cùng còn đạo sao hữu, h việc có Cơ hỏi thăm phía d ư ớ i khương tử nha bi thống hai mắt nhắm nghiện không biết còn tưởng rằng chính mình đến cỡ nào thống khổ dù sao yếu thuật nói nhà mình sư môn chuyện xấu ai có thể nghĩ tới lúc này vị này khương tử nha trong lòng có bao vui vẻ ta cái kia sư huynh bên trong cũng không phải là không có có đạo toàn chân ví dụ như ta cái kia thanh hư đạo đức thiên quân sư huynh chính là có đạo toàn chân ngay từ đầu không biết phía dưới cái kia cụ lưu tôn sư huynh đưa tới một vị đệ tử ta cái kia thanh hư sư huynh còn bị mơ mơ màng màng đến sau còn có một đường bí pháp lập tức lúc này mới giật mình tỉnh lại lúc ấy ta cái kia thanh hư sư huynh trùng hợp nhìn thấy ta cùng thân công báo sư đệ bị các sư huynh giàn dạy sau thanh hư sư huynh liền xuất thủ hóa giải trận này xung đột mang ta sau khi trở về mới đưa việc này toàn bộ khay ra nguyên lai thiên địa trận này sát kiếp vốn là bởi vì ta xiển giáo thập nhị kim tiên thân phạm sát kiếp dựng lên hết lần này tới lần khác ta nhóm sư huynh vì tránh thoát cái này sát kiếp liền lợi dụng thu đồ cản sát kiếp giờ khác này thạch cơ lập tức minh nộ tới không khỏi hơi nhún mày không khỏi khinh thường nói quả thực là vô sỉ vậy mà lợi dụng đồ đệ cản sát kiếp mà khương tử nha lắc đầu cười khổ nói ta thanh hư sư huynh đổ nhi chính là cụ lưu tôn sư huynh t ừ nhân gian bắt c ó c mà đến mới ba tuổi thân phận chân thật chính là cái kê ân thương trấn quốc trưởng tử của võ thành vương hoàng phi hồ ma văn thủ phổ hiền hai vị sư huynh thu kim tra cùng mộc t r a một cái chính là vì trả thù phiêu m i ệ u cung môn hạ hai chính là lợi dụng môn nhân cản s á t kiếp ta cái kia cụ lưu tôn sư huynh cũng thu một cái đệ tử gọi thổ hành tôn xiền giáo các sư huynh bên trong cụ lưu tôn phổ hiền văn thủ thái ớt bốn người nhất là giao hảo ta thanh hư sư huynh biết lúc đã đã quá muộn đến sau một lần t ỉ n h cờ lợi dụng tiệt giáo một vị môn nhân ngưu ma vương thừa cơ bắt cóc cái này đổ nhi hoàng thiên hóa liền đưa tiễn đến sau ta nghe nói bị tiệt giáo kim linh thánh mẫu thu làm đồ đệ việc này thạch cơ thật đúng là không biết ta hôm nay đến tìm đạo hữu chính là ta cái kia thanh hư sư huynh ý còn có phát bảo này tên là ngũ hỏa thất cầm phiến chính là ta thanh hư sư huynh hộ thân chí bảo đặc biệt căn dặn ta nhất định muốn tự tay đưa cho thạch cơ nương lương chính hắn đã xấu hổ tại thấy đạo hữu nghe nói lời này sau thạch cơ lập tức vẻ mặt chính nghĩa trực tiếp khoát tay nói thanh hư sư huynh cao thượng ta thạch cơ ha có thể thu nặng như thế lễ đạo hữu m a u m a u đem bảo vật này lấy về trả lại thanh hư sư huynh lúc này mở miệng một tiếng sư huynh thạch cơ vẻ mặt sùng bái thần sắc khâm phục nhìn c ư ơ n g tử nha càng là một hồi âm thầm nuốt nước bọt cũng không dám đem vị này thạch cơ nương nương cho lắc lưu què hắn còn muốn dựa vào lấy vị này nương nương triệt để dẫn bạo xiển giáo bê bối đây ta cái kia thanh hư sư huynh nói nhất thiết phải khẩn cầu thạch cơ nương nương nhận lấy quả thật quả thật quả thật việc này liên quan đến nương nương tính mạnh a cái gì lập tức thạch cơ kinh hô một tiếng thế nào êm đẹp lại nhấc lên hắn đến cùng là thế nào một chuyện một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong càng là tràn ngập vô tận không dại hắn một tiệt giáo đệ tử hơn nữa còn xưa nay không cùng người kết giao xiển giáo môn nhân cơ hồ không có một cái gặp qua thế nào các ngươi xiển giáo làm sự t ì n h còn muốn liên lụy nàng tại thạch cơ nương nương không cởi xuống khương tử nha c ư ờ i khổ một tiếng thở dài nói đạo hữu có chỗ không biết quả thật ta cái tia thái ớt sư m i n h không chỉ có chuẩn bị lợi dụng lý tính cái này con thứ ba c ả n s á c kiếp vì đ ể phòng một phần bạn ta cái tia thái ớt sư m i n h âm thầm tính toán phía dưới biết khoảng cách trần đường quan cách đó không xa có một tòa khô lâu sơn bạch c ố t động mà thạch cơ nương nương xưa nay không cùng đồng môn kết giao độc lai độc văn quen không chỉ là nương nương còn có cái tia bốn hải long vương ta cái tia thái ớt sư m i n h xưa nay lòng dạ gác làm việc quả quyết muốn mượn nương nương cùng bốn hải long vương tay cùng cái này đổ nhi gây nên xác kiếp như thế ta thái ớt sư h u n h liền vừa vặn xuất thủ bốn hải long vương có thiên đình nhận mệnh khí vận ra thân không tốt ra tay bất c á c nhưng lại dùng cái này hóa giải một bộ phận s á t kiếp mà nương nương ta cái kia thái ớt sư huynh muốn. muốn nói tới chỗ này lúc khương tử nha ấp a ấp úng do, do dự o d dự bộ dáng một bên nghe thạch cơ tức thì bị khí ra mặt t r ắ n g bệnh lông mày dựng thẳng lên tràn ngập một cỗ hừng hực l ử a giận cái kia thái ớt muốn thế nào thái ớt sư huynh muốn nhờ vào đó mượn cơ hội này tự mình xuất thủ trực tiếp chém giết đạo hưu trực tiếp làm cho đạo hưu lên cái kia phong thần bảng kể từ đó thái ớt sư h u n h trên người sắt kiếp cơ hồ hóa giải một nữa bốn hải long vương mặc dù không có cách nào nhưng lại có thể mượn bốn hải long vương tay bức tử cái này đồ nhi kể từ đó đạo h ư u chết lên phong thần bảng còn có đồ nhi bỏ mình ta cái kia thái ớt sư huynh trên người sát kiếp liền hóa giải bảy tám phần tiếp xuống cũng không biết quá mức v ư n g vận dù cho là thân vào sát kiếp cũng không dĩ vãng khủng bố ta cái kia thái ớ t sư h u n h một thân tu vi sớm đã tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên pháp lực hùng hậu phía dưới tuy không đại la cảnh nhưng một thân pháp lực đã không kém đại la đạo h ư u biết được sau còn mời nhanh c h ó n g tiến về trước kim ngao đạo tạm thời tránh mũi nhọn giờ khác này thạch cơ nương nương hít một hơi thật sâu hướng về phía khương tử nha mặt lộ vẻ khâm phục cái này c ũ n g là thánh nhân môn hạ t r ê n l ệ n h thế nào cứ như vậy lớn đây thanh hư đạo h ư u cao thượng thạch cơ khâm phục tử nha đạo hữu càng là thẳng thắn chính nghĩa lâm nhiên thạch cơ cũng khâm phục thạch cơ trịnh trọng chấp tay lại một bên khương tay lại một bên khương tử nha c thạch a ta n huynh căn dặn nương nương, huynh lòng h hư thái sư sư để ớt d đ ộ ác k ô thôi, n g xuất thủ thì tay vừa ra cơ h h không lưu chỗ í n chống, còn n là lưu ư mời đương đương sau nghe nương ngày cẩn sau t ậ n n Thạch h cơ g nói sau hít một hơi thật sâu đạo hữu yên tâm ta thạch cơ dù không có thái ớt gác đạo tu vi cao nhưng cũng là kim t i ê n cảnh h ú n g chi nói tới chỗ này lúc thạch cơ c ư ờ i lạnh phía dưới ta thạch cơ đương nhiên muốn đi một chuyến kim nao đ ả o bất quá lại không phải tạm thời tránh mũi nhọn đạo hữu khương tử nha còn chuẩn bị nói cái gì lúc chỉ gặp thạch cơ trực tiếp cung kính chắp tay đa tạ đạo hữu cảnh thạch cơ nhớ ký trong lòng thấy cảnh này sau vốn đang muốn lại khuyên khương tử nha cởi khổ lắc đầu sau đó thở dài nói ngày sau ngươi ta gặp nhau thậm chí còn có thanh hư đạo hữu gặp nhau còn mời nương nương nói cho t i ệ t giáo đạo hữu lập trường khác biệt phong thần c ầ n thêm sinh tử đều là do thiên mệnh tốt một cái lập trường khác biệt sinh tử đều là do thiên mệnh t h ạ c h cơ thống khoái cười to hai tiếng trực tiếp đem trong lòng bàn tay ngũ hỏa thất cầm phiến đ ẩ y tới c ư ờ i to nói đạo hữu yên tâm ngày sau ngươi ta gặp nhau chúng ta định không lưu tình đây là tôn trọng đối với song phương lập trường tôn trọng khương tử nhắc cười thái cơ cũng cười hai người cười cũng là hoàn toàn trái ngược thái cơ g á n g tươi cười là như vậy hào phóng quả thực chính là nữ trung hào kiện mà khương tử nha d á n g tươi cười phía dưới trong lòng cũng là phình bụng cười to lần này con cá mắc câu liền nhìn có thể náo bao lớn đi bất quá nhìn trên bàn linh bảo khương tử nha trong lòng thở dài cái đồ chơi này phòng tay à, hắn là không thể cầm Trước thịt thu thai ớt đêm n chân đương g phụ, đ quan.、Đêm、đến vào lúc canh ba phó tổng binh p h ụ đệ cũng là đèn đuốc sang trưng lý tính lo lắng tại trong đình viện đi tới đi lui bốn phía nha hoẳng có người bưng lấy chậu đồng đánh lên nước nóng còn có người rửa mặt khăn lau cả đám đều lo lắng không ngừng từ trong nhà ra ra vào, vào. thậm chí đ ì n h viện đều lâm thời dựng một ngụm n ổ i lớn bọn nha hoàn từng cái mọc lên lửa đốt nước trong phòng thống khổ tiếng rên dỉ là không dứt bên h a y phía ngoài lý tính càng là nhanh giống như kiến bỏ trên trào nóng cũng đã lâu thế nào còn không có x i nga nhanh lại đi cho ta mời bà đỡ đem trần đường quan bên trong tất cả có tên bản sự tốt bà đỡ đều mời đến lo lắng xuống lý tính nhịn không được hô to hạ nhân nghe nói sau cũng là lo lắng lau mồ hôi chẳn nói lao ra chúng ta trần đường quan bên trong có tên bản sự lại tốt bà đỡ đều mời đến có tới bảy cái lúc này phòng ốc bên trong ân thị đầu đầy mồ hôi thống khổ trên dịp ê bốn phía vây quanh có tới bảy cái bà đỡ cũng cả đám đều tràn ngập khẩn trương trần đường quan phó tổng binh lý tĩnh thế nhưng là có tiếng tại đây mười dặm tám thốt quê nhất là đối với bọn hắn bà đỡ đến nói hoài thai ba năm sáu tháng quả thực chính là chưa từng nghe thấy bất quá cũng không ít kỳ nhân dị sự các nàng cũng không thấy lạ dù sao tại bậc này ra môn ra đời thiên phú dị bậm người ngày sau ít nhất cũng là t i ề n c h ấ n một phương nhân vật trong đình viện lý tĩnh lo lắng đầu đầy mồ hôi trong lòng càng là âm thầm lo lắng không có việc gì phiêu miệu cung tiên nhân đều nói mạng hắng hắng bên trong bên có thể đêm nay cực kỳ không giống bình thường một hồi phu nhân của hắn đau đớn k h ó nhịn tựa hồ muốn sinh có thể một hồi lại vì cái gì sự tình đều không như thế lặp đi lặp lại cũng là làm hắn có chút không biết làm sao mà liền tại lúc này một đường linh quang loại qua ở trong bóng tối một đôi mắt đen nhìn hết sức rõ ràng là xiển giáo thái ớt chân nhân nguyên thần trốn vào phòng sinh đây hết t h ể cũng không người ngoài phát hiện mà trong bóng tối thanh vân cũng là nhìn rõ ràng càng là lộ ra quả nhiên thần sắc thầm nghĩ trong lòng trách không được xem g a đoán không lầm trong nguyên tắc từng nói cái này ân thị tại sinh na trá lúc từng mộng thấy một đạo nhân đầu kéo đôi bụi tóc thân mang đạo、phủ. đường dân hưng phỏng càng là nói phu nhân nhanh tiếp l ầ n nhi đến sau cái này nà cha mới sinh ra quả nhiên hôm nay tận lực trở phía dưới cái này thái ớt chân nhân thật đến lập tức thanh vân lộ ra nụ cười q u ỷ dị lần này thế nhưng là người thái ớt không cẩn thận chớ nên trách ta xuyên người chỗ trống n g á y mắt thanh vân hóa thành một đường ánh sáng xanh trực tiếp rời đi trần đường quan mà lúc này thái ớt chân nhân nguyên thần nhìn qua lặp đi lặp lại đau đớn khó nhịn ân thị cũng là lộ ra dáng tươi cười lao phu tốt đồ há lại ngươi cái này phảm nhân thân thể đơn giản có thể tiếp nhận dứt lời chỉ gặp thái ớt chân nhân vung lên phất trần trong phòng bận rộn m một đường linh quang trốn vào ân thị trong cơ thể đồng thời thái ớt chân nhân càng là lơ lửng giữa không trùng m ặ c nghiệm lên chú ngữ nhưng mà thái ớt chân nhân nguyên thần ngay tại vì chính mình đổ nhi nhọc lòng lúc lại không biết đã có người vây lại hắn quê quán núi càn nguyên động kim quang một đường ánh sáng xanh loại qua tùy theo lắc mình biến hóa lập tức hóa thành thanh hư đạo đức chân quân thân hình nhìn qua động kim quang lập tức lộ ra dáng tươi cười bãi kiến thanh hư lao ra một tiếng xiển giáo ngọc thanh tiên quang thanh hư đạo đức chân quân trên mặt nụ cười chậm rãi đi vào động kim quang kim hà đồng tử thấy là nhà mình lao ra đồng môn sư huynh đệ về sau lập tức cung kính tiến lên hành lễ. Nhà thanh hư đạo đức chân quân trên mặt dáng tươi cười khách khí hỏi thăm kim hà đồng tử nào có nửa điểm do dự trực tiếp cung kính nói nhà ta đại lao ra ngay tại trong động phủ bế quan thì ra là thế không có gì đáng ngại ta ngay tại trong động phủ chờ chút tại kim hà đồng tử cung kính thần sắt xuống mang vào trong động phủ sau thanh hư đạo đức chân quân lộ ra dáng tươi cười kim hà đồng tử vừa định quay người đi xuống chuẩn bị đi lấy nước trà hầu hạ lúc đột nhiên cái hốt chuyển đến từng đợt đau nhức trong chốc lát nguyên thần rung động xuống trực tiếp mất đi nhìn xem ngất trên mặt đất kim hà đồng tử lập tức thanh hư lộ ra dáng tươi cười sau đó thanh hư đạo đức chân quân phát huy ưu lương tác phong hưng phấn cười to xuống trực tiếp bắt đầu ở động kim quang bên trong càn quét phong đan phong luyện khí cơ hồ có thể quét ngang đều quét ngang một lần nhìn xem bừa bộn một mảnh động kim quang thanh hư lộ ra nụ cười quỵ dị quay đầu nhìn về phía cái tia đóng chặt cửa đá tay cầm một đường trắng lếu tia sáng trắng lấp loé hóa ra cái tia đả thần tiên bộ dáng trực tiếp hướng về phía đều đóng chặt cửa đá hung hăng gõ một cái nháy mắt một tiếng ẩm vàng cửa đá vỡ vụn ngay tại lúc đó ở xa trăm triệu dặm xa trần đường quan bên trong thái ớt chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra hoảng sợ nói không được có tặc nhân dự hại ta nháy mắt thái ớt chân nhân hóa thành một đạo tính quang nhanh như điện chấp tiếp theo mặt nổi dẫn phát cùng hướng phía động phủ mình chạy đi mà lúc này ngay tại trong động phủ thái ớt chân nhân nhục thân c u ộ n lại hai đầu gối bốn phía c à n g là tràn ngập tiên khí phía dưới thanh hư đạo đức chân quân cũng là trực tiếp nào tới dội ra cái kia tà ác tay liền bắt đầu lục lọi phong hỏa luân hỏa đều là hậu thiên linh bảo nhìn thanh hư đạo đức chân quân đều không khỏi chật chật gật đầu nói tốt một cái giàu có thái ớt vơ vét toàn bộ về sau cũng không phát hiện cái tia tiên thiên linh bảo cựu long thần hòa cháo thanh hư rõ ràng cái này linh bảo thái ớt lao nhi khẳng định đã là luyện hóa sớm đã cùng nguyên thần tưng d u n g không giống những pháp bảo khác tựa hồ là đã sớm là vì na cha chuẩn bị căn bản sao có luyện hóa vết tích trong đó hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển cũng không phát hiện thanh hư cũng là âm thầm nuốt nước bọn nhớ kỹ trong nguyên tắc cái tia na cha sinh ra lúc rõ ràng miêu tả là tách ra viên t h ị nhảy ra một đứa tiểu nhi đến, đất ánh sáng màu đ tay một phải bộ vừa à vàng vàng là là này n vòng tay, trên bụng vây quanh một khối hồng lăng, ánh sáng vàng bắn、mắt. Nói cách khác, na、cha、giáng sinh lúc phải găng tay vòng tay vàng chính cản khôn quyển, trên bụng hồng lăng chính là hôn tiên lăng, bởi vậy không nơi cũng bình g vây vậy v tay, một mắt. tay tay tại thái ớt nơi này cũng rất bình thường. cha bởi khối cách khác phải lúc mới quay người thanh hư đạo đức chân quân lập tức vui vẻ ra mặt vỗ tay bảo hay nói tốt tạo hóa trách không được cái này thái ớt hậu thế tu v i cao như thế linh châu tử cũng chính là na cha tắc na nguyên thân. Phong thần trong nguyên thế nhưng là rõ ràng nói thế là cao Quý Ngọc hư giáo bảo vật, là rõ hôm nay thanh hư đạo đức chân quân vừa nhìn lập tức mừng rỡ chỉ gặp cái này có thể chân bảo linh châu t ử tản ra linh quang phiêu phủ ở cái này ao sen trên không phía dưới hoa sen cụ sen rất rõ ràng là tại hấp thu cái này tinh khí có thể khiến thanh hư đạo đức chân quân nhìn chúng chính là linh châu tử bản thể có thể đã từng là cao quý ngọc hư c h ấ n xiển giáo bảo vật thậm chí càng thêm đã từng nguyên thủy vật trong lòng bàn tay quả nhiên là cực phẩm a cực phẩm tiên thiên chân phẩm dù không thuộc về tiên thiên linh bảo nhưng cũng là khó gặp trí bảo thậm chí tại sinh ra linh trí sau có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo giá trị giờ khác này cảm xúc đạo đức chân qu t r ự cái này một thao hoa sen tuyệt đối là bảo vật hoa sen hóa thân m a y may đều không yếu nhưng nếu cùng chân chính bản thể cũng là cách biệt quá xa linh châu tử cái này chân phẩm nói là thiên địa dị bảo đều không quá đáng chút nào phục d ụ n g triệt để luyện hóa sau có thể so với c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thậm chí có thể một lần hành động chứng được chuẩn thánh cảnh tốt một cái thái ất thanh hư nhịn không được cảm khái tại đây cái thần ma thế giới cũng chỉ có như vậy quả quyết thủ đoạn mới có thể sống càng tốt hơn tại na cha linh hồn tiêu vong phía trước cho đối phương một cái hoa sen lục thân ân cứu mạng trực tiếp triệt tiêu cái này nhân quả quả nhiên thủ đoạn cao cường giỏi tính toán c h ắ c không được hậu thế cái này na cha cơ hồ là chờ tại thiên đình rõ ràng là nhục thân thành thánh lại một mực tại thiên đình hiệu mệnh cơ hồ không trở về xẻn giáo tựa hồ giữa hai bên đều đoạn tuyệt quan hệ thái ất vận đạo cũng là thay trời hành đ vô lượng thiên tôn. Cười lạnh một tiếng về tôn. không lượng lạnh Cười thiên tiếng này một ao hoa sen hắn cũng một một hoa cái sau, ao đem ộ một một n nhanh đến phía trước, nắm trong tay lấy một người bù nhìn, sau đó mặc niệm chú ngữ, chân nhân bản bản nguyên. g trực tiếp trước, tay trực tiếp từ thái ớt chân nhân bản thể rút ra bước mặc chú tiêu phía bù sau đó đ lấy người bù nhìn cất kỹ về sau thanh hư đạo đức chân quân lộ ra nụ cười quỵ dị lúc này hắn còn không thể đưa những người này lên phong thần bảng nếu không phong thần còn chưa bắt đầu xiển giao chết trước một cái tim tiên nguyên thủy há có thể không giận hắn lo lắng nhất chính là đến lúc đó mặc dù không cách nào bại lộ chính hắn nhưng lại sẽ kinh động nguyên thủy có lẽ bởi vì cuối cùng này nguyên thủy bó tay bó chân phía dưới cái này phong thần đại chiến liền cuối cùng khỏe mạnh khéo khỉnh hoàn tất phía dưới tam thanh không triệt để vật mặt ngày sau cho dù hắn cái này hai đạo phân thân đều chứng đạo cũng vô pháp dung chuyển tam thanh tam đại giáo bất quá c ư ờ i lạnh xuống thanh hư đạo đức chân quân tay cầm đả thần tiên hướng về phía thái ớt chân nhân bản thể chính là một hồi hung á t đánh tạ tử một vệ ánh sáng vàng đột nhiên vọt về núi càn nguyên động kim quang gầm thép phía dưới chỉ gặp động phủ của hắn bừa bộn một mảnh không nói kim hà đồng nhi vẫn còn đang hôn mê hắn luận chế đan dược còn có đủ loại linh thảo. luyện khí vật liệu toàn bộ hết thể bị quét sạch sành xanh thì thôi liền luyện khí cùng luyện đan dùng đan lâu cùng khí đỉnh đều bị vơ vét đi tạ đạo tạ đạo a nhìn xem b a bộn đậu phủ thái ớt chân nhân hai con ngươi đỏ thâm run dày xuống trở lại chính mình bế quan trong đậu phủ cái kia hao nước bên trên chân bảo sớm đã biến mất không còn chút tung tích lập tức nguyên thần trạng thái giới hắn tức đến đỏ bừng cả mặt tam hoa đều bị tức xông ra giống tạ đạo n g ư ơ i xấu ta thành đạo cơ hội thu này không đội trời chung cơ hồ không nghĩ nhiều chỉ gặp thái ớt chân nhân trực tiếp nguyên thần quý vị nhưng mà trong chốc lắc toàn thân cảm giác đ hắn mở mắt ra nháy mắt mới phát hiện chỗ không đúng tạc đạo tạc đạo a nhục thân của mình toàn thân sưng béo càng là có cô nóng bỏng đâm nói còn có thân thể có cô hư nhược cảm giác vậy mà lúc này thái ớt chân nhân đâu còn có tâm tư bận tâm chính mình bây giờ thân thể cắn răng lại bên trong đôi mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn một ngụm tinh huyết phun ra ngoài chỉ gặp thái ớt chân nhân chắp tay trước ngực chính mình luyện chế phất trần cũng bị trộm đi còn có đạo bảo của mình quả thực chính là đào đất ba t h ứ a chắp tay trước ngực chậm rãi ở trước ngực hít sâu mờ hơi sau đó hai tay ở trước ngực khoa tay ra một cái hình tròn lập tức viền quang kính ch tại thái ớt chân nhân phẫn nộ ánh mắt nhìn xuống đến hình tượng bên trong cảnh tượng sau lập tức kinh hãi sau đó càng là nộ chỉ gặp hình tượng bên trong sư đệ của hắn thanh hư đạo đức c h â n quân lúc này lại là một bộ tạc đạo cách c ắ n mặc đầu tiên là lừa gạt hắn đồng nhi tiến vào đ ộ n g phủ sau đó xuất thủ ở sau lưng đánh ngất xịu ngay sau đó chính là cực kỳ tàn ác vơ vét quả thực chính là đ ạ o đất ba t h ứ ca trong động phủ tất cả linh thảo một cái đều không có còn lại không chỉ còn lại có cái này một tao hoa sen cùng cụ sen liền nhà mình đồng nhi pháp bảo đều bị vơ vét đi trơ mắt nhìn mình bị lộ sạch đ ạ bảo trong tay phất trần đều bị lấy đi cuối cùng càng là một hồi đánh giờ khác này thái ớt chân nhân tràn lòng l ử a giận cắn chặt răng tay run r à y chỉ ngay tại bấm đốt ngón tay cho ra kết quả không sai vậy mà thật là hắn người sư đệ này khí tức muốn nói ngay từ đầu hắn còn hoài nghi là giả dối có thể này khí tức có thể làm bộ thanh hư đạo đức tạc đạo chỉ gặp thái ớt nổi giận gầm lên một tiếng cũng không thẳng mình lúc này nhục thể đau đớn cùng suy yếu cũng không để ý mình bây giờ hình tượng hoàn toàn chính là ngực trần g ò sữa nhanh như điện chấp hướng phía núi thanh phong mà đi núi thanh phong động tử dương mặc dù đoạn thời gian trước bị vơ vét sạch sẽ cùng núi càn nguyên động kim quang so sánh cũng không kém là bao nhiêu nhưng không chịu nổi bạch vân đồng tử kích động a nhà mình lao ra nhưng là muốn thu hắn làm thân truyền đệ t ử a khoảng thời gian này hắn thế nhưng là hưng phấn không được trực tiếp đem trong động phủ quét dọn là sạch sẽ ầm ầm đột nhiên ở giữa cửa động bị h o a n h mở bạch vân đồng tử hoảng sợ lại không hiểu nhìn qua lúc này ngang ngược sông tới đạo nhân hàm răng đều đang run r u dày lao ra nhà ta không tại thanh hư lao tặc lan ra đến liền ngươi còn đạo đức hai chữ ta n ổ vào vậy mà âm thầm ngư ta núi càn nguyên động kim quang chất bảo ngư ta thành đạo trí hôm nay ta nhất định muốn cùng ngươi đi ngọc hư cùng tìm lao sư biện cái thị phi x o n g tới thái ớt chân nhân toàn thân s ư ơ n g mập bộ dáng một đôi mắt càng là s ư ơ n g chỉ còn lại có một đường nhỏ p h ẫ n hận nhìn qua bốn phía tìm kiếm thanh hư tung tích mà bạch vân đồng tử có chút sợ hãi hắn mặc dù không biết người trước mắt nhưng lại nhận biết cái này thuần chính ngọc thanh tiên khí không phải là nhà mình lao ra đồng môn sư huynh đệ nhà ngươi l a o ra đây lúc này thái ớt chân nhân đâu còn có đã từng tiên phong đạo cốt bộ dáng cái kia còn có đã từng đạm định khí độ hoàn toàn chính là một cái thổ phỉ tiến lên trực tiếp bắt lấy bạch vân đồng tử cổ áo càng là hung dữ chất vấn b n h ư n không được lắc đầu liên tục h o ả n g sợ nói ta thật không biết lao ra nhà ta còn không đợi hắn nói xong chỉ gặp thái ớt chân nhân trực tiếp hung dữ đem bạch vân đồng t ử cho ném tới một bên lúc này hắn hở ngực lộ sưng lên đến bụng lớn cái kia tráng kiện sưng đỏ ngón tay nháy mắt bắt đầu bấm đốt ngón tay lập tức ngầm đầu một cái k híp i lại thái ớt chân nhân lộ ra nhẹ r ă n g cười trực tiếp nhìn nơi xa cái kia đóng chặt cửa đá nổi giận nói thanh hư tạo ngươi cho rằng trốn ở chỗ này sư minh liền không tìm được ngơi sao đừng a chỗ nào là lao ra chân áp y ma vương một tiếng ầm vang tiếng vang bị ném sang một bên bạch vân đồng tử chật vật đứng lên sau trông thấy đối phương cái này như là thổ phỉ hành động lập tức nhịn không được kinh hô bên trong hang núi này thế nhưng là hắn lao ra phong ấn n h ư m à vương a nhưng mà động phủ bị thái ớt chân nhân hung dữ đánh nát nháy mắt lộ ra cảnh tượng bên trong bạch vân đồng tử ánh mắt đ ờ đ ẫ n thái ớt chân nhân cái kia ánh mắt hung tận cũng sửng sốt chỉ gặp lừng lấy có tên xiển giáo thập nhị kim tiên thanh hư đạo đức chân quân một thân đạo bảo đã sớm chẳng biết đi đâu trần trụi bị trói gô cột cái chán còn có một lá bụi bị ấ n áp hắn tam hoa phong hắn vũ khí một thân thông thiên tu vi trong đá hai bên lòng có quá nhiều b y khuất có thể thanh hư đạo đức chân quân lại nói không ra liền kém trong hốc mắt hiện lệ quang mà một bên thái ớt chân nhân cũng là bi thương không thôi hiểu rõ đầu đôi câu chuyện về sau hắn biết trung kế cái này tặc đạo rất rõ ràng tại động tử dương làm chuyện giống vậy đồng thời trói lại nhà mình người sư đệ này còn rút ra một tia b ả n nguyên ỉ vào tả môn dị thuật lại lấy biến hóa thần thông dĩ nhiên khiến người hoàn toàn nhìn không ra sư minh nếu không phải hiện nay thiên địa đại kiếp thiên cơ h ỗ n loạn sư đệ nhất định muốn bắt được này tặc thanh hư giận à đồ đệ mình không còn động p h ủ bị vơ vét ba thước liền pháp bảo một món đều không có còn lại toàn mất rồi mà lại trực tiếp còn gặp như thế lớn tội không biệt khuất là giả dối nhìn xem nhà mình sư đệ vẻ mặt phẫn nộ hiện tại cũng còn chưa tiêu tan xuống x ư ơ n g thái ớt chân nhân càng là thịt đau bi thương nói sư đệ ngươi còn tính không tệ sư huynh ta cái kia chấn động chân bảo càng là sư huynh thành đạo trí bảo đều bị tặc nhân đánh cắp nói tới chỗ này lúc thái ớt chân nhân càng là thương tâm liền kém rơi nước mắt bi thương lúc này hận không thể đem tên tiểu nhân này bắt cho h u n g hàng cha t ấ n cái mấy vạn năm đến bất giận động phủ bị vơ vét ba thức không sợ đồ đ ệ không còn đều được phát bảo không còn cũng có thể tiếp nhận đừng nói những thứ này liền xem như hắn tiên t i ê n linh bảo cựu long thần hòa cháo không còn hắn đều có cách nào tiếp nhận cái này linh châu tử chân bảo liền giống với nhiên đ ă n g đến sau lấy được hai mươi b ố có thể định hải châu là giống nhau như lúc đều là thành đạo trí bảo n h i ê n đ ă n g chính là dựa vào thành đạo trí bảo trực tiếp nhảy lên bước vào chuẩn thánh đại năng cảnh giới ngươi nói cái đồ chơi này chân quý c ỡ nào sư minh nhìn xem nhà mình sư đệ bộ dáng này thái ớt chân nhân cắn răng một cái bi t h ư ơ n g nói sư đệ người này tinh thông biến hóa thần t h ô n g càng là lấy cái này bảng môn t à đạo che giấu khí tước ngươi ta cần đi một chuyến ngọc hư cung mới là vừa nói đến muốn lên ngọc hư cung lập tức thanh hư mặt đều xanh xấu hổ quả thực muốn tìm một cái lỗ để trôi vào việc này muốn đồng môn sư huynh đệ đều biết còn cao đến đâu thậm chí thanh hư còn có chút không muốn đi vậy mà lúc này mất đi thành đạo chân bảo thái ớt đã sớm không muốn cái này cái gọi là ra mặt hắn lúc này chỉ muốn biết đến cùng là ai sư đệ ngươi suy nghĩ một chút bây giờ phong thần s á t kiếp sắp đến rất rõ ràng là có người âm thầm tính toán hại chúng ta x u y ể n giao a thái ớt nhịn không được phẫn nộ thử nhân đoan là ác độ c sư đệ nói không chừng chúng ta đồng môn bên trong có phản đồ cái tiêu tặc đạo không chỉ có biến thành hình dạng của ngươi trong lòng bàn tay cái tiêu k á n giả dối đà thần tiên cũng là giống nhau như lúc phải biết này linh bảo người khác thế nào gấp qua muốn nói t h ấ y qua cũng chỉ có đã từng đi tử tiêu cung mấy vị t h á n h nhân lúc này bọn hắn còn không hiểu rõ vừa nói đến nơi đ â y lúc thái ớt chân nhân lập tức sắc mặt khó nhìn lên hắn nghĩ tới thật nhiều người thậm chí đồng môn bên trong xưa nay cùng hắn không hợp nhau cụ lưu tôn có phải hay không người này ham hắn chân b ả o đâu sư đệ người này cơ hồ sở chuẩn chúng ta tính toán tựa hồ chính là đang chờ ta thần du trần đường quan thái ớt chân nhân không ngừng suy đoán thanh hư đạo đức chân quân cũng là âm thầm rơi vào trầm tư cái này tặc nhân như ma vương cũng hẳn là dùng tên giả bây giờ phong thần xác tiếp ân ly đến nói nếu thật là người của tiện giáo không nên lư lúc này người thanh t giáo làm n n hư nghĩ n tới khả năng này lớn nhất cũng chỉ có khả năng này mới có thể làm cho đồng môn bí quá hóa liều tại nhà mình sư đệ trộm cắp sờ ánh mắt phía dưới thái ớt cũng rõ ràng nghĩ đến loại khả năng này lập tức trong lòng càng thêm phẫn nộ sư đệ tuyệt đối là bọn hắn bọn hắn nhất định là đấu kỵ ta cơ duyên đúng lúc này bạch vân đồng tử cẩn thận từng ly từng tí bưng nước trà dâng lên thái ớt tức giận xuống trực tiếp bưng lên một ngụm nước xuống nháy mắt chừng lớn mắt vừa định mở miệng mắng to đây là cái gì trà à vậy mà dùng bình thường linh trà đến đ ạ i khách ngay tại n ổ i nóng thái ớt vừa định dăn dạy đối phương kết quả nhìn thấy cái này đồng tử kia đ á n g thương ba ba bộ dáng còn có trong động p h ủ cùng hắn tình huống đồng dạng liền theo chó gặm như vậy lập tức cái này ngụm nộ khí còn chưa phun ra liền bất đắc dĩ lại nén trở về lao ra thanh hư đạo đức chân quân ngay tại bi thương chính mình ta chỉ gặp nhà mình đồng t ử m ư ờ i phần không có ánh mắt tội nghiệp nhìn qua hắn lập tức hắn tức giận nói b ạ c h vân đồng nhi ngươi còn có chuyện gì chỉ gặp b ạ c h vân đồng t ử tội nghiệp bị khuất bên trong lại lộ ra một cỗ h y vọng nhìn qua nhà mình lao ra ông tâm tình thấp thỏm ấp á ấp nói g n lao ra ngươi đã nói chờ ngươi trở về lao ra ngươi muốn đích thân thu đồng nhi làm đồ đệ đập nói lắp ba cuối cùng đem một câu nói xong lập tức thanh hư đạo đức chân quân chừng lớn mắt nhìn xem túi đầu thấp thỏm đồng nhi một bên thái ớt chân nhân càng là tức giận không thôi、Bột、một tiếng giòn vang chỉ gặp thanhư đạo đức chân quân p ẫ n nộ một bàn tay đi lên mạch vân đồng từ trực tiếp bị quất bay. Ngươi cái này nghiệp s i tâm v ọ n g tưởng t r o n g mặt bạch vân đồng tử đứng cũng c h n g vững liền vội vàng quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ lao ra đồng nhi biết sai tha mạng tha mạng à. lan ra ngoài cảm xúc đạo đức chân quân nổi giận đùng đùng giận mắng một tiếng bạch vân đồng tử nghe xong hoảng hốt lộn n h à o mới biến mất tại hai người trong tầm mắt sư minh nhìn xem thanh hư sư đ ệ thái ớt chân nhân hít một hơi thật sâu sư đ ệ người ta trực tiếp đi hỏi ý kiến sư tôn đi dù sao sư tôn b à n cho ngươi linh bảo đều mất đi miễn ngày sau sư tôn c h t ộ i thanh hư cũng là âm thầm thở dài một hơi nếu là tìm nam cực sư minh hoặc là nhiên đăng Hắn còn t giờ khác này hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới lập tức dâng lên một cố động bệnh tương liên cảm giác dẫn cẩn thận đổ đến nhưng lại không chỗ phát tiết lúc này hai người y nguyên tìm không được nửa điểm của cái này tặc nhân vết tích chỉ gặp hai người hít một hơi thật sâu khoanh chân xuống ảo hào vận chuyển ngọc thanh tiên pháp mắt trần có thể thấy xuống hai người trên đục thể vết thương ngay tại từng bước tiêu tán nhất là thái ớt chân nhân sưng béo một bên thanh hư đạo đức chân quân mở mắt ra về sau nhà mình sư m i n h còn tại tỉ mỉ điều khí thấm t h a n một tiếng thanh hư đạo đức thiên tôn phất tay ngoài động phủ trên bầu trời hai đoá bạch vân rơi vào trong lòng bàn tay lập tức tại hắn phất tay ngọc thanh ảo diệu tiên pháp phía dưới ngắn ngủi trong chốc lát liền xuất hiện hai kiện đạo bảo sư m i n h n g u y tỉnh đương đạo bảo vừa mới luyện chế tốt về sau nhà mình sư m i n h thái ớt chân nhân đã tỉnh lại mở mắt ra nhìn xem chính mình sư đệ đưa tới đạo bảo lập tức hắn thở dài một tiếng cảm kích nói sư đệ có t h m giờ khác này tựa hồ giữa hai người quan hệ rút ngắn thật nhiều dù sa hai đạo ánh sáng vàng từ núi thanh phong động tử dương xuất hiện biến mất tại phía chân trời ngoài động phụ tội nghiệp một đôi mắt cũng còn n g ầ m lấy lệ quan g bạch vân đồng tử nhìn sau cũng là ủy khuất nói lao ra rõ ràng là ngươi đã đáp ứng trở về thu bạch vân làm đệ tử thân truyền sao có thể đối đại với ta như thế ồ、oh、ồ、oh. núi côn lôn ngọc hư cung ngồi ngay ngắn ở trên giường mây quý khí ngạo nhân nguyên thủy thiên tôn nhìn xem phía dưới quỳ lập hai vị đồ nhi về sau khoe miệng cũng nhìn không được run r u y muốn phải quát lớn chính mình hai cái này vật không thành khí có thể lại nghĩ tới bây giờ phong thần sắt tiếp nội tâm của hắn cũng là bế khuất dội ra ngón tay như thế v phía dưới q u ỳ lập thái ớt chân nhân cùng thanh hư đạo đức chân quân hai người nhìn xem nhà mình sư tôn bắt đầu bấm đốt ngón tay thiên cơ về sau trong lòng hai người hào hào dâng lên một cỗ thần sắc kích động chỉ cần bọn hắn biết cái này tặc đạo là ai tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương tốt qua đ â y đủ nửa ngày sau đó nguyên thủy thiên tôn mở ra cái tiết như l à như lỗ đen đôi mắt thật sâu nhìn một cái hư không sau lúc này mới túi đầu nhìn về phía hai vị mong đợi đồ nhi sắc kiếp phía dưới thiên cơ hỗn loạn tu vi càng là cường đại ảnh hưởng càng là trong mắt vi sư bây giờ coi không ra vất quá vừa nghe đạo thiên cơ hỗn loạn coi không ra về sau thái ớt cùng thanh hư hai người ánh mắt bên trong rõ ràng có chút thất lạc nhưng đón lấy bên trong một câu nhất thời làm hai người lại dâng lên chờ đợi tâm nhất là thái ớt chân nhân càng là bi thương quỷ cầu đạo sư tôn đồ nhi cái kia núi càng nguyên động kim quang chân bảo thế nhưng là đồ nhi thành đạo trí bảo a đối mặt thái ớt chân nhân thương tâm nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng là biệt quật ta phải biết cái này thế nhưng là bảo vật khó được ta thậm chí hắn tính toán phía dưới chỉ cần mình tên đồ nhi này vượt qua phong thần sắc tiếp thành cựu đại la kim tiên sau càng là có thể ỉ vào cái này chân bảo đột nhiên bay manh tiếng b o một lần hành động đến chứng được chuẩn thánh cảnh mỗi cái đều là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên ào ào bị kẹt tại thái ớt kim tiên cảnh không cách nào đ ộ t phá cũng là bởi vì thân phạm s á t kiếp thiên địa không cho phép đ ộ t phá nhưng một thân pháp lực dưới phần lớn không kèm c õ i đại la tu sĩ trên lệnh chỉ có cái này cảnh giới đ ộ t phá bởi vậy một khi hắn bọn này đồ nhi s á t kiếp sau đó tu vi mỗi cái đều là đột nhiên bay manh tiến vào tồn tại nhưng mà chân chính có thể có hy vọng thành tựu chuẩn thánh c h i đạo trong mắt hắn hy vọng lớn nhất chính là thái ớt kết quả hắn vì thế đặc biệt từ n ư o a trong tay đổi lại cái này chân phẩm lại bị người nửa đường đoạn há có thể không khí sư tôn cái tiêu tặc nhân tự c ò nguyên có cái thủy thiên tôn thấy thế sau đồng dạng cũng là than nhẹ một tiếng đả thần tiên chỉ ở tử tiêu cùng lúc hiện lộ qua một lần một lần kia chúng ta trúng thánh người đều là tại nghĩ tới đây lúc nguyên thủy cũng là những mày cuối cùng lại lắc đầu nói thông thiên tính cách sẽ không làm như thế bị ổi sự tình các ngươi sư thúc nữ hoa tính cách cao ngạo vô cùng càng sẽ không phiêu m i ệ u cung hồng vần thánh nhân tri tôn như thế hành vi cũng không khả năng về phần tây phương vừa nghĩ tới tây phương tiếp dẫn cùng chuẩn đề về sau nguyên thủy thiên tôn càng là âm thầm nhữ mày cái này tiếp dẫn hắn còn có thể tin đối phương sẽ không nhưng cái này chuẩn đề liền có chút khiến người hoài nghi mà lại nhà mình đồ nhi hai cái lộ trong phủ bị đào đất ba thước thủ đoạn này cực giống người nào đó tấn ly đến nói chuẩn đề coi như lại không hổ thẹn cũng không nên sẽ làm ra như thế bị ổi sự tình bất quá nghĩ đến núi càn nguyên động kim quang chân phẩm linh châu t ử thảo diệu về sau lập tức hắn lại có chút hoài nghi chuẩn đề có lẽ sẽ không xuất thủ nhưng không thể nói chính mình đ ộ nhi không thể ra tay a như thế thành đạo trí bảo tựa hồ rất có thể chính là chuẩn đề cho nhà mình đ ộ nhi mưu tính tu vi của người này cần phải không cao mà lại tinh thông biến hóa thần thông còn có thay mận đổi đạo loại này dị thuật phòng thân hắn không khỏi âm thầm nghĩ tới hoàn toàn chính xác rất phù hợp âm thầm vì chính mình đ ộ nhi mưu tính nếu là bình thường linh bảo còn không đến mức như thế bị đội nhưng bực này thành đạo trí bảo hoàn toàn chính xác đáng giá liều lĩnh tràng phiêu lưu này tựa hồ đã tam thành xác nhận là chuẩn đề nhưng nguyên thủy thiên tôn nghĩ đến nhà mình tam đệ thông thiên cái k i ê u ngạo nghệ tính cách trận này sát kiếp một phần b ạ n cái này thông thiên lại tính bướng mình đi lên một câu có lá gan ngươi đến phá ta chu tiên kiếm trận nếu không liền không bắn nữa giờ khác này nguyên thủy thiên tôn nhìn qua quỳ thái ất cùng thanh hư hai người về sau sâu kín thở dài khí hắn biết chuẩn đề tuyệt đối mong m ọ i bọn hắn nội đấu nhưng hắn cũng nghĩ mượn một cơ hội này bảo toàn môn hạ của mình đ ồ nhi bởi vậy chỉ có thể hủy khuất xuống thông thiên tại hắn tính toán bên trong chỉ cần thông thiên dám bày ra chu tiên kiếm trận hắn liền lấy mời tây phương nhị thá lại nói hắn yêu cầu cũng không cao chỉ là làm thông tin ê nhịn đau lại r ứ t bỏ điểm một nhân bù đắp phong thần bảng chẳng phải không có chuyện gì sao n g à y sau hắn đang an ủi bù đắp chính mình cái này tăng đệ tạo hóa trêu ngươi trước vượt qua phong thần sắc tiếp các ngươi chứng đạo đại la lại nói cái khác giờ khác này vì bảo toàn môn hạ của mình các đệ tử nguyên thủy thiên tôn lựa chọn ngừng nhịn dù sao vì một món thành đạo chân bảo lúc này cùng chuẩn để không để ý mặt mũi n g à y sau hắn còn lấy cái gì hù dọa thông t i ê n chân bảo mặc dù chân quý nhưng cùng hắn xiển giáo thập nhị kim tiên so sánh hắn là một cái cũng liên tiếp nhìn xem nhà mình sư tôn ngữ khí lập tức thái ớ t biệt q u ấ t không thôi không cam tâm năn nỉ nói sư tôn đ ồ nhi thành đạo trí bảo a khó được cứ như vậy vô cớ làm lợi cái tia tặc nhân sao